c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín ta là ngoại môn đệ tử c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín ta là ngoại môn đệ tử đúng rồi huyên viễn hôm nay bồi ta chuyển nửa n g à y ngươi đại khóa làm cái gì văn vô nhai vấn đạo a ta nguyên bản hôm nay xin nghỉ có đ i ề u lúc này thời gian còn sớm còn kịp đi học một khóa lý huyên viễn nói ra ban đêm có thể có việc học có gần nhất học trận pháp môn sẽ có trận pháp ôn lại hoạt động mặc dù ta ưa thích trận pháp hay là cảm thấy đau đầu vẫn là trận bàn chơi vui a mỗi ngày luyện công bồi sáng xong an điểm tâm xong buổi sáng liền lại ta vô nhai cư bên trong luyện kiếm hay là cái gì tùy ngươi giữa trưa cùng nhau ăn cơm ban đêm cơm nước xong xuôi ngươi liền tới ta chỗ này làm việc hào văn vô nhai thủ chỉ gõ gõ mặt bàn nói ra lý huyên viễn sửng sốt một chút rất nhanh mặt g i ã n ra c ư ờ i nói t ố t văn sư thúc chớ chê ta ồn ào liền tốt như thế nào cùng nguyên viễn rất là hợp ý văn vô nhai lộ ra có chút ý c ư ờ i đến cái này văn sư thúc thật đúng là đối hắn ưu á i có thừa a lý huyên viễn cười gật gật đầu hắn cũng là cảm thấy văn sư thúc rất tốt trung đụng hơn nữa nên là giống như hắn quá ưa thích trận bàn loại hình đồ chơi đưa tiễn lý viên viễn tùy ý ăn chút gì tính toán thời gian nên đánh tọa tu hành trở linh ạ p h g ngủ, đả tòa tu à n h lực i n h l vận chuyển chín vòng sau nửa canh giờ thu công lần này linh lực vận chuyển chín vòng trong kinh mạch linh lực tràn đầy rõ ràng cảm giác có chút ngưng trệ xem tới là s ắ p viên mãn tốc độ so dự đoán nhanh hơn một chút xem chừng cùng gần nhất linh thực bồi bổ tương đối nhiều có quan hệ dọn cái ghế nằm nằm tại trong viện đem cho mượn tới sách đều đặt ở bàn đá bên trên biết rõ văn vô nha yêu thích tiến tĩnh trong viện thường ngày cũng liền thành phong cùng hai vị trả nước đồng tử cái khác đám người cũng không tới gần bạch cập cùng bạch cầu thân vì nguyên anh kỳ cao thủ làm cái t r à nước đồng tử là tuyệt đối đại tài tiểu dụng theo thanh phong chỗ biết được văn vô nhai hướng tới ưa thích người bên cạnh cần cù hiếu học làm x o n g sự t ì n h r i ê n g vô luận là đọc sách vẫn là thu hành đều là văn vô nhai rất được h o a n g lên phần này t r à nước đồng tử v i ệ c vặt so tưởng tượng còn muốn đơn giản bạch cập nấu t r à nước vâng đến cạnh bàn đá đa t ạ văn vô nhai hướng hắn gật đầu cười cười rót cho mình một cốc t r à ngửi ngửi hướng thanh phong lấy tay thanh phong tới uống trả trả này cái gì hương người như vô sự ngồi xuống được thanh phong đáp ngồi xuống cho mình cũng đổ một cốc trà phẩm một cái là linh trà ai có hương hoa khí tước linh khí tương đương nầm đậm tựa hồ so với chúng ta tại cả nguyên tông thường ngày uống còn tốt hơn một chút bạch cập bạch cầu yên lặng nhìn xem xem tới quả như theo như đồn đại một dạng văn vô nhai đối thanh phong cũng không phải thái độ đối với nô bột đại khái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn giao tình n a chờ bạch trưởng lão thời điểm ra đi để nàng hỗ trợ mang một chút cấp thanh em uống vừa vặn túi chữ vật cũng có thể phiền phức bạch trưởng lão cùng một chỗ mang về văn vô nhai nói ra là ngài nghĩ đến thanh em thanh em nhất định cực kỳ cao hứng t h a n h phong nói ra ai đúng rồi không bằng chúng ta dùng kính tượng quyết đem hiện tại dáng vẻ kể cả nơi này vô nhai cư kính tượng xuống tới cũng cùng một chỗ mang cho huyền huyền chân nhân hắn lao nhân ra bọn hắn nhìn một chút có lý văn vô nhai lập tức khởi thân xuất ra kính tượng hòa quyền nghĩ nghĩ vừa thu vào nói ra ta mớn b ạ c h trưởng lão đại khái còn chờ đến ta c h ú c cơ sau khi hoàn thành mới biết đi c h ú c cơ phía sau dung mạo sẽ có một chút biến hóa đến lúc đó lại kính tượng cũng không mượn đúng ta làm sao không nghĩ tới đâu thành phong còn nói thêm công tử vốn là cho ngài làm đồ ăn tiểu việt tử ta muốn cùng trong tông môn bố cục m ư t dạng t r ân thanh phong ngươi tới xem những sách này thiên đ ổ tông lấy trận pháp tăng trưởng trận pháp thư tạ rất nhiều chúng ta nhưng làm u ố n h ả o h ả o học từ đầu tới sơ cấp trận pháp bách khoa toàn thư luận bản trận nhãn ngay tại chỗ lấy tài liệu thiết lập trận pháp này tam bản là chúng ta trước hết nhất phải xem a bạch cầu văn vô nhai tê ơ đến ngay đây bạch cầu theo phòng nhỏ đi tới ta dự định học tập trận pháp làm phiền ngươi hướng tông môn xin với một cái lao sư mặt khác ta hy vọng thanh phong có thể cùng ta cùng một chỗ học trông chờ tông môn phê chuẩn vâng ngày chờ bạch cầu đi ra ngoài q u e n cửa quen mẹo liền đi tìm đồ trưởng lão văn vô nhai yêu cầu nằm trong dự liệu chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền yêu cầu cho mình phối lao sư thật là hiếu học hải tử tay vớt trong râu đồ trưởng lão cười ha hả nói ra có thể lão sư xế chiều ngày mai liền biết đi vô nhai cư còn thanh phong nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận một cái thiên đồ tông ngoại môn đệ tử thân phận đó là đương nhiên là có thể cùng một chỗ học ngươi lại đem này ngoại môn đệ tử thân phận ngọc cầu cùng áo bảo loại hình đều mang hắn như ý liền trực tiếp cấp hắn liên quan tới thanh phong tư chất bọn hắn thế nhưng là hiếu kỳ đây văn vô nhai không nhắc tới bọn hắn cũng nghĩ nhìn một chút thanh phong đến cùng học tập năng lực như thế nào là trời sinh thông tuệ qua người vẫn là lao sư mức độ cao minh bạch cầu đem đồ trưởng lão l ờ i nói nói chuyện thanh phong giật mình văn vô nhai cũng ngơ ngác một chút lập tức cười nói như vậy rất tốt ta là thiên đồ tổng trưởng lão thanh phong là ngoại môn đệ tử rất tốt thu cất đi quay đầu ta hội cùng tạ thúc bọn hắn nói là đa tạ công tử a đa tạ ngài nếu là ngoại môn đệ tử đây đều là công tử mang đến cho hắn cơ duyên a đi thay đổi a sau đó tới đọc sách là công tử thanh phong đệ xuống ở kích động trong lòng trở về phòng đổi áo bảo bên hông buộc bên trên mặt cầu chuyển hai vòng cười híp mắt ra khỏi phòng tại cạnh bàn đá ngồi xuống văn vô nhai khởi thân đi rồi đi đưa tay lấy ra chính mình trường tiêu cất giọng nói bạch cập bạch cầu ta mỗi ngày biết t u ổ i tiêu ba lần là văn trưởng lão bạch cập cùng bạch cầu n g t người chuyện này cũng phải cùng bọn hắn nói sao À, bạch cập bạch cầu công tử tiêu rất đặc biệt sau khi nghe xong sẽ đối với thần hồn có sở tiên đích nếu là kẹt tại cảnh giới bên trên rất có thể trực tiếp phá cảnh phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý nếu như không t h ể tiến cảnh như vậy tại nghe xong từ khúc phía sau tốt nhất lập tức bắt đầu đọc sách hoặc là học thuộc lòng sách hoặc là lĩnh hội n à y thường khó lĩnh hội công pháp sẽ có không tưởng tượng được diện dụng thanh phong tâm tình vô cùng tốt nho nhỏ giải thích nói đối thần hồn có s ở tiến ích trực tiếp phá cảnh đây là tiếng người sao là bọn hắn nghe theo con chức vẫn là nghe không hiểu bạch cập cùng bạch cầu quả thực không thể tin vào thai của mình nửa ngày bạch cập mới chắc chở nói đối thần hồn có tiến bộ trực tiếp phá cảnh đúng à, thanh phong c h u y ệ n đương nhiên nói tại chúng ta tông môn bên trong nghe công tử m ộ t khúc trực tiếp đột phá hóa thần luyện hư cảnh đều có a tê trực tiếp đột phá hóa thần luyện hư này đây không có khả năng a chật xa xa một thanh em chuyển đến chính là tả trưởng lão hắn hỏi vô nhai ngươi là muốn thổi từ khúc sao vâng chờ một chút tiếng nói hạ xuống chốc lát tả thúc cùng bạch trưởng lão tựu xuất hiện tại bên ngoài viện tả thúc cười nói mấy tháng này đều đang đổi đường cũng không có cơ hội nghe một chút vô nhai từ khúc ngày hôm nay cũng không thể bỏ qua cũng không phải bạch trưởng lão cười nói vô nhai ngươi thổi ngươi chúng ta không tiến bảo được về sau ta mỗi ngày bình minh tới giờ ngọ cùng chạm vào tối đều biết thổi khúc văn vô nhai nói ra được chúng ta biết tả thúc nói ra mò mâm ra cái b ộ đoàn tùy ý ngồi x ố dưới bạch trưởng lão cũng là như vậy đến hai vị đại lão đều muốn chạy tới nghe từ khúc vậy còn có cái gì tốt nói bạch cập bạch cầu lập tức cũng mỏ mẫm ra bồ đ o n tới ngồi trên mặt đất tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi thần khúc chương một trăm bảy mươi thần khúc đây là sơ khê khúc lần thứ nhất tại thiên đồ tông phía trong vang dội lên thanh linh dễ nghe giống như khe núi thanh tuyển theo trong tim chạy sôi mà qua cuối cùng một tiếng đinh đông càng là thể hồ quán đỉnh một nháy mắt vô số rượu nộ i trào lên trong lòng tả trưởng lão cùng bạch trưởng lão bay thẳng thân hồi nơi ở bọn hắn yêu cầu tinh nộ không được có người quấy dậy bạch cập cùng bạch cầu nhắm mắt tính tư chỉ cảm giác tâm linh lăng một chút bình thường tích lũy lĩnh hội không thấu đạo lý tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay vừa chạm vào liền có thể đụng chạm đến như vậy mà tại ngoài phòng không có chuẩn bị tâm lý liền n g h e này khúc trực ban luân thủ bốn người có trực tiếp ngã ngồi tại bắt đầu lĩnh hội có bắt đầu tu luyện công pháp có bắt đầu luyện kiếm còn có một cái trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu đột phá nàng tại nguyên anh kỷ viên mãn mệt nhọc hồi lâu giờ khác này chỉ cảm giác thần hồn trong suốt không gì sánh được trực giác giờ phút này liền là tốt nhất đột phá thời cơ quả thật đúng là không sai chốc lát chỉ gặp g i á dục mây vẩn nàng chính thức bắt đầu đột phá chỉ hù dọa đến cái khác mấy cái tranh thủ thời gian cách xa xa giúp nàng hộ pháp cũng lập tức chuyển chuyện cái chờ chúng tin trưởng đến trưởng đồng mộng, Không nghe nói nàng gần nhất muốn đột phá dư trưởng Lao, ngài lĩnh khẩn gì lập Lão Lão Lão, lát, phá pháp, tới thời một đột trợ một ta tại thời hỗ hộ hội đều yếu đây. xảy điểm, dư Dư Dư ra? A. bạch tham vừa chắp tay cùng m ặ t k h á c hai cái cùng một chỗ chạy xa xa luyện kiếm luyện kiếm tu luyện tu luyện nhắm mắt lĩnh hội lĩnh hội đầy đủ hai canh giờ đằng sau ba người mới thu công hướng dư trưởng l ã o đem đầu đuổi sự tình nói rõ ràng mà lúc này tại trong viện bạch cầu cũng đà tọa hoàn tất ra đây đem phía trước thanh phong nói lời nói bẩm báo một phen dư trưởng lão nghe xong cũng trận tròn mắt làm sao còn có loại chuyện này à chỉ là nghe một chút từ khúc liền có thể đột phá liền có thể lĩnh hội nhưng bây giờ này mấy tên nguyên anh tu sĩ thân bên trên phát sinh sự tình chứng minh thanh phong này nói không ngừng đi bạch cầu chúng ta đi thượng bẩm tô n g môn việc này l u n à. dư trưởng lão mang lấy bạch cầu lần nữa hướng đồ trưởng lão đám người báo cáo lần này đồ trưởng lão cũng trận tròn mắt tranh thủ thời gian báo cáo tông chủ triệu tập một đám trưởng lão tụ tập bạch cầu tiến lên phía trước đem văn vô nhai thông báo cho bọn hắn mỗi ngày thổi ba lần tiêu khai bắt đầu thanh phong là thế nào nói như thế nào sau đó tạ trưởng lão cùng bạch trưởng lão lại thế nào nghe tiếng mà đến sau đó bọn hắn sau khi nghe phản ứng kể cả bạch vi làm sao bỗng nhiên bắt đầu đột phá đều một năm một mười không rõ chi tiết nói hắn có chút cảm khái thanh phong nói là thật nếu như là vừa vặn kẹt tại cảnh giới bên trên đúng là dễ dàng đột phá à, mà chúng ta không có thể cảnh giới người cũng sẽ có quá nhiều d i ệ u nộ thật khó lấy tưởng tượng trên đời lại có như thế d i ệ u khúc tất cả trưởng lão giật mình đại nộ à, nghĩ đến đây chính là tạ trưởng lão nói kia giá trị một trăm triệu điểm tích lũy cái khác chi từ khúc a thanh phong là thật nói trong môn có người nghe này khúc đột phá hóa thần luyễn hư đ ộ t phá phát hóa thần sự tình, đã là phát sinh Bạch trước mắt. Vâng. sự đã là ở Cầu không ẳ n định nói, Thanh Phong nhận lấy ngoại g lấy m đệ tử áo bào phía sau, cao phía h sau, ứ n phi thường, cấp thường, thích giải tỉ cố ý mị biết ọ n nghe. không ta T, b rõ t h ể luyện hư cảnh giới có thể hay không lui về phía sau tiếp tục đột phá a thì là luyện hư cảnh giới nghe vô dụng vẹn vẹn nguyên anh phá hóa thần cũng đã là thiên đại kỳ tích tất cả trưởng lão nghị luận hào hào cuối cùng đồ trưởng lão nói ra việc này trước đối ngoại bảo mật chúng ta lại mời tả sư t h u c tới hào hào tỉnh giáo a làm cái gì đâu dù hoặc quá lớn đành phải theo tả sư t h u c gây khó dễ nếu có thể vì m ô n bên trong gia tăng mấy vị luyện hư hóa thần thậm chí hợp thể hết thể t i ì u đều đằng giá mặt mũi giá trị cái gì không đ a n g tiền đám người chia ra mấy đường mấy người đi trông coi bạch vi nhìn nàng đột phá mấy người đi b à i kiến tả trưởng lão cùng bạch trưởng lão hai vị trưởng lão đều đang bế quan cấp đồng tử lưu lại nói chí ít bế quan mười ngày nửa tháng đến xem tới lại là nghe từ khúc có chỗ c ả m nộ chật chật hợp thể kỳ đại cao thủ cũng có thể nghe có chỗ c ả m nộ a thật là thần đám người lại không tốt trực tiếp hỏi văn vô nhai để tránh làm cho người ta cảm thấy lớn nước hiếp nhỏ cảm giác dứt khoát đều đi vây xem bạch vi đột phá bạch vi nguyên anh đột phá hoa thần không phải một lát sự tình ba năm ngày đến nỗi mười ngày nửa tháng mới có thể đột phá hoàn thành đều là trạng thái bình thường ngoài cửa đại lao tụ tập văn vô nhai chỉ coi không biết hắn cùng thanh phong hai cái nắm chặt thời gian đọc sách hắn xem luận bản trận nhãn thanh phong xem sơ cấp trận p h á p bách khoa toàn thư này hai quyển sách đều là vừa dày vừa nặng thì là hai canh giờ không bông lòng học tập như cũng chỉ gặp một một phần nhỏ vừa dạng sáng ngày thứ hai lý h uyên v i ễ t ăn điểm tâm xong liền thu thập thu dọn đồ đạc tới vô nhai cư còn chưa tới vô nhai cư cửa ra vào liền phát hiện g i á dục mây vẩn lại có thể có người tại vô nhai cư phủ cận lại khẽ rửa gần hắn quả thực liền là c h ấ n kinh đồ trưởng lão đàng trưởng lão thanh trưởng lão túc trưởng lão các loại một nửa thực quyền trưởng lão đều thủ ở nơi đó có dưới tảng cây đánh cửa có ngồi trồn hồn ở cây bên trên xem vân hải cho tới đột phá là phòng thủ vô nhai cừ bạch vi bạch vi nguyên anh phá hóa thần a là rất trọng yếu kia cũng không đến mức nhiều người nhìn như vậy a đang do dự ở giữa vô nhai cư cửa mở ra thanh phong xông lên lý huyên viễn vây tay công tử gọi ngài ân tới lý u y ê n viễn nhìn sang một đám trưởng lão đồ trưởng lão hướng hắn gật gật đầu tỏ ý hắn đi vào lý u y ê n viễn gật đầu đi vào trong nhà thanh phong đem vô nhai cư cửa đóng lại cười nói công tử nói hôm nay bên ngoài người quá nhiều chúng ta từ cửa sau ra ngoài cách khá xa một điểm miễn cho quấy dày mọi người cái này có ý tứ gì lý huyên viễn xứng sở trọn vẹn không biết rõ xảy ra chuyện gì viên viễn văn vô nhai gọi hắn văn sư thúc chúng ta đi nơi nào bạch vi làm sao đột phá nhiều như vậy trưởng lão tới làm gì lý huyên viễn luôn miệng v ấ n đạo những n à y a để nói sau người trước mặt quá nhiều chúng ta tìm thanh tính tri địa đọc sách văn vô nhai nói ra lý huyên viễn vừa nhìn quả nhiên v ă nay Sư Thúc trong t cầm sách, thanh phong cũng bưng lấy hai quyển sách thật dài. Bạch Cập, Bạch Cầu cái nước cái nước, cái cung cung một một điểm tâm mặt mày liễm, Thanh Phong hai thật thật như hai hộ, tính trả tử, trả bưng quyển giống đồng bưng bưng buông xuống lấy là lấy lấy dài. không đúng tuy nói bạch cập bạch cầu hai người đối sư thúc thái độ một mực rất tôn trọng nhưng bây giờ cũng không chỉ là tôn trọng vấn đề a luôn cảm giác nhiều một chút vật kỳ quái một bên nghi ngờ quan sát hai người lý huyên viễn một bên đi theo văn vô nhai đi ra việt tử bạch thuật bạch tham theo sau xa xa hướng văn vô nhai hành lễ đạt được ngầm đồng ý phía sau d ẫ t lại phía sau khoảng hai t r ư ợ n g khoảng cách một trái một phải hộ vệ lấy lý huyên viễn chân mày n h ễ u chặt hơn hắn thế nào cảm giác bạch thuật bạch tham thái độ cũng có chút kỳ quái biến hóa xuyên qua trúc lâm tới đến quen thuộc cầu nhỏ một bên qua cầu nhỏ tự thông hướng lý huyên viễn nơi ở nơi này tốt văn vô nhai nói ra dưới cầu khe núi dĩ nhiên không phải càng nguyên tông cái kia nơi này suối nhỏ càng nồng cạn càng hẹp một chút cảnh sát cũng không giống nhau trước hết nghe ta thổi một khúc chúng ta lại nhìn sách h u y n viễn là chuẩn bị luyện kiếm pháp a đúng thế ngươi gần nhất có muốn thuộc lòng sách sao hoặc là xem khó hiểu sách sao nghĩ nghĩ văn vô nhai vấn đạo. có. Lý huyên viễn nói ra. sau á c h m n g theo đó văn vô nhai lấy ra trường tiêu đi đến lan càn một bên nhắm mắt lại tất cả mọi người động tác nhất tể lấy ra bộ đoàn ngay tại chỗ ngồi xuống thanh phong còn chi kỷ lấy thêm một cái bồ đoàn ra đây tỏ ý lý huyên viễn ngồi xuống lý huyên viễn tỉnh tỉnh mê mê ngồi xuống dưới chợt nghe thanh âm cực nhỏ nho nhỏ linh tinh giống như là theo cực chỗ xa xa chuyển đến như có như không chậm chậm nghe rõ ràng là tiếng nước giấu tại băng bên dưới tiếng nước chấm r ã i nhu nhu dần dần vang lên dốc rách vui sướng bất chi bất giác thần hồn đã say tấu chương o n g chương một trăm bảy mươi một không cẩn thận tựu đột phá chương một trăm bảy mươi một không cẩn thận tựu đột phá lờ nghe được nơi xa chuyển đến tiếng tiêu tốt tại khoảng cách đủ xa không ngưng thần nghe không rõ ràng tất cả trưởng lão biết rõ này khúc lợi hại sợ làm trễ mãi đột phá thời cơ không dám tùy ý nghe ngược lại cố ý đem thanh â m cách trở tại bên ngoài a đồ sư m i n h đàng sư m i n h có phải hay không đi qua nghe rồi lệ trưởng lão đột nhiên hỏi ân đàng sư đệ k h ố n tại luyện hư cảnh lâu vậy hắn nói trước đi thử một lần đương nhiên hắn nghe nếu không thể đột phá cũng không thể nói vô nhai thần khúc không đủ thần đồ trưởng lão cười nói tiết là đương nhiên bạch vi nguyên anh đột phá đã là chắc chắn sự tình ai còn dám hoài nghi một trăm triệu điểm tích lũy thần khúc đâu lệ trưởng lão bật cười nhưng là như đằng sư huynh cũng có thể đột phá tốt biết bao nhiêu ha ha hắn như nghe vô nhai một khúc t i ể u đột phá lời nói ân tình có thể mắc nợ đại phát đó cũng không phải là tất cả trưởng lão cười nói dạng này ân tình ta cũng nguyện ý mắc nợ à tại luyện hư sơ kỳ hồi lâu tốc trưởng lao sâu kín than vãn bên c ầ u văn vô nhai một khúc thổi s o n g mấy vị nguyên anh kỳ t i ể u nhắm mắt l ĩ n h hội văn vô nhai cùng thành phong x u ấ t ra chính mình phải xem sách nương thần nhìn lại lý u y ê n viễn say mê nửa ngày mới tỉnh lại vừa nhìn đám người phản ứng làm sao không biết tình huống gì dù sao lúc này chính mình cảm giác chưa bao giờ có đầu nào thanh tỉnh linh đại không mina lúc này không cần tới tìm hiểu đạo pháp hoặc là đọc sách loại hình hẳn là lãng phí hắn trước đem ngày hôm qua trận bàn hoạt động lấy ra kiểm tra một lượn quả nhiên hôm qua bên trong vắt hết vóc mới nghĩ ra được phương án lúc này hơi suy nghĩ một chút t ự có hai ba chồng phương án nhảy ra n ã o hải hơn nữa mỗi một loại đều càng tinh giản hơn càng trực tiếp ngay cả mình đều cảm thấy diệu cực tranh thủ thời gian động thủ đem mạch suy nghĩ đều ghi lại đắc ý cười ha ha một tiếng vừa mau đem trận pháp sách lấy ra hắn hiện tại học là trung cấp trận pháp bách khoa toàn thư từ đầu n h ì lên trước tiên một chút không có chú ý tới điểm mấu chốt còn có khi đó làm sao đều muốn không hiểu mắt xích hơi suy nghĩ một chút thế mà liền nghĩ minh bạch lý uyên viễn chưa từng có nghĩ tới hắn có một ngày có thể xem trung cấp trận pháp bách hoa toàn thư nhìn ra hoa chân múa tay nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hai canh giờ đi qua kia cỗ sức lực mới đi qua bạch cập bạch cầu khởi thân đem trà nước điểm tâm bưng đến bên người văn vô nhai cung kính nói sư thúc vất vả uống chút nước trà nghỉ một chút t lý uyên viễn nhảy dựng lên chân chó mà nói sư thúc ngại uống trà hắn đoạt lấy ấm trà giút văn vô nhai ngược lại một cốc trà hai tay dâ Văn vô n h A i đúng ư cười như vậy. Ta trước như a tay Ta kia ba tiếp một vất tại trong tông môn liền là như vậy, mỗi ngày lần từ vậy. vậy, ngày nói, liền mỗi nhận, uống ngụm, không không cần môn h mức k quá vả, lần là c Đối với m ì h c ũ n có tiến đúng bộ. À, đúng rồi bạch cập bạch cầu khi đó ta nguyên anh k ỳ sư tỷ sư minh đại khái mười ngày tả hữu nghe ta một lần từ khúc ngày ngày nghe hiệu quả không có tốt như vậy n à y khúc tên là sơ n khê tốt nhất là thẻ cảnh giới lúc nghe tương đối dễ dàng hậu tích b ạ c p h á t từ đó đột phá mỗi ngày nghe đối thần hồn cũng có tiến bộ nhưng cũng có thể tựu vô pháp dùng cho đột phá cảnh giới a còn có thuyết pháp như vậy vậy ta đợi đến thực chất là nên đợi đến đột phá đại cảnh giới lúc lại nghe vẫn là ngày bình thường tích lũy tháng ngày thần hồn tiến bộ tốt đâu bạch cập vấn đạo cái này tại bên trong ta tô n g môn cũng là có hai loại quan điểm phổ biến tới nói hóa thần trở lên có hơn phân nửa đều muốn giữ lại đến đột phá cảnh giới lúc nghe phía dưới nếu như không vừa v ậ n thẻ cảnh giới hơn phân nửa là lựa chọn ngày, ngày nghe à y n g ta không có nhiều như vậy tinh lực thổi cấp đám người nghe đều là chính bọn hắn học chính mình thổi văn vô nhai bình tĩnh nói thanh phong cười nói vì này t h u khúc tô môn cấp công tử một trăm triệu điểm tích lũy cùng với quá nhiều ban thưởng bạch cập bạch cầu đám người yên lặng gật đầu bọn hắn xem như nghe h i ể u ám chỉ không có khả năng uồng phí chiếm văn sư thúc tiện nghi tông môn muốn cầm tới chi này từ khúc có thể ban thưởng cho đủ là có thể dựa tâm mà nói văn vô nhai điều kiện cũng không tính là điều kiện a bỗng nhiên liền nghe sấm dậy đất bằng mây đen quay cuồng dày đặc mây tế nhật chỉ đếm hơi thở ở giữa liền đem thân chuyển phong bên trên toàn bộ bao trùm nồng đậm trong mây đen ẩn ẩn có điện quang ẩn tích đây là có người tại đột phá đại cảnh giới a c ù n phong tập quyền mạ tới cao đến đám người á o bảo rung động đồ trưởng lão thanh trưởng lao đám người phi thân mà tới hoa、wow, tr cũng may mắn được một đam thực quyền trưởng lão đều tại sự tình an bài lên tới cực nhanh văn vô nhai mặt vô tội bất đắc dĩ hắn thật là thổi một lần từ khúc đội chỗ khác mới thổi hai lần mà thôi tự phải dọn nhà tả trưởng lão mạnh trưởng lão cũng không bế quan vội vàng chạy tới che chở văn vô nhai đám người rời đi tả trưởng lao vẫn không quên truyền âm dùng chúng ta vô nhai từ khúc phá quan quay đầu đều tính thành điểm tích lũy nhất định nhất định kia là nhất định đ ô trưởng lao thanh trưởng lao đám người liên tục đáp kia là tất yêu à, cứ như vậy nhẹ nhàng lòng lẻo mắt thấy bọn hắn thiên đồ tông tựu i lại muốn thêm một cái hợp thể kỳ đại cao thủ còn có cái gì dễ nói đem văn vô nhai cống nạp đứng dậy á bọn hắn đến nội nghị đến càn nguyên tông thật là đủ ý tứ bảo bối như vậy cũng cam lòng đưa đến bọn hắn thiên đồ tông tới k ụ cũng không đúng văn vô nhai tu không minh bảo điện không đến không được a tổ sư thật là anh minh thần võ cái này khác nơi tung ra không minh bảo điện hành vi chưa từng có cảm thấy là như vậy anh minh có nhìn xa trông rộng a thân truyền phong thượng nhân không nhiều rất nhanh đều rời đi các nơi ba vị thân truyền tăng thêm một cái tân tấn văn trưởng lão tựu tạm thời ở tại trường lão phong sư thúc là đằng trưởng lão nghe ngài từ khúc t i ể u đột phá văn vô nhai một tay cầm sách đang nhìn một bên nhẹ nhàng ừ một tiếng hắn là đột phá đến hợp thể rồi lý huyên viễn lại hỏi văn vô nhai l ạ n h n h ạ t nói ta không biết đằng trưởng lão tu vi không biết hắn muốn đột phá cái nào cảnh giới a nha lý huyên viễn mất hồn mất vĩa không nói hắn bạch cập bạch cầu đám người cũng là như vậy không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, không chỉ là đột phá đến hóa thần luyện hư vấn đề liền ngay cả luyện hư muốn đột phá hợp thể nghe cũng hưu dụng à. bọn hắn này ngày ngày nghe thật lãng phí hảo tâm đau n h ấ t à. thế nhưng là trời mới biết bọn hắn lúc nào mới có thể tu đến hóa thần đâu cách chạm gác s n g đâu được rồi được rồi không muốn mỗi ngày đi theo sư thuốc bên người chân thật tu hành là thực bạch cầu lúc đầu an bài buổi chiều có lao sư đến cho ta lên lớp chuyện này ngươi giúp ta chằm chằm một cái văn vô nhai nói ra ngài nhắc nhở đúng ta cái này đi tìm trường lão hỏi lại hỏi bạch cầu vội vàng đứng dậy ra ngoài lần trước đồ trưởng l ã o chỉ nói an bài nhưng lại chưa bảo hắn biết là vị nào trưởng l ã o đến cho văn sư thúc lên lớp tốt tại mặc dù đảng trưởng l ã o tạm thời đột phá dẫn tới một trận dối loạn nhưng là tất cả trưởng l ã o an bài lên tới cũng quá nhanh chóng thỏa đáng lúc này một đám trưởng l ã o đã có rảnh rỗi xa xa tung bay ở không trung quan sát đảng trưởng l ã o đột phá bạch cầu thân phận bây giờ rất trọng yếu hắn vừa đến đồ trưởng l ã o tự i ể u t giác thổi qua tới vẻ mặt ôn hòa hỏi thế nhưng là vô nhai nơi đó có cái gì sự tình là văn sư thúc hỏi buổi chiều hay cấp hắn lên lớp nhà ta đi đồ sư minh để ta đi thôi túc trưởng lao nói ra ta tại trận pháp bên trên coi như tinh thông a ta đi thôi thanh trưởng lão đứng dậy ta một là tinh thông trận pháp hai là có không gian hệ linh căn hai phương diện đều có thể chỉ bảo vô nhai thanh trưởng lão toàn thắng túc trưởng lão bất đắc dĩ lui lại tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi hai ra trận pháp môn chương một trăm bảy mươi hai ra trận pháp môn vô nhai trong khoảng thời gian này biết để ta tới cấp ngươi ra trận pháp môn thanh trưởng lão vẻ mặt ôn hòa nói thanh trưởng lão vậy phiền phước ngài vô nhai khởi thân hành lễ vô nhai ngồi thanh trưởng lão nói ra hắn vóc người không cao tóc bạc mặt hưởng hào thiếu dung chân thành ta giống như ngươi là không gian hệ linh căn tại không minh bảo điện trên tu hành có cái gì n g h i hoặc tùy thời có thể lấy hỏi ta vậy thì tốt quá thanh trưởng lão ta gần nhất vận hành linh lực cảm giác thoáng ngưng trệ tựa hồ là đã viên mãn vô n g a i nói ra a nếu như là thoáng ngưng trệ đó chính là nhanh viên mãn hào hai tử luyện khí kỷ thể nội linh khí đều là trạng thái khí luyện khí kỷ là đả thông kinh mạch thu nạp linh khí nhập thể mà khi linh lực trong cơ thể dung nạp báo hỏa áp suất ngưng tụ thành trạng thái dịch thời điểm liền là trúc cơ thời điểm trúc cơ sẽ ở đan điển hình thành một cái l u ồ n khí xoáy tại luồng khí xoáy ngưng kết thành kim đan liền là thành t i ể u kim đan kỳ đơn giản đem đằng sau mấy cái giai đoạn giới thiệu một hai thanh trưởng lao nói ra chúng ta không minh bảo điện tu luyện không gian linh khí tại ngươi trúc cơ thời điểm tốt nhất từ chúng ta tại bên cạnh hộ pháp nếu không có kinh nghiệm biết dẫn phát tương tự thứ chống không c h ả m loại hình hiệu quả không cẩn thận còn biết làm bị thương chính mình tại ngươi vận chuyển linh lực cảm giác kinh mạch có chút nói nhói, chính là muốn đột phá trúc cơ ta xem chừng ngươi bốn năm ngày tả hữu như nhau tựu muốn trúc cơ đến lúc đó nhất định phải sớm cáo chi ta thanh trưởng lao trịnh trọng nói là đa tạ thanh trưởng lao nhắc nhở v ân học nói、ra. Ta nghe nói vô、Nhai、ngươi đã đọc xong cao cấp tuốt r ậ n p h ngày hôm nay chúng ta tựu từ đầu giảng tới nếu là chỗ nào không hiểu ngươi tựu hỏi ta một bản sơ cấp trận pháp một bản luận bản trận nhãn một bản ngay tại chỗ lấy tài liệu thiết lập trận pháp một sách này ba quyển sách ta biết kết hợp với nhau rằng thanh trưởng lão nói ra vung tay lên ba quyển sách đáp xuống thanh phong bàn bên trên đà tạ thanh trưởng lão thanh phong vội vàng đứng dậy cảm ơn nói hào hào học thanh trưởng lão cười khích lệ hai câu sơ cấp trận pháp một sách đâu sách bên trong trận pháp cũng không còn hưu t ạ n phân loại có mấy loại phương pháp một loại là án ngũ hành phân loại cũng chính là trận pháp chủ linh l ư c t h u tính một loại là án công năng phân loại là công kích loại vẫn là phòng ngự loại vẫn là tổng hợp loại các loại một loại là án sử dụng phạm vi là sinh hoạt loại vẫn là ngăn địch loại còn là tu luyện dùng thanh trưởng lao thấm nhuần trận pháp nhiều năm vừa nói một bên dơ tiền lệ đại khái không rõ ràng giới thiệu xong tự bắt đầu giảng giải trận pháp hôm nay chúng ta tới trước cái trận pháp đơn giản nhất trận pháp này các ngươi nên là h ọ c qua thanh mục vì l ồ n g trận trận này là một cái khốn địch trận pháp cũng có thể dùng đến phòng ngự vô nhai thanh phong trận này các ngươi còn nhớ rõ sao nhớ kỹ Tốt, như vậy chúng ta liền lại nói một chút thanh mục vì l ồ n g trận nó trận nhãn có ba chỗ nhưng là trừ ba chỗ minh trận nhãn bên ngoài còn có thể lấy có một chỗ ám trận nhãn các ngươi tới xem Thanh、trưởng h h a n t lão xuất ra một kiện pháp khí đây là sơ cấp trận pháp giáo cụ có thể mô phỏng tuyệt đại đa số sơ cấp trận pháp hắn phất phất tay hai cái cái hộp vương một dạng pháp khí đáp xuống văn vô nhai cùng thành phong bàn bên trên đây là cấp các ngươi hoạt động lúc pháp khí có thể ở trên pháp khí tiến hành sơ cấp trận pháp đứng hàng nghĩ thanh trưởng lão mở ra pháp khí một phen thao tác phía sau pháp khí bên trên bắn ra linh lực ánh sáng ở không trung cấu thành thanh mục vì lòng trận xem trong đó hồng sắc là trận nhãn lam sắc là ẩn tàng ám trận nhãn tại di động hồng sắc trận nhãn lúc sẽ phát sinh gì đó các ngươi nên là hỏi như vậy di động lam sắc trận nhãn lúc này một tiết khóa bên trên đầy đủ một canh giờ thanh trưởng lão s o n g tiết học phía sau thỏa mãn nhìn một chút vô nhai cùng thanh phong t h ầ n s ắ c ân còn tốt còn không có hoàn toàn mơ hồ Tốt, bài học hôm nay nghiệp rất đơn giản bày ra thanh mục vì l ồ n g trận hết thẻ biến hóa vâng đưa tiễn thanh trưởng lão văn vô nhai cùng thanh phong lấy ra chính mình pháp khí pháp khí ngăn nắp biểu hiện ra ba cái cái nút cái thứ nhất cái nút đẻ xuống hộp vông bên trên bắn ra một khối hình vương bản tấm ván không biết dùng gì chất liệu làm、hát、sắc vì nền móng hình như có ẩn, ẩn quan hoa lưu động tại tấm ván phía dưới có một ít ngân xác hồng xác lam xác lục xác cát mị có thể đem cắt mịn tại hát sắc bản bên trên bài xuất trận pháp linh l ự c đường cong hồng sắc điểm bên trên là trận nhãn lam sắc là ám trận nhãn lục sắc là phát h ỏ a ra biến hóa góc độ hoặc vị trí các loại nếu như đ è xuống cái thứ hai cái nút hết thể cắt mịn liền biết trở lại vị trí cũ hoạt động không lại bảo tồn đ è xuống cái thứ ba cái nút bảng đen thu về đi phía trên trận pháp đồ bảo tồn bất động liền là nộp lên cho lão sư hoạt động quen thuộc một cái hoạt động pháp khí như nhau liền đ ế ăn cơm chiều thời gian bạch cập bạch cầu đi lấy cơm canh tới văn v u nhai dùng cơm xong tại trong viện tản bộ hắn cùng mấy vị thân truyền hiện tại tạm ở đều là bên trên trường lao phong khách xá bên trên trường lão phong khách xá đều là chiêu đái khách quý bố trí tự nhiên chuyên tâm lịch sự tao nhã t ả n ra bước hắn sợ lý huyên viết q u ê n đang chờ lấy người đi kêu lý huyên viễn lý huyên viễn đã là tới báo cáo văn sư thúc ta dùng cơm xong kia vừa vặn b ồ i ta tản bộ một lúc sau đó bạch cầu ta yêu cầu ta chỗ ở x u n g quanh yên t ĩ n h c h ô n g người văn v ô nhai nói ra hắn cũng không muốn thổi một lần từ khúc cựu đội chỗ khác là ta cái này đi ăn bài bạch cầu đi đến ngoài phòng đem văn v u nhai yêu cầu cáo chi bạch tham đám người bạch tham nói các trưởng lao đã cân nhắc đến đây tiết trước mắt văn trưởng lao cho ở xung quanh phương viên vài dặm địa phương đều không một người chúng ta mấy cái liền lập tức lại tuần tra một lượn vậy thì tốt văn vô nhai nghe bạch cầu lời nói cười nói lần này có thể an tâm thổi từ khúc văn vô nhai tại viện tử xung quanh đi rồi đi nghe lý huyên viễn nói một chút học trận pháp sự tình mắt thấy sắc trời dần tối an vị tại cạnh bàn đá rút ra chính mình trường tiêu mọi người đã là thuần thục lấy ra bồ đoàn n g ồ i xuống thổi xong một khúc sơ khê văn vô nhai nhắm mắt lại nhớ lại một phen thanh trưởng lao lên lớp nội dung chỉ cảm giác hết thẻ chi ti t h ỏ a mãn gật gật đầu bắt đầu xuất ra chính mình việc học pháp khí đẻ xuống cái nút dùng linh lực thao túng ngân xa bày ra t r ậ n pháp thanh phong cũng giống như nhau thao tác lý huyên viễn đã học được trung cấp t r ậ n pháp việc học pháp khí so cái này phức tạp cỡ nào đẻ xuống cái nút bắn ra bảng đen khoảng t r ư ờ n g ba thước d à i rộng bày ra trên mặt đất lý huyên viễn đứng tại bảng đen mặt bên xa xa dùng linh lực thao túng ngân xa làm ra đủ loại biến hóa Văn vô việc nhai đại khái nửa canh xong khái học đại giờ làm Lộ ộ ra m tại c trường i t ể lao ha, có văn s chương chương phong an tĩnh ở mấy ngày thời gian nói thanh nhàn cũng thanh nhàn không có gì việc vặt vánh u á y dày trong mỗi ngày liền lá lên lớp tu luyện hoàn thành việc học nói bận rộn cũng bận rộn mấy quyển việc học thư tạ đều rất dày nội dung cũng quá sâu việc học cũng không dễ hiểu văn vô nhai suy nghĩ trước mắt sơ cấp t r ậ n pháp biến hóa dù sao cũng có hạn có hay không thổi tiêu với hắn mà nói cũng không tính là độ khó chỉ là muốn phí chút tinh lực nhưng nếu là đến trung cấp t r ậ n pháp chỉ sợ nếu không có tiêu khúc trợ giút muốn mỗi ngày hoàn thành chỉ sợ liền sẽ có độ khó hắn lại không biết hết thể trận p h á p m ô n không có nói mỗi ngày lên lớp mỗi ngày việc học đều là ba ngày bài học chỉ bất quá thanh trưởng lão ngày thứ hai gặp hắn cùng thanh phong hoạt động hoàn thành cực kỳ nhẹ nhõm bộ dáng t i u tiếp tục đi học ngày thứ ba vừa nhìn vẫn là rất nhẹ nhàng vậy liền tiếp tục cứ như vậy tựu i ngày ngày tiếp tục xuống tới biến thành mỗi ngày đều đi học ở sau lưng thanh trưởng lao đã là tại các trưởng lao trước mặt đem hắn cùng thanh phong khen vừa lại khen gì đó thiên tư thông minh à chăm chỉ hiếu học c ả gì gì đó hắn suy nghĩ hẳn không phải là lâu sư đệ biết dạy mà là văn vô nhai cùng thanh phong liền là hiếu học vừa thông minh tất cả trưởng lao rất tán thành bạch vi cuối cùng tại hoàn thành phá cảnh trở thành hóa thần kỳ đại tu sĩ theo lý mà nói nàng nên yêu cầu củng cố một đoạn thời gian nhưng là ở trước đó nàng nhất định phải tới trước hướng văn vô nhai gửi tới lời cảm ơn nàng thu và o áo bảo cung kính q u ỳ xuống không mang do dự hai tay dàn hàng dán ở mặt đất ba cái khấu đầu trực tiếp nện ở trên mu bàn tay t h a n h vi đa tạ o văn trưởng lão tương trợ đại ân suốt đời khó quên đây là đứng đầu trang trọng cổ lễ văn vô nhai không kịp phản ứng tranh thủ thời gian phẩy tay h á o một cái một đạo linh lực phất r a đem nàng đỡ dậy không cần như vậy nhân duyên tế hội là người duyên phận là thiếp tạo hóa đa tạ văn sư thúc thành vi còn cần củng cố tu vi đợi tu vi củng cố lại đến vì ngài hiệu lực bạch vi nói ra không phải tên gọi bạch vi sao vì sao là thanh vi văn vô nhai tò mò hỏi à bởi vì chúng ta tiếp nhiệm vụ này xem như nô b u ộ c danh tự tự có quy định dư trưởng lão t i ể u cấp chúng ta lấy nhiệm vụ danh hiệu cũng không phải là bản g danh thiết bản danh thanh vi à thì ra là thế văn vô nhai bật cười hắn nói sao này quá nhiều giống nhau danh tự lại nguyên lai、like、là danh hiệu mà thôi đi thôi h ả o h ả o củng cố tu vi không phụ trận này cơ duyên văn vô nhai lúc lắc tay á o vững vàng nói là văn sư thúc thanh vi không người lại là thi lễ phương xoay người mà đi thanh phong đứng hầu tại phía trước cửa sổ xem lấy trước mắt một màn chỉ có thể hận chính mình không lại kính tự quyết vô pháp đem một màn này chiếu xuống tới nếu không phát cho kính tiểu tị còn có thanh em xem bọn họ nhất định thích xem so với tại càn nguyên tông được sùng ái tiểu sư đệ thân phận tại thiên đ ổ tông văn vô nhai trưởng thành rất nhiều giơ tay nhấc chân mười phần trầm ổn đừng nhìn nhỏ tuổi sư thúc khí độ thế nhưng là đầy đủ ngươi xem một chút liền ngay cả hóa thần kỳ đại tu sĩ đều là một mực cung kính trật t r ư c thanh phong không khỏi ướt ngực thân vị công tử thư đồng, đồng tử hắn cũng không thể thấp kém a đưa tiễn thanh vi văn vô nhai lấy ra truy không hổ là trận pháp đại tông bọn hắn tại tông môn phía trong truyền tin pháp khí là trợ bàn văn vô nhai truyền tin pháp khí là trưởng lão cấp bậc phía trong trừ có tông chủ và hai mươi vị trưởng lão còn có thể lấy chính mình lại xét tăng thêm mấy vị cũng có thể dung nạp ba mươi người truyền tin đ ị n h vị thế là văn vô nhai tăng thêm lý huyên viễn vương tư khoáng bạch cập bạch cầu bạch tham bạch tô bạch vi đến sau thanh phong c ó ngoại môn đệ tử ngọc cầu t i ê u cũng có thể tăng thêm vào truyền tin pháp khí bên trong đi thực là thuận tiện gặt truyền tin trợ bàn đem đại biểu thanh trưởng l ã o kia một cách đẩy đến t r u y ề n tin tức bên trên một đạo rất nhỏ linh lực duy trì liên tục kích hoạt liền có thể nói chuyện thanh trưởng lão ta là vô nhai ta muốn trúc cơ nói xong bung ô ra linh lực này đạo tin tóm tắt t i ể u phát đến thanh trưởng l ã o trận bàn bên trên thanh trưởng l ã o trận bàn bên trên đại biểu văn vô nhai k i u cách biết phát ra còn đến ngươi c h ờ ta lập tức liền đến thanh trưởng l ã o trả lời tin tức rất nhanh người tới cũng rất nhanh bất quá đếm hơi thở thời gian thanh trưởng lão cùng đồ trưởng lão tựu cùng nhau mà đến cho lui đám người thanh trưởng lao nói ra vô nhai ngươi tại trong tính thất đột phá ta cùng đồ trưởng lão tự bảo vệ ở một bên cái khác không quá mức liền là n g ư ơ i đột phá lúc có sơ qua có thể sẽ dẫn tới không gian linh khí khuấy động có khả năng tạo thành vết nước không gian loại hình chúng ta sẽ ở bên cạnh xử lý ngươi không cần để ý tới là ta hiểu được mặt khác đây là một hộp trúc cơ đan nếu như ngươi cảm thấy lực có thua tự ăn vào một khỏa nhiều nhất một lần trúc cơ không có khả năng liên tục phục vượt qua ba khỏa trúc cơ đan như một lần trúc cơ không thành cũng không muốn khẩn trường đây là bình thường sự tình coi như tích lũy kinh nghiệm đồ trưởng lão dặn dò được văn vô nhai xứng sở đồ trưởng lão lời nói ngược lại nhắc nhở hắn hắn một đường tu hành đều là xuôi gió xuôi nước không có cảm giác được gì đó chẳng gác bởi vậy cũng không có nghĩ qua biết một lần c h ú c cơ không thành xem tới là không thể p h ấ t l ở kỳ thật chính hắn cũng đổi mấy quả c h ú c cơ đan đặt ở túi chữ vật bên trong cầm hai quả ở bên ngoài dự bị tinh tâm lương thần văn vô nhai khoanh chân ngồi tại giường bên trên bắt đầu vận chuyển linh lực một chu thiên hai chu thiên ba chu thiên linh lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh kinh mạch cũng càng ngày càng tăng đau nhức văn vô nhai lông mày cao lại nhẫn nhịn nhói nói tiếp tục vận chuyển chu thiên bốn chu thiên năm chu thiên sáu chu thiên trong kinh mạch linh lực đã đông n ẹ t kinh mạch phảng phất muốn căng nước một loại tại hắn quanh người. không gian linh lực ba động hình như có vô hình gió thổi lên đồ trưởng lão thanh trưởng lão một người thủ ở một bên hết sức chăm chú nhìn chăm chú không chung đúng lúc này đ ỗ n g nhiên văn v ô nhai phảng phất nghe thấy được chúc p h o n g khúc chấm thấp chấm dãi từng đợt từng đợt duy trì liên tục tiến lên trong tích tắc hắn phúc trí tâm linh linh lực trong cơ thể không còn toàn bộ địa vận chuyển mà là bắt đầu chia tầng từng nhóm mà phun trào tựa như thủy triều một loại từng tầng từng tầng, tầng tiến dần lên mỗi một tầng lực lượng tích lũy lấy thẳng đến cuối cùng hung hăng đập tới trên đá ngầm đồ trưởng lao hơi n h ị nhũ mày hắn tựa hồ mơ h ầ nghe thấy được sóng lớn vỗ cực t h ấ p chìm nghe không rõ ràng dần dần nghe được rõ ràng lại là văn vô nhai thể nội phát ra hào hào một tiếng vang thật lớn văn vô nhai q u a n người không gian t r ợ t hướng phía trong co r i ù t lại lại ra bên ngoài bắn ra phòng phía trong hết t h ể đồ dùng trong nhà toàn bộ bị lực lượng vô hình lôi kéo biến hình sau đó bắn ra ngoài đồ trưởng lão thanh trưởng lao thân hình phiêu động nhược thủy bên trong lục bình trong gió thớ liễu hai tay huy động liên tục đem hết t h ể đồ dùng trong nhà vách tưởng môn đều nhẹ nhàng phóng tới trong viện trên mặt đất lại nhìn văn vô nhai đã là khí tức bình ổn q u a n người không gian ba động cũng dần dần biến mất hai người giống nhau nhất t ế u thành văn vô nhai phá cảnh thành tựu trúc cơ cuối cùng ào ào một tiếng hình như có vô hình bình t r ư ớ n g bị đạp h á văn vô nhai trong đan điện hình thành một cái luồng khí xoáy đi qua luồng khí xoáy linh khí biến thành dọn dọn dịch thể không còn là lúc đầu thể khí mật độ cao có không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần văn vô nhai vừa chuyển vận mấy tuần trời đợi cảm thấy tinh thần mệt mỏi mới nghỉ ngơi t h u công hắn vừa mở ra mắt liền là lộn xộn không gì sánh được phòng vách tường đều sụp đổ hai nơi đồ dùng trong nhà càng là toàn bộ bay đến trong viện trúc cơ nhất trọng liền là đem thể nội chỗ linh khí biến thành linh dịch nhất trọng hoàn thành Liên i b ế trúc cơ đệ nhất trọng văn vô nhai dùng chừng h một mươi phá c ả ngày hoàn thành giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực toàn bộ chuyển đổi thành linh dịch trong kinh mạch lần nữa biến rảnh rỗi giông chơi có thể nói tại đem linh khi chuyển đổi thành linh dịch phía sau thực lực của hắn chí ít tăng lên gấp mười lần giờ phút này hắn vận chuyển bắt quái bộ vẫn là đạm tuyết vông â n bộ bởi vì lấy thể chất tăng lên trên diện rộng cùng với linh lực chất lượng tăng lên thật giống như tiểu hài t ử nỗ lực hướng phía trước chạy nhanh cùng đại nhân đúng dung mấy bước liền đạt tới đồng dạng khoảng cách một dạng thực lực không thể so sánh nổi đến nỗi hai tay bấm n i ệ m pháp quyết tốc độ cũng là nhanh lên rất nhiều Nay ngày, văn、vô、nhai trừ tu hành, liền là vô thích hướ trừ tu cùng với ký ức lý giải năng lực cũng có bay vọt về chết tại thể nội linh khí toàn bộ chuyển đổi thành linh dịch phía sau tại trong đầu yên lặng thật lâu không minh bảo điện lần nữa khởi động mới linh khí vận hành lộ tuyến tự động tại thể nội vận chuyển lại văn vô nhai chính thức bước vào trúc cơ đệ nhị trọng mà lúc này đảng trưởng lao cuối cùng tại phá cảnh hoàn thành thuận lợi độ kiếp thăng cấp thành hợp thể kỳ đại tu sĩ đ ê m đó vì chúc mừng đảng trưởng lao tấn thăng thiên đồ điện nội thiết cái tệ nhỏ cũng chính là thiên đồ chân nhân cùng hai mươi vị thực quyền trưởng lao một bên khác là tả trưởng lão b ạ đa tạ ư n cùng văn n g lão vô h a đằng trưởng lão văn vô nhai khởi thân hồi lấy thi lễ trang nhã tiếp nhận túi chữ vật vô nhai vừa vặn yêu cầu đa tạ hắn chắp tay trước ngực hành lễ mỉm cười bình tĩnh ngồi hồi chỗ ngồi tả trưởng lão cùng mạnh trưởng lão cười gật gật đầu tâm lý t i ê u ngạo tự hào c h i tình quả thực muốn không che giấu được nhìn một chút nhìn một chút bọn hắn càn nguyên tông đi ra đệ tử thân truyền n à y khí độ phần này chấn định tự nhiên chất trượt đắc ý a thiên đồ chân nhân cười ha h a thân thiết đều, tả sư thúc vô nhai có thần kỳ như vậy một khúc ngài còn muốn che giấu ai ta tông thật không biết làm như thế nào cảm ơn càn nguyên chân nhân còn có lâu sư đệ đương nhiên còn có vô nhai làm cái gì đâu đều là nhân loại tu sĩ yêu ma cường địch nổi bật ở bên bất luận cái gì có thể gia tăng nhân loại thực lực cơ hội ta tông đều sẽ không keo kiệt n à y khúc có thể b ổ lợi ích thần hồn n g h e xong từ khúc phía sau có khả năng đốn nộ cực thích đứng kẹt cảnh giới lúc nghe cũng thích hợp thấp tu vi người mỗi ngày nghe tả sư thúc nghiêm mặt nói còn nói thêm lúc trước vì khen thưởng vô nhai này một khúc ta tông cấp ra một trăm triệu điểm tích lũy còn có linh khí t i ể u thế giới các loại tóm lại trừ đại lượng ban thưởng bên ngoài còn đảm nhiệm vô nhai đi bảo khố khiêu lấy năm kiện bà bối khu thiên đồ chân nhân nhìn một chút một đám trưởng lao, tại một đám trưởng lao sốt ruột chờ mong trong ánh mắt nói ra ta tông nguyện ý cấp văn trưởng lão một trăm triệu điểm tích lũy đương nhiên vô nhai như cũ có thể đi bảo khố tùy ý tuyển năm kiện bà bối thiên đồ tông toàn bộ tiếp nhận tả sư thuốc điều kiện không mang một điểm trả giá tả sư thúc thỏa mãn điểm gật đầu vô nhai đi chọn bảo bối thời điểm ta phải bồi cùng có thể sảng khoái ha ha vô nhai nhanh cảm ơn tông chủ vâng vô nhai cảm ơn tông chủ văn vô nhai thuần thục đứng lên hành lễ gửi tới lời cảm ơn ân vô nhai tuổi nhỏ thời gian cùng tinh lực đều muốn dùng tại trên tu hành không có thời gian lúc nào cũng cấp người thổi tư khúc vì lẽ đó còn mời tông chủ chọn phái đi thiện âm luật hợp thể kỳ hoặc luyện hư kỳ tu sĩ nhanh chóng học được n à y khúc đương nhiên nếu như là nhanh muốn phá cảnh tạm thời không cần học làm gì cũng chờ phá cảnh thành sau lại học ha ha tả trưởng lão nói ra rất đúng rất đúng tả sư thúc nói đúng lắm thiên đồ chân nhân nhìn quanh tả hữu đẳng trưởng lão đã là đứng ra đàng mô đã phá cảnh vừa v ẫ n có thể học này khúc vừa đứng lên hai vị trưởng lão hai vị này trưởng lão cách phá cảnh còn rất xa vừa thiện âm luật t ố t vô nhai ngày mai liền để ba vị này trưởng lão học một ít người từ khúc còn có mấy vị trưởng lão biết đi lắng nghe thiên đồ chân nhân ôn hòa nói tại hai mươi vị thực quyền trưởng lão bên trong còn có bảy vị vừa vặn mắc kẹt cảnh giới kể cả kẹt luyện hư trung kỳ luyện hư hậu kỳ vân vô nhai quét dọn giường chiếu mà đối đ ã i văn vô nhai nói ra sự t i n h thỏa đàm tận lực bồi tiếp một phen mở tiệc vui vẻ văn vô nhai vùi đầu khổ ăn đủ loại linh thực thỉnh thoảng hỏi hắn hắn t i u hồi một hai câu ai đúng rồi không phải nói quý tông có một cái quán tường đô là tổ sư lưu lại p h à m có không gian hệ linh căn đều có thể đi xem tà thúc vấn đạo rất đúng tà sư t h u ố c k i ê n tâm vô nhai tùy thời có thể lấy đi xem bất cứ lúc nào đều có thể đồ trưởng lão cười nói ngay cứ việc yên tâm đối vô nhai tu hành chúng ta hẳn là tận tâm tận lực cái kia ngược lại là điểm ấy ta vẫn là tin tưởng chư vị tả thúc cười ha ha một tiếng cái này quán tưởng độ à nghe nói năm đó tổ sư theo một cái bí cảnh ở bên trong lấy được cũng không minh bảo điện đặt chung một chỗ tổ sư quán tưởng nay đồ nộ ra thứ không thập bắt chạm cùng với hư không na di bộ vô nhai có thể lựa chọn học thứ không thập bắt chạm cùng hư không na di bộ sau lại đi lĩnh hội cũng có thể học phía trước trước đi lĩnh hội từ xưa đến nay cũng có một chút nộ tính cao đệ tử có thể lĩnh nộ được một chút đặc biệt đồ vật từ đó hình thành mới phát n ô n những phát n ô n này vô nhai về sau biết học được đàng trường lao nói đến vô nhai ngươi là muốn khi nào đi xem quán t ư ở n g đồ thiên đồ chân nhân vấn đạo đợi ta chúc cơ nhị trọng củng cố phía sau a văn vô nhai nói ra tốt có thể thiên đồ chân nhân một lời đáp ứng g ra yến ngày thứ hai văn vô nhai một trăm triệu điểm tích lũy liền đến trường còn có một cặp ban thưởng sáng sớm đã chuyển về thân truyền phong văn vô nhai ngay tại chính mình trong v i ệ n thổ tiêu đảng trưởng lão cùng hai gã trưởng lão khác tại bên cạnh chuyên tâm nghe tuy nói bọn hắn cũng thiện đ á luận lại thực lực cao thâm nhưng là đối với dạng này thật khúc bọn hắn cũng không có năm chắc nghe một lần liền có thể học được kia bảy vị kẹt cảnh giới trưởng lão cũng tới lần này bọn hắn làm chuẩn bị một khi phát hiện chính mình muốn đột phá t ự u trong nháy mắt na di hồi trước đó chuẩn bị xong trong tính thất cần phải không có can thiệp lẫn nhau an toàn phá cảnh sơn khê khúc tại mát m ẻ trong gió sớm chậm rãi vang dội lên không bao lâu tại đinh đông trong dư vận một khúc hết văn vô nhai nhìn nhìn kia bảy vị kẹt cảnh giới trường lão cũng bất quá đếm hơi thở công phu từng cái hỏa thiêu hỏa liệu na di đi rồi muốn là hồi tính thất đột phá đi văn vô nhai không vội vã mà xuất ra sách ngồi tại cạnh bàn đá nhìn lại thanh phong lý u y ê n viễn cũng là r i ê n phần mình xuất ra sách tới cho tới bạch cập đám người có nhắm mắt lĩnh hội có đ có luyện kiếm không phải trường hợp cá biệt đảng trưởng l ã o ba người chính là hướng văn vô nhai x i n h cáo từ trước dự định riêng phần mình luyện một chút ba người lại lẫn nhau nghe một chút sau đó lại so đối vô nhai thổi nhìn một chút còn có hay không chỗ không đúng hai ba ngày phía sau đảng trưởng l ã o ba người cuối cùng tại xác nhận bọn hắn đã học được tuổi sơ n khê khúc lại qua mấy ngày bảy vị trưởng l ã o hào hào phá cảnh hoàn thành như vậy thiên đồ tông lại tăng thêm hai vị hợp thể kỳ cao thủ ba vị luyện hư hậu kỳ hai vị luyện hư trung kỳ chỉ đem thiên đồ chân nhân hứng cao hứng không ngầm ngược được nay một nhóm phá cảnh trưởng lao trước sau học xong sơ khê trong lúc nhất thời thiên đồ tông bên trong nhấc lên phá cảnh triều dâng có bảy thành k ẹ t cảnh giới người được lợi tại sơn khê một khúc phá cảnh thành công trong lúc nhất thời thiên đồ tông thực lực đại trướng tấu t r ư n g s o n g chương một trăm bảy mươi lăm quan tưởng đồ chương một trăm bảy mươi lăm quan tưởng đồ văn vô nhai cũng không biết rõ thiên đồ tông nhấc lên phá cảnh triều dâng hắn đã đứng ở tổ sư phong bên trên tổ sư phong là thiên đồ tông nơi thần bí nhất chi nhất lần này đến đây từ đồ trưởng lão cùng thanh trưởng lão cùng đi trước dùng đồ trưởng lão cùng thanh trưởng lão thân phận mặc cầu mới có thể mở ra tổ sư phong ngoại vi trận pháp lại đem tông chủ phê chuẩn ngọc bài quang vào đi chốc lát tổ sư phong bên ngoài xuất hiện một cánh cửa ánh sáng đi theo hai vị trưởng lão xuyên qua quan môn trước mắt cảnh trí lại biến lại n g u y ê n lai、like, ở bên ngoài nhìn thấy tổ sư phong chỉ là một cái huyết cảnh trên thực tế tổ sư phong là một tòa trôi nổi tại vân hải bên trong ngọn núi nhỏ bên trên ngọn núi nhỏ kỳ thạch q u á i tùng cảnh sát thanh tu kỳ một đạo thềm đá bốn lượn hướng về phía trước thềm đá hai bên thỉnh thoảng điểm suýt lấy mấy chỗ tiểu viện tiểu viện đều không lớn hoặc bích trúc vân quanh hoặc quấn quanh hàng rào trúc có hai vị trưởng lão k h a n h chân ngồi tại thả mấy cái tiên hạc tại bên cạnh nhàn nhã hoặc bay múa hoặc trải vớt vũ mao đồ trưởng lão đối một vị dâu tóc bạc trắng lão giả nói ra linh sư thúc ta cùng thành sư đệ t i ê n văn vô n a i văn trưởng lão đến đây xem quán tường đồ hai vị đánh cờ lão giả đều thả ra trong tay quân cờ trên giới quan sát văn vô nhai cười híp mắt gật đầu quả nhiên tiên phú dị bẩm linh căn thuộc tính cực dai tia dâu tóc bạc trắng linh sư thúc nói ra đi thôi đi vào đi nơi đây trong tính thất chỉ có một cái bồ đoàn một bức quán tường đồ như nhìn ra mệt mỏi không thể miết cưỡng đẩy cửa đi ra ngoài tự về tới đây vâng văn vô n a i không người đáp chỉ gặp kia linh sư thúc hai tay vũ động mang lấy trận trận gợn sóng không gian chính là cũng là một vị tinh tu không gian thuộc tính cao thủ tại hai tay của hắn phương hướng theo không gian phảng phất nước gợn sóng dập dờn một hồi tự xuất hiện một đạo cửa gỗ linh sư thúc phất phất tay áo cửa gỗ mở ra phía trong đen sì không nhìn rõ thứ gì hắn hướng văn vô nhai tỏ ý văn vô nhai gật đầu bước chân trầm ổn đi t i ế n cửa gỗ một cước bước vào thấy hoa mắt đã là thân ở một gian t ĩ n h thất bên trong tính thất không lớn bình thường phòng lớn nhỏ phương p ư ơ n g chính chính có môn có cửa sổ một chương bàn con bàn con bên trên dự sắn bút mực giấy nghiên một cái bộ đoàn bồ đoàn chính đối diện treo trên tường một bức họa văn vô nhai đi qua tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống hít sâu mấy lần phương ngẩng đầu nhìn về phía bức họa kia c h ậ t nhìn lại vẽ lên mặt trống rỗng cái này văn vô nhai có kinh nghiệm tựa như xem không minh bảo điện một dạng không có tư chất người không nhìn thấy chỉ bất quá hiện tại văn vô nhai không còn là phía trước văn vô nhai hắn không chỉ có tuệ nhãn hơn nữa đã t r ú c cơ thể nội linh khí vận chuyển trong hai con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh hắn này đôi tuệ nhãn không cần vận chuyển liền có thể nhìn thấy không gian ba động nhưng nếu muốn xem đến rõ ràng vẫn là yêu cầu vận chuyển linh lực giờ phút này linh lực phun trào song đồng q u a n g mang một phía giữa mi tâm thắng nữa hiện ra một đầu hồng sắc dài tí vết h á n ngưng mắt nhìn về phía kêu bức trống r ô n g hoa quyển chỉ gặp trên bức họa giống như thủy mặc r ộ i lên đi một loại dần dần hiện ra đổ vật đến văn vô nhai cũng không biết h á n tại trong tính thất nhất cử nhất động ngoại giới đều có thể nhìn thấy linh sư thúc chật chật cảm thắn nói bao lâu cũng không có nhìn thấy một cái có tuệ nhãn hải tử thật là thiên đồ tông may mắn a ân không biết vô nhai có thể nhìn thấy thứ gì có điều hắn tu vi dù sao thấp một chút mới vừa vặn trúc cơ một lĩnh ngộ gì đó khả năng vẫn còn tương đối khó đồ trưởng lão vừa cười vừa nói không đến ngày còn dài nha hắn còn là lần đầu tiên tới quán tưởng này đồ coi như góp nhặt kinh nghiệm giống như có một nhánh bút lông tại trên bức họa bôi bôi lên bớt dần dần họa ra một toàn ú i nhỏ nơi xa vẽ tỉ vết liên miên viễn sơn trung điệp núi nhỏ không cao vẫn còn thẳng tắp tú tú khí thở núi ở giữa có một thềm đá tiểu đạo h ố n lượn mà lên tại đỉnh núi có mấy gian phòng nhỏ nay cảnh trí cùng tổ sư phong biết bao giống nhau chỉ bất quá vừa có chút bất đồng tổ sư phong tốt nhất mấy chỗ phòng nhỏ duy chỉ có không có đỉnh núi phòng nhỏ phong nhỏ phía trước có một khối bình thản chỗ trống dựa vào huyền n a i một bên trồng một k h ả cứng cắp thanh tùng thanh tùng bên dưới có một lão giả xếp bằng ở b à n cờ phía trước hắn sau lưng đứng hầu lấy một tên cầm trong tay phất trần đồng tử đồng tử môi hồng r ă n g trắng mười một mười hai tuổi dáng vẻ một đôi mắt to đen trắng rõ ràng t o mò ngẩng đầu nhìn văn vô nhai một cái văn vô nhai sợ hết h ồ n lại nhìn chăm chú xem k i a đồng tử vậy mà đối hắn cười nhẹ một tiếng mà ngồi ở b à n cờ phía trước lão giả thả ra trong tay quân cờ ngẩng đầu nhìn hắn hướng hắn vây vây tay tiểu hữu đi theo ta đánh cờ vây một ván đánh cờ vây bầm tiên bối tiểu tử không thiện kỹ thuật văn vô nhai chắp tay trước ngực hành lê nói nói xong, hắn nâng lên thân ngạc nhiên phát hiện chính mình tại lúc bất chi bất giác đã là đứng ở bàn cờ phía trước gió núi chầm chầm tới từng k i a từng sợi vân khí phiêu đãng bên h a i có vài tiếng hạt đ ề u thanh tùng đặc hữu thanh hương tràn ngập trong núi bàn cờ một bên lư u hương bên trên từ từ bay lên hương theo gió núi phiêu đãng k i a đồng tử cười hì hì chắp tay hành lễ ra mắt công tử kỳ hì đã bao nhiêu năm chủ nhân lại gặp được có thể nhìn thấy chúng ta người tại trên thời không trường hạ có thể tới cùng chủ nhân đánh cờ vây người thực tế có ít ta là thiên tẩm tiểu hữu xưng hô như thế nào lao g i vân vây dưới cằm dâu dài nói ra b ầ m tiên bối văn vô nhai tà chi danh văn vô nhai nói ra trong lòng mặc dù có phần lo lắng bất an nhưng là hắn cũng không biết rõ cái khác người quán tưởng đổ tình huống đáp lời tiến vào họa bên trong cùng đi vào tính thất một dạng là xuyên qua gì đó không gian môn loại hình hắn âm thầm buồn mực không phải nói t i ế n tính thất liền là quán tưởng họa của nhà làm sao quán tưởng họa quyền còn có thể đi tiến họa bên trong sau đó lao giả lấy thêm ra họa quyền cấp hắn quán tưởng sao l a lấy mặc dù khó hiểu cùng kinh ngạc văn vô nhai lại cũng không lộ ra bối rối hắn lại không biết tính thất bên ngoài linh trưởng lao đã là rất rất lại ở trong tay quân c ử đ ộ trưởng lão cùng thanh trưởng lão càng l à ghé vào kính tượng trước mặt mấy người mở to hai mắt nhìn trong mắt đều nhanh trận l ồ i ra đây là tình huống như thế nào a làm sao vô nhai bỗng nhiên đứng lên thế mà tựu đi vào họa bên trong thế mà tựu đi vào họa bên trong hắn mới là chúc cờ kỳ được không mới là chúc cờ kỳ được không hơn nữa mới là lần đầu tiên tới có tưởng lần thứ nhất ta cái kia cái kia thanh trưởng lão há miệng run dậy lời nói đều nói không rõ ràng tổ sư di v ẫ n tổ sư di v ẫ n là gì đó tới người trong bức họa người trong bức họa đến nhận ý bát có phải hay không này câu có phải hay không này câu đ ộ trưởng lão thanh â m cũng thay đổi không tệ không tệ người trong bức họa người trong bức họa nguyên lai、like、là ý này à. khiến trưởng lão hai tay run run nói chúng ta vẫn cho là là có thể nhìn thấy họa bên trong có người liền l à chính xác không nghĩ tới chân chính có thiên phú là muốn đi vào họa bên trong đi và o họa bên trong à. À, cái kia cái kia chở v ô nhai ra đây không không đúng c h ở văn sư tổ ra đây không được ta trước nhanh đi bẩm báo tông chủ đây là bản tông đại sự à. đ ộ trưởng lão kích động la ầ m lên so với bản tông xuất hiện một cái cách không biết bao nhiêu đời tổ sư truyền nhân thiên tầm tôn giả như có điều suy nghĩ trên giới quan sát văn vô nhai một phen nửa ngày cười nói vô nhai tiểu hữu ngợi ngồi vào hắn chỉ tay đối diện bộ đoàn là tiền bối vô nhai tiểu hữu ngươi chữ gì đó Từ hai à n Văn n h Châu. h vô đáp. Vô nhai, nhai chữ â quân.、Hành、Châu chân quân. chân quân n Hành lưng đồng nghe nói. Văn nhai nói. nhai không nhận quá Sau chúc hai h cười cười cơ láo giả tử bất vậy vô Vô kỳ, dám mặt bên trên cười tâm lý lại là hơi đ ộ n g một chút một đôi mắt tại đồng tử trên mặt quét tới quét lui cái này họa bên trong đồng tử dung mạo tuấn mỹ một đôi mắt có ánh long lanh buộc lấy đôi bụi tóc thân mang đạ o bảo eo buộc tơ lụa bên hông treo hai cái cái túi ẩn ẩn có không gian ba đậu dập dởn cái này đồng tử mang lấy hai cái túi chữ vật mà lúc này giờ phút này theo chỗ ngồi nhìn ra phía ngoài chỉ cảm giác tầng tầng lớp lớp toàn bộ là không gian ba động nhìn nhiều liền cảm giác chóng đầu nơi này đến cùng là gì đó kỳ quái không gian a bốn phía toàn bộ là phức tạp tri cực không gian biến hóa mà để hắn cảm thấy không h i ể u quỷ dị là đồng t ử nói lời nói vô nhai chân quân hành châu chân quân câu nói này làm sao quen thuộc như vậy tại hắn uống kính sư tỷ mai hoa nhưỡng phía sau gặp gỡ mặt mũi mơ hồ người cuối cùng liền là cười nói câu nói này là xảo ngộ vẫn là hai chuyện có không h i ể u dính dáng ồn ào lao giả quát khe nói tia đồng từ chép miệm ủy khuất mà nói tùng ngọc biết sai rồi hắn hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về văn vô nhai đi cái dập đầu đại lễ xin ngài tha thứ tùng ngọc nhất thời thất l u ô n a không cần như vậy không phòng bị không phòng bị văn vô nhai dỗi tay háo phất một cái đem đồng tử đỡ lên tiền bối xin hỏi vô nhai ở nơi nào quán tưởng văn vô nhai v ấ n đạo k ê u đồng tử bổ xoẹt một tiếng cười nhưng cũng không dám lại nói cái gì khởi thân vô vô trên đầu gối bụi hướng sau lưng phòng nhỏ đi đến người đã ở đồ bên trong còn muốn quán tưởng cái gì lao giả cười nói không phải nói ta thông thiên đồ tổ sư lưu lại một bức quán tưởng đồ Hắn theo đang b ngộ ra được thứ khi nói thập chuyện đồng tử ôm nhai t một cái so người khác còn cao hộp cơm ra đây đem hộp cơm bày ở bàn cờ một bên đưa tay phất một cái liền có thêm một chương bà con đồng tử mở ra hộp cơm đem t h ả nước điểm tâm dưa leo một dạng một dạng bưng lên bà con trên tay bận b i ể u lấy đồng tử nói ra ta cho hắn một cuốn không minh bảo đ i ệ n đến sau hắn lại tới nói là tu hành có thành thành lập một cái đại tông môn t ự u kêu thiên đồ tông còn nói muốn báo đáp ta đồng tử cười hì hì lấy nói ra từ bên hông một sách sách ra một khối ngọc bội đưa cấp văn vô nhai văn vô nhai mê n h mang mở mịt đưa tay tiếp nhận đồng tử nói cái tiếng người liền là ngươi nói thiên đồ tổ sư a hắn một cặp ngọc bội hủy đi một khối xuống tới cấp ta nói là làm một cái tín vật nếu có một ngày ta yêu cầu liền có thể dùng ngọc bội mở ra hắn bảo khố trong bảo khố tất cả mọi thứ đảm nhiệm ta lấy đi thấy hắn nói thú vị ta tự nhận lấy tới còn cho hắn biểu diễn một môn công pháp nộ ra bao nhiêu xem bản thân hắn vậy đại khái liền là ngươi nói thứ không thập bắt chạm cùng hư không na gì bộ đi đồng tử cười nói ta đại khái là không đi được hắn thiên độ tông ngọc đội kia ngươi cầm a đi đem hắn bảo khố lấy chống không lấy thêm đến cho ta xem một chút ta ta chỉ chọn một hai loại là đủ rồi cái khác đều cấp ngươi văn vô nhai kinh ngạc nhìn ngọc đội trong tay kinh ngạc nhìn đồng tử thật lâu hắn khởi thân thật sâu không người chào nói ra văn vô n a i gặp qua tùng ngọc tiền bối gặp ủy nay quan tường đô liền là có tư chất người có thể nhìn thấy họa bên trong tiền bối có cơ duyên đến t h ụ công pháp khó trách kêu thiên đồ tông lão trời ban độ a k i u đồng tử cuốn quýt trực tiếp quỳ xuống tùng ngọc không dám nhận không dám nhận công tử ngài chớ dọa ta văn vô nhai vừa nhìn hắn sao dám để thiên đồ tổ sư lão sư cho mình quỳ xuống không có cách đầu gối khẽ quong đang chuẩn bị quỳ xuống lao giả kia phủi phủi tay háo đem văn vô nhai đỡ dậy nói ra vô nhai ngươi chớ dọa hắn ngươi nhìn dáng vẻ của hắn so ngươi còn nhỏ một chút thế nào xứng đáng đại lễ của ngươi đúng vậy a công tử ngài dọa sợ ta tùng ngọc quỳ trên mặt đất hủy hủy khuất khuất nói ta còn nhỏ、đâu? văn vô nhai nghẹn họng nhìn chân chối cái kia cái kia t u n g ngọc tiền bối chỉ bảo ta thiên đồ tổ sư thời điểm đều là bao nhiêu năm phía trước ai không phải tính như vậy lao giả nói ra cái kia hẳn là như thế nào tính văn vô nhai hỏi lao giả bình tĩnh giơ lên ấm trà rót hai chén trà một chén đẩy lên văn vô nhai trước mặt chính mình cầm một chén uống một ngụm nói ra lấy vô nhai tư chất nghĩ đến đã nhìn ra chúng ta nơi này không gian phi thường phức tạp là vô nhai cũng không dám nhìn nhiều ân ta này ngọn núi nhỏ là tại trên thời không trường hà phiêu đãng thời không trường hà tại trên thời không trường hà có khi phút chốc là quá lâu có khi quá lâu là phút chốc không có khả năng án bình thường thời gian l u ậ n b ả n vì lẽ đó ngươi xem tùng ngọc bề ngoài liền là hắn chân thực n i ệ n kỳ còn nhỏ đâu ân ân tùng ngọc còn nhỏ đâu đ ô n g tử l i ề u mạng gật đầu trên đầu đôi búi tóc thẳng hoảng nhìn xem ngây thơ cực kỳ văn vô nhai miễn cưỡng h i ể u được thiên tầm chân nhân lời nói bên trong ý tứ nói ra ân vô nhai giống như minh bạch minh bạch liền tốt ngươi tiến vào bức họa này kỳ thật thì tương đương với một cái thời không định vị điểm tư chất đủ có duyên phận người liền có thể tiến đến một thăm ngươi không cần nghĩ nhiều tới uống trà a đa tạ tiền bối ban thường trà cũng đa tạ tùng ngọc tiền bối k h á c h khí lao giả nói công tử ngại k h á c h khí tùng ngọc từ dưới đất bỏ dậy cười ngọt ngào nhất tiếu trung trà quá nhỏ một chén bất quá hai ba ngụm dáng vẻ văn vô nhai chỉ là đem cái chén bưng lên tới đưa tới chót mũi tự cảm giác một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người thanh hương nhẹ nhàng tới thật sâu hít một hơi dễ ngửi văn vô nhai khen nói xong túi đầu uống một ngụm một miệng trà vào cổ họng hắn phảng phất dừng lại hoặc là nói cứng ngờ như vậy chỉ cần là người sống cho dù là tính tọa bất động nhìn kỹ đều biết nhìn thấy lồng ngực có chút chập trùng mũi thở hẽ mà lúc này thời khắc này văn vô nhai lại là liền hai cái này đều quan sát không tới thật giống như một máy mắt hắn bị trọn vẹn đóng băng như t u n g ngọc thò đầu ra nhìn nhìn thấy văn vô nhai sau một lát cười nói sư tôn ngươi nói vô nhai công tử này một cái tình hồn trà hội uống nhiều lâu à? hắn bao lâu mới có thể tỉnh lại a khó nói khó nói làm khó ngươi não tử xoay chuyển nhanh lấy này quá nhiều đồ tốt ra đây lao giả đưa tay tại đồng tử trên trán gậy bán ra đúng thế mỗi một dạng đều có coi trọng ta biết bọn hắn thần hồn cường đại nhưng là nhiệm vụ cũng quá gian khổ a Vì lẽ đó, t h o n g tính o thất thiên đồ chân nhân tả sư thúc đồ trưởng lão linh trưởng lão nhóm chen lấn đầy áp người nhìn chằm chằm trên tường họa xem đi xem lại tả sư thúc gì đó đều không nhìn thấy chỉ thấy một bức trống giống hòa quyền thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão linh trưởng lão thanh trưởng lão mây cái có không gian linh căn nhìn thấy nội dung lại là không hoàn toàn giống nhau đa số chỉ có thể nhìn thấy phong cảnh có có thể nhìn thấy bạch hạc bay múa linh trưởng lão là không minh bảo điện tu đến sâu nhất cũng chỉ là nhìn thấy họa bên trong có đồ vật gì tại đậu mấy người chừng đến hai mắt mỏi nhừ nước mắt chảy dòng tả sư thúc nói vô nhai quả nhiên là đi vào rồi là thật văn sư tổ liền là đi vào chúng ta thiên đồ tổ sư chính là như vậy gì huấn người trong bức họa người trong bức họa đến nhận y b á t linh trưởng lao rất phiền phức nói thế nhưng là đây cũng quá lâu đi tả sư thúc cũng là không phải hoài nghi thiên đồ tông giám ở đại sự như thế đã noi nói láo dù sao mở miệm một tiếng văn sư tổ cũng không phải tùy tiện ê hắc <cười> hắc, nghĩ không ra vô nhai đến thiên đ ộ tông thế mà lăn lộn cái sư tổ thân phận mỗi lần nghĩ đến tả sư thúc thật là nằm mơ đều có thể cười tình thế nhưng là văn vô nhai một mực tại họa bên trong không ra tới hắn cựu vừa bối rối này đỏ mắt liền là ba năm vô nhai còn không có ra đây tuy nói vào cái bí cảnh gì gì đó mười năm tám năm không ra tới đến nỗi mấy chục năm đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g thế nhưng là vô nhai dù sao mới c h ú c cơ a tu vi t h ấ p thì là chứa tràn đầy túi chứa vật thức ăn hắn cũng là biết lo lắng nhưng hôm nay thì là lo lắng cũng vô dụng nay bức thần bí khó lường họa quyển liền nhìn đều không nhìn thấy đồ vật càng khỏi phải nói có thể làm những thứ gì ai tả sư thúc thở dài thở ngắn văn vô nhai giống như là một cái rất dài m ộ n g rất dài rất dài m ộ n g trong m ộ n g hắn kinh lịch rất nhiều chuyện kỳ quái văn vô nhai lăng lăng nhìn xem trong tay trung t r à nuốt xuống t r à nước vừa uống một ngụm trả ngon kỳ quái vừa rồi giống như ngủ thiếp đi lại hình như làm quá lâu m ộ n g thế nhưng là nho nhỏ mớn lại gì đó đều không nhớ rõ hắn ngữ khí x a x ú t n g ử a mặt lên cười nhẹ một tiếng chợt thấy trên mặt mắt lạnh rỗi tay lần mỏ lại là đầy mặt nước mắt a ta đây là thế nào thất lễ hắn vội vàng lau đi lệ trên mặt Gược、gạo a g đến thai đều đỏ thiên tầm nghiêm túc nhìn hắn một cái nói ra ngươi có thể biết vừa rồi t r à là gì t r à không biết ngươi có thể biết có người sẽ có kiếp trước nghe nói qua ân vừa rồi t r à có thể khiến người xem kiếp trước của mình đến nỗi lại kiếp trước lại kiếp trước vừa xưng tam thế t r à tam thế t r à văn vô nhai kinh ngạc thế mà còn có loại này thần kỳ t r à là vì lẽ đó ngươi uống xong một mụn t r à tự nhớ lại kiếp trước của mình cho nên đau buồn nước mắt chảy xuống có thể ta là gì gì đó đều không nhớ rõ văn vô nhai lung ta lung tùng nói bởi vì người thần hồn năng lực chịu đựng hữu hạn n g ư ơ i bây giờ tu vi còn thấp thần hồn không đủ cường đại vì lẽ đó vì bảo hộ chính ngươi liền biết đem không có khả năng tiếp nhận tạm thời phong ấn đợi ngươi ngày sau thần hồn cường đại liền biết chậm chậm nhớ tới chuyện cũ trước kia thiên tầm tôn giả nói ra cũng không biết tiểu hữu đến lúc đó có thể hay không trách cứ ta cấp ngươi uống xong tam thế trả đương nhiên không lại trách cứ thế nhưng là ngài vì sao muốn cấp ta uống như vậy chân quý trả văn v ô nhai nói ra tam thế trả chỗ c h â n quý không ở chỗ tam thế hồi ức nó còn có cái danh tự gọi là tình thật trả đối với ngươi thần hồn có giút í c h có thể khiến ngươi không bị tuyệt đại đa số mê cảnh huyễn thuật chối họa Lao giả nói. Đa ban giả thường không nói. tiền bối ban nhai tạ trà. Vô công ầ n ngươi nhìn chúng liền ngươi duyên. khách khí, ngươi có thể đi vào nhìn thấy có cơ c đi ta, ta vào là tử ăn quả đào tùng ngọc đưa tay đưa cái quả đào cấp văn vô nhai quả đào không tính quả lớn to bằng nửa cái năm nấm nhỏ phấn hồng mật mã xuyên qua hương khí đây là ta tại chính hậu viện trồng t r ọ n công tử ngài nếm thử xem hạt đào ngài có thể lấy về trồng tại bên trong tiểu thế giới tùng ngọc nhiệt tình nói ra văn vô nhai tiếp nhận quả đào tại tùng ngọc tha thiết chờ đợi trong ánh mắt ăn một miếng trong veo ngon miệng nước rất nhiều một hồi văn vô nhai tự ăn xong rồi một cái quả đào tùng ngọc lộ ra nụ cười hài lòng vừa đưa qua một bàn điểm tâm điểm tâm làm được cực vì t i n h xảo giống như một con cá lớn ôm lấy một đầu cá con ăn một chút xem cái này văn v ô nhai tiếp nhận nay điểm tâm lớn nhỏ cũng liền mở miệng một tiếng rắn vẻ ăn vào miệng bên trong mềm mại mềm đảo mắt liền biến thành một cỗ linh khí tràn vào thể nội chẳng biết đi đâu tùng ngọc lại bưng lên một bàn điểm tâm lại là một bàn đơn giản hạt tù n giang g nha liền là phía sau này k h o ả cây tùng k ế t hạt nhỏ công tử nếm thử xem đa t ạ văn v u nhai lột một k h ả n g nếm nhìn qua b á n ngọc mượt mà vị đạo cợ giai chính tùng ngọc cũng lột hai khỏa ăn vừa ăn vừa nói chuyện lên tới công tử ta tại này sơn thượng đợi đến rất là nhàm chán công tử ngài nếu là lấy trong bảo khố đồ vật có thể lại đến nhìn một chút ta sao ta nhớ được nói quán tưởng đồ là có thể lặp đi lặp lại xem có phải hay không mang ý nghĩa ta mỗi lần đều có thể đi vào văn vô nhai nghĩ nghĩ nói ra tùng ngọc mất hứng như môi không có khả năng thì là cực có thiên phú có thể tiến đến cũng chỉ có thể tiến đến ba lần ba lần đằng sau như ngài tu vi đến liền có thể dựa thực lực định vị đến chúng ta nếu không liền rốt cuộc tìm không thấy chúng ta thực lực này là chỉ chỉ ít ngày tại không gian phương diện tu vi muốn làm đến có thể vượt thứ nguyên không gian đ ị n h vị sau đó còn cần tại về thời gian lĩnh hội tùng ngọc nói ra vượt thứ nguyên không gian đ ị n h vị về thời gian lĩnh hội do dự một chút văn vua nhai hỏi ta đem không minh bảo điện tu đến viên mãn có thể làm được sao đương nhiên không có khả năng tùng ngọc loảng x o ả n vụ đem ba quyển kinh thư đặt ở án bên trên nói ra quyển thứ nhất tu xong không gian tính nhập môn liền là không minh bảo điện văn vua nhai hít một hơi thật sâu quyển thứ hai không linh bảo điện quyển thứ ba thời không bảo điện tùng ngọc đem phía sau hai cuốn kinh thư đầy đẩy lên văn vô nhai trước mặt công tử ngài thu luyện từ từ văn vô nhai nhìn về phía thiên tầm tôn giả gặp hắn cười h i ế p mắt gật đầu thế là yên lòng nhận lấy hai cuốn kinh thư nói ra đa tạ tùng ngọc ban thưởng kinh thư không cảm ơn a ngài có thể đáp ứng ta tại nguyên anh kỳ đến đây xem ta một lần sau tùng ngọc lại hỏi nhất định văn vô nhai trịnh trọng nói vậy thì tốt quá công tử có thể đi vào hòa q u y ể n vừa cầm trong tay thiên đồ tổ sư ngọc b ộ i tại trong tông môn thân phản ứng với sẽ tăng lên quá nhiều đến lúc đó công tử cần phải cầu đem quán tưởng đồ về người đảm bảo tùng ngọc dàn dò văn vô nhai nói ra Ta biết t ân ngươi nhanh tu đến kim đăng kỳ sớm một chút tới xem ta được tiền bối này hai cuốn kinh thư ta có thể đặt ở trong tông môn sao văn vô nhai v ấ n đạo tuy ngươi nhưng là chỉ có tu song không minh bảo điện mới có thể nhìn thấy quyển thứ hai nội dung nếu không liền là vô tự tiên thư thiên tầm tôn giả nói vừa cười nói tới quá lâu lại đi thôi hắn phất phất tay áo văn vô nhai chỉ cảm thấy hoa mắt lại tập trung nhìn vào đã là về tới trong tinh thất vừa vặn cùng tạ sư t h u c mắt lớn trừng mắt nhỏ mặt đối mặt vừa vặn chương một trăm bảy mươi tám thế mà ba năm c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám thế mà ba năm a tả thúc văn vô nhai kinh ngạc nói ngài tại sao lại ở chỗ này ai nha ngươi cuối cùng ra đây tả sư thúc tiến lên phía trước một bước kích động ôm chặt lấy văn vô nhai dùng sức vô vô h n lưng dẫn tới một mảnh tiếng h o khăn tả sư thúc thỉnh thoảng t i ể u n h i ệ tình t lộ ra ngoài văn vô nhai cũng coi như miễn cưỡng quen thuộc có điều tại trước mặt nhiều người như vậy vẫn là thật không tốt ý tứ hắn miễn cưỡng khe mỉm cười tận lực không hiện ra vẻ thèn thùng tả sư thúc lúc đầu muốn nối lòng tay nghe được một mảnh tiếng h ó khan lại nhiều ôm một hồi sau đó mới buông tay ra hắn cười nói Ngươi không có việc gì việc có lại i ề n tốt, t làm sao họa là lâu lại. nhai lại một mảnh tiếng ho khan văn vô nhai kỳ quái nhìn nhìn thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão linh trưởng lão chờ một đám trưởng lão đây là đang làm cái gì làm sao nhiều người như vậy đều tụ tại trong tinh thất Khu. chúng ta bãi kiến văn sư tổ thiên đồ chân nhân một tiếng ho nhẹ dẫn đầu một đám trưởng lão cùng kính túi người hành lễ văn sư tổ văn vô nhai trông thấy một đám đại lao túi đầu xuống đồng loạt đỉnh đầu đ ố i hắn cả kinh long tơ đều dựng lên khu vô nhai a thiên đồ tổ sư năm đó lưu lại răn g d ạ y người trong bức họa đến nhận y bát vì lẽ đó n g ư ờ i bây giờ liền là thiên đồ tổ sư cách không biết bao nhiêu đời đệ tử thân truyền cũng chính là mọi người văn sư tổ tạ h o à n h cười híp mắt nói cực lực khống chế không để cho mình mặt mày hớn hở người trong bức họa đến nhận y bát a mọi người sợ không phải hiểu lầm đi thì là đến nhận y bát thật đúng là không phải nhận thiên đồ tổ sư y bát thiên đồ tổ sư nghĩ đến cũng không phải muốn thu cách đời đệ tử thân truyền y tứ tông chủ ngài sợ là có chỗ hiểu lầm đi văn vô nhai lần đầu đụng phải loại tình huống này cũng không biết nên như thế nào giải thích dứt khoát đem sự tình nói cho đám người nghe để chính bọn hắn quyết định tốt thế nào lại là h i ể u lầm thiên đồ chân nhân nói một đám trưởng lão cũng là cùng nói cũng chỉ có một mình ngài đi và o họa bên trong hẳn là đến nhận ý bác việc này nói rất dài dòng văn vô nhai trợn che bụng ta đau bụng cảm giác giống như là lời còn chưa dứt t ừ n g đ ợ t hôi chua mồ hôi tựu theo hắn ra rẻ bên trong xuất hiện chúng đại lão vừa nhìn cái này tất cả mọi người quen thuộc tẩy gân phạt tùy a d vì ngăn ngừa văn vô nhai khó chịu đồ trưởng lão hất một cái tay á o rõ ràng còn là cái nhỏ yếu trúc cơ kỳ nhìn qua lại cảm thấy trầm ồn như núi càng có một loại nói không nên lời ý vị khiến người không dám khinh thường công tử ngài lần này biến hóa tốt lớn a thanh phong kiếp sợ nói c dài dài、so các si、thanh phong, thanh phong ân tốt, l công l tử d à ba năm ộ trước chút, vóc n n gặp cao hơn ta cũng cuối cùng tại luyện khí viên mãn nhanh muốn chúc cơ thanh phong không mình hành lễ nói ba năm là thật có ba năm Văn vô nhai hỏi, trong nội hỏi, t ân m lại là đã tiếp đã h thật này. Xem tới, hắn ậ n này, sự tới, xem đúng i đi liền vào vừa là năm, à cũng bất quá là à là trong, họa thật chén h ba an bên bất năm cũng uống trà, c quá t tâm thời điểm i g a tiểu đi. qua ba năm Ơn, n đ ú ba năm công tử tông chủ và tất cả trưởng lão còn ở bên ngoài trông coi thanh phong l ngữ ngược thân nói hắn là ai ba năm trước đây hắn vì hắn là ngoại môn đệ tử mà kiêu ngạo mà đằng sau hắn cựu thành thiên đồ tông đệ nhất nhân văn sư tổ theo bên mình thị đồng bồi tiếp lớn lên thư đồng liền là một đám các trưởng lão đối hắn cũng là khách khách khí khí các hạng tài nguyên tuyệt không thiếu hắn gánh vác lấy ngoại môn đệ t ử thân phận thường lấy nội môn đệ t ử g ã n h ngộ cũng chỉ hắn một người ân đi ra ngoài đi trong viện chẳng biết lúc nào đ ổ i trắng cảnh biến thành một cái đại sành hai bên hai hàng bồ đoàn ở giữa chủ vị hiển nhiên là để văn vô nhai ngồi văn vô nhai nhìn quanh một cái số ghế hơi cười ở bên phải vị thứ nhất ngồi xuống nói ra tông chủ các vị trưởng lão lại mời ngồi lại nghe ta nói nói chuyện lần này tao ngộ các ngươi rồi quyết định vấn đề s ư n g hô vâng thiên đồ chân nhân á p tại tay trái vị thứ hai ngồi xuống vị thứ nhất hắn nhưng cũng không dám ngồi tuy nói nghe văn vô n a i ý tứ có lẽ còn là có ẩn tình nhưng là tổ sư di h ấ n bọn hắn sao dám không nghe à? tông chủ chư vị trưởng lão ta đi vào tinh thất ngẩng đầu xem họa họa bên trong một sân phòng mây trắng lợn lờ có thanh tùng thúy bách có một chỗ tiểu viện có bạch hạc b a y múa có viễn sơn như vẽ văn v ô nhai nói đến vừa nhỏ vừa chậm tại trang một đám trưởng lão đều là không gian thuộc tính đều đi qua tinh thất nhìn qua bức họa kia nghe vậy có gật đầu có than vãn thấy thế văn v ô nhai tạm thời ngừng lại cất mọi người nói chuyện thời gian ai nha khi đó ta chỉ thấy sân phòng đúng rồi văn sư tổ sân phong bên trên là có thềm đá đường sao thanh trưởng lão vội vàng hỏi có có một đầu không phải quá rộng thêm đá đường bạch sát thêm đá một mực ốn lượn hướng về phía trước văn vô nhai nói ra vậy ta không có nhìn lầm đáng tiếc chỉ thấy giữa sườn núi thanh trưởng lão thở dài văn sư tổ ta nhìn thấy có rất nhiều núi chẳng có phi điệu bày qua là thật hay không một vị diện sinh trưởng l ã o v ấ n đạo là thật văn sư tổ ta lúc nào cũng nhìn thấy giống như vòng xoáy một dạng nhất trọng nhất trọng vằn v è o không gian cùng mọi người thấy cũng không giống nhau đồ trưởng lão ngập ngừng nói ngươi không có nhìn lầm văn vô n a i nói ra ngọn núi kia là ở vào thời không trường hà bên trên xung quanh toàn bộ là t r ồ n g chất cực vì phức tạp không gian a đúng là như vậy đ ô trưởng lão dậm chân nói hắn một lần tưởng rằng chính mình không gian linh căn thuộc tính không tốt nguyên cớ xem tới cũng không phải như vậy a gặp đã không còn người đặt câu hỏi văn v ô nhai tiếp tục nói p h ò n g bên trên có một lão giả tại một mình đánh cờ hắn sau lưng đứng thẳng một vị đồng tử đối ta c ư ờ i nhẹ một tiếng lão giả kia mời ta đánh cờ vây sau đó chờ ta kịp phản ứng ta đã đứng ở bàn cờ trước mặt ta ngay từ đầu coi là tiền bối kia là ta thiên đồ tông tiền bối liền hướng hắn thỉnh giáo quán tưởng đồ một sự tình hắn cười nói ta đã thân ở đồ bên trong sau đó văn vô nhai dừng một chút chậm rãi nói hắn sau lưng đồng tử nói ra trước đây thật lâu có một người thấy được họa thấy được đồng tử đồng tử tiễn hắn một bản kinh thư đến sau kia người lại đến xem họa nói ta sáng lập thiên đồ tông tại báo đáp đại ân tặng quân ngọc bội văn vô nhai theo trong túi chữ vật lấy ra ngọc bội đều đều đem nó đẩy hướng thiên đồ tông chủ thiên đồ tông chủ hai tay tiếp nhận đem ngọc bội trái xem phải xem kích động đôi môi run rẩy không sai không có sai đây chính là tổ sư lưu lại bảo khố bên trên ngọc bội tổ sư nói cầm cái khác mai ngọc bội tới người nhưng cầm đi trong bảo khố hết thảy b o bối lại toàn tông trên giới cần đái chi lấy lễ lại đáp ứng đối phương ba chuyện hắn đem ngọc bội truyền cho mỗi cái trưởng lao xem tấu chương xong chương một trăm bảy mươi chín sư tổ biến tổ sư chương một trăm bảy mươi chín sư tổ biến tổ sư ngọc bội truyền một vòng trở lại thiên đồ tông chủ trong tay đám người đối với văn vô nhai nói lời nói đã là lại không hoài nghi thiên đồ tông chủ hai tay dâng ngọc bội đưa trả lại cho văn vô nhai văn vô nhai khởi thân hai tay tiếp nhận tạm thời thu tại trong túi chữ vật. chữ i Vị A n g tử, Tùng Tiền cũng chính Ngọc Bối. liền minh bảo đưa cảm điện. ấ y tổ sư ơ n rất nạc tình, thế nạc lai à hoài cảm h p í d ư ớ vừa hắn thứ r u y ề n ắ n t h không thập bắt chạm cùng hư không na di bộ lại mỗi mỗi、like、như vậy tới a đám người cảm thán nói văn sư tổ tia đến sau tổ sư có hay không lại cùng tùng ngọc tiền bối lĩnh giáo công pháp đâu linh trưởng lão vội vàng vân đạo văn vô nhai uống một n g ụ m trà mới chậm rãi nói ra tùng ngọc tiền bối nói duyên phận đã tận tổ sư trung thân không có cơ duyên gặp lại bọn hắn nhưng thật ra là nói thiên đồ tổ sư thiên phú không đủ gặp hai lần đã là cực h ạ n a thì ra là thế chẳng trách chẳng trách khó trách đến sau liền không có công pháp mới nguyên lai tổ sư cơ duyên hao hết ta vì lẽ đó tổ sư đem họa treo ở môn bên trong để mỗi một vị có không gian linh căn thiên phú đệ tử đều có thể tùy ý quá n tưởng nghĩ đến liền là muốn nhìn một chút còn có người nào cơ duyên lại đến truyền thừa a hết thệ đều đối mặt a nay đông tử a không đúng tùng ngọc tiền bối đã là như vậy cao minh có thể nói là tổ sư thụ nghiệp tân sư lao giả kia đâu thiên đồ tông chủ vấn đạo lao giả kia tự xưng thiên tẩm nhàn cư thời không trường hà phía trên văn v ô a nhai suy nghĩ nói ta hoài nghi hắn là tùng ngọc tiền bối đích sư tôn hoặc là trưởng bối loại hình thân phận ân hợp tình hợp lý hợp tình hợp lý tùng ngọc tiền bối bề ngoài chỉ là cái đồng tử liền có thể dạy bảo tổ sư lao giả kia tất nhiên là hắn tôn trưởng ai nha tưởng tượng một lao giả một đồng tử nhàn cư thời không trường hà phía trên đây là thế nào sinh khí phải ta chỉ là tưởng tượng liền để nhân tâm hướng về hướng về a không nói một đám thiên đồ tông các trưởng lão liền ngay cả tiền trưởng xuất thần. t được cũng không nhịn được ngơ ngẩn lão bối cao nhân, bất gia giả, tiên Thời Thiên cao cách chân chính nào nhân, ẩn thường nhân không cách nào nhìn thấy chân chính thần tiên nhân vật. Thời không trường thế thấy hạ à, khu khu. vật. đ ổ tông chủ hai tiếng ho nhẹ đem mọi người kéo về thần cả đám chờ trông mong mà nhìn chằm chằm vào văn vô nhai xem văn vô nhai tiếp tục nói tùng ngọc tiền bối đem ngọc bội cấp ta hy vọng ta lấy c h ố n g không b ả o c hố lại đi vào đưa cho hắn chọn lựa ồ nói như vậy văn vô nhai còn có thể tiếp tục tiến vào sư tổ ý của ngài là ngài cơ duyên chưa hết còn có thể lấy lại đi vào thiên đồ tông chủ vội hỏi là đây là tùng ngọc tiền bối tặng ta kinh thư quyển thứ nhất không minh bảo điện mọi người đều biết quyển thứ hai không linh bảo điện quyển thứ ba thời không bảo điện t đại cơ duyên đại tạo hóa a thiên đồ tông chủ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy kinh thư sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào văn vô nhai văn vô nhai cười nói tu mãn không minh bảo điện mới có thể nhìn thấy không linh bảo điện bên trên nội dung tu mãn không linh bảo điện mới có thể nhìn thấy thời không bảo điện thiên đồ tông chủ gật gật đầu nhẹ nhàng mở ra kinh thư xem một trang liền khép lại là vô tự thiên thư chứ vị trưởng lão đều có thể tới quan sát một phen vâng tất cả trưởng lão cùng kêu lên ứng mặc dù nói bọn hắn hiện tại không có một cái nào tu mãn không minh bảo điện nhưng là biết phía sau còn có hai cuốn thiên thư cái tâm tình này liền là khống chế bất động kích động a đều là tuổi đã cao đại cao thủ nhìn quen việc đời coi nhẹ phong vân nhưng lúc này giờ phút này liền như là mối tình đầu m a o đầu tiểu tử muốn gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ thân một dạng tâm lý phảng phất như cất mấy chục con thỏ nhảy thất thượng bất hạ khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi tất cả trưởng lão đem hai tay tại trên va táo găng sức xoa xoa từng cái cùng diện thánh cực kỳ cẩn thận lẫn hai lần liền khép lại t ỏ a hồi nguyên vị như chư vị trưởng lão không ý kiến này hai cuốn kinh thư tạm thời từ ta đảm bảo văn vô nhai bình tĩnh nói kia là tất yếu ngài đảm bảo là được linh trưởng lão luôn miệng nói văn sư tổ mới là chính tông truyền nhân bọn hắn là theo chân tâm lây tốt như vậy giọng khách gác giọng chủ đâu kia tùng ngọc tiền bối nói tới bà khố tức là tùng ngọc tiền bối ý kiến vậy ta chờ sẽ làm tuân theo ngài tùy thời muốn lấy đều có thể kia là tổ sư chính mình tư khố ai cũng không biết phía trong có cái gì thiên đồ tông chủ đáp vừa đảo mắt đám người một vòng hỏi có thể có ai có dị nghị không dị nghị cái kia vốn là là tổ sư tư khố không có cái khác mai ngọc bội căn bản làm ở không ra là tổ sư tâm nguyện là tùng ngọc tiền bối chỉ thị đương nhiên nhất định phải tuân theo tất cả trưởng lão cùng nói ân đến sau t â n g thiên i n nước ta, tầm tiền bồi nói g ta n uống trà này có thể nhớ lại phía trước tam sinh ta nghĩ khả năng liền là t i a m một miệng nước trà để ta qua ba năm văn vô nhai nhẹ nhàng thở dài hay bên dưới trà nước phía sau đăm chiêu chỗ hồi tưởng ta đều không ấn tượng chỉ là sau khi định thân lại đầy mặt nước mắt thiên tầm tiền bối nói bởi vì lấy ta tu vi thấp t h ầ n h ồ n nhỏ yếu vì lẽ đó kiếp trước ký ức tạm thời bị phong ấn chờ ta chậm chậm trưởng thành liền biết dần dần nhớ tới đằng sau liền là ăn chút điểm tâm thiên tầm tiền bối liền nói ta cần phải đi phẩy tay háo một cái ta liền trở về trong t i n h thất đây chính là kinh nghiệm của ta ta nghĩ ta đại khái không phải sư tổ cách đời đệ tử văn vô nhai nói ra vừa nhấm mắt lại phát hiện đám người dùng q u dị ánh mắt trên giới quan sát hắn thiên đổ tông trụ hít một hơi thật sâu vừa hít vào một hơi nghiêm túc hỏi tả hời nói tả sư thúc ngài cấp ta một câu lời nói thật văn vô nhai văn sư tổ h ắ n có phải hay không tốc tuệ người tạo hành sờ lên núi cười ngượng ngùng hai lần các ngươi biết đến chuyện này là không thể cáo chi bản nhân đúng không thể để cho tốc tuệ người bản nhân biết do hắn là tốc tuệ người để tránh ảnh hưởng tâm cảnh của hắn nhưng là giờ đây văn vô nhai đã là biết do hắn có phía trước t a m thế liền không có cần thiết né tránh tốc tuệ người chủ đề a tạ thúc ta quả nhiên là tốc tuệ người sao văn vô nhai không nghĩ tới chính mình lại là tốc tuệ người ân lúc trước lâu sư điện tại tiểu sơn thôn bên trong gặp được ngươi gặp ngươi có thể bắt được ngân bạch n g n ư kia là có phúc đức người mới có thể gặp phải cá h á n tựu i tới lòng nghi ngờ vừa thăm dò được ngươi lúc nhỏ mặc danh ngu dại vừa mặc danh tốt còn có linh căn tại thân tựu i kết luận ngươi là một tên túc tuệ y t người mặc danh ngu dại mặc danh tốt rồi còn có linh căn tại thân không cần hoài nghi đây chính là túc tuệ y t người tiêu xứng a đám người đồng loạt gật đầu nhìn về phía văn vô nhai ánh mắt càng quỷ dị hơn Các vị có vị gì gì nghĩ không? Không. một đám trưởng lão đồng loạt lắc đầu sau đó khởi thân lần nữa một đâm đủ hành lễ gặp qua văn tổ sư thấu chương xong chương một trăm tám mươi vô nhai tổ sư chương một trăm tám mươi vô nhai tổ sư văn vô nhai nghẹn họng nhìn chân chối hán theo văn sư tổ biến thành văn tổ sư làm sao bối phận vừa tăng a tạo hành điểm gật đầu chắp tay sau lưng trang trọng mà nói không tệ nên là sư minh đệ quan hệ vô nhai người bối phận vẫn là nhận được lên có điều không có khả năng bởi vì bối phận thăng chức vinh mặt hất hàm sai khiến không có khả năng tùy hứng kiêu ngạo là Là, sư tổ? trong nét mắt từng hàng có gai ánh mắt đâm về tạo hình tạo hình tức khắc cảm thấy mình bị đâm vô số cái động hắn ý thức được không tốt cười ngượng n g ù một cái nói ra vô nhai ngươi tại thiên đổ tông nơi này bối phận cực cao lại xưng hô sư tổ ta tự không thích hợp tự xưng hô ta tả trưởng lão liền tốt là tả trưởng lão văn vô nhai do dự một cái nói ra đúng rồi tông chủ có một chuyện ta hy vọng bức tranh đó có thể từ ta đảm bảo là văn vô nhai nói ra đây chính là cùng càn nguyên tông chủ một dạng thân phận tông chủ h a i dạng này thái độ khiêm đường để văn vô nhai tâm lý có chút không thích ứng hắn mấp máy khoe môi chậm rãi nói đã các vị cho là ta bối phận nên là như vậy như vậy ta tôn trọng ý của mọi người gặp không bằng vô nhai ta dù sao tuổi còn nhỏ nếu có chỗ không đúng còn mời chư vị ăn nói thẳng thắn chỉ ra là tuân tổ sư p h á p chỉ đám người cùng nhau khởi thân chấp tay đáp văn vô nhai khỏe miệng nhấp thành một đường thẳng bả vai kéo căng thẳng tắp chốc lát hắn k h ẽ thở dài một cái ta muốn nghỉ ngơi các ngươi cáo lùi a vâng chúng đại lão cùng têu lên đáp ách tổ sư ngài này một bên chỉ có thanh phong một cái phục thị có phải hay không người quá ít muốn hay không lại tăng thêm mấy vị đồ trưởng lão cẩn thận mà hỏi thăm không cần không phải còn có bạch cập bọn hắn sao hay là bọn hắn tiếp tục ca hơn nữa về sau linh trưởng lão không phải đều ở đây sao văn vô nhai m ặ t không thay đổi nói là kia bọn ta cáo lui thiên đồ chân nhân nói dẫn đầu một đám đại lão đồng loạt rời đi tảo à n h làm như không nhìn thấy thiên đồ chân nhân ánh mắt chết ỷ lại nguyên đ i ệ m tất cả mọi người rút lui văn vô nhai thật sâu thở dài nhìn tảo à n h một cái nói ra tả thuốc ta làm sao lại biến thành tổ sư tảo à n h cười nhìn thấy răng không gặp mắt đẹp a đẹp a bọn hắn càng nguyên tông đệ tử thân truyền thành thiên đồ tông tổ sư ha ha ha ha cho phép hắn cười một hồi a sư tổ văn vô nhai bất mãn nhấn mạnh hắn đã cảm thấy rất nhức đầu làm sao tà thúc còn cười thành d ạ n g này cái kia vô nhai không thể trách ta à ngươi sư phụ nếu như thu được tin tức này cũng là có thể như vậy cười à rất có thể muốn cười tốt nhất mấy ngày đâu trên thực tế chúng ta tông bên trong mỗi một vị trưởng lão phong chủ đều biết muốn cười ai chuyện này dự tính thiên đồ tông biết chiếu cáo thiên hạ ai nha bỗng nhiên tả hoành vô bắt đ u ổ i nguy rồi nguy rồi thế nào văn vô nhai hỏi ngươi đều là thiên đồ tông tổ sư chúng ta còn không biết xấu hổ nói ngươi là cả nguyên tông đệ tử thân chuyển sao hơn nữa ngươi đều là bọn hắn tổ sư Bọn bao bao hắn còn không muốn ngươi ngươi Văn nhai trưởng vừa nghĩ lại, không có việc gì, ngươi là tổ sư, còn không phải ngươi nói tính. phải phải cái có việc vô gì? gấp. gì, tiểu lại, làm lưu lâu lưu lâu. lão là sư, vừa Tà tổ Vậy, vậy ồ điều này cũng đúng nhìn xem thiên đồ chân nhân bọn hắn đều quá coi trọng bối phận nên là không dám ngạnh bước hắn như thế nào vậy thì tốt ta tu đến kim đăng kỳ hoàn thành cùng tùng ngọc tiền bối ước định t i u hồi huyền u y ê n phong văn vô nhai cười nói ân ân tốt vô nhai ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ta cùng bạch trưởng lão lại đến bãi phòng tà thúc nói ra được văn vô nhai khởi thân tiến tà thúc đi ra ngoài tả thúc đi hai bước cười nói vô nhai tạm dừng bước ngươi lại tiễn tà sợ hắn ngửa mặt lên trời cười tại văn vô nhai bất đắc dĩ vô lực vẻ mặt đi ra đại môn cái khác mai hiên thiên đ ổ tông triệu tập hết t h ạ thực quyền trưởng lão cùng với linh trưởng lão đồng lửa tiền bối hơn hai mươi người thiên đ ổ chân nhân chậm rãi nói ra mọi người nghĩ đến ba năm trước đây có nghe thấy cả nguyên tông có không gian lình căn thiên phú đệ tử thân truyền văn vô nhai thiên phú dị bẩm vào chúng ta bị giao phó thân phận trưởng lão lần thứ nhất xem quản tường đồ liền đi vào quản tường đồ án tổ sư di h ấ n chính là tổ sư cách đời thu đệ tử thân truyền tôn vị văn sư tổ là việc này bọn ta đều có nghe thấy linh trưởng l ã o trong đồng lứa lớn tuổi nhất tư lịch già dặn nhất cao trưởng l ã o nói ra hắn như bạch sắc mi phong thanh âm giàn mua nói ra thế nào việc này có biến cho nên không tệ việc này phát sinh chúng ta bất ngờ biến hóa mời linh trưởng l ã o nói a thiên đồ chân nhân nói vâng linh trưởng l ã o đáp đem văn vô nhai cuối cùng tại đi ra hòa quyển phát sinh một hệ liệt sự tình nói ra ở giữa mấy lần dừng lại để cho một đám trưởng l ã o t h ổ n thức sợ hai thán phục hoặc là nghi hoặc đặt câu hỏi cuối cùng cao trưởng lao đột nhiên đứng người lên nói ra cũng chính là vô nhai hắn là cái túc về người là, xác nhận không thể nghi ngờ tạo hình thừa nhận thiên đồ chân nhân nói kia vô nhai hắn hắn có thể hay không chính là có một cái suy đoán vọt tới cao trưởng l ã o b ê n miệng nhưng là hắn không dám nói ra một đám trưởng l ã o hai mặt nhìn nhau yên lặng gật đầu bọn hắn đều nghĩ đến một chỗ đi văn vô nhai có thể hay không căn bản liền là thiên đồ tổ sư c h u y ể n thế n à y quá có khả năng có không gian linh tăng thuộc tính vẫn là không bao giờ có tốt thiên phú vừa cơ duyên xảo hợp lại vào thiên đồ tông thuận lý thành trương đi xem quán tường đồ tia tùng ngọc tiền bối sảng khoái tặng cho hắn phía sau hai cuốn kinh thư sẽ có hay không có khả năng bởi vì liền là cố nhân lại đến vì lẽ đó tùng ngọc tiền bối mới như vậy sảng khoái vì lẽ đó tùng ngọc tiền bối đem ngọc đ ộ i cấp vô nhai nghĩ như vậy càng nghĩ càng thấy đến vô cùng có khả năng hơn nữa vô nhai khu vô nhai tổ sư cũng có tuệ nhãn thiên phú tại tới thiên đồ tông trên đường t i ê u tuệ nhãn biết bí cảnh biết ra trên tuyết sơn bí cảnh cấp cả nguyên n tông tốt lớn một cái phúc lợi một vị trưởng lão sâu kín nói ra khu nghe nói năm đó thiên đồ tổ sư cũng thiện âm luật tới với một vị trưởng lao nói ra nửa ngày không có người nói chuyện thiên đồ chân nhân hám giọng nói ra chư vị là lấy ta cho rằng chúng ta tại tôn s ư n g một tiếng vô nhai tổ sư vô luận là cùng tổ sư cùng nhau nhận tùng ngọc tiền bối kinh thư vẫn là đều xứng đáng tổ sư s ư n g hô chư vị nghĩ như thế nào rất đúng đồng ý đám người hào hào phụ h ò a đồng ý có chuyện nhắc nhở chư vị vô nhai tổ sư còn chưa giác tỉnh trí nhớ kết trước các vị không được tự tiện nói cái gì để tránh ảnh hưởng tổ sư giác tỉnh mặt khác tổ sư không thích chúng ta lễ nghi phức tạp như vô sự chớ sợ nhiễu là tông chủ nói rất đúng nhưng là cung ứng với để cho chúng ta đều hội kiến một cái tổ sư mặt khác tại chiếu cáo thiên hạ kia là tất nhiên đợi xin chỉ thị xong tổ sư chúng ta tựu i chiếu cáo thiên hạ ngoài ra tổ sư là thổi lên c h ấ n ma khúc đệ nhất nhân chúng ta muốn để phòng yêu ma đánh lén là tông chủ nhắc nhở đúng tất cả trưởng lão mồm năm miệng m ớ i nói chúng ta tổ sư thật là tài hoa bộc lộ a không biết là ai tự hào tán thưởng một câu dẫn tới đám người cười lớn khẳng định tấu chương xong chương một trăm tám mươi mốt càng dễ ngửi hơn chương một trăm tám mươi mốt càng dễ ngửi hơn hô vô nhai thở ra một hơi yên lặng đã ngồi một hồi nửa ngày liếc mắt thanh phong muốn cười thì cứ việc cười đi thanh phong khỏe môi dương lên công tử bối phận cao cũng không phải chuyện xấu ngài nghĩ năm đó thiên đ ổ tổ sư đến tùng ngọc tiền bối tặng cho kinh thư lập nên thiên đ ổ tông ngài đến phía sau hai cuốn đều phải thụ tại tùng ngọc tiền bối nói là sư huynh đệ trọn vẹn không có vấn đề a ngài ở nơi đó xoắn suýt gì đó nha văn vô nhai thở dài liền là không quá ưa thích loại này bất ngờ như, như thế biến hóa nếu nói xoắn suýt gì đó ta cũng không biết rõ có lẽ là bởi vì mặc danh thành người ta trường bối cảm giác nhiều hơn quá nhiều trách nhiệm như công tử ngài suy nghĩ quá mức ngài hiện tại mới chúc cơ kỳ chỗ nào gánh chịu nổi một cái tông môn trách nhiệm cũng đúng ta tại nơi này lo sợ không đâu cái gì văn vô nhai bật cười mà thôi mà thôi ta nghĩ nhiều như vậy không có ý nghĩa ta vẫn chỉ là chúc cơ kỳ một trăm triệu điểm tích lũy đủ ta trưởng thành không đi nghĩ không có phát sinh sự tình hiện tại cũng không cần ta suy nghĩ gì đó trách nhiệm loại hình đúng a công tử mặc kệ là tổ sư vẫn là vô nhai ngài đều là ngài thanh phong cười nói a thanh phong người bây giờ tốt biết nói chuyện a văn vô nhai kinh ngạc nói a mấy năm này không thiếu đọc sách à, thanh phong nói ra tông chủ nói thân v ị sư tổ thư đồng đồng tử đọc sách không thể thiếu n g à i không tại ta là mỗi ngày lên lớp không mang nghỉ thanh phong giả ý kêu khổ nói trên thực tế khổ là khổ thế nhưng là hắn biết rõ này cũng là cơ duyên của hắn tự nhiên tóm chặt lấy d ố c hết toàn lực địa học hắn gượng chống lấy một hơi thở không chịu nhường người khinh thường đi tại trong tông môn cũng coi như hạ xuống một cái thiên tư thông minh vừa chăm chỉ tết u ộ i thanh phong ta đ ã tọa tu hành một lát ngươi lại từ bận b i ể u đi vâng thanh phong rời khỏi phòng đi văn vô nhai hồi phòng ngủ, ngã xuống giường lộn mấy vòng quay lại đây lan đi miệng bên trong lẩm bẩm nói sư tỷ sư tỷ nếu như là ngươi ngươi nên làm cái gì nghĩ một hồi nếu như là kính sư tỷ biết rõ tin tức này đến khẳng định là chống lạnh cười ha ha nếu như là sư phụ biết rõ a kia nhất định phải đắc trí tốt nhất mấy ngày ân mặc dù đối phận mạc dành cao đến dọa người tốt tại cũng không để cho sư phụ sư tỷ mất mặt địa phương vậy cũng tốt còn có thể lấy để sư phụ sư tỷ các sư huynh cởi bên trên nhất t ế u cũng rất tốt nghĩ như vậy văn vô nhai tâm lý tự thoải mái cực kỳ trong bất chi bất giác khỏe môi tự câu lên có phần ngốc cười một hồi văn vô nhai khởi thân ngồi xếp bằng bắt đầu đả tọa tu hành một bừng tỉnh ba năm không có đả tọa tu vi của hắn vẫn chỉ là tiến vào c h ú c cơ nhị trọng này một đả tọa hắn lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình kinh mạch càng rộng lớn hơn càng có tính bề n dẻo linh khí lưu chuyển càng thêm trôi chảy so trước kia rõ ràng nhanh hơn một chút nói cách khác lần kia tẩy gân phạt thủy để hắn tư chất lại có rất lớn đột phá nghĩ đến đây chính là tùng ngọc để hắn ăn điểm tâm hoặc là quả đào tác dụng suy nghĩ kỹ một chút hắn luôn cảm thấy tùng ngọc tiền bối đai hắn quá tốt rồi một chút thế nhưng là lại không có gì đó tồn tại có lẽ là hắn nghĩ đến quá nhiều tựa như tùng ngọc tiền bối nói hắn có thể đi vào họa bên trong liền là duyên phận đả tọa hoàn tất văn vô nhai tiến vào chính mình tiểu thế giới kể từ tiểu thế giới bên trong trôn xuống linh mạch đến bây giờ linh mạch cùng tiểu thế giới trọn vẹn dung hợp lại cùng nhau nhìn một cái đủ loại linh thực lớn lên xanh đúng tơi tốt h i ệ n nhiên linh mạch để linh thực sinh trưởng đến tốt hơn rồi tam vĩ văn vô nhai tê ơ ba ba bá mấy tiếng một đạo bóng trắng liên tiếp chất động tiểu hồ ly tựu lột đến văn vô nhai trên đùi ngựa đầu nhìn hắn đen nhánh trong mắt ngập nước giọng trẻ con trẻ con khí mà nói công tử ngài làm sao t h o a n g cái này hồi lâu cũng không có tiền đến, đến rồi tam vĩ thật là muốn n h ả m chán chết rồi thật có l ỗ i ta tiến tương tự bí cảnh địa phương mới ra ngoài văn vô nhai hàm hồ nói công tử ngài không có việc gì liền tốt a công tử ngài thân bên trên mùi hảo hảo người ngài có phải hay không tư chất lại tăng lên tam vĩ ở trên người văn vô nhai người a người là có chút tăng lên làm sao tư chất cũng có thể đoán được văn vô nhai cười nói đưa tay móc ra linh thú miếng thịt cho cho tam vĩ một bên khối lớn c ă ăn tam vĩ một bên hàm hồ nói chúng ta linh hồ đối nhân loại khí tức nhạy cảm tư chất càng tốt càng thân cận thiên địa tự nhiên càng thanh linh dễ ngửi a thì ra là thế đang khi nói chuyện tiểu hắc tiểu thải tiểu thanh cùng tiểu hạt cũng xông ra tiểu hạt ủy khuất ngươi ngươi một mực đợi tại bên trong tiểu thế giới ngươi đ a n dược gì gì đó đều tại trên người ta như vậy đi tiểu hạt ta m vĩ các ngươi không cần đợi tại bên trong tiểu thế giới đi ta đại khái còn muốn tại thiên đồ tông nghỉ ngơi mấy năm hiện tại ta là thiên đồ tông tổ sư thân phận cao không cần lo lắng có người làm khó dễ các ngươi a vậy thì tốt quá có điều công tử ta chỉ đi theo ngài bên n g ư ờ ừ ngài cũng không nên bất luận kẻ nào đến gần ta à, những cái kia nữ tu thật đáng sợ t a m vi nói ra h á n tại bên trong tiểu thế giới cũng là đợi đến án tiểu hát cũng gật gật đầu a kia tiểu h ắ c tiểu thải tiểu thanh các ngươi ba cái là tại bên trong tiểu thế giới vẫn là ra ngoài tiểu h ắ c tiểu thải cùng tiểu thanh lại là không nguyện rời đi tiểu thế giới cái này thế giới mặc dù không lớn nhưng là tổng cộng tự bọn hắn mấy cái yêu tại tu hành linh khí bao no vừa an toàn bọn hắn mới không muốn ra ngoài đâu tốt vậy các ngươi mấy cái tự chịu trách nhiệm chiếu k h á n linh thực tiểu hát tiểu thải cùng tiểu thanh dùng sức điểm gật đầu văn vô nhai như có điều suy nghĩ tiểu hạt dựa vào bản lãnh của mình vì chính mình kiếm đủ tấn thăng đan dược và tài nguyên mà đổi thành mấy cái nếu chỉ là ăn chút linh thực chỉ sợ tốc độ phát triển hữu hạn chính mình tại thiên đồ tông cũng được quá nhiều điểm tích lũy không bằng cho thêm đám yêu thú đổi chút đan dược tới tốt xem như khen thưởng đúng rồi công tử cái gì gọi là tổ sư a tam vi ăn xong thì khô vấn đạo văn vô nhai buồn cười nói làm sao lúc này mới nhớ tới liền là một loại bối phận tại bên trong thiên đồ tông chúng ta phần so sánh cao không hiểu nhiều nhân loại bối phận phức tạp nhất giảng thực lực ta tự minh mạch giảng bối phận ta làm không hiểu ngược lại không có người khi dễ ta là được tam vĩ ngu ngơ nói yên tâm đi không có người khi dễ ngươi văn vô nhai vừa không khỏi nợ nụ cười tại càn nguyên tông cũng không có người khi dễ ngươi được không nữ tu nhóm là ưa thích ngươi ngốc tam vĩ t r ấ n an mấy cái yêu thú d ò xét một phen linh thực đem một chút cần phải thu linh dược thu vào thả vào khố phòng bận rộn n ử a ngày văn vô nhai đậu tính thanh phong tại ngoài phòng cất giọng nói công tử ngài ra đây sao bạch cập bọn hắn ôm bữa tối tới còn có linh trưởng lao đến đây bãi phòng a tới văn vô nhai chỉnh lý chỉnh lý áo b à o xác nhận dáng vẻ trình tề liền trong tay ôm tam vĩ trên vai nằm sấp tiểu hạn đi ra phòng thổ sư ta cho ngài đem họa q u y ể n lấy ra linh trưởng lão hai tay dâng một bộ c u ố n lại họa trục tuất tia ta trước thu văn vô nhai tiếp nhận nghĩ nghĩ liền đem họa trục thu tại trong túi chữ vật thổ sư ngài còn có gì phân phó linh trưởng l ã o v ấ n đạo linh trưởng lão ngài k h á c h khí nếu không chê ngay tại tây sương chọn cái phòng ở lại linh sung không dám đánh nhiễu tổ sư thanh tĩnh tại ngài hậu viện cách đó không xa xây mấy gian phòng nhỏ mong rằng tổ sư thứ tội linh trưởng lao không người nói ra ân như vậy cũng tốt ngươi đi a vâng linh trưởng lao thối lui ra khỏi vô nhai cư văn vô nhai y ê n l ặ n g nhẹ nhàng thở ra tấu chương s o n g chương một trăm tám mươi hai vô nhai phong chương một trăm tám mươi hai vô nhai phong thổ sư mời dùng bữa ăn bạch cập bạch cầu hai người nói khẽ đem hai cái to lớn hộp cơm đặt tại bàn đá bên trên đứng xuôi tay a đa tạ văn vô nhai đem tam vĩ cùng tiểu hạt đặt lên bàn đối bạch cập cùng bạch cầu nói đây là tam vĩ tà ta tiểu hữu tam vĩ đây là bạch cập đây là bạch cầu ngươi có chuyện gì ta nếu không tại có thể cùng thanh phong nói thanh phong không tại có thể cùng hai người bọn họ nói văn vô nhai nói ra là công tử tam vĩ gặp qua hai vị công tử tam vĩ hai tay chắp tay nói ra a gặp qua tam vĩ nếu đã biết nói chuyện chỉ ít mấy trăm năm đạo hạnh bạch cập cùng bạch cầu cũng không dám xem thường hắn lập tức chắp tay trước ngược hành lễ nói thái độ rất là nghiêm túc tam vĩ tâm lý hưởng thụ cực kỳ đây là tiểu hạt ta tâm bảo tử tiểu hạt nghẹo đầu nhìn một chút bạch cập cùng bạch cầu về sau tam vĩ cùng ta cùng một chỗ dùng bữa ăn tiểu hạt lời nói chuẩn bị thêm một cái đĩa không a vâng tỏ ăn ăn, từ từ ý bạch, cập, bạch cầu lui ra văn vô nhai với tay thanh phong cười híp mắt lại gần bồi tiếp văn vô nhai cùng một chỗ dùng bữa ăn cho tới ngồi xuống dùng bữa ăn hắn bây giờ là tuyệt đối không dám công tử bối phận như vậy cao hắn có thể không có lòng can đảm đi quá giới hạn ăn xong bữa tối văn vô nhai đi ra ngoài t á n cái bước tạm vị vây đôi tại chân hắn một bên chạy phía trước chạy phía sau tiểu hạ tan đang dược i ể u vùi ở thư phòng bên trong không nguyện động thanh phong ba năm này có thay đổi gì sao văn vô nhai vấn đạo không quá mức biến động lớn liền là liên quan tới thân truyền phong tông chủ bọn hắn muốn đổi thành sư tổ phong để cho ngài một người cư trú nghe nói mấy vị khác thân truyền đều đã rời đi trừ lý huyên viễn công tử bởi vì lấy công tử ngài một sâu cùng hắn thân cận vì lẽ đó tông chủ bọn hắn có ý tứ là xem ý của ngài có hay không yêu cầu lưu lại huyên lao sư động chúng a rời đi cũng không có cần thiết bất quá đã rời coi như xong viên viễn lưu lại cũng tốt hắn mỗi ngày nghe thổi tiêu thuận tiện chút sư tổ phong không bằng i ể u kêu vô nhai phong a tuất quay đầu ta đi cùng dư trưởng lão bọn hắn báo cáo một tiếng viên viễn đâu lúc này nên tại có muốn không ta để bạch thuật sư m i n h thông chi v i ê n viễn công tử một tiếng để hắn dùng cơm xong tới vô nhai cư nghe từ khúc thanh phong nói ra được thanh phong hướng lấy xa xa đi theo bạch thuật làm cái thủ thế bạch thuật ngầm hiểu thân ảnh chất động hướng về lý huyễn nơi ở mà đi đợi văn vô nhai tán xong bước trở lại vô nhai cư lý h u ễ n viễn đã tại cửa ra vào chờ đợi. lý huyên viễn câu n ệ hành đại lễ lý huyên viễn gặp qua tổ sư văn vô nhai có phần đau răng thở dài hắn k h o á t khoác tay không cần đa lễ như vậy ta vừa trở về ngươi vẫn là án lúc trước một dạng mỗi ngày tới tự không cần lớn như vậy lễ cùng lúc trước một dạng liền tốt là tổ sư lý huyên viễn tức khắc thần sắc đ ô n g l ỏ n g a còn tốt còn tốt văn tổ sư vẫn là một dạng thân thiết kia hắn vẫn là cùng lúc trước ở chung liền tốt văn vô nhai lấy ra trường tiêu thổi từ khúc thanh phong cùng lý huyên viễn xuất ra r i ê n phần mình trận đồ hoạt động làm lên trận một cái ba năm đi qua thanh phong cũng đã học được trung cấp chất pháp ngược lại văn vô nhai vẫn là sơ cấp chất pháp bất đắc dĩ lắc đầu văn vô nhai chầm xuống tâm đi xem sơ cấp trận pháp này vừa nhìn hắn liền cảm giác chính mình lại cùng lúc trước không giống nhau tựa hồ lý giải năng lực mạnh hơn chỉ nhìn một lượn liền có thể phủ lấy trước mặt trận pháp r ằ n g giải nhìn ra một chút t ầ n nút tại trận đồ bên trong biến hóa hắn nhìn ra nhậu thần lý huyên v i ê n cáo từ thời điểm hắn cũng chỉ là khoác k h o á tay chẳng quan tâm ngẩng đầu nhìn một cái một mực nhìn thấy nửa đêm tâm tư ra rời hắn mới để quyển sách trên tay xuống tại trong viện tản bộ vài vòng đánh một chuyến trường xuân công tiêu tan hưng phấn sức lực mới đi ăn nghỉ ngày thứ hai dùng xong bữa sang phía sau tả trưởng lão cùng bạch trưởng l nguyên bản c h ở văn vô nhai trúc cơ sau khi thành công bạch trưởng lão liền biết hồi tông môn v h ụ c bệnh phía sau xảy ra biến cố bạch trưởng lão một đợi ba năm nàng cũng không nóng không đội đối với văn vô nhai tới nói ba năm tựa hồ thật dài nhưng đối với t ả trưởng lão bạch trưởng lão dạng này đại lao tới nói ba năm bất quá trước mắt có khi lĩnh hội cái công pháp đóng cửa lại một đợi mấy chục năm cũng có thể cẩn thận t ư ờ n g tận xem xét văn vô nhai một lát bạch trưởng lão nhu nhu nợ nụ cười vô nhai ngươi trưởng thành ân đúng thế vô nhai gặp quá hai vị trưởng lão văn vô nhai khởi thân đón lấy không cần đa lễ như vậy tả thúc một bà đỡ lấy văn vô nhai cánh tay phòng ngừa hắn tiếp tục hành lễ hắn nghiêm túc nói ra vô nhai mặc dù tạm thời ngươi tại chúng ta bên trong đối phận chưa đổi nhưng là căn cứ vào ngươi tại thiên đồ tông là tổ sư thân phận chúng ta về sau xưng hô bất biến nhưng lễ tiết bên trên ngang hàng là được điều này có thể được sao ngươi là muốn thiên đồ tông cùng ta càn nguyên tông đánh lên tới sao tả thúc dâng lên mày ây thúc ta văn vô nhai lập tức bại lui p h ố c xích b ạ c h trường lao không nhịn được cười nợ nụ cười xinh đẹp đúng rồi vô nhai ngươi vừa vô sự ta t i ệ u muốn hồi tông môn p ụ mệnh có thể có cần ta mang về đồ vật Phía sau liền trở về. bạch trường lao nói không vội vã quả như là không vội vã nàng ngày đó đưa ra cáo tử thiên đồ tông cựu bắt đầu năm ngày một đại yến ba ngày một tiểu yến đủ loại cáo biệt tiệc diệm mở lên thẳng đến hơn m ư ơ i ngày phía sau bạch trường lao mới chính thức chào từ biệt nửa tháng sau c à nguyên tông từ trên xuống dưới tựu i thu vào văn vô nhai tin bất quá tại triển tin phía trước đám người trước hết nghe bạch tương nói một câu bên trong càn nguyên điện trừ tông chủ hết t h ạ thực quyền trưởng lão bên ngoài còn có huyền n g u y ê n điện theo điện chủ đến một đám đệ tử thân truyền đám người còn có thân vị sư nương tàng kiếm chân nhân vô nhai đến thiên đồ tông phía sau thuận lợi chút cơ đến xem quán tưởng đồ cơ hội kết quả hắn vừa nhìn quán tưởng đồ tựu đi vào quán tưởng đồ bên trong ứng năm đó thiên đồ tổ sư lưu lại di huấn người trong bức họa đến nhận y bắt tất cả trưởng lão một trận ồn à o đây chẳng phải là nói vô nhai nhất định là thiên đồ tông đối phận lớn nhất tổ t một vị trưởng lão cười ha h a nói bạch sư muội mau nói à đây là n g ư ờ i ba năm trước đây chuyển về mật tín tin tức sau đó thì sao đến cùng ra sao một vị trưởng lão khác vội la lên vô nhai trong bức họa nhất lưu liền là ba năm trong ba năm thiên đổ tông đem thân truyền phong đều đổi thành sư tổ phong hiện tại lại bị vô nhai đổi thành vô nhai phong ba năm sau vô nhai ra đây đem hắn trong bức họa kinh lịch nói hết mọi chuyện lại ngươi lai、like. hắn cùng thiên đồ tổ sư trong bức họa đến cùng một cao nhân truyền t h ừ a thiên đồ tổ sư đến quyển thứ nhất kinh thư không m i n h bảo điện vô nhai đến quyển thứ hai không linh bảo điện cùng quyển thứ ba thời không bảo điện này hai cuốn đều là vô tự thiên thư đây chẳng phải là nói vô nhai cùng thiên đồ tổ sư có thể tính đồng môn sư huynh đệ có một vị trưởng lão hoàng sợ nói cũng không liền là như vậy đến cùng một truyền t h ừ a a không phải sư huynh đệ là gì đó bạch tương cười cười gật đầu thiên đồ tông trên dưới cũng thấy như vậy vì lẽ đó bọn hắn tự đổi x ư n hô xưng vô nhai vì tổ sư、t. ai ai ai n ă m đó là ai cái thứ nhất đưa ra tới hoài nghi văn vô nhai là thiên đồ tổ sư chuyển thế tới có ánh mắt ta huyền u y ê n chân nhân thật sâu gật đầu cũng không phải có ánh mắt nhưng người nào có thể có hắn có ánh mắt đâu khu thiên đồ tông biết được vô nhai là tốc tuệ người phía sau tựa hồ trong lòng bọn họ cũng có suy đoán nhưng là biểu hiện ra cũng không nhiều lời chỉ xưng vô nhai vì tổ sư bạch tương vừa nói bổ sung xem tới thiên đồ tông trên dưới cũng là lòng nghi ngờ vô nhai là thiên đồ tổ sư chuyển thế không nói thiên đồ tông bọn hắn cũng là nghĩ như vậy a t ấ u trương o n g chương một trăm tám mươi ba biến thành trưởng lão hai mươi ba biến thành trưởng lão nên không bao lâu thiên đổ tông liền biết đem vô nhai thân phận chiếu cáo thiên hạ bạch tương nói xong ngồi về thương xanh chân nhân bên người ha ha đó là cái tin tức tốt bất quá cũng có một cái vấn đề vô nhai tại chúng ta nơi này chỉ là đệ tử thân truyền tại thiên đổ tông lại là thổ sư đối ngoại lại là không dễ nghe chúng ta muốn bận tâm thiên đổ tông mặt mũi lâu sưu đệ ngươi thấy thế nào càng nguyên chân nhân v ấ n đạo không bằng nhắc tới cái thân phận trưởng lão huệ liên chân nhân không chút hoang mang địa đạo a cũng chỉ có thể như vậy đi chúng ta tiên chiêu cáo thiên hạ、à. Bạn ha ha trở ô n g lại huyền liên địa bên trong huyền liên tử lấy ra văn vô nhai cấp hắn viết lách tin tính đạm đạm không có nôn nóng mở ra văn vô nhai cấp hắn viết lách tin ngược lại là mở ra tiêm một cuốn họa trục nàng chỉ dỗi tay lần mò liền biết đây là vô nhai dùng nàng tính tượng quyết vé xuống giống như chậm rãi mở rộng vẽ chân dung chỉ gặp trong bức họa một thân lấy khoan bảo nam tử trẻ tuổi tóc đen tới eo một đôi mày rậm như mực họa một đôi lên đồng giống như nước rửa chỉ là đứng ở nơi đó khẽ mỉm cười lại có một loại huyên đình nhạc chỉ khí thế vô nhai bên chân đi theo một cái tam vĩ hồ ly bàn đá bên trên trồn hồm tiểu hạt sau lưng đi theo thanh phong hắn chắp tay trước ngực hành lễ sư phụ vô nhai rất tốt chớ đọc vô nhai gặp qua đại sư h u n h nhị sư h u n h tam sư tỷ tứ sư h u n h ngũ sư tỷ kính sư tỷ vô nhai rất tốt chớ đọc chỉ ngắn ngủi vài câu hình ảnh cựu đình chỉ bất động kính đạm, đạm đem họa quyền cuốn lại lại mở ra lại nhìn vô nhai nói một lượn như vậy lặp đi lặp lại ba lần mới đưa họa quyển hai tay dâng đưa đến huyền huyền tử trước mặt vô nhai hắn đúng là lớn rồi kính đạm đạm xem nửa ngày chật hốc mắt cựu đỏ lên thật đáng ghét sư phụ vô nhai thành thiên đồ tông tổ sư hắn còn có thể trở về sao đứa nhỏ gốc vô nhai trở thành thiên đồ tông tổ sư lúc nào trở về còn không đều là hắn nói tính huyền huyền tử sờ sờ đầu của nàng đều là đại cô nương cũng không hưng khóc x ớ p m ư ớ t a không khóc ta là cao hứng kính đạm đạm một vệ con mắt cười nói ta là cao hứng cái này không người nào dám khi dễ vô nhai huyền u y ề n tử đã là xem hết vô nhai cấp hắn viết trong thư giao phó sự t ì n h cùng bạch trưởng lao nói như nhau có điều trong bức họa kinh lịch vô nhai viết kỹ lưỡng hơn một chút chính là liền tam sinh trà sự t ì n h cũng nho nhỏ nói cho tới cấp kính đạm đạm tin liên quan tới họa bên trong kinh lịch ngược lại chỉ là sơ lược nói nhiều là đi thiên đồ tông trên đường s ở kiến còn có tiểu thế giới bên trong biến hóa các loại còn có hỏi tham sơn thượng linh thực thế nào linh đảo linh mai kết không có thể cấp sư phụ trưng cất rượu không có loại hình vụn vặt sự t ì n h h u y ề n u y ê n tử đem tin truyền cho một đám đệ tử nhóm xem t r u y ề n xong rồi kính đạm đạm cũng đem cho nàng tin truyền cho mọi người xem một lượt đại sư huynh cười nói cái này tiểu sư đệ lần này cuối cùng là theo trên bức họa quen biết xem này khí độ không hổ là ta huyền u y ê n phong ra đây a vẫn là tiểu kính biết dạy sư đệ a hắn cố tình đùa kính đạm đạm nói t i a là tất yếu quả nhiên kính đạm đạm mặt mày hớn hở sư phụ ngài nói sư đệ quả nhiên là cái kia chuyển thế sao kính đạm đạm giảm thấp xuống âm lượng hỏi huyền liên tử cười nói ngươi cũng xem vô nhai tin hắn có phía trước tam thế ký ức đại hắn ký ức g ấ t tỉnh liền biết kiếp trước là không phải cái kia nhớ ngày đó hắn cũng là tưởng tượng qua vô nhai có phải hay không là thiên đồ tổ sư c h u y ể n thế mỗi lần nghĩ rất vui vẻ nhưng là cũng chỉ là ngẫm lại chưa từng có nghĩ tới khả năng này thế mà lại là thực kia vô nhai khi nào biết giác t ỉ n h đã giác t ỉ n h biết không nhận biết chúng ta sao biết quên chúng ta sao kính đạm đạm luôn miệng hỏi n à y nhưng là không biết có khả năng t h o á n g cái nhớ tới cũng có thể là đức quáng nhớ tới còn không nhận biết chúng ta đó là không có khả năng dù sao hiện thế mới là trọng yếu nhất lại nói vô nhai quên ai cũng sẽ không quên chúng ta huyền viên phong huyền viên tử cười nói k hì, cái kiên ngược lại là ta h u y ề n n g u y ê n phong là vô nhai nhà nha kính đạm đạm miễn lòng sư phụ sư đ ệ tin đã nói thời không trường hà sư phụ có thể biết việc này đại sư m i n h vấn đạo có biết một hai các người biết được có không gian linh căn này một linh căn đã là cực vì hiếm thấy có thể trừ không gian linh căn bên ngoài còn có thời gian hệ linh căn đối ứng liền là đối thời gian lực lượng nắm giữ đương nhiên trước mắt thời gian hệ linh căn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh nhân từng nói hắn đứng tại bờ sông nhìn về phương xa thệ giả như tư phủ không bỏ ngày đêm thệ giả như tư phủ không bỏ ngày đêm đại sư m i n h lặp lại một lượn là này câu các ngươi đều h ọ c qua ý là thời gian giống như dòng sông một dạng chạy vọt về phía trước chạy ân tại tu hành giới đây chính là chứ danh thời gian trường h ạ huyền u y ê n tử thanh â m trầm thấp nói ra cho tới thời không trường h ạ thuyết pháp này vi sư lần đầu nghe thấy cũng có thể phỏng một hai liền là kết hợp không gian cùng thời gian biến hóa địa phương vô nhai cũng đã nói hắn đứng tại sơn phong bên trên hướng bốn phía trông chờ chỉ cảm giác không gian t r h n g chất khiến người choáng lạc hành chỉ nhẹ nhàng nói ra nghĩ đến ngọn núi kia vào chỗ tại khe hở không gian thời gian trường hà bên trên chỉ nghĩ tới đây liền k huyện â hữu thong thả thở phụ, thiên chân nhân Kính khoan du tu muốn dài một tiếng. Sư phụ, ngài đoán xem, kia thiên tầm thai đoán ngài gì? là kia xem, đạm đạm Sư sẽ vi không được vấn đạo. Vô pháp hẳn Vô vấn tưởng tượng, được đạo. liên à vượt qua ta qua nhóm b ế t cực hạ. Huyền h u y tử nói ra có một số việc các ngươi giới hạn trong tu vi vì lẽ đó không biết chờ các ngươi đến hóa thần kỳ trở lên liền biết chậm chậm biết được cái này thế giới một chút chân chính bí mật hợp thể kỳ xưa nay không là đình phong gặp huyện liên tử không tiếp tục nói nhiều dự định chúng đệ tử chỉ có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ đem việc này bỏ qua sư phụ chúng ta cũng cho vô nhai viết thư a vô nhai còn không có gặp qua đại sư m ì n h cùng nhị sư m ì n h ta cũng dùng kính tượng quyết kính tượng xuống tới gửi cho vô nhai xem đi kính đạm đạm đề nghị tốt chủ ý này hay đi viết lách r a đến lúc đó cùng một chỗ gửi gắm đi được rồi mà lúc này bên trong vô nhai phòng thanh trưởng lão nhìn xem trong tay trận đồ nhìn lại một chút văn vô nhai ân tổ sư ngài sơ cấp trận pháp đã là toàn bộ quá quan chúng ta luyện thêm một chút như thế nào bố trí trận pháp cùng với như thế nào lợi dụng đủ loại điều kiện bố trí trận pháp liền có thể bắt đầu học trung cấp trận pháp mới nửa tháng mới nửa tháng a văn vô nhai À, không văn tổ sư liền đem sơ cấp trận pháp một sách cấp gầm tấu mỗi một loại trận pháp dù là hắn không có nói qua trận pháp văn vô nhai đều có thể suy một ra ba tìm ra trận nhãn cùng ám trận nhãn dấu diếm đủ loại biến hóa cũng là hạ bút thành văn phần này tài hoa quả thực làm hắn c h ấ n kinh nhưng là vừa nghĩ tới văn tổ sư tốc tuệ người thân phận cùng với bọn hắn đối thân phận của hắn suy đoán như vậy hết thể t i ể u lại trở nên bình thường cùng có thể lý giải tổ sư nha cái gì đều hiểu là nên tất cả mọi người lý giải tấu chương xong chương một trăm tám mươi bốn chiếu cáo thiên hạ, chương 184, chiếu cáo thiên hạ. lại qua một tháng văn vô nhai hoàn thành trúc cơ nhị trọng tiến lên tam trọng tốc độ có thể xưng ơ phi tốc lúc này tu hành giới mỗi cái đại tông môn đều thu vào một tin tức càn nguyên tông chiếu cáo thiên hạ tăng lên tam thập lục phong đệ tử thân truyền văn vô nhai thân phận làm nhất đằng trưởng lão công tích vì phát hiện tuyết sơn bí cảnh đây là càn nguyên tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trưởng lão tu vi trúc cơ tuổi tác mới mười tám tuổi b a n g tâm phái tuyết tinh cung bên trong diêu tuyết hoa chạy vội t i ề đến hô bất du bất du chính dựa vào bên cửa sổ giường bên trên đọc sách thiếu nữ cũng không ngẩm đầu lên chuyện gì dương quan vẩy vào trên người nàng c à người có vẻ tóc vẻ đen đen đ bất du, bất du, ặ biết không hắn trở thành cả nguyên tông trưởng lão trẻ tuổi nhất trưởng lão mới một mươi tám tuổi trưởng lão hơn nữa nghe nói hắn ba năm trước đây tựu trúc cơ diệu tuyết hoa nói đến đây chép miệng gây tưởng nàng tự phụ thiên tư tu hành thế nhưng là trong môn nàng tựu không sánh bằng bất du tại bên ngoài vừa so ra k è m cái kia văn vô nhai a lúc nào nàng mới có thể trở thành nàng đời này bên trong đệ nhất nhân đâu bất du bất du ngươi biết không xem này kỳ tu chân giới giật sự đặc biệt vì văn vô nhai mở cái chuyên bản ngươi xem nghe nói hắn là không gian hệ linh căn vì lẽ đó cũng là thiên đồ tông nội môn đệ tử ba năm trước đây trước khi đến thiên đồ tông báo danh trên đường tại trên tuyết sơn đi dạo liền phát hiện phong bế hơn ba vạn năm tuyết sơn bí cảnh càng nguyên tông bởi vậy đạt được đại lượng chân quý tư liệu nhưng là bởi vì quá nhiều văn tự là thất truyền yêu văn vì lẽ đó kinh thư tư liệu đều còn tại phá giải bên trong diêu tuyết hoa chen đến giường bên trên cùng tân bất du kể cùng một chỗ hai tấm mỹ lệ khuôn mặt dựa vào cùng một chỗ nhìn về phía diêu tuyết hoa trong tay tu chân giới giật sự từ tinh bảo tông xuất phẩm một năm cùng kỳ báo nhỏ nếu có chuyện đặc biệt liền biết thêm san hoa phát hiện tuyết sơn bí cảnh văn trưởng lao thật là lợi hại diêu tuyết hoa gật gù đắc ý cảm thắn một phen bất quá nghe nói hắn hiện tại tu vi mới là trúc cơ nhị trọng hi bị ta vượt qua đâu diêu tuyết hoa đắc ý cười tân bất du yên tĩnh xem nàng một cái không minh bảo điện là có tiếng khó tu không nằm chắc được văn, văn trưởng lao biết hậu tích bạc phát vượt qua ngươi ta cũng không nhất định cũng không tần h thả ể l bất du thản nhiên nói đem tầm mắt thu hồi sách bên trên a ta muốn hồi qua tu hành diêu tuyết hoa r ậ m chân một cái cùng lúc đến một dạng gió như chạy thật lâu tần bất du lông mi đập mấy cái ánh mắt tìm đến phía đáp xuống giường bên trên báo nhỏ bên trên tố thủ một c h i ề u báo nhỏ bay tới đáp xuống tần bất du trong tay nàng mỗi chữ mỗi câu tự tử, tử tế tế nhìn hai lần trở thành trưởng lão văn vô nhai văn vô nhai văn trưởng lão ta đã trúc cơ tứ trọng nghĩ đến ngươi cũng đang cố gắng không có dừng lại qua bước chân có lẽ lần tiếp theo gặp mặt t i ể u kim đăng kỳ tân bất du thu hồi báo nhỏ đến kim đăng kỳ bọn hắn những n à y đệ tử thân truyền liền biết tổ đội làm nhiệm vụ có lẽ khi đó bọn hắn biết lại gặp gỡ hoặc là tương lai không lâu mỗi cái đại tông môn đệ tử thân truyền đại hội thi đấu thời điểm liền có thể nhìn thấy hắn văn v ô nhai được để thăng làm trẻ tuổi nhất trưởng lão cao cao trích tinh các bên trên một vị trẻ tuổi anh tuấn nam tử n h ữ mày một cái nho nhỏ thân truyền trở thành càn nguyên tông trưởng lão chuyện này là gì tinh bảo tông muốn trịnh trọng như vậy hắn sự tỉnh lùi ra đi hắn p h t phất tay Đệ tử lùi ra. Hắn sư a u l n g c phụ a lần giả đ trước đi càn nguyên tông ta chờ đi khi đó ngài gặp được cái này văn vô nhai sao không có nhìn thấy trích tinh chân nhân lắc đầu nói bây giờ nghĩ lại có khả năng khi đó t i ể u có vấn đề lúc đó càn nguyên tông tại tông môn phía trong đệ tử thân truyền tổng cộng có tám mươi mốt người chúng ta chỉ thấy được tám mươi cái cái này văn vô nhai một mực bị càn nguyên tông giấu đi hào hào trung đồng ngươi có thể từng thấy đến ta cũng là như vậy tám mươi mốt cái thân truyền chỉ thấy được tám mươi người từ đầu đến cuối văn vô nhai cũng không có lộ diện cùng trích tinh chân nhân ngồi đối diện trùng đồng chân nhân thả ra trong tay quân cờ khẽ cười nói ta cũng không có gặp t à nếu như là càn nguyên tông cố tình giấu diếm văn vô nhai không cho hắn ra đây đặc biệt là không cho ngài hai vị nhìn thấy như vậy văn vô nhai tất nhiên là t ú c thể người thiên tinh tử chạm sát đoạn sát địa đạo ha ha như vậy hiện tại càng nguyên tông bất ngờ công bố văn vô nhai trưởng lao thân phận đột nhiên như vậy chẳng lẽ là bởi vì văn vô nhai đã giác t ỉ n h trí nhớ k i ế p trước biết thân phận của mình cân nhắc đến thân phận của hắn cực cao càng nguyên tông nhất định phải lập tức tăng lên hắn bối phận thiên tinh tử liên tiếp suy luận a ngươi kiểu nói này ngay cả ta đều có mấy phần hiệu kỳ hẳn là vị nào cố nhân truyền thế trích tinh chân nhân cười nói khỏi cân đoán nghĩ đến không lâu liền có thể biết rõ đáp án trung đồng chân nhân chỉ tay bàn cờ đánh cờ quả thật đúng là không sai nửa tháng sau thiên đồ tông chiếu cáo thiên hạ hắn nội môn đệ tử văn vô nhai nhân duyên tế hội cùng tổ sư đến một dạng truyền thừa được tôn sùng là vô nhai tổ sư ha ha không nghĩ tới lại là thiên đồ tổ sư chuyển thế trích tinh chân nhân lắc đầu cảm thán vị kia nhưng là không phải cùng bọn hắn một cái bối phận bối phận cao lên quá nhiều thiên tinh tử cười mịn cũng khó trách cả nguyên tông muốn vội vàng trước đem văn vô nhai thân phận tăng lên tới trường lão nếu không chẳng phải là đánh thiên đồ tông mà sao ha ha ha cả nguyên tông thu đệ tử thu được thiên đồ tông lão tổ tông trên đầu vô nhai tổ sư phúc xích mấy tên nữ tử không nhịn được cởi đầu ngồi lên một vị ngồi xếp bằng thanh lãnh nữ tử liếc mắt một cái chúng đệ tử hỏi các ngươi lúc trước có ai gặp qua vị này văn vô nhai bẩm tông chủ liên ánh nguyệt cười nói chúng ta mấy cái đều gặp đúng dịp ngày đó đi tam thập lục phong làm khách tuyết hoa cùng bất du chuẩn đi chơi trở về tiểu mang đến văn vô nhai lúc đó văn vô nhai bị mắt sư tỷ của hắn nói bởi vì con mắt nguyên cớ văn vô nhai một mực chưa có mặt bất kỳ hoạt động gì cũng chỉ có chúng ta băng tâm phái một đám các gặp được khi đó hắn tướng mạo là như vậy liên ánh nguyệt đưa ra thiên, thiên ngọc t ủ ở không trung vũ khẽ chốc lát văn vô nhai hình dạng cựu sinh động như thật xuất hiện ở trước mặt mọi người không sai không sai liền là cái dạng này đứa nhỏ này bộ dáng một loại thế nhưng là một đôi mắt cực kỳ đẹp đẽ khí chất cũng đòn chính cung t ừ t ừ nói ra ân ta nhớ được cái kia lúc niên kỳ nhỏ phi thường nghe hắn kính sư tỷ lời nói sư tỷ đệ cảm tình vô cùng tốt dung tiểu tinh nói bổ sung nếu nói đôi hắn quen thuộc một chút còn muốn tập trung tuyết hoa cùng bất du ba đứa hải t ử tuổi tắc tương tự phương p ị thanh cười nói huyền nguyên tông tông chủ hỏi lần trước đi càn nguyên tông ta làm sao không nhớ rõ nhìn thấy qua đứa bé này một đám trưởng lão cùng đệ tử nói chưa từng thấy qua tựa hồ là khi đó con mắt không thích hợp một mực chưa ra đầy gạc khách a đó chính là càn nguyên tông biết rõ hắn là túc tuệ y người sợ để trích tinh lâu trông thấy vì lẽ đó che giấu chật c h ư ợ t không nghĩ tới a càn nguyên tông thu thân truyền thu được thiên đồ tông lão tổ trên đầu đám người cười ẩm nga mi phong phi kiếm c á t thanh thương môn thiên ti c á t tinh bảo tông chờ các đại môn phái cùng với nhận được tin tức mỗi cái đại tu chân gia tộc cũng là phát sinh tương tự đối thoại cùng trang cảnh nói tới nói lui cười về cười càn nguyên tông tăng lên một vị trưởng lão không phải đại sự gì thiên đồ tông nhận lão tổ thế nhưng là đại sự một kiện đã thu vào thiên đồ tông chiêu cáo tuy nói tựa như không có gì đó đại điện loại hình chúng môn phái vẫn là y theo lễ tiết đưa lên quả mừng tấu chương xong chương một trăm tám mươi lăm thứ không thập bắt chạm chương một trăm tám mươi lăm thứ không thập bắt chạm các đại môn phái là thế nào hiểu lầm văn vô nhai không biết hắn ăn tính đợi tại vô nhai phong bên trên thu hành mỗi ngày thổi tiêu đ ả toạ n đọc sách hai tháng sau tiến lên trúc cơ tứ trọng trung cấp trận pháp toàn bộ học xong bắt đầu học tập cao cấp trận pháp giờ phút này hắn tại trận pháp tiến bộ độ đã là vượt qua lý bên viễn cùng thanh phong thanh phong tại ngày nào nghe xong tiêu khúc phía sau bắt đầu trúc cơ văn vô nhai mời lình trưởng l a o vì thanh phong hộ pháp còn cho thanh phong chuẩn bị ba khóa trúc cơ đan g dược thanh phong trúc cơ coi như so sánh thuận lợi ở giữa ăn một khóa trúc cơ đan liền cáo trúc cơ thành công có lẽ là bởi vì mỗi ngày nghe tiêu khúc lý uyên v i ễ n tu hành không minh bảo điện tốc độ ngoài ý muốn nhanh nghe hai tháng thế mà tiểu tiến lên luyện khí bắt trọng tốc độ này nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng viên viễn ngươi cái tốc độ này so tà khi đó đều nhanh đại khái là hậu tích bạc phát nguyên cơ a văn vô nhai cười nói không biết t tổ sư ngại ngẫm lại a ta này tu đến đệ thất trọng đều xây vài chục năm đến đệ bất trọng đ ỗ n g nhiên hai tháng tự hoàn thành hh ắ c ắ c vẫn là dựa vào tổ sư ngày đâu lý huyên viễn chân chó địa đạo văn vô nhai bật cười đúng rồi linh trưởng lão ta hai tháng này chỉ lo tu tập trận pháp ta có phải hay không cần phải học thứ không thập bắt c h ạ g cùng hư không na di bộ rồi văn vô nhai v ấ n đạo thứ không thập bắt c h ạ g cùng hư không na di bộ ngày lúc nào muốn học đều có thể linh trưởng lão không người nói chuyện này bọn hắn cũng nghĩ đến thế nhưng là không người nào dám dạy a lúc này tổ sư là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên tới đại hắn nguyên anh về sau khôi phục ký ức đến lúc đó những n à y hắn tự mình chuyển thụ ra ngoài công pháp tự nhiên là biết nhớ tới tổ sư không nhắc tới bọn hắn nào dám chủ động nói muốn dạy đâu trước mắt tại ta tông bên trong không minh bảo điện tu tới hợp thể kỳ chỉ có bốn người đ ệ nhất liền là đương nhiệm thiên đồ tông chủ thứ hai là đồ trưởng lão thứ ba là đằng trưởng lão thứ tư chính là ta ngài yêu cầu ai dạy đều có thể linh trưởng lão ngài để thuận nói chuyện t i ự u ngài dạy à văn vô nhai nói ra lão sư này đều ở tại cửa nhà nhất là thuận tiện là kia xin ngài đợi chút mấy ngày bởi vì tu hành thứ không thật bắt chạm yêu cầu chuyên dụng trận pháp bảo hộ mới có thể không n ộ thương người khác cho nên chúng ta muốn xây một cái chuyên môn tu tập sân bãi được thân truyền phong bên trên trước mắt chỉ ở văn vô nhai cùng lý v i ê n viễn hai người địa phương cũng đủ lớn đầy đủ rộng rãi rất nhanh t i ê u chọn tốt một chỗ bắt đầu đắp một cái kiến trúc kỳ quái cái này kiến trúc hình dạng giống như là có thật nhiều hình lục rác tạo thành tổ hỏng chất liệu thật mỏng giống như là một loại nào đó luyện chế qua kim loại cửa ra vào dựng thẳng một cái bia đá kiếm phòng linh trưởng lao nói ra kiếm phòng tư liệu rất đặc biệt là dùng một loại gọi là thành cực cương vật liệu đá nguyên liệu dung hợp một chút kim loại luyện chế mà thành nó so với bình thường tư li cẳng có thể tiếp nhận không gian ba động lực lượng c ũ n g giúp cho bắn lược hắn cười nói tuy nói thứ chống không chạm lực lượng hiện thế bên trong không có bất luận cái gì vật chất có thể ngăn cản nhưng khi đối phương lực lượng đủ cường đại cũng không phải là không thể ngăn lại thật giống như một b à đao sắc bén nếu như cầm đao người là lực lượng nhỏ yếu hài tử như vậy hắn không nhất định có thể cắt đến mở thị t xương linh trưởng lao cái thí dụ này dễ hiểu dễ hiểu văn vô nhai điểm gật đầu mà thanh cực cương thạch cái này tư liệu có thể rất tốt chuyển chuyển thứ chống không chạm lực lượng đem cái này tài liệu phối phương sử lại chính là chúng ta không gian hệ tu sĩ chuyên dụng phi kiếm tư liệu chỉ có dùng loại tài liệu này chế thành phi kiếm mới có thể tiếp nhận chúng ta thứ chống không chạm lực lượng linh trưởng lao nói xong lấy ra một thanh phi kiếm đưa cho văn vô nhai phi kiếm bên ngoài phủ lấy vỏ kiếm nhìn xem giống như là da linh trưởng lao nói ra kiếm này vỏ kiếm dùng 500 năm trăm n ă m trở lên vọng nguyện thủy tê như túi da chế thành này ra ngài biết rõ s ẵ n có không gian thuộc tính là dùng tới chế tác túi chữ vật tuyệt hảo tư liệu dùng đến làm vỏ kiếm có thể phong ngăn cản trên phi kiếm khói động linh lực để phòng ngoài ý muốn ngộ thương văn vô nhai chậm dãi gỡ xuống vỏ kiếm lộ ra một bả hàn quang lập loại bảo kiếm trên thân kiếm có nho nhỏ linh tinh hoa văn giống như tinh thần một loại trên chuôi kiếm c u ố n lấy thật giày r a thuộc văn vô nhai nắm trong tay vung hai lần nói ra chuôi kiếm cũng là vọng nguyện thủy tê như ra làm đúng thổ sư linh trưởng lão nói ra ngài bội kiếm tại chuyên môn l u y ệ n chế cần căn cứ ngài thân cao cánh tay dài dài bằng bàn tay độ tới chế tác thích hợp nhất phi kiếm một thanh này ngài trước gom góp cầm dùng ta đã thông chi luyện k h í bộ một hồi liền tới đo đạt được linh trưởng lão lấy ra thân phận trưởng lão ngọc cầu đặt tại môn bên trên môn bên trên quang trạch chất động xuất hiện lối đi linh trưởng lão nói ra chúng ta thiên đồ tông tuyệt đại bộ phận địa phương đều là dùng thân phận ngọc cầu tại chìa khóa căn này kiếm p h ò n g chỉ có ngài ta tông chủ đồ trưởng lão cùng đảng trưởng lão có thể đi vào lối đi rất ngắn mấy bước đường t i u đi vào một quả bóng hình đại sành tổ sư chúng ta luyện thứ không t h ậ p bắt chạm t i u đứng tại trong đại sành thỉnh thoảng giữa không trung đều có thể dạng này bổ đi ra thứ không t h ậ p bắt chạm liền biết bị đại trận hấp thu sẽ không tạo thành quá đại phá hư ân minh mạch ngài trước xem ta thi triển một lượt được chỉ gặp linh trưởng lão cởi xuống trưởng lão bảo lộ ra bên trong tình trạng đi đến trong đại sành ở giữa thân hình phiêu khởi bay tới giữa không t r ú n g lấy ra phi kiếm thi triển chiêu thức văn vô nhai hiếp mắt nghiêm túc nhìn xem tựa hồ cùng phổ thông kiếm chiêu khác biệt cũng không rất lớn chủ yếu nhất vẫn là linh lực thuộc tính cùng vận hành lộ tuyến kiếm chiêu chỉ là phụ trợ thi triển có không gian thuộc tính linh lực tăng thêm đặc thù vận hành lộ tuyến để linh lực theo trong phi kiếm chuyển tới thời gian uy lực phát huy đến cực lớn có thể sẽ rách không gian tình trạng linh trưởng lão mỗi một đạo kiếm quang đều sẽ mở một đầu dài nhỏ dài nhỏ vết nứt không gian loại cường độ này lực công kích đáp xuống tuyệt đại đa số đồ vật bên trên đều là chém thành hai khúc kết c ụ a ca khó trách nói thứ không thật bắt chạm là tu chân giới sắc bén nhất công kích linh trưởng lão thi triển hóa tất hạ xuống xuống dưới nói ra tổ sư ngài nếu là có thể thi triển ra sẽ rách không gian kiếm chiêu liền có thể vượt đại giai đoạn đối địch lấy ngài trúc cơ kỳ thực lực có thể đối phó nguyên anh kỳ đương nhiên ngài công kích hắn chỉ có thể trốn thủ vô pháp đón đỡ thế nhưng là công kích của hắn ngài cũng không tiếp nổi đến nỗi bởi vì tu vi trên l ư ợ đại mà không thể nào tránh né minh bạch văn vô nhai gật đầu linh trưởng lao đem mỗi một chiêu mỗi một thức như thế nào phát lực linh lực như thế nào vận chuyển giảng kỹ cấp văn vô nhai nghe văn vô nhai nghe xong ngồi xuống muốn chỉ chốc lát tại trong đầu diễn luyện hai lần cũng không cảm thấy có cái gì khó cũng chính là cùng tật phong kiếm tế vũ miên miên kiếm không sai biệt lắm l u y ệ n pháp chỉ bất quá thứ không thập bắt chạm linh lực phương thức vận chuyển là chuyên môn phối hợp không gian thuộc tính linh lực đem này một linh lực thuộc tính đặc chất phát huy đến lớn nhất nửa ngày công phu văn vô nhai luyện ba chiều cũng chỉ có thể luyện ba chiều một người thứ không thật bắt chạm m i này thứ không thập bắt chảm, cùng dịch chuyển tức thời trong hư không thuật không thể nghi ngờ là khó khăn nhất học tuyệt học thế nhưng là lại thế nào dừng già tựa hồ tại tổ sư mắt bên trong cũng không tính là gì đó thật i ê n lặng luyện tập mấy lần tựu quá thuần thục không hổ là tổ sư a thấu chương s o n g chương một trăm tám mươi sáu không gian hệ linh cắn pháp thuật chương một trăm tám mươi sáu không gian hệ linh cắn pháp thuật dùng nửa tháng tả h ư u văn vô nhai học xong t h ứ không thật bắt chạm chỉ bất quá bị giới hạn linh lực của hắn hắn mỗi lần nhiều lắm là xử suất hai chiêu có thể có xé rách không gian kiếm chiêu thể nội linh khi í t t u tiêu hao đến chỉ còn hai ba thành t ổ sư ngài thật là thiên tư tung hành linh trưởng lão sợ hai thắn nói văn vô nhai thu hồi phi kiếm biểu lộ bình tĩnh mỗi ngày đều bị linh trưởng lão lật đi lật lại đủ loại manh khoa trường hắn từ lúc mới bắt đầu kháng cự đến bây giờ tê liệt theo hắn a coi như là dỗ dành lao nhân gia cao hương a ngài quá khen văn v ô nhai đổi chủ đề chúng ta không gian hệ linh căn trừ thứ không t h ậ p bắt chạm cùng dịch chuyển tức thời trong hư không thuật còn có cái gì pháp thuật có thể học sao bẩm tổ sư có nhiều lắm văn v ô nhai bước lên một bên lông mày tới hào hứng thứ không t h ậ p bắt chạm là chúng ta lực công kích mạnh nhất pháp môn dịch chuyển tức thời trong hư không thuật là chúng ta đứng đầu quỷ thần khó lường thân pháp trừ cái đó ra các đ ờ i sư tổ hoặc là thông qua xem quán tưởng đồ hoặc là ngày thường tích lũy sáng tạo cái mới cũng vẫn là sáng chế ra một chút tiểu pháp môn Tỷ như chúng ta thiên đồ tông lơ lửng ở giữa không trúng trận pháp l i ề n l à nào đó thay mặt tiền bối sáng tạo ra trận pháp trận pháp danh tự t i ể u đều phụ không trận cái này ta có hứng thú học văn vô nhai nói ra được rồi không có vấn đề còn có lúc trước chế tác túi chữ vật là tinh bảo tông cùng với hai cái gia tộc tu c h â n tuyệt chiêu nào đó một nhiệm kỳ nắm giữ tuệ nhãn tiền bối xuyên thủng túi chữ vật bên trên cùng túi không gian ra trận pháp từ đó phía sau chúng ta tông cũng bắt đầu chế tác túi chữ vật tiêu thụ còn túi không gian bởi vì không gian khó tìm chúng ta cũng chỉ lưu lại tông môn của mình cao tận dụng văn vô nhai nhãn tình sáng lên Ta, ta m u sư sư ân có một vị sư tổ phát minh một cái bí quyết nhỏ linh trưởng lão hao nhẹ một tiếng có phần không được tự nhiên nói ra cái này bí quyết nhỏ có thể theo người khác túi không gian hoặc là trong túi chữ vật đảm nhiệm lấy một vật mà không kinh động chủ nhân văn vô nhai s ừ n g sốt nửa ngày mới c h ầ m rãi nói còn có thể có dạng này phát m ô n có ngài biết rõ cái này tuyệt đối không thể ngoài truyền linh trưởng lão hạ giọng nói hiểu văn vô nhai mặt đờ đ ẫ n nếu như bị người biết bọn hắn biết cái này một chiều vậy sau này ném đồ vật t i ể u đều muốn rửa vào bọn hắn cái này bí quyết nhỏ đến từ một cái khác pháp thuật không gian m ô n không gian n ô n rằng đến cái này linh trưởng lão lồng ngực v ừ n ô lên tới đúng có thể tại thần thức có thể đạt tới bất kỳ địa phương nào thi triển một cái gọi là m không gian môn pháp thuật liền có thể tại trước mặt ngài cùng nơi đó đồng thời sinh ra một cánh cửa ngài theo trước mắt môn đi vào ra ngoài liền là ngài thần thức thiết t r í chỗ cần đến mặt khác nếu như ngài tại nơi xa xôi trước đưa lên có ngài tiêu ký đồ vật cũng có thể dùng cái này đ ị n h vị mở ra không gian môn không tầm thường pháp thuật văn vô nhai gật đầu cười có phải hay không cũng muốn nguyên anh kỳ trở lên tu vi ách nguyên anh kỳ trở lên liền có thể tu nhưng là muốn cự ly xa chí ít luyện hư k ỷ linh trưởng lao t h a nhâm lại nhỏ bên dưới đi vậy làm sao bây giờ đâu bọn hắn không gian hệ linh căn pháp thuật đủ loại thần kỳ nhưng là đối tu vi yêu cầu cũng c a o à còn có ngài tuệ nhãn liên quan tới tuệ nhãn tu hành có chuyên môn pháp môn tu luyện đáng tiếc chúng ta này hai đời bên trong cũng không có có tuệ nhãn thiên phú đệ tử công pháp chỉ có thể chính ngài học công pháp này bảo tồn tại tông chủ nơi đó ngài như muốn học có thể cùng tông chủ nói một tiếng ân k ê u mời linh trưởng lão liên hệ tông chủ nói một chút việc này là thổ sư trừ trở lên những này cái khác đều là một ít pháp môn tỉ như chế tác có thể tồn chữ quá nhiều rượu hồ lô rượu văn vô nhai con mắt vừa sáng lên cái này ta muốn học là Cái n à ngài y tùy thời có thể lấy thời thể học, có có đám i ề u ngài kia ta an bài lên lớp a học xong hư không na di bộ giúp ta bình thường an bài giờ dạy học váy bửa luyện khí cần phải học đều muốn học a là tổ sư cáo biệt văn vô nhai linh trưởng lão liền đi gặp tông chủ tông chủ vừa gọi đến tất cả trưởng lão các vị linh trưởng lão nói ra tổ sư trước mắt đã học xong t h ứ không thật bắt chạm thời gian sử dụng nửa tháng một đám trưởng lão lắc đầu thổ thức thật là người so với người không thể so xảy ra khi đó bọn hắn học thư không thật bắt chạm học một năm trước nửa năm đều là kinh tài tuyển diễm đến tổ sư nơi này nửa tháng t i ể u học xong đương nhiên những cái kia không có không gian hệ linh căn thiên phú liền học tư cách cũng không có là hoàn toàn biết rồi đồ trưởng l ã o không dám tin nhẹ giọng hỏi đương nhiên là chọn phải biết theo chiêu thứ nhất đến một chiêu cuối cùng rất quen hết sức linh trưởng l ã o phẫn nộ ngươi cho rằng tổ sư là ngươi dạng này thiên phú tư chất cái kia ta không phải ý tứ này à, linh sư thúc đừng tức giận à, đồ trưởng lão nhỏ giọng lầm bầm hai câu ai dám cùng tổ sư hợp lại tư chất t tông chủ hiện tại ngoại giới thị truyền nói càn nguyên tông thu đệ tử thân truyền là chúng ta tổ sư truyền thế đều là cười ha ha một vị trưởng lão có chút căm tức nói có cái gì tốt khí đang trưởng lão lường hắn một cái nếu như bọn hắn sáng lập ra môn phái tổ sư truyền thế trở về ngươi xem bọn hắn là tức giận vẫn là cao hứng vậy dĩ nhiên là cực kỳ cao hứng trưởng lão kia tưởng tượng nhất thời t i ể u vui vẻ đ ú n g là ta hồ đồ rồi tuy bọn hắn cười à bọn hắn như biết do chúng ta liền không minh bảo điện phía sau hai cuốn đều có còn bất định làm sao hâm mộ ghen ghét đâu nghĩ rõ ràng liền tốt tông chủ tổ sư đưa ra muốn học tuệ nhãn phát n ô n còn có trúc cơ kỳ cần phải học đều muốn học tỉ như vẽ bừa luyện khí gì gì đó đã tổ sư muốn học vậy liền dạy vẽ bừa lời nói thiên đồ chân nhân tầm mắt tại một đám trưởng l ã o bên trên dạo qua một vòng túc trưởng lão dạy a là tông chủ luyện khí vẫn là phải đảng trưởng lão dạy a bởi vì đằng sau một chút liên quan đến không gian hệ linh căn phát trận muốn cùng luyện khí kết hợp với nhau đảng trưởng lão dạy được thuận tiện là tông chủ liên quan tới trúc cơ kỳ đạo kinh linh trưởng lão k i m dạy một chút ta là tông chủ còn có tu c h â n giới phân bố bố cục đại sự kiện các loại túc trưởng lão ngươi cũng mang lấy nhiều cùng tổ sư nói một câu chúng ta tổ sư mặc dù bây giờ còn tuổi nhỏ nhưng là nên biết đều nhất định muốn biết rõ vâng qua mười tháng làm mỗi cái tông môn năm năm một lần đệ tử thân truyền đại hội đấu võ giới này đến phiên chúng ta thiên đồ tông tổ chức sớm bắt tay vào chuẩn bị bắt đầu đi lần này chắc hẳn sẽ đến quá nhiều người là tông chủ t ấ u chương xong chương một trăm tám mươi bảy thư không na di bộ chương một trăm tám mươi bảy thư không na di bộ thư không na di bộ liền không thể tại kiếm phòng bên trong tu luyện thư không na di bộ được xưng là quỷ thần khó lường ngay tại ở nó không phải phổ thông thân pháp mà là chuyển vị linh trưởng lao nói ra đây cũng là ta tông môn phía trong khó khăn nhất học một hạng pháp môn yêu cầu lĩnh n g ộ lĩnh hội đầu tiên luyện tập này bộ pháp muốn mặc toàn thân trang bị để phòng chuyển vị thời không ở giữa sức lôi kéo lượn g tạo thành tổn thương đương nhiên ngay hiện tại trên đầu ngọc trâm thân bên trên đạo bảo cùng trên chân giày đã là nghiêm chỉnh bộ hoàn c h ỉ n h phòng ngự trang bị bọn chúng thêm vào một chút đặc thù tư liệu tỷ như thanh cực cương thạch các loại lúc trước khu chúng ta sáng lập ra môn phái tổ sư lĩnh mộ hư không na di bộ cân nhắc đến hậu bối bất hiếu tử tôn rất khó linh lộ trừ viết xuống pháp thuật ngọc giản còn hội chế quán tường đồ linh trưởng lão lấy ra một mai ngọc giản hai tay dâng đưa cấp văn vô nhai đây là pháp thuật ngọc giản vừa lấy ra một cuốn hòa q u y ể n đưa cấp văn vô nhai đây là quán tường đồ ngài có thể trước xem ngọc giản lại nhìn hòa q u y ể n đợi ngài cảm thấy lý giải đến không sai biệt lắm ta lại cho ngài làm làm mẫu linh trưởng lão nói ra được cầm tới ngọc giản văn vô nhai không có nôn nóng mở ra xem hắn tiếp tục đi kiếm phòng tu luyện thứ không thật bắt chạm học lấy khống chế lĩnh lực dùng ít nhất linh lực luyện tập thứ không t h ậ p bắt chạm mặc dù chém không ra có vết nước không gian đại chiêu nhưng là chí ít có thể để hắn từ đầu tới đuôi luyện tập x o n g chỉnh thứ không t h ậ p bắt chạm một lượt l u y ệ n qua lại dùng bên trên đầy đủ linh lực luyện tập hai chiêu thả xong đại chiêu nho nhỏ trải nghiệm vừa rồi linh lực vận chuyển lúc chưa tới bổ ra vết nước không gian c ó biến hóa như thế nào t i n h toạ suy nghĩ một lát văn vô nhai thu hồi phi kiếm trở lại vô nhai cư bên trong cùng lý huyên viễn cùng một chỗ ăn bữa trưa lý huyên viễn thu dọn đồ đạc đi bên trên đại khóa văn vô nhai cùng thanh phong đi bộ một chút tán một hồi bước t a m vi cùng tiểu hạt một chiếc một sau theo sát văn vô nhai t i ể u thuộc lòng đạo kinh cấp bọn hắn nghe tán xong bước trở lại viện bên trong văn vô nhai uống t r à bắt đầu lấy ra t r ư ờ n g tiêu một khúc sơn khê thổi xong văn vô nhai đem ngọc giản dán, dán tại c á i c h á n trong chốc lát hắn phảng phất tới đến nóng ánh khắp nơi tinh không văn vô nhai ngưỡng vọng đầy trời ngôi sao yên lặng bấm ngón tay tính toán đây là một vạn năm trước tinh không đồ một đạo mặt mũi mơ hồ bóng người tại tinh không bên trong hiện hiện h i n h u a n h chân ngồi tại hư không bên trong nói ra phu hoàn vũ trí đạo c Chính là xa rồi, đi ngược dòng nước, chính dòng nguy là là Lấy xa rồi, rồi. đi theo u ệ n ắ n ban đầu như ngư nhân kéo thuyền, ngang dọc ngàn vạn như nghệ nhật, biết, mắt phía sau đầu hậu nghệ nhật, mắt chỗ kéo dọc dặm, sạm x m thân t chỗ hướng. h e bóng người kia chậm rãi kể rõ cặp mắt của hắn mở ra đồng t ử bên trong hào quang trôi dạt một nháy mắt văn vô nhai phảng phất biến thành hắn lấy tầm mắt của hắn đi xem chỉ cảm giác trước mắt thế giới chóc ra hình dạng đường cong s á t thái dần dần lộ ra quá nhiều điểm sáng màu đen những điểm sáng này hội tụ thành dòng sông chậm rãi chạy xuôi vô số linh phủ hội tụ tại văn vô nhai túc hạ hình thành một chiếc thuyền con k i n h chu xuôi dòng chảy xuống quả nhiên là chớp mắt ngàn lại đằng sau dần dần nhìn thấy đảo hoang dần dần nhìn thấy cao sơn những ngày đảo hoang không phải đảo cao sơn cũng không phải núi chỉ là càng thêm lương thực kiên cố không gian năng lượng văn vô nhai chỉ cảm giác linh cơ phun trào vô số lý giải cùng cảm nộ tôn trào mà ra lại đằng sau hết thể trước mắt hoàn toàn biến mất hắn theo trên băng ghế đá hạ xuống tại địa phương dọa đến một bên bạch cập phi thân tới đỡ dậy hắn công tử ngài không có sao chứ thanh phong sợ h a i nói vô sự văn vô nhai k h o á t khoác tay sờ đầu một cái tìm hiểu tới độ đi nghỉ ngơi một lát được gặp thân sắc hắn bình tĩnh đám người nhẹ nhàng thở ra thanh phong đỡ lấy văn vô nhai lên tới văn vô nhai nhắm mắt cảm thấy một chút c h ó n g váng cùng buồn nôn đây là tinh thần lực vừa tiêu hao t ổ sư ngài thế nào linh trưởng lão cũng là chạy tới văn vô nhai k h o á t khoác tay tổ sư ngài nếu là tinh thần lực tiêu hao tự ăn trái cây này tức thời bổ ích hiệu quả rất tốt linh trưởng lão lấy ra một mai đỏ r ừ n rực quả nhỏ được văn vô nhai vươn linh trưởng lao đem quả đặt tại trong lòng bàn tay hắn văn vô nhai không chút do dự tiểu n u ố t vào cắn một cái bên dưới nhất thời ở giữa một cỗ mát m ẻ khí tức s ô n g thẳng đỉnh đầu loại này choáng váng cùng buồn nôn lập tức t i u giảm b ấ t quá nhiều nay quả bổ sung thần h ồ n lực lượng cực kỳ bé nhỏ nhưng là giảm b ấ t tinh thần lực tiêu hao đau đớn lại là cực d a i linh trưởng lao nói ra tỉ mỉ quan sát văn vô nhai t h ầ n sắc gặp hắn mặc dù chán c o lâm tấm mồ hôi nhưng thủy chung sắc mặt lạnh nhạt liền biết cũng không lo ngại hô tốt hơn nhiều đà tạ linh trưởng lão văn vô nhai ngồi xuống mở hai mắt ra lần nữa lấy ra trường tiêu cười nói ta có một l tại tinh thần lực tiêu hao lúc thổi một khúc s â n khê thần hồn đạt được tiến bộ so bình thường còn nhiều một chút hiệu quả coi như không tệ chỉ bất quá vừa rồi lại là liền thổi tiêu tinh thần cũng không có hắn lộ ra một nụ cười khổ không nghĩ tới chỉ là xem cái ngọc giản thế mà cũng có thể tinh thần lực tiêu hao có thể thấy được xác thực như linh trưởng lão nói hư không na di thuật thật khó lĩnh hội linh trưởng lão nghi ngờ n h ị nhữ mày hắn vừa rồi tựa hồ trông thấy tổ sư trong mắt có tỏa ra ánh sáng lung linh q u a n mang lại nhìn chăm chú xem nhưng lại không còn có cái gì nữa là ảo g i á sao văn vô nhai một khúc sơ khê cuối cùng đinh đông một tiếng một dọn cam lâm phảng phất như thực chất nhỏ xuống tại linh đài phía trên có rất ngắn một lát thần hồn đều say như tại trong m â y nửa ngày văn vô nhai thở ra một hơi cười nói quả nhiên tốt có điều bây giờ nhi cũng không dám lại nhìn n g ọ c giản ngày mai lại nói vậy thì tốt tổ sư ngài dù sao tuổi còn nhỏ tu vi còn thấp một điểm không nên miễn cưỡng đi xem linh trưởng lão hòa thanh nói ân ta biết đà tạm nhắc nhở văn vô nhai cười nói linh trưởng lao cáo lui văn vô nhai nghĩ nghĩ trước lấy ra một bản thư t ạ phương thốn vệ nhãn quyển sách này liền là liên quan tới tuệ nhãn tu lệ thuật có lẽ trong ạ i tu u l thời gian này tuệ nhãn có một ít sử dụng tiểu kỹ xảo cùng với một chút nguyên bộ tiểu pháp khí nhưng là đối với tuệ nhãn bản thân chỉ có một ít hằng ngày bảo trì Đại khái tựa ngày h linh ư ư n t r ở Lão nói, n hai không đời đều có thứ u ệ n ã n hai văn vô nhai lần nữa mở ra ngọc giản lại là cùng hôm qua nhìn thấy không giống nhau xuất hiện hai cái hình ảnh có thể cung cấp hắn lựa chọn một cái là nhân ảnh lơ lửng giữa không trúng ban đầu nhất hình ảnh một cái khác lại là một bóng người chân đạp một chiếc thuyền con tại chìm ám dòng sông bên trên phiêu đẳng văn vô nhai nghĩ nghĩ đi vào bức họa thứ hai mặt trong nháy mắt văn vô nhai cải biến tầm mắt hán tựa hồ biến thành bóng người kia chính độc lập một chiếc thuyền con bên trên thuyền nhỏ hẹp dài chỉ dung một người có thể lợp từ vô số có chút phát sáng linh p h ụ tạo thành thuyền nhỏ xuôi dòng chạy xuống lại thấy phía trước có một chỗ tiểu đ ả o thuyền nhỏ cùng kia tiểu đ ả o t i ể u muốn gặp thoáng qua thời điểm đống nhiên thuyền nhỏ ngừng lại chỉ gặp văn vô nhai vị trí thân ảnh dưới chân lĩnh lực vận chuyển điều khiển thuyền nhỏ dừng sắt Ngồi sổm trên sổm mặt đất, không chi ra một t đạo tiêu tên r như ý nghĩa là có thể dùng đến định vị không gian có thể dùng để luyện chế quá nhiều cùng không gian có liên quan pháp lý bất nhập không gian dòng sông tự không thấy được này không chi đạo tiêu phan tại không gian ngưng tụ thế giới bên trong sinh trưởng thực vật đại đa số đều có không chi đạo tiêu tác dụng những này thực vật chỉ có thể trồng tại đặc biệt địa phương nếu không thấu triệt không gian lực lượng t h i ế u vô pháp di thực nếu muốn tận gốc móc ra những này thực vật cần sử dụng thứ chống không chạm bổ ra không gian mới có thể nói xong thân ảnh k i a khởi thân trở lại thuyền nhỏ phía trên văn vô nhai tầm mắt tùy theo biến hóa tuệ nhãn quan sát cái này thế giới mới có thể nhìn thấy thế giới một bộ phận trật tướng nhìn thấy không gian dòng sông mới có thể xuôi dòng chảy xuống đây là hư không na gì thuận đệ nhất trọng thu thập đến không chi đạo tiêu chính là có thể khai triển b ư ớ c t h ứ hai tu luyện dù n g ý niệm điều khiển không chi đạo tiêu không chi đạo tiêu vị trí ngươi liền có thể đến hết t h ả không chi đạo tiêu đều có một cái đặc thù kết cấu khi nó bị không gian linh lực kích hoạt tựa như là một đoá xoắn ốc nở rộ bông hoa vừa xưng không chi hoa không chi hoa mỗi một đầu cánh hoa đường cong vẫn là hoa tâm đều thẳng tới hoa chính giữa chỉ cần thân thể của ngươi ở vào không chi hoa đảm nhiệm một đường đầu hoặc đảm nhiệm trên một điểm đều có thể giống như thuyền nhỏ xuôi dòng chạy xuống một dạng đến hoa chính giữa đây là hư không na di bộ đệ nhị trọng thân ảnh theo trong hộp ngọc đem không gian đạo tiêu trồi non lấy ra cực nhỏ một chút đặt tại trong lòng bàn tay linh lực phun ra n u ố t vào trong một chốc mắt k i ê u một điểm nhỏ điểm không gian đạo tiêu bên trên tựa như mở ra một đoá hoa một dạng đoá hoa này thuần từ đường cong tạo thành hơn nữa hết thể đường cong tựa như gợn sóng nước một loại lấy tốc độ cực nhanh quyết tán bất quá là một chút không chi đạo tiêu kích hoạt không chi hoa phạm vi có thể bao trùm đến phương viên hai dặm bên trong thân ảnh tại hai dặm bên trong tùy ý chất động chỉ cần chạm đến không chi hoa lập tức t ự chuyển về hoa tâm vị trí tại không chi hoa tùy ý điểm bên trên thiết hạ thần trí của ngươi ký hiệu chỉ cần n g ư ơ i tâm niệm nhất động là được đến văn vô nhai âm thầm suy nghĩ người trước là xác định vị trí na di người sau nhìn qua tựa như là tùy ý na di chỉ b ấ t quá không có một đôi tuệ nhãn cựu không nhìn thấy không chi hoa cũng căn bản nhìn không ra đối phương chỉ là tại không chi hoa phạm vi bên trong di động dạng này nghĩ đến đại khái không gian môn loại hình pháp thuật cũng là lấy từ tại đồng dạng nguyên lý đem đạo lý nói hết rồi thư không na di thuật liền không như vậy thần kỳ đệ t â m trọng bắt trước không chi hoa đem chính mình không gian linh lực thuộc tính điều chỉnh đến không chi hoa tần suất lợi còn chưa dứt văn vô nhai lần nữa ngã ra huế cảnh lần này bài cập thanh phong đám người không còn kinh hoàng đem văn v ô nhai đỡ dậy phía sau thuần thục cho hắn ăn quả đợi choáng váng tiêu tán văn v ô nhai thổi một khúc sơ khê bổ ích một phen thần hồn không còn suy nghĩ nhiều hư không na di bộ vấn đề văn v ô nhai trở lại tiểu thế giới bên trong cùng thanh phong cùng một chỗ trải vớt linh thực xử lý dựng điện cấp tiểu thanh tiểu h á c tiểu thải đại kim cùng nhỏ kim bối thuộc lòng đạo kinh đổi thời gian ban đêm cũng chỉ là nghiên cứu c h â n pháp tựa hồ đem hư không na di bộ đặt tại sau đầu ngày thứ ba văn v u nhai gọi linh trưởng lão linh trưởng lão ta xem ngọc giản đối hư không na di bộ có chút hiểu rõ muốn hỏi một chút linh trưởng lão các ngươi không có t u ệ nhãn là thế nào tu luyện hư không na di bộ linh trưởng lão cười nói chúng ta mặc dù không có t u ệ nhãn nhưng là chúng ta tiền bối có thu thập không chi đạo tiêu vẽ quán tưởng đồ quán tưởng đồ bên trên là không chi hoa chúng ta ghi lại không chi hoa hết thể biến hóa cùng mang đến không gian ba động lại nhiều thêm luyện tập cảm ứng thuật mặc dù con mắt xem không gặp không chi hoa thế nhưng là nhiều thêm luyện tập phía sau vẫn có thể nhỏ vẽ cảm ứng được không chi hoa đương nhiên lúc này tu vi của chúng ta nhất định phải đến hoa thần kỳ mới có thể cảm ứng được cảm ứng được không chi hoa linh lực đường cong lại thêm ký ư c xuống tới không chi hoa biến hóa lặp đi lặp lại luyện tập chúng ta liền có thể làm đến tinh chuẩn định vị na di lại hậu kỳ chúng ta ở tiền bối chỉ bảo bên dưới cảm ứng không chi hoa tần suất sóng ngắn đem chính mình không gian linh lực thuộc tính điều chỉnh thành không chi hoa lúc này chúng ta hư không na di bộ mới tính đại thành linh trưởng lão cười nói vì lẽ đó hư không na di bộ là khó khăn nhất tu luyện pháp thuật bởi vì chúng ta vô pháp trông thấy còn đệ nhất trọng chúng ta là tu không thành chỉ có thể tu thành đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng linh trưởng lão có chút ít tiếp lối nói, nói minh mạch văn vô nhai điểm gật đầu đây là có thuệ nhãn tiền bối khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ vì k cũng có trách u nhãn tiền nghĩ bối suy a c i liên ngay n g cả nhìn một chút hư không na di bộ ngọc giản hắn đều bởi vì thần thức không đủ liên tiếp tối lui ra khỏi hai lần đại khái chúc cơ kỷ tu thành làm ăn khó vậy liền từ từ sẽ đến a vâng linh trưởng lão thư không na di bộ ta chậm rãi luyện bắt đầu từ ngày mai an bài cho ta bình thường lên l ư n a là tông môn an bài là như vậy giờ ngọ phía trước là ngài tự mình tu luyện củng cố thời gian buổi chiều nửa ngày đạo kinh nửa ngày linh phủ nửa ngày luyện khí nửa ngày trận pháp hai ngày tự hành luyện tập lại nửa ngày đạo kinh nửa ngày linh phủ nửa ngày luyện khí nửa ngày trận pháp ngài thấy được hay không đi đúng rồi thanh phong ngươi cũng phải lên linh phủ môn cùng luyện khí môn a là công tử ta là ba ngày bài học linh phủ lên tới chỗ nào luyện khí đâu linh phủ mới học xong sơ cấp luyện khí còn tại sơ cấp thanh phong nói ra ân muốn khi đi học khỏi cần hầu ở ta bên người hào hào luyện là công tử thanh phong cười nói nhất định không cấp công tử mất mặt ha ha vậy thì tốt thấu chương xong chương năm mươi b ố đệ nhất trọng chương năm mươi b ố đệ nhất trọng dương quang sáng lời sáng sớm văn vô nhai luyện công buổi sáng hoàn tất an điểm tâm mang lấy tam vi cùng tiểu hạt tàn bộ thuộc lòng đạo kinh trở lại trong viện thổi từ khúc cấp lý viên viễn bọn hắn nghe đằng sau mọi người đều đà tọa đà đọc sách thì đọc sách lĩnh hội lĩnh hội văn vô nhai ngồi một mình ở cạnh bàn đá vận chuyển linh lực tới sông đồng trong một c h ư ớ c mắt trong hai con ngươi hình như có ẩn ẩn linh lực đường cong tiềm thước hắn d ư ơ n g mắt nóng nhìn phương xa ban đầu cây là cây cỏ là cỏ đường là đường nhưng rất nhanh hết thể màu sắc tối lui cây cỏ đường biến thành thuần túy đường cong đường cong mơ hồ phai nhạt vẹn vẹn còn một chút hình dáng hắn nhìn thấy vô số linh lực màu đen điểm sáng có bay múa càng nhiều như là bàn thạch kiên c ấ ngưng tụ cùng một chỗ còn có một số lấy cực nhỏ tốc độ chậm rãi di động ánh mắt của hắn chậm chậm di động hắn nhìn thấy không giống nhau linh lực đường cong những linh lực này đường cong cải biến một chút không gian năng lượng đây đại khái là tông môn trận pháp a tầm mắt theo trận pháp bên trên rời linh lực tiếp tục vận chuyển giờ này khắp này tại bắc c ẩ m thanh phong đám người kinh ngạc trong mắt văn vô nhai xong đồng biến thành thuần túy ngân s á c quan g man g rặng rỡ khiến người không dám nhìn thẳng đám người lặng lẽ thối lui đến nơi xa để tránh quấy nhiều văn vô nhai mà linh trưởng lão cũng từ không t r ú n g phiêu nhiên đáp xuống trong viện xa xa ngắm nhìn ánh mắt giấu dếm kích động đây chính là tuệ nhãn quá thần kỳ văn vô nhai tầm mắt theo như tảng đá kiên cố năng lượng màu đen tụ tập thể chậm rãi di động những năng lượng thể này giống như là một tòa nho nhỏ đồi núi À không phải không phải đồi núi là c h i m ở không gian dòng sông bên trong to lớn thạch khối mà thôi tại hòn đá phía trên cùng một phía một đầu cùng tại ngọc giản bên trong nhìn thấy không gian dòng sông một dạng dòng sông xuất hiện Chật, chỗ, móc c nhai thân ảnh khẽ theo nhảy Linh tranh thủ thời mất tại trưởng trong tay trật thở, nhìn chầm chầm văn vô động, biến người lên. gian bàn, ra mọi đem lão sợ gặp quỷ, tổ sư nên còn không có tu thành không chi hoa trên tay cũng không có không chi đạo tiêu hắn có thể đi nơi nào liền xem như tu thành không chi hoa thân hình t u ầ n gì, cũng chỉ là tại hai dòng phạm vi bên trong giống như vậy trọn vẹn biến mất hẳn là hẳn là tiến vào đệ nhất trọng rồi đây không có khả năng a đây cũng quá nhanh chốc lát mấy đạo nhân ảnh bà ba bá xuất hiện thiên đồ chân nhân b ộ i hỏi chuyện gì tổ sư không thấy linh trưởng lão nhanh chóng đem sự tình giao phó một phen tổ sư bắt đầu học tập hư không na di thuật trước mắt ta không có làm qua làm mẫu tổ sư trong tay không có không chi đạo tiêu cũng không có bắt đầu tu tập không chi hoa nhưng là vừa rồi tổ sư vận chuyển thuê nhãn sau đó thân ảnh khai động t i u biến mất đến các ngươi tới đã qua đếm hơi thở tổ sư còn chưa xuất hiện linh trưởng lão nói xong phun ra một hơi thật dài thiên đồ tông bên trong có đại trận hết thẻ không gian đều bị khóa chết tổ sư hẳn là sẽ không na di rời đi tô n g môn đội trưởng lão lập tức nói người tổ sư kia đi nơi nào đảng trưởng lão hỏi k hít vào một hơi chầm chầm phun ra thiên đồ chân nhân buồn bã nói còn phải hỏi sao tổ sư tất nhiên là tiến vào không gian tiến vào không gian đã hiểu đây là chỉ có không gian hệ linh căn tu sĩ mới có thể hiểu chủ đề cũng chỉ có bọn hắn rằng này trong tông môn có khả năng tu thành tuệ nhãn còn có có tuệ nhãn tiền bối lưu lại một chút ghi chép người mới biết được không gian thế giới một chút t r ậ n tướng tại tuệ nhãn người trong mắt thế giới là không giống nhau không gian thế giới là có thể tiến vào mà bọn hắn tựa như là bị che lại con mắt người mù ở cái thế giới này dựa vào cảm nhận lung tung đụng nhau tốt tại có tuệ nhãn tiền bối c á c bọn hắn chỉ phương hướng cùng đường đi để bọn hắn không đến mức hoàn toàn không biết gì cả có thể tùy ý tiến vào không gian thế giới đây là cỡ nào để bọn hắn hâm mộ năng lực một là hâm mộ thứ hai nhưng cũng là vô lực tổ sư tiến vào không gian thế giới là bọn hắn xem không gặp mỏ mẫm không được mặc dù có thể cảm ứng được một chút nhưng tựa như người m ù sờ voi không nhìn thấy toàn diện thì là bọn hắn hiện tại trong lòng gấp lại là hoàn toàn không cách nào đến giúp văn vô nhai bọn hắn có khả năng làm chỉ có thể là tại nguyên địa chờ đợi văn vô nhai một bước phóng ra tiến vào không gian thế giới hắn cũng không phải nói muốn muốn tại không gian dòng sông bên trên trèo thuyền dung o ạ n kia c h i ế c dùng linh phủ ngưng tụ thành t h u n h ỏ hắn còn sẽ không l ư ợ chế tự nhiên vô pháp làm đến trèo thuyền dung o ạ n sông bên trên chỉ là hắn vừa rồi trở thấy khối kia trên đá lớn có một vệ hắn nhớ kỹ ngọc giản bên trong nói qua phàm là không gian thế giới bên trong thực vật đại đa số đều có không chi đạo tiêu công dụng vì lẽ đó đã nhìn thấy lại gần trong găng tấc văn vô nhai đương nhiên muốn thu thập xuống tới cùng ngọc giản bên trong bóng người cảm giác bất đồng văn vô nhai tại không gian thế giới chúng cử bước liên tục khó khăn bốn phương tạm hướng tựa hồ đều có cự lực đẻ xuống chỉ p h ú t chốc văn vô nhai sắc mặt t i ể u biến đến yêu ớt tốt tại cũng liền này p h ú t chốc áo b à o cùng trên tóc ngọc trâm trên chân dậy các loại trận pháp đồng thời kích hoạt hình thành một mảnh thật mỏng quang ảnh đem văn vô nhai bảo hộ ở trong đó nhất thời áp lực giảm nhiều văn vô nhai không biết do áo bảo có thể hộ i chính mình bao lâu không dám trì hoãn hướng về cự thạch chuyển đi môi đi một bước đều là hết sức trầm trọng tựa như là bị nhựa cây dính trụ chủ côn trùng khó khăn dấy rồi lấy tốt tại bất quá ba năm bước đường liền đi tới cự thạch phía trước lại đi hai bước ngay tại cự thạch chỗ long xuống nhìn thấy một mảnh thật mỏng lục sắc rêu như thực vật cẩn thận dùng linh lực gỡ xuống bọn chúng bộ dễ một mực lột tại trên cự thạch phiến lá lại là tương đối dễ dàng gỡ xuống văn vô nhai cũng không tham lam gỡ xuống bốn năm phiến ngón tay dài ngăn lá cây chứa ở trong hộp ngọc lập tức lui về phía sau rút lui rời kh nguyên dạng bước ra trong n y mắt áp lực giảm nhiều trước mắt hắn một hoa lần nữa trở lại ánh nắng tươi sáng viện lạc bên trong ken két mấy tiếng trên đầu ngọc c h â m vỡ vụn thành bụi phấn thân bên trên áo b à o dày cũng tùy phong hóa thành cho bụi nguy hiểm thật đám người cùng kêu lên hô thổ sư ngài có thể có chỗ nào thủ thương thiên đồ chân nhân hỏi trên ánh mắt bên dưới l i ế c nhìn văn vô nhai áo trong hoàn hảo không chút tổn hại tựa hồ cũng chưa thấy ra thị tổn t thương văn vô nhai tóc tán lạc xuống đưa tay đem tóc dài thoảng qua chạy vớt một cái cười nói chưa liền là có phần có ích lợi thu thập một chút không chi đạo tiêu văn vô nhai đem hộp ngọc đưa cấp thiên đồ chân nhân thiên đồ chân nhân mở hộp ngọc ra vừa nhìn trong hộp ngọc trống trơn nhưng là dùng không gian linh lực cảm nhận liền có thể cảm giác được làm ấy cái lá cây hình dạng Tổ sư, ngài thu hoạch quá nhiều à, thiên tiêu ít, tuệ tu ít ít, tuệ tiêu triển sư, sợ. sơ ngài nhiều chân nhân vừa mừng vừa sợ. Không vĩnh viễn nhãn tu giả quá ít quá ít, mà bọn hắn những này không lại nhãn, sơ kỷ đều muốn ý lại không chi đạo tiêu không, không, không giả à, mà làm chi bởi lại lại chi chi hoạch chê hoa quá quá quá đều đạo đạo đồ vừa vừa vì lãm kỷ không có c h ọ n vẹn phòng ngự trang bị sao có thể tùy ý tế b ả o hơn nữa tông môn đại trận nội không gian khỏa kín ngài nếu là luyện tập hư không na di thuật cần phải nói cho chúng ta biết nếu không quá mức nguy hiểm linh trưởng lão khuyên n ụ vừa tự trách nói cũng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngài a là chúng ta tông môn đại trận khóa lại không gian ta nói làm sao thấy được trận pháp vết tích tốt vậy lần sau linh trưởng lão mang ta đi ra bên ngoài luyện tập tốt là thổ sư thổ sư ngài lại khôi phục nguyên khí ta khiến t i ệ n phòng đưa tới bổ dưỡng tiệc ngài hảo hảo bởi bổ ngày mai chúng ta lại đến thỉnh giáo ngài bước vào không gian sự tình nghỉ hai ngày văn vô nhai lần nữa tiến vào ngọc giản lần này đi vào phía trong có ba cái hình ảnh có thể lựa chọn văn vô nhai lựa chọn cái thứ nhất tại hắn lần nữa hóa thành bóng người kia thời điểm hắn đem chú ý lực tập trung ở thuyền nhỏ bên trên ngay lập tức một thiên pháp thuật hiện lên ở trong đầu linh châu thuật linh châu thuật phi thường đặc biệt ban đầu thời điểm thuần dùng linh lực ngưng kết linh phủ tổ hợp mà thành linh chu mà khi linh chu tại chống không chi hà chạy bên trên phiêu đãng nó liền hấp thu không gian thế giới linh lực lúc này linh chu tại chủ nhân thu về phía sau sẽ thu nhỏ vì một mai phủ lục bám vào tại da rẻ bên trên chủ nhân muốn sử dụng lúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút triệu hoán là được có linh chu mới có thể xem không gian thế giới kia to lớn áp lực vì không có gì mới có thể thuận lợi tại chống không chi hà chạy bên trên tung bay dạo linh châu thuật cùng từ chín cái linh phủ tạo thành mỗi một cái linh phủ có phức tạp có đơn giản phức tạp nhất, t sơ cấp linh phủ văn vô nhai đã sớm thuộc lòng ám tạ qua thiếu hụt là kinh nghiệm cùng thần thức nhưng là tiến vào chút cơ kỳ phía sau thần thức cường độ đầy đủ lão sư một chút chỉ điểm sơ cấp linh phủ tiểu cực nhanh n h ậ p môn hơn nữa lấy mỗi ngày hai ba cái linh phủ tốc độ cực nhanh mà tăng lên bất quá chừng hai tháng liền đem sơ cấp linh phủ học xong bắt đầu trung cấp linh phủ học tập luyện khí không thể so với linh phủ luyện khí trừ khảo nghiệm thần thức linh lực điều khiển lực còn có liền là độ thuần t h ụ là muốn lặp đi lặp lại luyện tập việc sơ cấp luyện khí văn vô nhai đầy đủ dùng một tháng mới toàn bộ tu xong tại văn vô nhai tiến vào trung cấp luyện khí thời gian trung cấp linh phủ đã xây hơn phân nửa trung cấp trận pháp cũng cơ bản học xong loại này tề đầu tịch tiến luyện khí linh phủ trận pháp ba loại cùng một chỗ bằng tốc độ kinh người tiến bộ quả thực là kinh hai đến thiên đ ộ tông tử trên sùng dưới càng chưa nói thời gian bốn tháng văn vô nhai tiến vào trúc cơ ngũ trọng có lẽ là tại văn vô nhai lôi kéo dưới có lẽ là sơ khê khúc thần hiệu lý uyên viễn tốc độ cũng bắt đầu nhanh hắn mặc dù còn không có tiến vào luyện khí cựu trọng thế nhưng là bắt trọng tiến độ đã qua nửa dựa theo hắn thôi toán khoảng bốn tháng liền có thể tiến vào cựu trọng tốc độ này so sánh hắn tu hành như vậy nhiều năm tốc độ quả thực là nhanh đến bay lên cho tới trận pháp lý uyên viễn tu xong trung cấp trận pháp bắt đầu sớm thuộc lòng ám tả sơ cấp linh phủ còn thuận lợi thuộc lòng ám tả các loại linh dược bách hoa toàn thư luyện khí tư liệu bách khoa toàn thư các loại ghi chép cho tới thanh phong đã tiến vào trúc cơ nhị trọng tính toán chừng một tháng liền có thể tiến vào trúc cơ tam trọng lấy tứ linh căn tư c h ế t tốc độ như vậy đã là người tiền huống chi thanh phong cũng là rất nhiều hạng mục phụ một dạng không có chậm trễ trung cấp linh phủ nhanh t u xong trung cấp trận pháp cũng bắt đầu học sơ cấp luyện khí sắp học xong như vậy xem tới nên xác thực không phải h u y ề n luyện chân nhân biết dạy đệ tử mà là văn vô nhai khắc hổ tự gò bó mang đến làm gương mẫu tác dụng tăng thêm sơ khê đặc thù tăng thêm sơ khê có như thế thần hiệu vậy còn có thể làm sao đâu pham là có năng lực học tập này khúc đều học không nói một ngày ba lần thổi cấp các đệ tử nghe chí ít bảo đảm mỗi tên đệ tử mỗi ngày đều có thể nghe tới một l ư ợ n g một tháng sau toàn tông môn trên dưới một thống kê tu hành tốc độ chỉnh thể tăng lên hai thành mỗi lần nhìn thấy sơn môn một phái mạnh mẽ phát triển tràn đầy sức mạnh một đám trưởng lao lúc nào cũng cười híp mắt tới bên trên một câu cảm tạ tổ sư văn vô nhai lúc nào cũng không hiểu cảm thấy thai phát nhiệt lại không biết là cớ gì linh trưởng lão có phải hay không muốn bắt đầu đệ tử thân truyền giải thi đấu rồi này này văn vô n a i vân đạo là tổ sư đại khái còn có bốn tháng g á n vẻ lần này tại ta thiên đồ tông tổ chức linh trưởng lão nói ra sư phụ ta truyền tin c ấ p ta hắn biết mang lên sư huynh các sư tỷ cùng một chỗ tới linh trưởng lão ta muốn đem vô nhai phong bên trên bố cục thiết t r í lại sửa lại để sư phụ sư huynh các sư tỷ lúc đến ở đến thư thái một chút đương nhiên tư liệu nhân công ta có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy theo thu được sư phụ gửi thư bắt đầu văn vô nhai tựu bắt đầu suy nghĩ chuyện này nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn đem vô nhai phong đổi thành huyền đền phong g á n g vẻ có cây thảm thực vật như này cũng là không cần thiết đại động nhưng phong ốc kiến trúc lại là cần cùng tiểu thế giới bên trong mọi người nơi ở một dạng a mấy vị sư huynh phía ngoài phòng muốn trồng bên trên chết trúc hai vị sư tỷ thì phải đủ loại hoa tươi chỗ nào cần dùng đến ngài dùng điểm tích lũy đổi ngài đem bản đồ giấy cấp ta là được ta sắp xếp người xử lý hai tháng tựu i an bài cho ngài đến thỏa đáng linh trưởng lão vũ bộ ngực mà nói văn tổ sư cấp tông môn mang đến cỡ nào lớn có ích ta sao có thể vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ đã thương tổ sư tâm vậy liền làm phiền ngươi đúng rồi linh trưởng lão ta muốn học tập luyện chế loại này có thể chứa đủ loại rượu quá nhiều rượu hồ lô rượu hãn luyện khí cuối cùng tại học được trung cấp xác nhận đi đến luyện chế hồ lô rượu năng lực tiêu chuẩn tính toán thời gian. tại sư phụ trước khi đến luyện chế tốt đến lúc đó ở bên trong sắp xếp lên đủ loại rượu ngon bảo đảm để sư phụ kinh hỉ là ta cái này gọi thanh trưởng lão đến không bao lâu thanh trưởng lão tựu i chạy tới đầu hắn mang mũ rộng vành cầm trong tay cần câu cần câu một đầu bên trên còn mang theo thiếu nữ văn vua nhai mở to hai mắt này đáng thương nữ hoa là bị thanh trưởng lão câu được rồi thiếu nữ gắt gao ô m cần câu một đôi trong mắt to ngấn đầy nước mắt nghẹn ngào mà nói trưởng lão văn cầu ngài văn cầu ngài coi ta là con cá đem thả trở về đi ta không có khả năng lại mất thể diện ta đã lần thứ hai bị câu được lần thứ hai nói xong gào khóc văn vô nhai vừa buồn cười lại là giật mình nhìn về phía thanh trưởng lão thanh trưởng lão đem mũ rộng vành t h á o xuống đem cần câu vung lên tới hô hô tiếng gió vang lên thiếu nữ kia giống như là phi tiêu một loại bị xoay tròn tại thiếu nữ hoa nha nha tiếng kêu bên trong nàng bị quăng hướng về phía chân trời sau đó một đạo quang mang hiện lên nàng bị trận pháp truyền thống đi đây là văn vô nhai hỏi đây là mới thu nội môn đệ tử gọi là tố dạ lan nói đến chuyện xưa của nàng cũng là cực thú vị a ngài nói một chút văn vô nhai mỉm cười cứu vãn tay áo cầm lên ấm trà cấp thanh trưởng lão c h ầ m một ly trà cũng chẳng biết tại sao động tác của hắn cũng không hoa sao thế nhưng là m ặ t danh liền khiến người cảm thấy trầm t ĩ n h lại tựa như tại ngày mùa hè dâm bên dưới phẩm chất bên trên một chén trà xanh chỉ cảm giác tiếng vét đều biến đến nhẹ nhàng đ ồ n g dạng nàng này là khâu trưởng lão ở bên ngoài du lịch lúc phát hiện bản địa có một cái tu chân tiểu môn phái tuyên dương gì đó luân hồi c h u y ể n thế quan phủ tới cửa mấy lần bởi vì gặp này môn phái cũng không tại tín đồ ở giữa thu phí gì, gì đó tìm không thấy gì đó phạm pháp chứng cứ bất quá là tuyên dương người đều có luân hồi tính không được lỗi lầm lớn thì cũng thôi đi ma năng này liền là môn phái kia luân hồi thánh nữ tấu chương s o n g chương một trăm chín mươi mốt luân hồi thánh nữ c ù n g h ồ lô rượu chương một trăm chín mươi mốt luân hồi thánh nữ c ù n g h ồ lô rượu luân hồi thánh nữ văn vô n g a i có phần giật mình năm đó hắn cùng tả sư thúc tại tới thiên đồ tông trên đường nghe nói qua có như vậy một cái tu chân tiểu gia tộc nguyên bản còn muốn đi xem cái náo nhiệt đến sau thiên đồ tông các trưởng lão tìm tới cửa bọn hắn liền trực tiếp hồi thiên đồ tông là môn phái này là luân hồi thánh nữ gia tộc môn phái hắn cha mẹ đều là tu sĩ lại đều là nguyên anh kỳ hai người một người là tại bên ngoài tham chiến lúc vẫn một người là tại bên ngoài du lịch lúc v ẫ n lạc chỉ để lại một cái nhỏ g i a tộc tu chân tố dạ lan là hai vị này nguyên anh tu sĩ đ ộ c nữ tu vi đã đến kim đan thực lực tương đương không t ụ nàng biết rõ cha mẹ tu qua kêu bản túc thế luân hồi thuật đại khái là ra tại một phần kỳ vọng cựu hết lòng tin theo cha mẹ nhất định sẽ luân hồi c h u y ể n thế nàng tuyên dương khắp trốn luân hồi cũng là muốn dựa vào cái này có thể tìm về luân hồi cha mẹ lại đ ố i tiếp gần gối duyên cũng đúng hiếu thuận hải tử Nàng này lại là hiếm tổ h Linh hành cực nhanh, là lấy, liền đem thu làm môn hạ, trở thành Linh không thể thành thân nhai kinh ấ lấy, vấn y truyền Đan đó đem đệ Đan đạo. sao. Căn, liền môn tên nội môn Căn cũng không thể trở thành thân sao. Văn nhai kinh ngạc lẽ là làm cực vì tu trở một tử. trở t Bô sư ngài biết rõ chúng ta tông tương đối đặc biệt trừ tại trận pháp bên trên cực có thiên phú bên ngoài chính là không gian linh căn mới có thể trở thành thân truyền tố dạ lan mới nhập môn không lâu có hay không có trận pháp thiên phú tạm thời còn nhìn không ra trước mắt chỉ có thể nói là cái thân truyền người kế t ụ thanh trưởng lão nói ra tia lý song nhi làm sao lại thành thân truyền thanh trưởng lão mặt mỉm cười tâm lý nghĩ đến làm sao biên tử nhi khi đó bọn hắn là bởi vì lấy lý song nhi cùng văn vô nhai tuổi tác gần gũi nghĩ đến đem lý song nhi thu làm thân truyền nhiều cùng văn vô nhai thân cận một chút có lẽ thiếu niên ngưỡng ngộ ngại văn vô nhai t i ể u chậm chậm đối thiên đồ tông có cảm tình c ũ n g không muốn xa rời đâu đương nhiên giờ đây này phiên tính toán lại là tuyệt đối không thể cho tổ sư biết đến ai có thể nghĩ tới văn vô nhai bối phận cực cao ự c c đã là tổ sư nữa nha ai lý song nhi nhập môn tuổi còn nhỏ đan linh căn tu hành thiên phú vô cùng tốt cân nhắc đến chúng ta thân truyền số lượng có ít lại xuất hiện tuổi tác gãy cho nên trực tiếp thu nàng làm thân truyền a là rằng này Văn vô nhai lan không trận thiên hỏi, hay pháp phú kia điểm Lại đầu. đ gật tố dạ lan có hay không có ân u h thời ậ p môn 2 năm, tạm có ò n nhìn không ra c t đã đã hay i ê n phú. h t n trưởng nói chính thiên chẳng Ơn. h hiểu, phú h ra lão là đã đã sao đỡ đó Có cả. a không có trận pháp thiên phú vấn đề không bằng d ạ n g này mỗi ngày sáng sớm cùng giờ ngọ để nàng tại ngoài phòng nghe ta thổi từ khúc cá nghe cái một đoạn thời gian nhìn một chút hiệu quả văn vô nhai nói ra nghĩ nghĩ vừa nói bổ sung không cần đến gặp ta ta đổ cái thanh tĩnh là t ổ sư kia thật là tố dạ lan tạo hóa ngày mai ta liền để nàng tới ân thanh trưởng lão hôm nay là muốn phiền phức ngài tới dạy ta làm sao luyện chế hồ lô rượu ngài là muốn luyện chế hồ lô rượu vậy ngài thế nhưng là hỏi đúng người thanh trưởng lão cười nói hồ lô rượu bề ngoài là hồ lô cũng chỉ là bề ngoài là hồ lô mà thôi bên trong cũng dùng một chút không gian hệ tài liệu bất quá dùng tài liệu thiếu luyện chế hồ lô rượu có hai loại phương pháp một loại là bắt chước túi chữ vật luyện chế phương pháp đem quá nhiều cái nhỏ túi chữ vật dùng trận pháp hợp lại cùng một chỗ ngoại hình tạo thành hồ lô hình dáng một loại khác dùng thêm vào không gian hệ tài liệu nhiều loại luyện khí tư liệu một mạch mà thành duy nhất một lần làm thành hồ lô rượu này hồ lô có thể đồng thời giả bộ bên dưới năm mươi trồng rượu mỗi loại rượu chí ít có thể giả bộ mười lít dung lượng loại sau văn vô nhai đơn giản nói được vậy ngài trước đem mấy cái này trận pháp xem muốn có thể thuần thục dùng linh lực trải thành thanh trưởng lao xuất ra một mai ngọc giản lại lấy ra vụn vụn v ậ t v ậ t mấy chục dạng tư liệu những tài liệu này liền là luyện chế hồ lô rượu tư liệu có mấy thứ so sánh c h â n quý đợi ngài trận pháp luyện được quen chúng ta lại đến luyện tập dung luyện tư liệu thanh trưởng lao nói ra được rồi ta hiểu được phiền phất thanh trưởng lão đợi ta trận pháp rèn luyện ta lại đến liên h thổ sư ngại k h á c h khí thanh trưởng lão vui tươi hớn hở cáo lui hắn vừa rồi một bả đem tố dạ lan cấp v ù n g ra t i n h thất bên trong phạt nàng bế con đi lúc này cần đem nàng phóng xuất tới cùng nàng hào hào nói một chút đừng chọc tổ sư tức giận trường lão ta biết sai rồi ngài đừng đem ta bị câu được sự tình báo lên được không cửa t i n h thất vừa mở ra tố dạ lan liền đáng thương lắp bắp nói đừng có nằm động đây là m ộ t quy há có thể sửa đổi thanh trưởng lão chừng nàng một cái n g ư ơ i n h a tính tình lỗ mãng chúng ta thiên đổ tông là tiếng tăm lừng lấy đại môn phái há có thể loạn quy củ chớ nên ồn à o à tốt ta tố dạ lan chép miệm không còn lên tiếng hai mắt vụ sáng lên nhìn chằm chằm thanh trường lão ngươi này tiểu ni tử có phúc khí vừa rồi ta nôn nóng đi gặp văn tổ sư liền đem ngươi cũng mang tới văn tổ sư nghe nói ngươi sự tình cho phép ngươi mỗi ngày hai lần đi nghe hắn thổi từ khúc văn tổ sư liền là người trẻ tuổi kia sao mặc dù khi đó một bà nước mắt một bà nước m ũ i nhưng là tu sĩ kim đ a n ánh mắt sắp bén nàng tự nhiên là nhìn thấy cái kia vững vàng ngồi người trẻ tuổi khuôn mặt phi thường trẻ tuổi loại này tinh thần phân chấn không phải bề ngoài trẻ tuổi lại kinh lịch rất nhiều cao dài tu sĩ có được có thể mặc dù rất trẻ trung khí độ lại là trầm ồn dị thường nàng khi đó còn đang suy nghĩ người trẻ tuổi này là ai là vị nào thân truyền sao lại không có nghĩ đến hắn lại chính là tại tu chân giới danh tiếng vang xa văn tổ sư kia khó trách hắn gặp thanh trưởng lão cũng không đứng dậy đâu nguyên lai、like、hắn liền là văn tổ sư nay cả nhà trên dưới không ai đang ra hắn chủ động khởi thân bối phận quá cao à à nghe văn tổ sư thổi từ khúc kia có thể thật sự là quá tốt hiện tại toàn tông trên dưới có ai không biết văn tổ sư từ khúc đặc biệt thần kỳ nàng xem như nội môn đệ tử mỗi lúc trời tối có thể nghe một lần sơn khê liền là văn tổ sư chuyển xuống tới hiện tại nàng có phúc phận nghe nhiều hai lần vẫn là văn tổ sư tự mình t h ổ i cái này tương đương với mỗi ngày ăn nhiều hai lần đan dược một dạng hiệu quả đại nhãn châu tự ử ngục nhất chuyển tố dạ lan t i ể u khởi thân hiệp khách khí mười phần c h ă p tay một cái đa tạ thanh trưởng lão chắc là ngài giúp ta nói tốt đả động văn tổ sư tố dạ lan tuy là thường xuyên tùy tiện nhưng là tâm điệu lại là cực vì mất tuệ thanh trưởng lão cười cười nói nói ngọt chưa nói tới bất quá nói chút lời nói thật mà thôi người từ mai sáng sớm giờ ngọ hai lần đi nghe từ khúc sáng sớm nghe xong từ khúc có thể bên ngoài viện đà tọa tu hành hoặc là đ hoặc là luyện công pháp đều có thể giờ ngọ nghe xong liền đi bên trên đại khóa nhớ kỹ sao dạ lan nhớ kỹ tố dạ lan dùng sức gật gật đầu t ố t nhớ kỹ không được tự tiện tiến v i ệ tử t khó lường chủ động lên tiếng quay d à y tổ sư thanh trưởng lão g dạ dò dạ lan biết rõ phân tức ngài yên tâm t ấ u chương xong chương một trăm chín mươi hai luyện chế hồ l ô rượu chương một trăm chín mươi hai luyện chế hồ l ô rượu tố dạ lan tới rất sớm nắng sớm vừa hẽ tự thủ tại văn vô nhai trong viện chuyện của nàng thanh trưởng lão đã cùng bạch cập bạch vì đám người giao hẹ qua đám người tự nhiên biết rõ nàng l à muốn tới dự tính c h tố dạ lan đáp cũng không dám nói nhiều lưu loắt tại mọi người đằng sau ngồi xuống cầm quyển sách ra đây lật xem đại khái đã qua hơn nửa canh giờ bỗng nhiên nàng nghe được một tiếng sâu kín tiếng nước giống như là cực thấp nơi cực sâu chuyển đến chậm chậm tiếng nước dần dần vận rội Bất bất n tố dạ lan xuất ra sơ cấp trận pháp sách nhìn lại những cái tia ngày thường cuốn cho nàng chóng đầu hoa mắt trận pháp đường cong thế mà tựa hồ chẳng phải gian nan phức tạp những cái tia ẩn giấu ở đường cong bên dưới biến hóa thế mà có thể đã nhìn ra ha ha, ha tố dạ lan tâm hoa nội phóng lập tức quá chú tâm đầu nhập đến đọc sách bên trong đi thẳng đến lý giải vừa dần dần c h ả y trật lên tới mới phát hiện một buổi sáng đều nhanh đi qua mà nàng hiểu được nắm giữ nội dung so bình thường năm sáu ngày học đều muốn nhiều đa tạ tổ sư tố dạ lan không dám quấy nhớ ế tổ sư chỉ dám nhẹ giọng nói ra khởi thân hoạt động một hồi lại đến giờ n g ọ nghe khúc thời gian chúng tu sĩ、si、nhóm lần nữa hào hào khanh chân ngồi xuống tố dạ lan cũng biết mấu chốt ngồi xuống dưới nghe xong từ khúc tố dạ lan đối một đám cắp tiền bối hành lễ lại đối viện từ đại môn hành lễ lặng lẽ rời đi từ đây nàng mỗi ngày đều tới đây nghe khúc đà tọa tại trận pháp bên trên trình độ là tiến triển cực nhanh tiến bộ thần tốc mà văn vô nhai lại là trọn vẹn không có để ý việc này hắn chú ý lực đều đặt ở trận pháp luyện tập bên trên đại khái luyện tập năm sáu ngày t ạ hữu thanh trưởng lao cho hắn liên quan tới hồ lô diệu trận pháp hắn đều đã luyện tập đến thuần thục liền lần nữa mời đến thanh trưởng lão thanh trưởng lao theo bên ngoài viện đi tới nhìn thấy tố dạ lan mặt mày hớn hở xem trận pháp sách không khỏi hội tâm nhất tiếu xem tới đem tố dạ lan đưa đến tổ sư trước mặt đi một vòng chú ý vẫn là quá chính xác có tổ sư nơi này chăm chỉ bầu không khí có thần khúc trợ lực tố dạ lan muốn không tiến bộ đ thanh trưởng l ã o chớ đa lễ mấy cái trận pháp ta đã rèn luyện vì lẽ đó cố ý đem ngài lại mời đến là thổ sư đây là luyện chế hồ lô rượu trình tự cùng yêu cầu ngài xem trước một chút thanh trưởng lão lần nữa lấy ra một mai ngọc giản luyện chế hồ lô rượu cũng không tính phức tạp duy nhất khó liền là trận pháp mà văn vô nhai đã nắm giữ cái này khó khăn nhất bộ phận chốc lát văn vô nhai điểm gật đầu biểu thị đã xem hết tuất ta tới cấp cho ngài làm một lần làm mẫu thanh trưởng lão cùng văn vô nhai đi vào luyện khí thất không đủ c h è o chống hắn luyện khí bởi vậy tông môn cấp hắn kết hợp cái luyện khí thất dẫn một đầu đ ị a hỏa đi qua dùng lô đỉnh khống chế hỏa lực là được luyện khí Tốt,、ngày、trước đem địa mở tới thứ 9 cấp. Thanh trưởng quyết tài Ta trước đem thanh cực cương thạch ném vào. thanh cực cương thạch khống muốn ngày nói Văn nhai đỉnh, dùng đến dung luyện cường cương ném cương dung luyện nửa là ra. ra cấp. chỉ chế, cấp cấp cao cấp cực cực khắc đem địa đem địa điều đã độ. đem mở mở diễm hỏa lao hỏa hỏa liệu lô bảo, vô dung luyện thanh cực cương thạch kỹ x ả o là chín đến một liền chín hơi liền đem tư liệu lật một mặt lại chín hơi lại lật một mặt hồ lô rượu tư liệu dung luyện lên tới đều không khó có vài chỗ phải chú ý một là thanh cực cương thạch nhanh nấu chạy tốt tự muốn sớm đồng thời dung luyện nhuyễn ngân thép nhuyễn ngân thép chỉ cần nấu chạy một trăm hơi cả hai nấu chạy tốt thời gian muốn trọn vẹn nhất để tại đồng thời nấu chạy tốt trước mắt cả hai tương dùng xoay chuyển ba đỉnh một mười lần là được trước đưa chúng nó đặt tại dự bị lô bên trong bất quá hai chen trả công phu dự bị tư liệu đã dùng bảy tám phần tốt, hiện tại nội hoạch tư liệu đều luyện chế hoàn、thành. đem những tài liệu này tố thành hồ lô hình dáng làm thành bịt kín năm mươi cách một bước này g e n luyện là độ thuần thục văn vô nhai nghiêm túc chăm chú nhìn t i ê u gặp k i a m ộ t đoàn lớn đủ mọi mẫu s ắ c dịch thể tại thanh trưởng lao thần thức khống chế bên dưới rất nhanh liền biến thành hồ lô hình dáng ở giữa một cách một cách giống như từng cái một phòng nhỏ tốt cần phải tổ sư ngài tại miệng hồ lô đánh lên số ba trận pháp văn vô nhai theo lời hai tay linh lực phun trào trên không trung hư h o ạ rất nhanh liền vẽ thành một cái trận pháp hai tay đẩy linh lực đường con tạo thành trận pháp tự đáp xuống miệm hồ lô bên trên Chúng tại a muốn đem ôm dùng thân thức, đem trận pháp đường cong trọn bẹn ôm sắt dùng thức, sắt pháp thanh ư liệu bên trên. t ậ t tổi một thể tại t giống nhàng không dùng hơi nhiên, như nhẹ h độ. sở, lực quá Quả trưởng lao chỉ ô n g huy bên dưới văn vô nhai đem trận pháp đánh tới chỉ gặp dịch thể hồ lô bên trên linh quang rặng rỡ đủ loại trận pháp đường còn quang mang kiếm thước không tệ h thổ sư t dung luyện. Dung luyện xin đem số sáu trận pháp bên trên đánh lên đi văn vô nhai theo lời đem số sáu trận pháp đánh vào nhỏ bao t rưới đáy số một dự bị trận pháp đánh vào miệng hồ lô được đến tận đây rượu của chúng ta hồ lô tự làm tốt hiện tại chỉ cần tôi lạnh liền tốt thanh trưởng l a o đem hồ lô rượu xuyên vào lệnh thấm lô bên trong tức khắc nhiệt khí bốc hơi luyện khí thất bên trong trận pháp tự động vận chuyển đem nhiệt khí bài xuất hồ lô rượu ngội l ạ n h muốn dùng ba thấm năm hơi pháp liền một lần lệnh thấm lô năm hơi lấy ra qua năm hơi lại thấm lại lấy ra lại thấm một lần cuối cùng tại lệnh thấm lô bên trong thấm bên trên một c h é n t r à liền thành minh bạch tổ sư những tài liệu này cho ngài luyện luyện tay cũng có thể làm thành hồ lô rượu bất quá d u n g nạp không gian tương đối nhỏ ngài luyện tay dùng thanh trưởng lão cười nói vụ trộm cẩn thận meo mắt nhìn văn vô nhai thân sắc được văn vô nhai một lời đáp ứng. xác thực dung luyện tài liệu c h ỉ n h tự cùng tạo hình yêu cầu lặp đi lặp lại luyện tập không có khả năng không duyên cớ lãng phí chân quý tư liệu gặp văn vô nhai không có miễn cưỡng chi ý thanh trưởng lão nhẹ nhàng thở ra xem tới tổ sư cũng không ngại cầm phổ thông tư liệu luyện luyện thủ như vậy liền tốt chén trà nhỏ phía sau hồ lô rượu lấy ra chỉ gặp đây là một cái ám tử sắc hồ lô rượu đại khái dài hai thương ngắn miệng hồ lô liền là cái nắp mở ra phía sau có một bộ có chút đơn giản quyết pháp có thể khống chế hồ lô rượu muốn ngược lại loại nào rượu ra đây tự ngược lại loại nào rượu cực vì thuận tiện đây là ngài l về sau n g à i luyện được quen còn có thể lấy tại hồ lô rượu bên trên k h ắ c bên trên chữ văn v ô nhai cười híp mắt gật gật đầu suy nghĩ lần sau tại hồ lô rượu dưới đáy khắc lên sư phụ cùng chính mình danh tự tấu c h ư n g xong chương một trăm chín mươi ba làm thân chuyển chương một trăm chín mươi ba làm thân chuyển văn v ô nhai trong phòng ngủ treo một hàng hồ lô rượu từ lớn đến nhỏ đại khái có một mươi năm m ư ơ i sáu cái đều dùng tơ lụa bực lên treo trên tường do thổi qua bọn chúng tự nhẹ nhàng chạm vào nhau phát ra thanh thúy dê nghe thanh âm một cái nhỏ nhất bất quá là lớn chừng bàn tay phía dưới khắc chữ đưa cho kính sư tỷ văn v u nhai dâng lên này mười lăm mười sáu cái bên trong có hai cái hồ lô là đưa cho kính sư tỷ hai cái đưa cho sư phụ cái khác liền theo sư minh các sư tỷ tùy ý chọn lựa văn vô nhai tại mỗi cái đáy hồ lô bộ đều khắc xuống tên của mình trừ hồ lô rượu văn vô nhai còn có đem bọn nó làm thành túi nước hình dáng cùng bầu rượu hình dáng bầu rượu hình dáng ngoại hình giản dị liền là phương phương chính chính bầu rượu văn vô nhai tự cảm thấy tại thẩm mỹ bên trên tựa hồ có chút khiếp q u y ế t không làm được tinh mỹ bầu rượu cái kia bầu rượu tự lưu lại chính mình tại bình nước dùng cho tới túi nước ngoại hình cũng là giản dị tự nhiên có điều túi nước nhiều là lữ nhân trên đường mang theo trừ nhà giàu sang người bình thường xác thực cũng không coi trọng tạo hình như thế nào so với hồ lô rượu chính văn vô nhai là càng ưa thích túi nước vì lẽ đó hắn cũng luyện chế nhiều mấy cái để cho sư minh các sư tỷ chọn lựa chính văn vô nhai cũng khiêu lấy bàn tay túi nước lớn mang theo trong người đừng nhìn chỉ là thủ trưởng lớn phía trong có thể phân tầng chứa năm loại nước sôi mỗi một loại có thể chứa bên trên hai lít tà hữu thanh phong cũng là ưa thích loại này túi nước văn vô nhai tiện hắn một cái hắn một tầng dùng để chứa nước sạch một tầng dùng để chứa nước đá tôi lạnh lúc tùy thời muốn dùng, dùng, dùng một tầng dùng để chứa linh trà một tầng tạm thời chống không văn vô nhai túi nước một tầng chứa nước sạch một tầng chứa nước đá một tầng chứa linh trà một tầng chứa lấy mai hoa nhưỡng còn có một tầng chứa lấy n h ẹ nhàng nước trái cây là dùng loại này có thể giảm bớt tinh thần lực tiêu hao quả ép nước trái cây loại này quả có cái tên dễ nghe gọi là nhẹ nhàng quả túi nước thắt tại bên hông nhẹ như không có vật gì tùy thời có thể lấy lấy ra uống lại là cực vì t h u ậ t tiện văn vô nhai túi nước thiết kế thanh trưởng lão cũng cảm thấy vừa thực dụng lại thú vị so hồ lô rượu dễ dàng hơn một chút dù sao hồ lô rượu lời nói trừ hào t có thể túi nước người người đều có thể mang theo theo cái thứ nhất thô giáp hồ lô rượu cho tới bây giờ đủ loại lớn nhỏ túi nước cùng với hắn bầu rượu văn vô nhai đầy đủ dùng gần khoảng bốn tháng tu vi bên trên tạm thời còn tại trúc cơ ngũ trọng nhưng là chính hắn cảm giác lại có hai tháng như nhau cần phải lục trọng trận pháp cùng linh phủ đều tiến vào giai đoạn cấp cao chỉ có luyện khí đây là yêu cầu k h ổ luyện còn tại trung cấp nhưng là lấy thanh trưởng lao ánh mắt văn tổ sư chỉ là còn khiếm khuyết mấy thứ tiêu chuẩn trung cấp luyện khí luyện tập chờ có dành đem đại biểu trung cấp luyện khí trình độ pháp khí luyện xong liền có thể tiến vào cao cấp lý huyên viễn cuối cùng tại tiến vào luyện khí cửu trọng. trận pháp tiến vào cao giai đọc xong trung cấp linh phủ sách bắt đầu học tập sơ cấp luyện khí mặt khác đủ loại một nhị cấp pháp quyết cũng là hạ bút thành văn hắn này một năm tốc độ tiến bộ quả thực là để hắn một đám lao sư các vị các trưởng lao xấu hổ thanh phong đã tiến vào trúc cơ tam trọng bắt đầu học tập cao giai linh phủ trận pháp cùng luyện khí đều đã tiến vào trung cấp giai đoạn học tập tố dạ lan tiến vào kim đan viên mãn trận pháp bắt đầu học tập trung cấp trận pháp đã thắng được một đám các trưởng lao ưu ái để thăng làm đệ tử thân truyền thay đổi đệ tử thân truyền đ ạ bảo một ngày này tố dạ lan tại đồ trưởng lão thanh trưởng lao cùng đi đi bãi kiến văn tổ sư tố ổ sư, đây đệ thân chuyển là ta tông mới thu đệ tử t mới dạ lan phong hệ đan linh chuyên đan can, kim đan viên mãn, chuyên tới để kim tới bài kiến ngại. Đồ trưởng lao nói ra. tổ r ra, ư ở n nói lan kiến g lao bài tố t dạ sư tố dạ lan cất cao giọng nói bộ hành một cái quỳ xuống rán rán chắc chắc đập chín cái đầu cái chán đập xuống đất phát ra rất nhỏ thùng thùng thanh â m văn vô nhai sửng sốt một chút tranh thủ thời gian một đạo linh lực phát ra tỏ ý nàng lên tới hắn này đạo linh lực nhẹ nhàng cùng không quá mức lực đạo liền là một cái ý tứ mà thôi hết lần này tới lần khác tố dạ lan kim đan viên mãn này điểm linh lực đối với nàng mà nói không đau không ngứa nàng vừa nhất tâm muốn biểu thị cảm kích quả thực là dập đầu liên tiếp chín cái đầu mới ngẩng đầu cười nói tổ sư ngài liền để ta tạ ơn ngài à ta nghe ngài bốn tháng t ử khúc mới tiến lên đệ tử thân truyền đó là cái dung mạo xinh đẹp thiếu nữ hoặc là nói trẻ tuổi nữ tử một đôi lông mày thẳng tắp phong ơn dài cũng không như một loại nữ tu loại này dịu dàng mày hình ngược lại có một loại khí khái anh hùng hừng hực cảm giác một đôi mắt to sáng ngời có thần đôi môi sung mãn hừng diễm da thịt trắng t h í h nói chuyện trực tiếp lỗi lạc văn vô nhai ngược lại có chút thưởng thức nàng nhanh n h ẹ n trực tiếp cá tính. cười nói cũng không cần đa lễ như vậy về sau siêng năng tu luyện không cần cô phụ tông môn chờ mong là đa tạ tổ sư thổ sư về sau ta còn có thể tới nghe ngài từ khúc sao tố dạ lan ngượng ngùng nói nếu như không nghe ngài từ khúc đã cảm thấy không khai khiếu trận pháp học không tốt sợ là không lâu liền bị đá ra đệ tử thân truyền có thể văn vô nhai còn nói thêm cùng trước kia một dạng bên ngoài viện nghe là có thể ai được rồi đa tạ tổ sư ta lại cho ngài đập hai cái đầu khoan đã các ngươi lui ra đi văn vô nhai lập tức nói là thổ sư đồ chứng lão t rõ rõ cười cười cái, cái h ân h trưởng làm sao nói nữ hải tử nào có không thương tiếc dung mạo cùng hình tượng hết lần này tới lần khác làm thân truyền lần thứ nhất gặp lúc gào khóc lần này vừa dạng ngày dập đầu quả thực không thèm để ý chút nào hình tượng tự thật đặc biệt nói xong thanh phong vừa muốn cười khó có được thấy có người có thể để công tử cảm thấy q u ấ n bách hắn n h ị n không được trộm vui một cái đại khái là tính tình thật ta nếu không cũng sẽ không trở thành gì đó luân hồi thành nữ văn vô nhai cũng khét cười thanh phong đi chúng ta lại đi kiểm tra một lượt nhà cửa linh thực văn vô nhai đứng lên nói là công tử một tháng trước vô nhai phong cải tạo tiểu đã hoàn thành c h ọ n vẹn phòng theo văn vô nhai tiểu thế giới đắp phồn hoa đường lâm viên đường ưu nhiên luyện các loại văn vô nhai thỉnh thoảng tiểu mua thêm một chút ra câu bài trí loại hình bởi vì đều là khách xá vì lẽ đó mấy chỗ phòng ở đều cách không xa sư phụ đại sư h u n h nhị sư m i n h phòng ở đắp lên cùng một chỗ ở giữa chỉ ngăn cách tiểu hoa viên tam sư tỷ cùng ngũ sư tỷ tới g ầ n c h ú t xung quanh chồng mạng lớn hoa mục tứ sư m i n h chính là cách hắn phòng không xa theo tứ sư m i n h phòng đến hắn ở giữa chồng đầy biết sanh hoàng nhanh nhẹn thông s u ố t dạo qua một vòng tưởng tượng sư phụ sư m i n h các sư tỷ kinh ngạc vừa vui duyệt biểu lộ văn vô nhai không khỏi mặt mày mỉm cười tâm tình cực dai tấu c h ư ơ n g s o n g chương một trăm chín mươi bốn gặp nhau một ngày này sáng sớm dương quang lập lụa văn vô nhai ăn điểm tâm xong đưa tay khuấy động lấy tường bên trên một vòng hồ lô rượu nghe chúng nó i nhẹ nhàng b a chạm phát ra đinh đương đinh đương thanh thúy thanh văn g r ộ i cầm lấy một chi trường tiêu văn vô nhai đi ra việt tử gần nhất mỗi ngày đều là như vậy văn vô nhai sáng sớm đều biết đi ra việt tử đi đến nhanh đến cầu đá một bên dưới tán cây dưới tán cây có một khối cự thạch có thể ngồi có thể nằm văn vô nhai tự i khoanh chân ngồi tại dưới tán cây trên tảng đá lớn thổi tiêu mặc dù hắn trên miệng không nói đám người cũng có thể đón được hắn đang chờ hắn sư phụ sư h u n h sư tỷ đám người đến thổi xong từ khúc văn vô nhai nằm nghiêng tại trên đá. trên tay cầm lấy quyển sách xem bên cạnh bày biện khay trà khay trà bên trên có một bình linh trà một cái trung trà tổ sư đang an tĩnh đọc sách đám người liền không còn luyện kiếm pháp loại hình đều là quy quy củ củ ngồi tại bồ đoàn bên trên hoặc đà tọa hoặc tinh tư hoặc đọc sách hoặc bày trận đồ đồ trưởng lao đám người bồi tiếp khách nhân đến thời điểm nhìn thấy liền là một màn này một vị tóc đen dối tung người trẻ tuổi nằm nghiêng thả lỏng đá trắng bên trên cầm sách không nhanh không chậm nhìn xem thỉnh thoảng suýt bên trên hai n g ụ trà ở trước mặt hắn xen vào nhau mà ngồi xuống hóa thần kỳ nguyên a n kỳ kim Đăng kỳ, đều là mặt ngó về phía người trẻ tuổi, an chứ tiếng gió lá cây lắc lư âm thanh liền là thỉnh thoảng l ậ t sách thanh âm đừng nhìn ta tổ sư mới chúc cơ kỳ này khí chàng đầy đủ đồ trưởng lão thanh trưởng l ã o h i ế p mắt cười lại vừa nhìn người bên cạnh nhất thời t i u không muốn cười thế nhưng là không muốn cười cũng phải cười đồ trưởng lão một tiếng ho nhẹ hành lễ nói văn tổ sư có khách tới chơi văn vô nhai khép lại sách d ư ơ n g mắt nhìn một cái nhìn lại tự i giật mình rất nhanh trên mặt lộ ra nụ cười thật to hắn theo trên đá lớn nhảy xuống hai đầu gối quỳ xuống đất bụ h à n h một cái tiếp lấy dập đầu liên tiếp ba cái đầu hô vô nhai gặp qua sư phụ ha ha t u t đồ nhi ngoăn đồ nhi mau dậy đi mau dậy đi ha ha ha huyền liên tử nhặt trống dâu một đạo linh lực phất quà nhanh lên đem đệ tử bảo bối nâng đỡ lần này đệ tử thân truyền giải thi đấu chú định hắn đắc ý nhất ha ha ha ha khô sau lưng huyền liên tử có người ho nhẹ một tiếng huyền liên tử cảm giác eo bị nhẹ nhàng h ọ c được nghe lại đại đệ tử quen thuộc tiếng ho khan hắn vương hậu chi hậu giác nhìn một cái đồ trưởng lão thanh trưởng lão căng đến gắt gao sắp mặt biết mình đắc ý q u ê n hình lập tức đoan chính sắp mặt xinh xinh đem tiếu rung nén trở về vô nhai mau dậy đi là sư phụ văn vô nhai khởi thần hai mắt hướng sau lưng huyền huyền tử nhìn lại này vừa nhìn liền là tâm hoa n ộ phóng một hai ba bốn năm năm vị sư huynh sư tỷ đều đã tới đồ trưởng lão thanh trưởng lão văn vô nhai khẽ gọi nói tại văn tổ sư ta hôm nay sư môn gặp nhau rất là vui vẻ các ngươi lui ra sau a chật c h ậ p chúng ta tiểu sư đệ đối hai vị hợp thể kỳ đại cao thủ thiên đồ t ô n g thực quyền trưởng lão nói các ngươi lui ra sau a này khí thế mạnh mẽ à là văn tổ sư ngày mai chúng ta lại đến hội kiến lâu sư đệ đồ trưởng lão cùng thanh trưởng lão đáp đ ộ trưởng lão cùng thanh trưởng lão ứng thanh lui ra này vô nhai phong bên trên tự nhiên là văn vô nhai một người đương ra làm chủ văn vô nhai bao quanh hành lễ nói ra vô nhai gặp qua các sư m u n h sư tỷ tại ta vô nhai phong bên trên đơn giản làm là tại trên huyền huyền phong là được a xấu hổ như vậy nói khoác mà không biết ngược sao kính đạm đạm le lưới là m ặ t quỷ nghe được này quen thuộc bị trêu chọc luận điệu văn vô nhai lòng tràn đầy vui vẻ kính sư tỷ kính sư tỷ ngươi luôn luôn tốt chứ tự nhiên là tốt kính đạm đạm nó ngó đại sư h u n h gặp hắn không có lên tiếng tựu c a hứng nhảy qua tới đứng đến văn vô nhai trước mặt, đầu nhìn hắn ngươi tại sao lại giải cao này quá nhiều năm đó cái kia thiếu niên thật là trưởng thành một người trẻ tuổi ta nhưng muốn chụp không tới ngươi vai kính đạm đạm hữu ngôi phần n à n năm đó sư tỷ so hắn còn cao hơn một chút một điểm một bộ đại tỷ đại c h i ê u thức dạy bảo hắn cái này cái kia mà bây giờ xem sư tỷ liền là nho nhỏ một đoàn so với mình thấp một cái đầu tuyết trắng phấn nộn mắt to đen như mực đổi tới đổi lui vẫn là cái tinh l ị c h thiếu nữ bộ dáng văn vô nhai cười cười, cười nửa c u i người kia sư tỷ ngươi có thể đ ậ tới hừ nay còn tạm được kính đạm đạm cười đến nhánh hoa run dậy quả thật đưa tay vô vô hắn vai sư tỷ sư đệ hai người giống nhau nhất tiếu hai cặp con mắt đều cười thành n g u y ệ t nha nhi vô nhai vô nhai mau dẫn chúng ta tham quan n g ư ờ i vô nhai cư kính đạm đạm một b à giữ chặt văn vô nhai cánh tay Tốt, tốt. sư phụ mời đại sư minh nhị sư minh tam sư tỷ thứ sư minh mời văn vô nhai nói ra đi hai bước đối một đám đứng hầu một bên các đệ tử nói ra làm t h â n chuyển thổ sư đệ tử tại mấy ngày nay tạm thời không dùng q u a đến là đệ tử minh bạch khu tổ sư đây là đệ tử đưa cho ngài hai vị sư tỷ lễ vật tố dạ lan quỳ trên mặt đất trên tay bưng lấy hai cái hộp ngọc dạ lan một điểm tâm ý còn mời tổ sư vui vẻ nhận là cái gì văn v ô nhai do dự một chút vấn đạo là dạ lan ngẫu nhiên đạt được hai gốc chú nhan c h ú thảo tố dạ lan nói lại sợ tổ sư không biết cổ này lặng lẽ truyền â m nói liền là luyện chế chú nhan đang chủ dược trí nhất a cũng được tâm ý của ngươi ta nhận đi thôi văn v ô nhai k h o á t khoác tay bạch cập đưa tay tiếp nhận là đa tạ tổ sư nhận lấy dạ lan cáo lui tố dạ lan đối luyện viên từ đám người hành đại lễ xoay người nhẹ nhàng đi tổ sư nhận ngài chỉ điểm tri ân t h a n h vi không thể hồi báo cố ý góp nhặt mười loại linh i ự u kính hiến tổ sư t h a n h vi chân nhân quỷ xuống nói d ậ y thôi ta nhận đa t ạ văn vô nhai mỉm cười từ tốn nói là đa t ạ tổ sư t h a n h vi lấy ra mười đàn linh i ự u giao cho bạch cập lần này cuối cùng không người cắt ngang văn vô nhai bồi tiếp huyền h u y ề n tử r ẫ t lại phía sau nửa người đi vào vô nhai cư bên trong vừa vào cửa liền là thanh phong đại lễ tham bái thanh phong gặp qua huyền trân nhân gặp qua chư vị chân nhân ha ha bắt đầu đi nghe nói ngươi đã là thiên đồ tông chính thức đệ tử huyền liên tử đỡ dậy hắn cười nói là thanh phong tiến lên trúc cơ kỳ trở thành nội môn đệ tử ha ha rất không tệ rất không tệ thanh phong đều làm ư ợ n công tử ánh sáng thanh phong cười nói ta đến thời điểm này vô nhai cư t i ể u đã xây xong văn vô nhai nói ra và cùng ngươi tại chúng ta phong bên trong giống nhau như lúc kính đạm đạm l i ễ u lưỡi sư tỷ ta còn xây ngươi phồn hoa đường văn vô nhai nói ra a thật chứ là thật sư phụ biết rõ các ngươi m ừ n tới ta liền đem này vô nhai phong sửa lại có huyền viên điện tứ quý đường lâm viên đường v v đi ta mang các ngươi đi xem một chút ta này tiểu sư đệ tổ sư c h i danh không chỉ là cái danh hảo mà là thật bị xem như tổ sư đối đại a các sư m i n h sư tỷ tâm lý cảm khái không thôi tấu chương xong chương một trăm chín mươi lăm ta thực không phải bọn hắn tổ sư chuyển thế a chương một trăm chín mươi lăm ta thực không phải bọn hắn tổ sư chuyển thế a mang lấy một đạm sư m i n h sư tỷ dọc theo đá xanh đường đi tới một đường hướng về phía trước tứ sư m i n h người bích trúc viên cách ta gần nhất xuyên qua này phiến trúc lâm chính là lạc hành chỉ nắm g nghĩa bích trúc viên chốc lát cười nói vô nhai ngươi này bích trúc viên là làm theo tiểu thế giới bích trúc viên a không tệ liền là lúc trước tất cả mọi người thiết kế tiểu thế giới bên trong đủ loại ốc xá c h ọ n m ẹ n bắt trước h u y ề n u y ê n p h o n g công việc trình hạ lớn hơn nữa này vô nhai phong bất quá một tòa phù không đạo không có như vậy lớn vô nhai có lòng lạc hành chỉ cười nói thứ sư m i n h khách khí với ta gì đó văn vô nhai nói ra đi qua trúc lâm trước mắt liền là ganh đua sắc đẹp biển hoa ngũ thải tân phân cỏ hoa cao cỡ nửa người mở vô cùng náo nhiệt tam sư tỷ u nhiên luyện cùng ngũ sư tỷ phồn hoa đường xây ở cùng một chỗ ta chính là lo lắng tam sư tỷ có thể hay không, không thích này quá nhiều biển hoa văn vô nhai nhìn về phía khâu hữu du hắn tuổi tác phát triển đối nữ tính dung mạo vẻ đẹp dần dần có ý thức hắn thấy nếu bàn về khí độ vậy dĩ nhiên vẫn là tam sư tỷ phong hoa tuyệt đại ít có nữ tử có thể so sánh khâu hữu du quanh co ngươi nhất tiếu ngươi cũng là biết rõ này đầy đất hoa tươi là tiểu kính ưa thích có điều thỉnh thoảng nhìn một chút cũng là không tệ biết rõ ngươi suy nghĩ nhiều nghĩ tới ta cùng tiểu kính kể cùng một chỗ ở tốt có c h i ế u ứng ngươi vì ta xây này u nhiên luyện sư tỷ cảm cách nha khâu sư tỷ không quái liền tốt đại sư minh nhị sư minh các ngươi từ quý cư cùng lâm viên đường cũng sát lại rất gần đằng sau liền là sư phụ huyện đại sư h i n h nhị sư h i n h nếu có bố trí không chu toàn mời ăn nói thẳng thắn à văn vua nhai nghiêm túc nói đại sư h i n h là cái cực anh tuấn người trẻ tuổi một s o n g kiếm mày ánh mắt sinh uy rắn người thẳng tắp khí thế lâm nhiên nhị sư h i n h tay ô m trường kiếm trên mặt một mực treo có mấy phần l ư ỡ i biếng ý cười nếu nói tướng mạo nhị sư h i n h cũng là anh tuấn thế nhưng là không giống đại sư h i n h dạng kia ngũ quan như là như nhân tạo làm thành rõ ràng khắc sâu tăng thêm lúc nào cũng ngậm lấy ý cười một so với bên dưới lại là thua kém mấy thành quý ngư liên khẽ cười cười thành âm hơi có vẻ chấm thấp tiểu sư đệ có lòng nhà mình sư huy sẽ không k h á c h k h í đây đã là bố trí được vô cùng tốt cái này tiểu sư đệ nhập môn thời gian hắn không tại chờ hắn trở về tiểu sư đệ đã là thanh danh vang r ồ i c h ấ n kinh tu chân giới liên quan tới tiểu sư đệ đủ loại thần kỳ sự tích hắn đã l à n g h e vô số nhà mình lao tam lao tứ lao ngũ một mực đối lao lục lần thêm yêu thích khen không dứt miệng lúc này gặp một lần cũng đã không phải lao tam lao tứ lao ngũ miệng bên trong cái kia thẹn thùng nội hướng có phần chất p h á t hình tượng mà là khí độ nghiêm chỉnh một phương nhân vật bất quá hắn nhìn ra được tiểu sư đệ là là thật xích tử c h i tâm đối sư phụ đối lao tam lao tứ lao ngũ đều là tình chân ý thiết đối bọn hắn hai cái trọn vẹn không nhận biết sư m i n h cũng tận tâm này thuận tiện này chính là bọn hắn tốt sư đệ quý ngư huyên trọn vẹn không lo lắng sư huynh đệ cảm tình chỗ thật tốt không tốt vấn đề nhớ ngày đó thu lão tam lao tứ nhập môn thời gian bọn hắn đều đã mấy chục tuổi không phải cùng dạng chỗ đến người một nhà một loại chỉ cần thành thật mà đối lãi là được b ù i độ càng khách khí một chút, chắc tay đà tạ tiểu sư đệ văn vô nhai hơi xứng sở vội vàng liếc mắt tam sư tỷ tứ sư h u n h nhị sư h u n h tựa hồ đối với hắn quá mức Lạc h viên viên viên viên ở, ở được vô nhai cái này ta đều muốn không biết mình là tại tâm môn vẫn là tại thiên đồ tông ha ha sư phụ có thể ưa thích đương nhiên ưa thích ưa thích liên tốt vô nhai ngươi như vậy huy động nhân lực thế nhưng là để ngươi pha phí khâu hữu du vấn đạo chưa từng à, khâu sư tỷ các trưởng lão nói không hao phí mấy đồng tiền theo ta cao hứng liền tốt văn vô nhai một năm một mười nói sư đệ sư đệ kính đạm đạm luôn miệng mà nói nàng nhìn hai bên một chút thấy thế văn vô nhai phất phất tay một mực tại cách đó không xa đi theo bạch cập bạch vi đám người lập tức thối lui ra khỏi huyền nguyên điện ngay tiếp theo đám người hầu cũng cùng một chỗ mang theo ra ngoài kính đạm đạm lẽ lưới nói nhỏ sư đệ ngươi bây giờ thật là hủy phong a văn vô nhai cười khổ sư tỷ ngài đừng nói là ta thế nhưng là liền vặn vẽ quá lâu mới miễn cưỡng quen thuộc xuống tới sư đ ệ sư đ ệ ngươi quả nhiên là thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư chuyển thế sao hiện tại khắp nơi đều như vậy chuyển kính đạm đạm tò mò nói đem bồ đoàn chuyển gần văn vô nhai vân đạo ta là thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư làm sao có thể ta chưa nghe nói qua a văn vô nhai vô cùng ngạc nhiên nhưng là bây giờ các đại môn phái đều như vậy chuyển nghe nói thiên đồ tông cũng không có công khai phủ nhận qua huyền uyên tử cũng thất giọng sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào văn vô n a i chờ lấy chính thai nghe một chút trực tiếp bắt k h á i tại sao có thể có dạng này truyền ôn Ta là thật tổ không hắn bọn đến, đến sư phụ u y n thế văn vô nhai quả nhiên đem hôm đó nhậm họa sự tình vừa tỉ mỉ vô cùng nói một lần nói xong nói xong đắng người còn sen và hỏi vài câu nửa ngày kính đạm đạm thỏa mãn thở dài vẫn là nghe vô nhai giảng càng thú vị và quá thần kỳ phiêu đáng tại trên thời không trường hà một già một trẻ chật chược vô nhai ngươi lúc nào sư phụ có một ngày chúng ta bốn người tại uống tiểu kính cất mai hoa nhưỡng ngài biết rõ tiểu kính mai hoa nhưỡng có thể sinh ra huyễn cảnh vô nhai theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại nói nhìn thấy mặt mũi mơ hồ mơ hồ người đứng ở trước mặt hắn túi đầu nhìn hắn nói xong nên là kêu hắn vô nhai chân quân vẫn là hành châu chân quân khi đó chúng ta bốn người cười một hồi liền là cái này đ i ệ n tịch khâu hữu du giải thích nói nàng vừa nói xong liền gặp sư phụ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào văn vô nhai vô nhai chân quân hành châu chân quân liền ngay cả đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng m ặ t như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm văn vô nhai khâu hữu du h ã i nhiên sư phụ bọn hắn không lại coi là vô nhai thật là gì đó chân quân truyền thế a thế nhưng là tưởng tượng vô nhai như vậy thật kỳ là gì không phải là chân quân truyền thế khi đó bọn hắn sư huynh đệ mấy cái trọn vẹn không nghĩ tới phương diện、này. bởi vì chưa từng có nghe nói qua t r ầ n quân vẫn lạc sư phụ ngươi làm gì làm sao có thể ta đến sau cũng chưa từng gặp qua kia phiên huấn tượng văn vô nhai một trận c ư ờ i khổ vì lẽ đó ngài xem lấy ta tại đẹp như tranh lúc cảm giác ta rõ ràng không phải tổ sư truyền thế à cũng chẳng biết tại sao biết truyền thành như vậy đây còn không phải là bởi vì ngươi che giấu nói lời nói không có đem tùng ngọc tiền bối lời nói nói thẳng ra nếu không đám người nghe xong tùng ngọc tiền bối đánh giá liền biết ngươi là hắn truyền thế khả năng thấp huyền lên tử im lặng văn vô nhai cũng mặt bất đắc dĩ thế nhưng là thì là ta không phải bọn hắn tổ sư truyền thế trước h phận e o bối đi lên nói, cũng miễn lên cũng h m đinh c tiên sắt mà n đều sư thừa nhất mạch, đương nhiên tính các h ư ơ n n g s h ngươi tu chân giới bi văn. tuổi còn nhỏ tu vi thấp v i sư liền không có cấp các ngươi nói qua tu c h â n giới quan tại c h â n quân sự tỉnh v i sư tu vi là luyện hư luyện hư phía trên là hợp thể hợp thể phía trên là đại thừa đại thừa phía trên vốn nên là độ kiếp thăng tiên nhưng mà kể từ yêu ma sầm lớn chúng ta phi thăng con đường đã đoạn những cái kêu bởi vậy vô pháp phi thăng tiền bối cao nhân xưng là chân quân huyền u y ê n tử nhẹ nhàng thở dài đây là tu chân giới cơ mật các ngươi lòng dạ biết rõ là được huyền u y ê n tử nói chân quân tu vi thông thiên thọ mệnh đạt trăm vạn năm không vẫn không ngã vì lẽ đó vô nhai ngươi sư tỷ các sư h ì n h không dám suy nghĩ ngươi sẽ là chân quân truyền thế sư phụ ta cũng không có nghĩ qua văn vô nhai bình tĩnh nói t nói uống y nói u tam thế trả thế nhưng là trí nhớ của k i ế p trước chỉ thỉnh thoảng mơ hồ hiện lên một chút dối loạn hình ảnh kỳ quái ly kỳ cổ quái ta trọn vẹn nghị không ra chính mình là ai sư phụ kia thăng tiên con đường c h ặ t đức chân quân nhóm làm cái gì đâu ta ở gia tộc truyền thừa sách bên trên nhìn thấy nói phi thăng là lên tới một cái khác gọi là làm tiên giới địa phương phải không kính đạm đạm hạ thấp giọng hỏi không tệ tiên giới là cao hơn chúng ta duy trì thế giới diện tích bao la vô cùng lấy tiên linh chi khí vì nền móng t i ê n giới có thật nhiều tiếp dẫn chi môn tiếp dẫn có thể cảm ứng được nhiều phương t i ể u thế giới thăng tiên giả thăng tiên giả phi thăng trên đường ở trong đường hầm thu n ạ p tiên linh chi khí hoàn thành tiên nhân chuyển biến sư phụ kia thăng tiên con đường chắc đức là bởi vì yêu ma công kích chúng ta vùng thế giới nhỏ này phi thăng thông đạo Vẫn nói, là yêu dần dần mà tại chúng ta không biết đến thiên ngoại chân quân nhóm cùng yêu ma chiến đấu chưa từng có đình chỉ qua nói cách khác cùng chúng ta đánh đều là tiểu lâu la đại ma vương là chân quân nhóm tại đối phó n h ị sư m i n h vấn đạo n g ư ơ i muốn hiểu như vậy cũng được nếu như không phải chân quân nhóm chống đỡ đại khái cái này thế giới đã sớm hủy diệt ta huyền uyên tử bất đắc d i cười nói ta nói trong môn phái các tiền bối thần biến mất chỗ nào nghĩ đến là tại thiên ngoại chiến trường bên trên khâu hữu du nói ra ân các đại môn phái đều có tổ sư tại thiên ngoại chiến trường bên trên nếu có đại sự biết truyền tin trở về trừ chân quân nhóm cũng có thật nhiều đại thừa kỳ cao thủ hợp thể kỳ cao thủ tại thiên ngoại chiến trường thiên ngoại chiến trường thu vi thấp nhất đều là hợp thể kỳ vô nhai trấn ma khúc tại hai năm trước đã chuyển đến thiên ngoại chiến trường bên trên nghe nói yêu ma bởi vậy vẫn lạc hai vị đại ma vương bất quá theo tin tức mới nhất các yêu ma đã là tìm tới khắc chế chấn ma khúc phương pháp bên dưới một nhóm điên cuồng phản kích tự muốn bắt đầu các ngươi đều muốn làm tốt chiến sự chuẩn bị hơn nữa chúng ta huyền u y ê n phong đệ tử như xuất hiện trên chiến trường chắc chắn sẽ trở thành yêu ma trọng điểm đối tượng công kích các ngươi đều muốn cẩn thận huyền u y ê n tử nghiêm túc nhắc nhở là sư phụ chúng đệ tử cùng kêu lên đáp thiên ngoại chiến trường bên trên có hay không chân quân vẫn l ạ ai cũng không biết không nắm chắc được chúng ta vô nhai thật là chân quân truyền thế huyền liên tử cười nói chúng đệ tử cùng một chỗ nợ nụ cười văn vô nhai cũng cười sư phụ tiếp trước là không phải chân quân ta không biết rõ một thế này ta hướng lấy chân quân phương hướng nỗ lực a và sư đệ tốt trí hướng lạc hành chỉ cười nói kia tất yếu các ngươi muốn à sư đệ thế nhưng là sư thừa kia phiêu đáng tại thời không chi hà bên trên cao nhân công p h á p a tính đạm đạm p h ồ n g mà nói lại nghĩ tới tới gì đó m ặ t ước mơ mà hỏi thăm sư phụ ngài nói kia hai vị thời không phía trên cao nhân sẽ là tu vi gì tiên nhân cảnh giới theo thứ tự điểm vì địa tiên ngọc tiên kim tiên đại tiên thượng tiên tinh quân thiên đế huyện liên tử lắc đầu h nguyên tầm tôn liêu tử cười nói thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân chúng ta tu hành hạng người không thể thỏa mãn với trước mắt cảnh giới còn cần không ngừng hướng về phía trước có thể là cần tôn sư tôn giáo hấn đám người khởi thân không mình hành lễ nói t h i ê nguyên n o ạ i c t nguyên các tử nói xem tới vẫn là đối chân quân xưng hô mười phần để ý văn vô nhai sở mưu ý một cái cười nói là sư phụ hắn đem huyễn cảnh trông được đến vừa cẩn thận nói một lần túi người nhìn xem ngươi nói vô nhai chân quân vẫn là hành châu chân quân cảm giác kỳ quái như thế huyền nguyên tử mò lấy không tồn tại tròm dâu nói Vô nhai đại ã là l túc tuyển người, chí có tam thế trước, cảnh được coi túc tích chút. ức, chúng ta căn cứ thế như những huyến không thể như huyến phải nghiêm phân thiết, thấy phân tích. ít tam trông tượng, một một ta tới đó mà kiếp đến, ký liền Giả ngươi ngươi Đại này nào đoạn này vậy vào là là sư huynh thủ chỉ gõ nhẹ bàn dài chậm rãi nói bọn hắn đã nói ra ngươi danh tự như vậy rất có thể đây chính là ngươi này thế tồn tại là gì cúi xuống lấy thân xem ngươi cảm giác giống như là ngươi xuất sinh tràng cảnh mà nói vô nhai chân quân hoặc hành châu chân quân là bởi vì bọn hắn kết luận ngươi nhất định sẽ đi đến chân quân cảnh giới như vậy xem tới ngươi ở kiếp trước vô cùng có khả năng quả nhiên là chân quân mà một thế này thân thể tư chất cũng là cực dai cũng không loại trừ có một loại khả năng ngươi là tiên nhân truyền thế vì lẽ đó đến chân quân là tất nhiên còn có một loại khả năng thì là thân thể ngươi tư chất chờ một loại những người này cũng sẽ tìm tới trợ giúp ngươi từng bước một trở thành chân quân nếu là vô nhai có thể thấy rõ kêu người h áo bào bên trên đồ án liền có khả năng suy đoán ra bọn hắn một thoái ta hoài nghi theo vô nhai tu vi tăng lên thân hồn càng ngày càng cường đại chầm chậm sẽ thấy nghe được càng ngày càng nhiều a ta trên đây là ta hết thể suy đoán đại sư minh nhấp một n g ụ c trà biểu thị nói xong văn vô nhai mắt bên trong toát ra khâm phục chi ý không hổ là đại sư minh trật tự rõ ràng lo dịp do nét nói đến quá khiến người tin phục đem mấy loại có thể nghĩ tới khả năng đều nói đa tạ đại sư minh văn vô nhai nghĩ nghĩ nói ra sư phụ ta theo họa bên trong sau khi ra ngoài thân thể có một chút biến hóa kinh mạch đầu não phản ứng chờ đều so trước kia đã khá nhiều vì lẽ đó thời gian ngắn ngủi ta t h i ể u đã chúc cơ ngũ trọng so luyện khí kỳ tu hành nhanh hơn nhiều cũng có chút giống đại sư minh nói thì là tư chất bình thường cũng có người tới giút ta thấu chương xong chương một trăm chín mươi bảy kiếp trước phỏng đoán chương một trăm chín mươi bảy kiếp trước phỏng đoán văn vô nhai ngượng ngùng nói ta kỳ thật vẫn cảm thấy tùng ngọc tiền bối đối ta có chút đặc biệt tốt đều không cần thiên tầm tiền bối nói cái gì liền chuẩn bị ăn uống cấp ta uống là tam sinh t r à ăn những vật kia tùng ngọc tiền bối lại là một dạng cũng không có giới thiệu ta hoài nghi những vật kia cực đại tăng lên ta tư chất cái khác ta không rõ ràng ta ăn một cái quả đ à o hạt đ à o tùng ngọc tiền bối để ta mang về chồng ta tựu chồng tại bên trong hậu viện thế nhưng là làm sao đều chồng không ra tìm tới đồ trưởng lão hỏi đồ trưởng lao cha một cái nói này có thể là ba ngàn năm tiên đào đối chiếu còn có a n hạt h ô n g t u n g ngọc tiền b ố i nói là bọn hắn đánh cờ địa phương cây tùng kết h ạ n tiên nhân trước sân cây tùng vậy ít nhất cũng là mấy ngàn năm hoặc là trên vạn năm t i ê n hạt h ô n g tuy không biết là gì t h ầ n hiệu nhưng nghĩ đến cũng cực vì hữu ích vô nhai ngươi tư chất tăng lên cũng là bình thường ha ha đây đều là vô nhai cơ duyên của ngươi a huyền h u y ề n từ mặt mày hớn hở này một tiết vô nhai phía trước cũng không có nói rõ chi tiết lúc này nhớ tới mới bổ sung tiến đến hẳn là bọn hắn nhận ra thân phận của ngươi vẫn là đoán được ngươi thân phận đại sư h u n h suy đoán nói không biết ta ấn tượng quỷ dị nhất một điểm là tại ta nói ra chính mình tên c ù n g chữ tùng ngọc tiền bối liền nói vô nhai trân quân hành châu trân quân ta khi đó thực s ợ hết hồn đến sau thiên tầm tiền bối t u trách cứ hắn tùng ngọc tiền bối thế mà lập tức hướng ta quỷ xuống nhận sai ta quả thực vừa sợ hết hồn càng nói văn vô nhai càng cảm thấy hẳn là bọn hắn là thật nhận biết mình kiếp trước kia tùng ngọc tiền bối là thật gọi ngươi trân quân huyền u y ê n tử kinh ngạc nói là ta chắc chắn sẽ không nhớ lầm bởi vì khi đó quá giật mình văn vô nhai khẳng định nói còn nói thêm hẳn là bọn hắn là thật nhận biết kiếp trước của ta ha, ha. vậy liền sẽ không sai người kiếp trước tất nhiên là vị c h â n quân ha ha ha ha huyền u y ê n tử cười ha ha đại sư m i n h nhìn mắt sư phụ đem lời muốn nói nuốt xuống dự định quay đầu đơn độc cùng sư phụ nói c h â n quân khả năng không lớn tùng ngọc c h â n nhân cùng thiên tầm tiền bối hai vị tiên nhân đi nơi nào nhận biết một vị c h â n quân chuyển thế tiên nhân khả năng lớn nhất xưng ơ văn vô nhai là thực quân là bởi vì tại thế giới của bọn hắn trước mắt tu vi cao nhất cũng chỉ là c h â n quân thăng tiên lối đi một ngày không thông c h â n quân tựu một ngày vô pháp trở thành tiên nhân thế nhưng là tiên nhân là gì chuyển thế đến thế giới của bọn hắn tổng không lại vô duyên vô cơ a h ẳ là muốn đại e m thế ớ i của b sư huynh trên mặt bất động thanh sắc trong đầu đã là nghĩ ra hơn mười loại suy luận cùng phỏng đoán vậy chúng ta những sư huynh này nhóm nhưng muốn cố gắng cũng không nên nhanh như vậy tự bị tiểu sư đệ cấp đổi theo tờ a là thành chỉ mắt bên trong cửa mịn nói ra nhị sư huynh nghiêm chống đỡ má cũng cười nói lập tức cảm giác có áp lực cùng động lực trước kia còn cảm thấy mình tu vi không tệ tư chất bất phàm bây giờ nhìn xem vô nhai dạng này tu hành không mấy năm tựu i trúc cơ ngũ trọng có dạng này tương lai là chân quân s ư đệ chật c h ư ợ ta thật là cảm giác chính mình nhất định phải tranh thủ thời gian nỗ lực đột phá mới được người cùng ngư duyên đều là nguyên anh viên mãn kém một tia cơ duyên không bằng mấy ngày nay nghe một chút vô nhai thổi khúc không nắm chắc được tiểu đột phá huyền liên tử vui tươi hớn hở địa đạo vậy cần phải sớm cảm ơn tiểu sư đệ đại sư huynh nói ra đại sư huynh khắc khí ta từ khúc không có như vậy thần hiệu chỉ là vừa tốt kẹt cảnh gi nghe tương đối dễ dàng đột phá cũng chỉ có bảy tám phần xác suất thành công không phải tuyệt đối văn vô nhai nói ra hắn ngược lại không ngại thổi từ khúc cấp các sư huynh nghe chỉ là sợ vạn nhất đột phá cảnh giới không thành đã thương sư huynh đệ hoa khí bảy tám phần đã rất lợi hại đại sư minh nói ra lại nói ta ngược lại thật ra đề nghị tiểu sư đệ lại uống một lần tiểu ngũ cất mai hoa nhưỡng ngươi bây giờ chúc cơ có lẽ uống phía sau sẽ thấy càng nhiều không giống nhau đ o m ngắn nói có lý huyền liên từ nói sư phụ chư vị sư h u n h sư tỷ đường sa m ạ tới giờ phút này không còn sấm sủa không bằng chúng ta mở tiệc rượu a văn vô nhai nói đều t ù y ngươi tại vô nhai phong bên trên chúng ta tất cả nghe theo ngươi ha ha huyền u y ê n tử vừa vui lên tới được văn vô nhai vô tay ngay lập tức bạch vi dẫn đầu người hầu t i ề n đến rượu dưa leo điểm tâm như nước chảy đưa ra thanh phong lại dẫn bạch cập đám người bưng mấy cái trên mâm tới phía trên đặt vào hồ lô túi nước cùng bầu rượu sắn sư sư có nhất định không gian t h u ộ tính đại hồ lô có thể chứa năm mươi trồng rượu mỗi loại rượu có thể chứa m t mươi lít sư phụ lớn nhất cái kia là tặng cho ngài ta tại đáy hồ lô bên dưới khắc tên của mình còn có cái này cũng là tặng cho ngài văn v ô nhai thủ chỉ chỉ tay hai cái hồ lô bay lên đ ắ p xuống huyền lên từ gần phía trước kính sư tỷ nhỏ nhất cái kia là đưa cho ngươi còn có cái này cũng là đưa cho ngươi văn v ô nhai lần nữa chỉ tay hai cái hồ lô bay lên hạ tới kính đạm đạm trước mặt kính đạm đạm tâm hoa nộ phóng nhận lấy cái khác chư vị sư huynh sư tỷ theo chính mình tâm ý chọn lựa văn v ô nhai nói ra cho tới túi nước có thể chứa năm loại nước sôi mỗi một loại có thể chứa hai lít tả hữu chúng ta ngược lại ưa thích túi nước cùng thanh phong đều mang theo trong người túi nước bên trong chứa nước sạch linh trả nước trái cây mai hoa những loại hình ha ha vô nhai người luyện khí đều lợi hại như vậy huệ y ề u y ê n tử mỹ tư tư loay hoay trong tay đại hồ lô thấy thế nào làm sao có thể yêu đây chỉ là trung cấp luyện khí sư phụ bởi vì nhất định phải không gian linh căn mới có thể luyện loại pháp khí này cho nên mới đối lập khan hiếm một chút quả nhiên chư vị sư minh các sư tỷ vẫn là càng y ê u hái túi nước một người khiêu lấy một cái túi nước văn vô nhai lại mạnh mẽ đem bọn hắn một người tiễn một cái hồ lô rượu đừng nhìn chỉ là túi nước hồ lô rượu dạng này không phải loại hình công kích pháp khí có thể đảm nhiệm một dạng pháp khí chỉ cần dính vào không gian hai chữ liền là tập quý mỗi cái hồ lô hoặc là túi nước đều có khắc văn vô nhai dâng lên c h ữ hiển nhiên chính là vì bọn hắn chuẩn bị các sư m i n h các sư tỷ đều là vẻ mặt tươi cười hào hào gửi tới lời cảm ơn ngược lại bầu rượu quả thực không có người ưa thích văn vô nhai vừa nhìn t ự cho mình lưu lại hai cái hồ lô còn lại toàn bộ kín đáo đưa cho huyền liên tử sư phụ ngài đều lưu lại thôi tiễn người cũng tốt tốt tốt tốt ngươi này hồ lô túi nước bầu rượu đều là hiếm l ạ đồ vật q a y đầu ta cầm đi tiễn tôn chủ trương sư h u n h bọn hắn vừa vặn phù hợp ha, ha huyền liên tử vui vẻ không ngầm miệm được ân sư phụ cho ngài hai cái h ổ lô rượu bên trong đã là chứa đầy đủ loại linh i ự u ngài nếm thử xem ưa thích loại nào khẩu vị ta quay đầu lại nhiều chuẩn bị cho ngài một chút đúng rồi chúng ta bên trên huyền huyền phong linh mai linh đào kết quả sao kết chấm dứt huyền huyền tử cười nói ngươi khâu sư tỷ cùng tính sư tỷ cố ý thu rồi cất rượu còn cho ngươi mang chút tới a quá tốt rồi kia ta nhất định phải nếm thử thấu chương xong chương một trăm chín mươi tám uống rượu chương một trăm chín mươi tám uống rượu ăn chút dưa leo nhập tâm bên trên các loại thức ăn đều là thiên đổ tông bên này đặc sản uống linh cựu cũng là thiên đổ tông này một bên sản xuất mỗi một vòng đều đổi một loại linh cựu cấp mọi người nếm thử bất đồng k h ẩ u vị văn vô nhai cảnh n ộ đám người đã là hỏi lại hỏi lúc này văn vô nhai t i ể u bắt đầu hỏi sư phụ huyền u y ê n tử nói nhắc tới cũng là hết sức kỳ quái ngươi nói đi những cái k ê u cao gia y u m a tàn sát tiểu thành thôn trấn cũng không biết là cớ gì cao gia y u m a thì là muốn bổ sung khí huyết phàm nhân đối bọn hắn tới nói tác dụng cũng không lớn lần kia tao ngộ chiến gặp phải toàn bộ là tiểu thiên ma còn có hai cái đại thiên ma áp trận trong làng bị giết chỉ còn tuổi nhỏ hài đồng là gì cao gia yoma muốn đổ thôn còn lưu hài đồng đại sư h u n h lặp lại một câu nói ra hẳn là bọn hắn đổ thôn mục đích đúng là bắt cóc h ả i đồng thế nhưng là bắt cóc h ả i đồng thì có ích lợi gì nhị sư huynh cao mày nói phải biết bên trên tây thánh đại lục nhân loại bị bọn hắn môi dưỡng đã lâu h ả i đồng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đơn giản là lại muốn bắt h ả i đồng luyện chế gì đó thương thiên hại lý đồ vật ai tắc người ta huyền huyền tử thở dài sư phụ ngươi còn nhớ d õ ây ừ thất tinh kiếm tông hủy diệt không phải có truyền thuyết là môn bên trong cao tầng trong ngoài cấu kết sao mấy cái kia cao tầng nghe nói còn nhỏ tựu thu là muôn h ạ thế nhưng là trái tim của bọn hắn phía trong có ẩn tảng cái gì đó bất, chi bất giác tiểu biến dị thành yêu ma. ai cũng không biết đại sư m i n h nói khẽ t ngươi nói là những hải tử này có khả năng bị yêu ma bắt trở về làm thí nghiệm sau đó lại đưa vào mỗi cái đại tông môn nội ứng huyền u y ê n t ử sợ hết hồn không loại trừ loại khả năng này đại sư m i n h trầm giọng nói thế nhưng là từ thất tinh kiếm tông sự kiện đằng sau mỗi cái đại tông môn đối c á c đệ tử dọ xét càng phát nghiêm mật mỗi lần ra vào sân môn đại trận đều biết kiểm tra nhị sư m i n h nói ra đại sư m i n h l ắ t đầu ta chỉ là cái phỏng đoán không nhất định chuẩn xác vừa có lẽ các yêu ma lại có mới thủ đoạn ai cũng không biết đúng vậy a yêu ma thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp, lớp. ngươi uyên người ý tưởng ta biết phản ứng cấp t ô n g chủ tóm lại cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn huyền uyên t ử nói hắn làm nhiệm vụ sự tình đám người có phần tâm tình nặng nề vô nhai giờ đây đã là t r ú c cơ ngũ trọng lấy tốc độ như vậy đại khái năm sáu năm tả hữu liền có thể kết thành kim đan khâu hữu du nói ra đến lúc đó vô nhai liền có thể trở về nàng c ư ờ i nói ân nhận khâu sư tỷ cắt nôn ta sẽ cố gắng văn vô nhai trầm trầm mà kiên định gật đầu tới nếm thử linh đào rượu khâu sư tỷ lấy ra hai vỏ rượu đối đám người cười nói lúc trước vô nhai đem phía trước hậu viện chồng linh nào linh mai liền nghị kết quả cất rượu cấp sư phụ nhấm nháp đáng t i ế c quả từ trường tốt vô nhai lại là rời tông môn có điều vô nhai rời đi tông môn là chuyện tốt tới vô nhai tới uống một chút xem chính ngươi trồng linh đào rượu khâu sư tỷ xa xa phất tay tự cho mỗi cá nhân châm linh đào rượu linh đào rượu vào miệng nhỏ bé n g ọ n mùi trái cây b ố n phía số độ nông cạn ngược lại thích hợp vô nhai uống lạc hành chỉ cười nói khâu hữu du mím môi mỉm cười sao t i ể u sư đệ tiểu lượng nông cạn nhị sư minh hít mắt lại cũng không phải nhị sư minh tiểu sư đệ tiểu lượng so ta còn nông cạn đâu mỗi lần đều uống say có khi tứ sư huynh vác hắn trở về có khi thanh p h o n g cong hắn trở về kính đạm đạm xông lên văn vô nhai làm cái mặt quỷ văn vô nhai thay từ đỏ lặng lẽ chừng kính đạm đạm một cái trên mặt nhưng vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng thoảng qua cười cười không nói lời nào biểu thị chấp nhận t i u tiểu sư đệ là yêu cầu luyện luyện tử lượng uống nhiều uống liền tốt nhị sư huynh cao giọng nhất tiếu đến đến nhị sư huynh kính ngươi là đà tạ nhị sư huynh văn vô nhai khởi thân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch phía trước nhiều như vậy chủng loại rượu văn vô nhai phần lớn chỉ là lướt qua một cái có chỉ dám ngửi một chút hắm biết mình tựu không so được sư phụ các sư minh vì lẽ đó không dám thả ra tới uống này đào hoa n h ư ỡ n g hán ngược lại dám uống xong một chén sàng khoái nhị sư m i n h khen vô nhai đây là chúng ta lần đầu tương kiến đây là xem như đại sư m i n h một điểm tâm ý ngươi thu cất đi đại sư m i n h theo tay náo bên trong móc ra một vật đều đều bay về phía văn vô nhai đây là một kiện linh khí thuận phòng ngự dùng thần thức nhật chủ có thể tự động phòng ngự là đa tạ đại sư m i n h văn vô nhai hai tay tiếp nhận chắp tay trước n g ư c hành lễ tới p h í ta đây là ta tiểu lễ vật nhị sư h u n h móc ra một nhánh ngọc trâm g a o cho văn vô nhai t h văn vô nhai n h、so、như sơ quan nếm thử một miếng mùi rượu bên trong bao hàm thanh đạm mùi hoa cảm giác kém chút hoa mai đóng băng hắn cười nói trước thêm một chút ta làm hoa mai đóng băng a hắn phất phất tay từng khối hoa mai đóng băng bay về phía mỗi người bàn phía trước ha ha có đoạn thời gian không uống vô nhai hoa mai đóng băng uống a uống a a tiểu kính chín h n g ư ơ i n ắ m chắc chỉ có thể nhấp một n g ụ i nhỏ h u y ê n h u y ê n tử cười nói chính mình trước đem hoa mai đóng băng đầu nhập trong rượu sau đó thêm một cái mắt lệnh trí thuần quả nhiên cực phẩm a là sư phụ kính đạm đạm đáp nàng tu vi thấp vì lẽ đó chỉ có thể nhấp một cái vô nhai lại là trọn vẹn không thể uống chúng các sư m i n h sư tỷ cũng đem hoa mai đóng băng quăng vào mai hoa nhưỡng bên trong đại sư m i n h cùng nhị sư m i n h uống một hớp bên dưới đi cựu run lên nửa ngày cái khác sư h u n h sư tỷ đều là uống qua vô nhai hoa mai đóng băng không cảm thấy kinh ngạc nghiêm túc tìm hiểu một hồi tình quang biến hóa thì cũng tôi đi đại sư mình, nhị sư m i n h lần đầu thấy u ố n g một hớp rượu còn có thể hét ra tinh thần cảm n ộ được dạng này cơ hội tốt bỏ lỡ đáng tiếc hai người quả thực tham tưởng một hồi lâu đợi bọn hắn tỉnh lại đã là sau nửa canh giờ cũng khó trách vô nhai hoa mai đóng băng bị chọn làm thực phẩm thì ra là thế đại sư m i n h cười nói đại sư m i n h tướng mạo anh tuấn mà lâm nhiên giờ phút này cười lên lại là sáng trói trói mắt trong lòng văn vô nhai thầm than lúc trước hắn coi là tứ sư m i n h đã là hắn bình sinh hiếm thấy mỹ nam tử lại không nghĩ đại sư h u n h cũng là không chút thua kém hoặc là nói đại sư h u n h tứ sư huynh đồng thời xuất hiện ánh mắt mọi người đều biết trước tiên bị đại sư huynh hấp dẫn đi qua được rồi uống xong vô nhai hoa mai đóng băng cần phải uống ta từng bước từng bước uống ha kính đạm đạm nịch ngậm l e lưới đầu ngón tay bắn ra từng khối hoa mai đóng băng phi tướng ra ngoài kính đạm đạm hoa mai đóng băng không có như vậy nồng đậm văn vô nhai cũng có thể uống ta tới trước huyền liên tử tràn đầy phấn khởi mà nói uống một ngụm hết sạch bên dưới đi chép miệm một cái sơ lược nhạt một điểm sau đó hai con mắt có một lát mờ mịt không tới thời gian uống cạn nửa chân trả tự tỉnh lại nói ra trông thấy các ngươi sư nương mới vừa vào sư môn sự tỉnh để lời nói ngư n với người xa lạ đại sư huynh tướng mạo xem như lùng nhan hệ a anh tuấn bức người a nhị sư huynh một loại chủ x o á i tam sư tỷ cùng tứ sư h i n h là đạo nhan hệ một cái là anh trăng một cái là bích trúc tấu trương xong chương một trăm chín mươi chín ngươi một chén n h a ta một chén chương một trăm chín mươi chín ngươi một chén n h a ta một chén đại sư h i n h cười tùng tịm cũng không biết tại sao tại h u y ễ n cảnh bên trong sẽ thấy cái này đành phải nói ra nha kỳ thật tại h u y ễ n cảnh bên trong hắn còn chứng kiến đã chết phụ hoàng mẫu hậu chỉ bất quá cố nhân đã qua nói ra khó tránh khỏi mất hứng liền không có nói ra bụi l ộ uống một ngụm hết sạch một chén mai hoa nhưỡng hai mắt thất thần nửa ngày hắn lẩm bẩm nói điện hạ ta nhìn thấy tại trên kim loan điện ngươi thân mang h o à n g bảo quân lâm thiên hạ ta là tướng quân của ngươi chinh chiến sát r ư ờ n g mở rộng đất đai bên giới huyền h u y ê n tử cười ha ha lão nhị t ỉ n h à ngươi cùng ngư huyên liền vào tông môn không để ý tới p h ạ m tục hồng trận làm sao còn ghi nhớ lấy làm tướng quân đâu làm sao hiếm n g h i mười năm kỳ thủ thành nhiệm vụ q u a ngắn bụi độ lau mặt một cái cười ngượng ngùng nói không có không có trong nhiều năm thành cũng nghĩ hồi tông môn nghĩ một chút lại nói làm tướng quân gì gì đó nào có hiện tại sống mấy trăm mấy ngàn tuổi kiến thức cái này thế giới chân thực tới thú vị đ ú n g không điện hạng đều đại sư h u n h đại sư h u n h dùng mắt gió quét hắn hắc hắc đại sư m u n h thỉnh thoảng sẽ quên đại sư h u n h bụi độ xin dùng thứ cười Quý n g hai n tại trên đầu cái a hắn gõ một cái, nhìn hắn kia ta nhớ được năm đó tuyết rơi đến đặc biệt đặc biệt lớn ăn tết phía trước chúng ta một mực tại bên ngoài cấp phủ cận thôn làng hòa tuyết tiến bó củi láo đông gì gì đó năm đó gió tuyết quá lớn không dám ở không trung bay đều chỉ có thể hạ xuống tới đại sư m i n h nhớ tới làm xe trượt tuyết chúng ta t i ể u dùng xe trượt tuyết gấp rút lên đường tiết kiệm linh lực b ù i độ cười nói chợt cười lên ha hả cái kia ta nhớ được hành chỉ không cẩn thận cắm đến trong đ ố n g tuyết t i ể u còn dư lại hai cái chân ở bên ngoài còn có nhị sư m i n h khâu hữu du một tiếng hờn rỗi nhìn chằm chằm b ù i độ khu khu đến sau ta quên tóm lại rất thú vị hắc hắc b ù i độ sờ đầu một cái đem phía dưới đều tóm tắt văn vô nhai cùng kính đạm đạm nhắc nhau ngầm hiệu chờ không người l ú lặng lẽ đi hỏi lạc sư h u n h lạc hành chỉ sờ mũi một cái Giả bộ như không nghe thấy chính mình mất mặt sự tỉnh một cái uống vào rượu trong chén ha ha ta nhìn thấy ngược lại rất gần liền là lần trước chúng ta cùng một chỗ tại n g u y ệ t hạ uống rượu sau đó xem khâu sư tỷ cùng kính sư nội khiêu vũ ta cùng vô nhai đánh đàn thổi tiêu À còn chứng kiến sư phụ sư nương tại n g u y ệ t hạ toàn bộ đại sư minh cùng nhị sư minh mua kiếm tới lạc hành chỉ cười nói tới p h i ê ta kính đạm đạm từ ngực u ố n g một ngụm nửa ngày cười đến ngọn t g à o ta vừa nhìn thấy tỉ tỉ của ta hai chúng ta cái còn có khâu sư tỉ cùng một chỗ khiêu vũ đâu vô nhai tới p h i n g ư ơ i kính đạm đạm nâng cầm lên nhìn hắn chằm, chằm. mặt t r ờ mong a tốt văn vô nhai uống một hơi cạn sạch rượu trong chén thật lâu hắn thở ra một hơi nói ra ta thấy được một đám người vây quanh ở ta bên người bọn hắn mặt mũi mơ hồ mơ hồ người cầm đầu áo bào bên trên có một cái âm dương bắt quái đồ án tựa như là t r a n h thủy mặc vẽ lên đi có loại mực nước lâm ly c ả m g i á c hắn méo nhéo mi tâm ta nhớ ra rồi kỳ thật bên trên một lần uống mai hoa n h ư u n g thời điểm đã làm mơ hồ thấy được trên áo đồ án bất quá không có lần này rõ ràng hắn do dự một chút muốn nói lại thôi cuối cùng nói ra sư phụ hắn tại ta h u tâm điểm một cái cấp ta chuyển một bộ công pháp công pháp huyền h u y ê n tử mở to hai mắt nhìn cái gì công pháp công pháp còn nhớ rõ sao nhớ kỹ tiêu túc thế luân hồi bảo đ i ệ n văn vô nhai nói ra túc thế luân hồi bảo đ i ệ n là chúng ta đều tu luyện cái kia đại sư minh hỏi ta không biết ta chưa từng gặp qua các ngươi tu luyện kia bản túc thế luân hồi bảo đ i ệ n văn vô nhai t h ẳ n g n h ư n ó i a cũng là n g ư ờ i còn chưa tới nguyên anh vậy chúng ta so sánh một cái nhìn một chút có phải hay không nhất dạng huyền h u y ê n tử nói ra ân kia ta thuộc lòng cấp mọi người nghe một chút nhìn một chút một dạng không giống nhau văn vô nhai nói ra chấm tư một chút bắt đầu đọc thuộc lòng giữa thiên địa có âm dương l ư ơ n g khí cực âm cực dương thôn p h ệ h ố sinh cô âm không dài độc dương không sinh âm quá thịnh chính là hoàn vũ đóng băng dương quá vượng chính là hoàn vũ đốt phu luân hồi c h i đạo âm dương chuyển nhận thanh thăng trọc hàng đại khái đọc thời gian một chén trà công phu văn vô nhai đem công pháp đọc xong đám người hai mặt nhìn nhau sư phụ công pháp và các ngươi giống nhau sao huyền u y ê n tử im lặng một lát nói ra ban đầu một đoạn công pháp của chúng ta bên trong không có chúng ta này bản túc thế luân hồi tự theo huấn luyện luân hồi tri đạo bắt đầu mà phía sau chúng ta cũng bớt một mảng lớn ở giữa lại là giống nhau như lúc một chữ không kém tê vô nhai sẽ không ở trong mộng đến nhận chính thống t ú c thế luân hồi bảo điện a nhanh chúng ta đem quyển công pháp này đi lại huyền u y ê n tử vung tay lên vâng đại sư m i n h đẩy ra án bên trên mâm đựng trái cây điểm tâm loại hình lấy ra giấy bút một bên miệng bên trong tái diễn vừa rồi văn vô nhai nói tới một bên cực nhanh bút tẩu lòng xả trên giấy viết xuống nguyên anh kỳ tu sĩ đều là đã gặp qua là không quên được nghe một l ư ợ t đại sư m i n h đã là trọn vẹn n h ớ kỹ viết xong đem này xếp giấy đưa cấp văn vô nhai vô nhai ngươi xem một chút có hay không một chữ không kém được văn vô nhai nhìn kỹ một lượn nói ra một chữ không sai vậy thì tốt đại sư m i n h dùng cái thác ấn thuật liền mở mấy quyển theo sư phụ đến văn vô nhai một người một bản khó trách túc thế luân hồi người ít như vậy lại nguyên lai、like、là công pháp của chúng ta không hoàn chỉnh à, nhị sư m i n h trật trược cảm t h á n lại nói tiểu sư đ ệ đa tạ đa t ạ có ngươi quyển công pháp này chúng ta nếu có cái v ắ n nhất luân hồi chuyển thế khả năng có thể lớn hơn văn vô nhai giật mình nhị sư m i n h đây là ta h u y ễ n cảnh trông được tới ta cũng không biết rõ có thể hay không luyện nhị sư m i n h ngươi đừng vội lấy luận a ai huyền liên tử khoác k h o tay nhị sư h u n h ngươi nói đúng ngươi này phiên bản toàn bộ lại là theo h u y ễ n cảnh chúng được ngược lại có thể tin hơn tốt như vậy ta ban đêm trước luyện luyện xem nếu không có vấn đề từ ngày mai trở đi các ngươi tự bắt đầu luyện là sư phụ chúng đệ tử đáp sư sư phụ đây có phải hay không không thích hợp a văn vô nhai có chút bất an nói nếu là luyện được vấn đề này đang ngồi đều là hắn sư h i n h sư tỷ a hắn nghị cũng không dám nghĩ vô nhai chúng ta tin tưởng ngươi h u y ễ n cảnh là ngươi ẩn tàng ký ức lui một vạn bước nói ngươi là tốc thế luân hồi người lại chí ít tam thế luân hồi ngươi trong trí nhớ bảo điện chẳng lẽ lại còn không đáng tin đại sư h u n h nói ra đại sư huynh lời nói tốt có đạo lý a không nói chúng các sư huynh sư t h hào hào gật đầu liền ngay cả chính văn vô nhai đều bị thuyết phục cũng không phải hắn là thành công tốc thế luân hồi người hắn trong đầu công pháp muốn cũng là so hiện thế mọi người tu luyện được hoàn chỉnh đáng tin a ta liền sợ này đoạn m ạ c danh kỳ diệu tới ký ức không biết rõ có hoàn chỉnh hay không dựa vào không đáng tin cậy văn vô nhai l ú n g ta lung t u n g nói không có việc gì không có việc gì sư phụ ta trước luyện luyện xem phân biệt một cái huyền l y ê n tử đại đại liệt liệt nói tốc thế luân hồi bảo điện quyền công pháp này tu luyện thoáng ngưng luyện thần hồn đối đại đa số tu giả tới nói tu ô nguyễn t cảm giác k nguyên huyên tử trầm ngâm một lát nói ra gần nhất hai ngàn năm nội ứng nên là không có chờ ta trở về hào hào tìm đọc tư liệu vô nhai ngươi có thể họa ra đây sao nên có thể văn vô nhai lấy giấy bút hắn dựa theo đại khái hình dạng họa tăng thêm tăng thêm sửa đổi một chút nửa ngày bôi ra một cái chạy xuống mực nước bắt quái đồ án l i ê n là cái này đồ án văn vô nhai nói ra ân thắc ấn mấy phần ta trở về tìm đọc tìm đọc huyền h u y ề n tử nói ra văn vô nhai theo lời đem này đồ án thắc ấn mấy phần chính mình lưu lại hai phần cái khác phân cho sư phụ cùng chúng sư huynh sư tỷ tiểu sư đệ ta cảm thấy cái này đồ án nó có thể hay không, không phải bắt quái mà chỉ là một cái có chút giống bắt quái đồ án nhị sư h u n h đem bức đồ án kia lật đi lật lại xem nói là bắt quái đồ đồ án không đủ nghiêm cẩn hơn nữa không có âm dương nhãn khâu hữu dù nói ra thực thực vô nhai ngươi cảm thấy thế nào kính đạm đạm cũng cầm một chương lật qua lật lại xem cuối cùng hỏi văn vô nhai nhị sư huynh nói rất có lý văn vô nhai nói ra không nắm chắc được thật đúng là không phải bắt quái chỉ là không biết là gì đó vô nhai trừ môn công pháp này còn có cái gì huyền u y ê n tử thuận miệng v ấ n đạo nào biết hắn hỏi một chút văn vô nhai thế mà lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc thế nào còn có huyền liên tử kinh ngạc nói có m o n nói nha huyền u y ê n tử vội hỏi còn có một cái pháp khí luyện chế phương pháp văn vô nhai nói ra t ự quá đột nhiên một kiện pháp khí luyện chế phương pháp không đầu không đôi cũng không biết có làm được cái gì a pháp khí là gì đó tên gọi là gì gọi là luân hồi câu hình dạng quá kỳ lạ giống như là cái gần như cong thành hình tròn loan ao không có mũi nhọn đại khái có một tay dài ngắn nhận thân ở giữa sơ lực rộng hướng hai bên hiện đường vòng cung biến hẹp thẳng đến biến thành hai cái sừng n ọ n a giống như một vòng loan nguyện vừa nói văn vô nhai lại lấy ra giấy bút hoa lên họa ra một vòng loan nguyện hình dáng pháp khí muốn thế nào luyện chế đâu nguyễn nguyên tử chép chép miệng chầm tư một lát nói ra vô nhai chúng ta trước mặc kệ pháp khí này có làm được cái gì nghĩ đến cũng không phải là vô duyên vô cơ t tài ệ u cấp n g ư n i một cái pháp khí luyện chế phương pháp chúng ta trước tiên đem có thể chuẩn bị tư liệu chuẩn bị ngươi đem những cái kia chưa nghe nói qua tư liệu hình dạng đặc chất gì gì đó đều viết xuống tới chúng ta một chút thu thập luôn có thể thu thập toàn bộ còn luân hồi nguyện lực nước huyền u y ê n tử một tiếng ho nhẹ nghiêm mặt nói đến thời điểm ngươi nên biết liền biết biết rõ đây là ý gì văn vô nhai mặt ngộng sư phụ có ý tứ là nói đã những cái kia người cấp tiểu sư đệ ngươi một bộ công pháp còn có pháp khí luyện chế phương pháp khẳng định như vậy là có duyên cớ những cái kia thiếu khuyết tư liệu hoặc là biết nhân duyên tế hội xuất hiện hoặc là bọn hắn có thể sẽ đưa tới tóm lại hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô ích đại sư huynh giải thích nói hắn càng phát kết luận văn vô nhai là tiên nhân truyền thế tiếp gì đó nhiệm vụ trọng yếu bởi vậy lại là phái tiến công pháp lại là tiến pháp khí gì gì đó t i ệ n pháp khí này vô cùng có khả năng liền là vô nhai tại tiên giới pháp khí suy nghĩ nhiều không ích gì điều này cũng đúng t ạ đại sư huynh quyên bảo văn vô nhai chắp tay trước n g ự c hành lễ nói hắn nguyên cảnh càng phát kỳ quái nửa thật nửa giả pháp khí này có tỉ mỉ tư liệu còn có luyện chế trình tự cùng chất pháp dù thế nào cũng sẽ không phải giả lấy hắn chúc cơ kỳ tu vi trung cấp luyện khí năng lực cũng nghĩ không ra phức tạp như vậy đ ồ vật t a chẳng lẽ lại thật là chính mình trí nhớ của kiếp trước vậy n à y pháp khí hơn phân nửa là chính mình kiếp trước bản m ệ n h pháp khí loại hình t ố t lại uống một chén sớm một chút tán ta đi suy nghĩ một chút quyển công pháp này huyền h u y ê n tử nói ra là sư phụ chúng đệ tử hào hào hứng uống xong rượu trong chén chúng đệ tử khởi thân cáo từ đi một chút xa liền đến đại sư huynh cùng nhị sư huynh chỗ ở văn vô nhai cười nói nhớ tới năm đó lúc sau tết đại sư huynh cùng nhị sư huynh vẫn chưa về tam sư tỷ tứ sư huynh cũng c ô n g tại t i ể u ta cùng tính sư tỷ bồi sư phụ ăn tết qua hết năm ta cùng tính sư tỷ cũng một đường đi xuống trước đi qua đại sư huynh nơi ở kính đạm đạm khách khách cười lên ta cùng vô nhai t i ể u đứng tại ngoài cửa lớn đối đại môn cấp đại sư huynh xa xa bái niên đến sau ta cùng kính sư tỷ t i ể u một đường chúc tết bái qua đi thẳng đến kính sư tỷ phồn hoa đường mới thôi vì lẽ đó lần này chúng ta phong người khó có được tụ toàn bộ kính đạm đạm hành lễ nói ra đại sư huynh chúng ta đi a ngày sớm đi nghỉ ngơi đại sư huynh sớm đi nghỉ ngơi văn vô nhai cũng đi theo chắp tay trước n g ư c hành lễ b ù i độ cũng c ư ờ i lên tới đi theo hành lễ đại sư h i n h sớm đi nghỉ ngơi khâu hữu du cùng lạc hành chị cũng vẻ mặt tươi c ư ờ i hành lễ đại sư h i n h ha ha nhất tiếu phất phất tay đều đi thôi sớm đi nghỉ ngơi ngày mai lại tụ họp là đại sư h i n h đám người cùng kêu lên ứng mắt thấy đại sư h i n h đi vào môn bọn hắn mới tiếp tục đi xuống dưới ngay sau đó liên l ạ cùng c nhị sư huynh táo biệt tam sư tỷ cùng ngũ sư tỷ tòa nhà dựa chung một chỗ văn vô nhai t i ệ u cùng một chỗ nói tam sư tỷ ngũ sư tỷ sớm đi nghỉ n ơ i ngày mai gặp ân ngày mai gặp kính đạm, đạm nét mặt tươi cởi như hoa kéo khâu sư tỷ cánh tay nhảy nhảy n h ó c n h ó c đi đi vào đến cuối cùng tự còn dư lại lạc hành chỉ cùng văn vô nhai hai người chậm rãi đi tại đá xanh trên đường thanh phong ở phía trước nhất theo nguyệt quang cầu đèn lồng bạch vi đám người xa xa theo ở phía sau vô nhai người tại thiên đồ tông trải qua có thể tốt lạc hành chỉ v ấ n đạo đa tạ lạc sư huynh quan tâm rất tốt dù sao đ ề u văn vô nhai làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ thông bên trong đối ta hữu cầu tất ứng vậy thì tốt lạc hành chỉ kỳ thật cũng đã cảm giác được tại thiên đồ tông văn vô nhai xác thực địa vị tôn sùng không chỉ là bối phận cùng vấn đề xưng hô theo dâng lên lễ vật hai tên nữ tu cũng có thể nhìn ra bọn họ là thật địa tôn kính cùng cảm kích văn vô nhai công pháp của ngươi học được thế nào không minh bảo điện tu đến đệ ngũ trọng thứ không thập bắt chạm đã học được thư không na di bộ yêu cầu chậm chậm học dự tính muốn tới kim đan kỳ mới có thể tu thành linh phủ trận pháp đều học được cao dai luyện k h í học được trung cấp ân ân chúc cơ kỳ học tập như vậy nhiều hơn nữa tiến độ nhanh như vậy đã cực vì không dễ vô nhai ngươi đã quá xuất sắc không cần cho mình quá lớn áp lực a lạc hành chỉ cười nói ân ta biết sư minh cũng không có quá lớn áp lực văn vô nhai cười cười. vẫn phẳng phất vụ A. Văn vô nhai vấn đạo lần này thân chuyển đại hội thi đấu đằng sau ta sẽ trực tiếp đi trích tinh các nơi đó có cái bí cảnh thích hợp nguyên anh sơ kỳ thí luyện là nhiệm vụ của ta khẩu sư tỉ tiếp nhiệm vụ là đi băng tâm phái một cái bí cảnh nguyên anh trùng kỳ thí luyện sư phụ đại sư m i n h cùng nhị sư m i n h tiểu kính biết bên trong l i ề u thủ môn đại sư m i n h nhị sư m i n h muốn toàn lực phá cảnh vượt cửa hải kẹt nha thấu chương s o n g chương hai trăm lẻ một âm dương c ả n k h ô n lục đạo luân hồi chương hai trăm lẻ một âm dương c ả n k h ô n lục đạo luân hồi cảm giác còn không có nói mấy câu liền đến bích trúc viên cửa ra vào lạc hành chỉ vô vô văn vô nhai vai đã nhanh có ta như vậy cao ân thứ sư h u n h sớm nghỉ ngơi một chút được đúng rồi lạc hành chỉ nhớ tới gì đó nói ra năm g ư ơ i ở t h i ba đại bá bọn hắn ngàn chọn và tuyển tuyển ba gia đình hỏi lại ý kiến của hắn năm thứ ba đại bá bọn hắn không đợi ở tự chọn chúng một nhà trong đó kết thân tốt tại gửi tới tin bên trên còn phụ dư liên ba tin hắn biểu thị thư tỷ nhi việc hôn nhân hắn tử tử tế tế n g h e ngóng đối phương nam tử điều kiện không tệ sắc thực hệ lương phối cái này khiến văn vô nhai trong lòng sơ qua thiếu chút t i ê n v ố i vô nhai theo chúng ta vào tông môn bắt đầu t i ê u chặt đ ứ t h ồ n g trần thân duyên khó tiếp tục đây là khó tránh khỏi người đừng để trong lòng lạc hành chỉ nói ra trừ phi là cùng nhau bước vào tu hành nếu không sớm muộn thiên nhân cách nhau ta minh bạch văn vô nhai thở sâu nói ra đúng thân duyên khó tiếp tục à hắn lúc đầu nghĩ đến trúc cơ liền đi nhìn một chút thư tỷ thế nhưng là làm sao biết thiên đổ tông cách cả nguyên tông xa như vậy mà thân phận của hắn có lẽ không bay về gặp thư tỷ nhi bọn hắn ngược lại là đối bọn hắn bảo hộ lần tiếp theo tương k i ế n không biết là khi nào c h ỉ nguyện thư tỷ nhi bọn hắn bình an liền tốt tốt ngày mai gặp lạc hành chỉ lần nữa vô vô hắn vai xoay người tiến viện tử đưa mắt nhìn theo lạc sư huynh đi vào viện tử văn vô nhai xoay người tiếp tục đi ngẫm lại khó tránh khỏi đáng tiếc mình lúc này giờ phút này không phải tại trên h u y ề n v i ê n phong từ lúc hắn vào ở h u y ề n v i ê n phong hắn còn không có gặp qua các sư huynh đệ cùng một chỗ tại cảnh tượng ngược lại tại thiên đồ tông vô nhai phong bên trên tất cả mọi người đoàn tụ cũng không tệ văn vô nhai nhẹ nhắn nói tuy nói đi bộ bước chân như cũng trầm ồn thế nhưng là bên môi nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng thủy t r ù n g treo ở nơi đó so với gì đó tốc thế luân hồi bảo đ i ệ n gì đó luân hồi câu giờ này khắc này tại văn vô nhai tâm lý không có cái gì bọn h ắ n sơn môn đoàn tụ tới trọng yếu đến c h ú c cơ kỳ văn vô nhai tiểu lượng tăng trưởng giờ phút này chỉ là hơi say trở lại trong viện uống c h ú t trà đưa tới thanh phong ta vừa rồi lặng lẽ v â n kính sư tỷ sư tỷ nói thanh âm đã bái nhập tứ thập nhị phong môn hạ trở thành ngoại môn đệ tử thu vi bên trên cũng đến luyện khí k i u trọng cũng coi như cần cụ thanh phong nợ nụ cười vậy thì tốt vậy thì tốt đâu đây là thanh em đưa cho người tin văn vô nhai lấy ra kính sư t ỷ đưa qua tới thư tín đưa cấp thanh phong đà tạ công tử thanh phong cao hứng nhận lấy nghỉ ngơi à ngày mai trong tông môn cái khác thân chuyển khả năng đều biết tới đại khái còn muốn bận bịu i một ngày văn vô nhai nói ra là công tử văn vô nhai đã tọa tu hành hoàn tất nằm ở trên giường xoay người mấy cái rất nhanh ngủ t h i ế p đi ở trong mơ hắn tựa hồ lại gặp được những cái kia người quấn quanh hắn nói xong tên của hắn còn đưa hắn một bộ công pháp tại luồng thứ nhất nắng sơm chiếu vào tiểu viện văn vô nhai từ trong ngộng thanh tỉnh đưa cánh tay ngăn tại trước mắt trong ngộng tình hình có thể thấy rõ ràng ở trong mơ cái kia người chỉ điểm một chút tới không phải một bộ công pháp cái kia người nói công pháp tên là âm dương cản khôn lục đạo luân hồi bảo điện này bảo điện chia ba bộ phận bộ phận thứ nhất liền là âm dương cản khôn bảo điện bộ phận thứ hai tốt thế luân hồi bảo điện bộ phận thứ ba lục đạo luân hồi bảo điện theo mai hoa nhuỗn nguyễn cảnh bên trong tỉnh lại hắn nhớ kỹ ba bộ công pháp danh tự có thể công pháp nội dùng lại chỉ nhớ rõ tốt thế luân hồi bảo điện mặt khác hai bộ chống g i n g có lẽ là thực lực của hắn còn chưa đủ hắn nhớ kỹ phía trước một lần hắn tại h u y ễ n cảnh bên trong liền gặp được người kia nói một dạng lời nói chỉ là khi đó hắn còn không có chút cơ chờ khi tỉnh lại não hải bên trong một bộ công pháp nội dung cũng không có hắn chỉ coi thuần túy một cảnh c ư ờ i cười liền đi qua chưa từng nghĩ lần này h u y ễ n cảnh bên trong hắn thế mà nhớ k ỹ hoàn chỉnh công pháp mấu chốt là công pháp này còn cùng hiện thế t ố c thế luân hồi bảo điện đối mặt cái này không thể theo hắn suy nghĩ nhiều chẳng lẽ nói này quả nhiên là hắn chi nhớ của kiếp trước vậy này âm dương cản khôn lục đạo luân hồi bảo điện liền là hắn kiếp trước chủ tù công pháp sao kia luân hồi câu là hắn kiếp trước pháp ký có lẽ chờ hắn đến kim đăng kỳ liền có thể nhìn thấy khác hai bộ bảo điện nội dung cơ cơ đầu mà thôi hiện tại nghĩ nhiều cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ nếu như sư phụ nói công pháp này không có vấn đề như vậy hắn tựu t r ư ớ c tu lên tới lại nói dựa mặt hoàn tất văn vô nhai khởi thần luyện công b ổ i sáng phía sau thay đổi á o bảo dọc theo đường đi kêu lên lạc sư hình khâu sư tỷ tính sư tỷ đại sư h u n h nhị sư h u n h cùng đi huyền n g u y ê n điện a làm sao sáng sớm tựu đều đến đây huyền liên tử vẫn ngồi ở đêm qua trên chỗ ngồi xem tới một đêm liền là như vậy tới sư phụ chúng ta tìm lại cùng một chỗ dùng sớm một chút văn vô nhai cười nói vỗ tay thế là các người hầu vượt như nước chạy thì đến đưa lên đủ loại phong phú linh thực sớm một chút nhị sư huynh nhìn xem trước mặt sớm một chút cười nói làm sao còn có ta thích ăn đỏ đậu tiểu nguyên ban đêm văn vô nhai cười nói lạc sư huynh nhắc nhở ta nhị sư huynh h i ế p mắt nợ nụ cười tứ sư đệ lục sư đệ có l ò n g đa t ạ n h ị sư huynh k h á c h khí lạc hành chỉ cùng văn vô nhai cùng một chỗ nói ra dùng xong sớm một chút tỏ ý các người hầu tất cả lui ra một đám đệ tử nhóm đều trông mong mà nhìn chằm chằm vào huyền điện tử xem huyền điện tử ha vui một chút nói ra không sai vô nhai ghi lại công pháp không có bất cứ vấn đề gì hẳn là đứng đầu chính thống công pháp chúng ta có thể tu luyện từ ngày hôm nay như vô sự mọi người liền theo cái này tốc thế luân hồi bảo điện tu luyện đều nhớ kỹ sao là sư phụ chúng đệ tử cùng kêu lên ứng vừa quay đầu hào hào tới cảm ơn văn vô nhai văn vô nhai nói ra là mọi người duyên phận có thể tu luyện liền tốt nhà mình sư huynh đệ cảm ơn cái gì các sư huynh đệ chính trò chuyện vui vẻ đồ trưởng lao đám người vừa mang đến khách nhân lần này khách nhân liền có thêm là càng nguyên tông cái khác sơn phong trưởng lao cùng thân truyền các loại t r ù n g t r ù n g điệp điệp mấy chục số người bọn hắn vốn là cùng huyền u y ê n tử bọn hắn cùng nhau đến đây chỉ bất quá bận tâm đến văn vô nhai tâm tình tiểu đơn độc để huyền u y ê n phong nhất mạnh trước cùng văn vô nhai gặp nhau bọn hắn muộn một ngày tới hội kiến nhiều người như vậy tự có huyền u y ê n tử mang lấy đại sư huynh tất cả cùng đồng thời mời đến văn vô nhai xem như thiên đồ tông b ố i phận lớn nhất tổ sư chỉ cần mỉm cười cùng đám người gật đầu là được vô luận là trưởng lao thế hệ vẫn là một đám thân truyền nhóm hắn một cái mỉm cười là có thể quen thuộc tiểu nói hơn hai câu chưa quen thuộc cười một cái liền đi qua đệ tử thân truyền giải thi đấu tới đều là nguyên anh kỳ trên đây đệ tử tính đạm đạm tu vi không tới nguyên anh chỉ bất quá bởi vì là huyền n g u y ê n phong đệ tử vì lẽ đó được đến đây c ù n g văn vô nhai quen thuộc nhất đám kia luyện khí kỳ tiểu huynh đệ nhóm một cái đều chưa từng có đến đồ trưởng lão thanh trưởng lão hầu ở một bên tại trên huyền n g u y ê n điện mở một ngày đại yến mới đưa chúng đồng môn đưa tiễn tấu chương song chương hai trăm lẻ hai con rể tới chương hai trăm lẻ hai con rể tới càng u y ê n tông những đồng môn k á c nhóm tự có chính mình tạm trú huyền liên phong sư huynh đệ văn vô nhai là muốn lưu tại chính mình vô nhai phong cư lại có cái khác đại tông đại phái trưởng lão chỉ huy thân truyền đến mặc dù tất cả mọi người rất tốt kỳ văn vô nhai dáng vẻ thế nhưng là vô duyên vô cớ ai cũng không dám mạo m ộ i tới cửa bãi phòng thiên đồ tông tổ sư vì lẽ đó văn vô nhai cũng là còn thanh tĩnh không lâu nữa b ă n g tâm phái đệ tử thân truyền nhóm tới đồ trưởng lão đàng trưởng lão b ă n g tâm phái dẫn đội trưởng lão chu trưởng lão cười nói bên trên một lần chúng ta làm khách cản n g u y ê n tông bãi phòng huyền viên phong lúc chúng ta mấy vị nguyên anh thân truyền liên ánh nguyệt cung tư tư dũng tiểu tinh phương phỉ thanh còn có hai vị nhỏ thân truyền tần bất du diêu tuyết hoa chu trưởng lão nói xong nói đến tên a i ai t i ể u khởi thân h à n h lễ cùng huyền n g u y ê n phong chúng thân truyền ở chung rất là hòa hợp còn có may mắn gặp được văn trưởng lão vì lẽ đó lần này nghe nói huyền n g u y ê n phong đều tới không biết có thể hay không để bọn hắn cố nhân gặp nhau chu trưởng lão mặc dù đã là luyện hư kỳ đại cao thủ thế nhưng là dung nhan giống như có lẽ hai mươi mấy trẻ tuổi nữ tử nét mặt tươi c ư ờ i như hoa đ ổ trưởng lão tầm mắt đảo qua chúng băng tâm phái đệ tử từng cái như hoa như ngọc mà kia hai cái tuổi tắc cùng văn trưởng lão tương đương t i ể u nữ tay trái một cái xinh đẹp linh động như thượng dược kiểu diễm động người bên phải một cái khuôn mặt như vẽ như không cốc gũ lan bên trong tông môn của mình thân truyền bên trong chỉ có một cái lý song nhi có thể s á n h ngang hết lần này tới lần khác văn tổ sư cực không thích nàng tính tình ai đồ trưởng lão đ à n g trưởng lão đám người trong lòng thật sâu thở dài m ộ t hơi hiện lên một loại mới sầu lo sư tổ thanh xuân tuổi trẻ chớ không cần cấp môn phái khác bắt cóc ca không không được muốn tiếp thu ý kiến của chúng nhìn một chút sao có thể phòng ngựa chính mình tổ sư bị môn phái khác đ i ê u đi đồ trưởng lão khoe miệng có chút kéo ra rất nhanh cười nói như vậy rất tốt có điều văn tổ sư yêu thích tiến tĩnh chúng ta cần mời bảy ra tổ sư mới có thể kiện là đương nhiên chu trưởng lão cười nói nhưng trong lòng thì giật mình xem tới chuyền môn tựa hồ là thực kia văn vô nhai ai cũng thật là thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư truyền thế nếu không liền đồ trưởng lão dạng này uy tín lâu năm trưởng lão đều là như vậy tôn kính văn tổ sư huyền l y ê n phong cả đám các loại ở tại vô nhai phong bên trên trừ gặp được quen biết thân truyền loại hình sẽ ra cửa tiếp khách lúc khác đều lợi tại vô nhai phong bên trên hoặc là tu luyện t ú c thế luân hồi bảo đ i ệ n hoặc là liền là chúng các sư huynh đệ gặp nhau cùng một chỗ đàm kinh luận đạo diễn luyện pháp thuật kiếm thuật pháp quyết các loại văn vô nhai tuy là tu vi nông cạn trong khoảng thời gian này nhãn lực lại là phong đ sư minh bọn hắn đều tại đem huyền n g u y ê n phong phất trần công thiên ti vạn lũ quyết cấp hảo hảo luyện một chút so với thứ không thập bắt trạm vận khí lộ tuyến phức tạp thiên ti vạn lũ quyết loại trình độ này theo văn vô nhai đã là tương đương dễ dàng bất quá thiên ti vạn lũ quyết không chỉ có là sử dụng phất trần công kích p h á p môn còn có thể lấy tạo thành chiến trận tự tương đối đặc biệt chỉ gặp hắn xuyên thiên đồ tông ba tầng trưởng l ã o bảo cầm trong tay một thanh sợi bạc phất trần buộc lấy thiên đồ tông châm cài tóc đạo sĩ tóc g i i dối tung tới bên hông thân hình tuy cao to xê dịch chuyện di ở giữa lại khi thì nhẹ nhàng nh nhẹ đáp lên trên cánh tay một tay dọc theo vái lễ không tệ khoanh chân ngồi tại dưới bóng cây đại sư huynh vỗ vỗ tay lộ ra ý tán thưởng a độ h ư u du hành chỉ tiểu kính các ngươi cùng s u n g lê n tổ chiến trợ đại sư huynh nói ra cấp một bên sư phụ rót một chén trà nóng vâng đám người đáp cởi xuống bên ngoài thanh thản đạo bảo lộ ra phía trong một thân kính trang đi tới năm người lưng tựa lưng hiện hình ngũ rác đứng thẳng một người tay cầm một thanh sợi bạc phất trần đại sư h u n h l a y h a y theo kính đạm đạm nơi đó lấy tới hình chiếu pháp bảo đem pháp bảo đôi đám người cười nói bắt đầu vâng năm người đồng thời vung vẩy phát trần động tác chỉnh tệ như một có khi lưu lại có khi bên trái rời có khi bay lên không trùng có khi đổi vị có khi chiêu thức giống nhau có khi chia hai nhóm có khi điệp ra ra chiêu huyền l y ê n tử mò mắm ra hồ lô rượu uống một n g ụ m đắc ý lại nhìn một cái đệ tử của mình nhóm chật chượng đẹp đâu chính mình làm sao như vậy biết chọn đệ tử đâu nhìn một chút chất lượng này này phẩm chất chớ nói huyền l y ê n tử đắc ý không dứt thấy cảnh này đ ồ trưởng lão đàng trưởng lão chu trưởng lao đám người con mắt đều âm thầm đỏ lên truyền thuyết cản g u y ê n tông huyền liên tử đặc biệt biết thu đệ tử cũng đặc biệt biết dạy đệ tử trước mắt một màn này đảm nhiệm vị nào trưởng lão đều biết ước ao ghen tị sư phụ nhàn nhã ngồi dưới tàng tây uống rượu anh tuấn bức người đại đệ tử tại bên cạnh theo hầu cái khác mấy tên đệ tử tại diễn luyện công pháp từng cái là nhân trung lão phượng khí vũ bất phảm nam đệ tử đều là giá người thẳng tắp khí vũ hiên nang nữ đệ tử càng là tú mỹ t u y ệ t luân xoát xoát xoát xoát mấy người hất một cái phất trần thu công đại sư h u n h đóng hình chiếu pháp bảo khởi thân nói ra được rồi có khách nhân đến tới đón tiếp khách nhân a vâng các sư đệ sư mơ ứng văn vô nhai nhìn lướt qua khách nhân lại quét mắt một vòng đồ trưởng lão đàng trưởng lão một chút suy nghĩ chậm rãi tiến lên phía trước khẽ cười nói đồ trưởng lão đàng trưởng lão phiền phức hai vị bồi ta sư phụ còn có vị trưởng lão này còn lại đều là huyền u y ê n phong quen biết cũ ta tự hành khoản đãi là được là thổ sư đồ trưởng lão đáp lâu sư đệ chu trưởng lão ngày hôm trước ta chỗ này đến mấy bình h ả o i ể u đi đi ta nơi đó nếm thử h ả o h ả o đi đi huyền u y ê n tử đứng lên nói hắn biết rõ chính mình tại nơi này nhìn xem vô nhai mở miệng một tiếng sư tôn đồ trưởng lão đàng trưởng lão khó tránh khỏi tâm lý không thoải mái giống như vô nhai dạng này dứt khoát đem mọi người tách ra cũng là tốt chủ ý thế hệ trước đi được dứt khoát kính đạm đạm cười chào đón vì song phương giới thiệu mấy vị này đều là lúc trước sư phụ kết đạo lữ đại đến lúc tới làm khách băng tâm phái các sư tỷ liên sư tỷ cung sư tỷ dung sư tỷ phương sư tỷ còn có hai vị tiểu sư muội thần sư muội diệu sư muội đây là đại sư huynh của ta quý sư huynh nhị sư huynh bùi sư huynh tam sư tỷ khâu sư tỷ tứ sư huynh lạc sư huynh còn có ta tiểu sư đệ các người muốn hô văn trường lao nha nói đến đây kính đạm đạm n ị c h n ợ nhất yếu mọi người đều nợ nụ cười liên sư tỷ đám người không người đi đại lễ gặp qua văn trưởng lão lễ không thể bỏ bối phận không thể loạn thúng chi vẫn là thiên đồ t ổ n g tổ sư cấp bậc như vậy thân phận văn vô nhai nhàn nhạc cười ve vời tay khởi thân miễn lễ không bằng chư vị đi ta vô nhai cư ngồi một chút để văn mộ khoản đãi một hai nói xong hắn vô vô tay bạch vi ứng thanh mà đến t h a n h vi chân nhân ta muốn tại vô nhai cư đ á i khách ngươi lại đi an bài một hai là t ổ sư bạch vi chắp tay trước ngực hành lễ như gió mà đi liên sư tỷ đám người âm thầm trao đổi một cái ánh mắt chỉ cảm giác năm đó cái tia chất phát thiếu niên chân chính là không giống nhau trước mắt là quyền cao chức trọng thân phận tôn sùng tiên h độ tông tổ sư a hóa thần kỳ đại lão theo bên mình đi theo a coi như bình thường thực quyền t r ư ở n g lão cũng không có như vậy phô trương văn vô nhai nhìn về phía đại sư minh hơi hạ thấp người cười nói đại sư minh ý như thế nào quý ngư v i ê n đi tới sơ lược so hắn lui lại n ử a người cười nói đương nhiên là nghe ngươi cái chủ nhân này ăn bài t ố t chư vị mời mời tấu chương xong chương hai trăm linh ba cố nhân đến chương hai trăm linh ba cố nhân đến đám người tại vô nhai cứ yến khách sảnh ngồi xuống bên trên rượu n i ệ m tâm qua ba lần rượu Một tân u là v vô ngai làm c h bất du diêu tuyết hoa tuổi còn nhỏ tư lịch nông cạn không làm sao nói thật giống như dưới loại trường hợp này kính đạm đạm một loại cũng không làm sao mở miệng các sư huynh sư tỷ đang tàn câu bọn họ chỉ an tĩnh nghe liền tốt rất nhiều chuyện nghe thiệu rất thú vị kính đạm đạm chống đỡ cái cằm nghe được nghiêm túc tấm mắt thỉnh thoảng theo băng tâm phái một đám đại mỹ nữ nhóm trên mặt chuyển qua sư huynh của mình nhóm trên mặt thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ thỉnh thoảng lộ ra ý cười diêu tuyết hoa hai con mắt sáng lấp lánh một hồi xem huyền h u y ê n phong x u ấ t c h ú n g các sư huynh một hồi nhìn một chút mình bình thường cao lãnh các sư t h che miệng mà cười một hồi trộm phiêu hai mắt ngồi ở chủ vị tốt nhất giống như linh vật văn trưởng lão năm đó cái kia tiểu thiếu niên giờ đây khí độ bất phàm như thế mặc dù dung mạo xa xa không bằng sư h u n h của h à n h ó m thế nhưng là này một thân trầm ổn khí độ phong cách quý phái như c ũ làm lòng người gấp không dứt không biết do nghĩ tới điều gì diêu tuyết hoa tân bất du ngồi an tĩnh mặt mày yên tĩnh yên tĩnh xem lấy trước mắt hết thảy lại cũng không n g ầ n đầu tiến hội đến giữa sân hai bên cũng bắt đầu thi chiến pháp thuật đã là huyết kỹ cũng là loại pháp thuật giao lưu băng tâm phái các sư tỷ đến nỗi tự mình ra trận ba vị sư tỷ có vũ một vị đánh đàn chỉ gặp ba người đều là bạch sa bảo lấy thân dáng người mạn rượu tung bay ở không trung vũ động thật dài bằng r u a như thiên cựu thiên huyền nữ bên d ư ớ i nhân g i a n theo bọn họ vũ động không trung có từng mảnh từng mảnh hoa tuyết bay xuống mang lấy có chút hương thơm lan tỏa hương hạt khí rượu tuyết hoa âm thầm lũ lưỡi đến các sư tỷ là thật tâm vừa ý đối diện các sư liền này một điệu nhảy đều lấy ra bọn họ b ă n g tâm phái cũng không kỵ kết đạo lữ loại hình nhưng là tại nguyên anh kỳ phía trước nhất định phải thủ thân như ngọc là lấy b ă n g tâm phái tu sĩ một sâu lấy giữ mình trong sạch nổi tiếng tại chư tu chân môn phái cũng rất được mỗi cái đại tông môn truy phủng liền không biết đối diện các sư huynh nghĩ như thế nào rồi diêu tuyết hoa tò mò nghĩ ai huyền liên phong các sư huynh đều quá xuất sắc lạc hành chỉ động động thủ chỉ, ôn hòa nhất yếu ta cũng tới dâng lên một khúc mời chư vị cùng nhau thưởng thức vô nhai tại sư minh văn vô nhai cười rút ra một chi trường tiêu tất cả mọi người nhìn về phía văn vô nhai lại nhìn lạc hành chỉ lấy ra cổ cầm khâu sư tỉ kính sư muội lạc hành chỉ vừa kêu vâng khâu sư tỉ m ỉ m cười thân hình từ từ bay lên chiêu này nguyên địa c h ậ m chậm bay lên tư thế ưu mị không gì sánh được riêng chiêu này không mang một tia yên hỏa khí tức bay lên tư thái liền khiến người hai mắt tỏa sáng tân bất du theo tầm mắt của mọi người nhìn về phía văn vô nhai văn vô nhai trưởng thành dung mạo tự có biến hóa tăng thêm một thân khí độ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nhưng mà tân bất du tầm mắt đảo qua hắn mày hắn mắt hắn khỏe môi ý cười loại này cảm giác kỳ quái lần nữa nổi lên trong lòng dường như cảm giác được tầm mắt của nàng văn vô nhai nhìn lại đối tần bất du cười nhẹ một tiếng cái này mỹ lệ thiếu nữ hắn tất nhiên là nhớ kỹ lúc nào cũng an tĩnh ngồi ở chỗ đó giống như tự thành một mảnh thế giới nếu để cho nàng một cuốn sách nàng đại khái có thể vừa ý cực kỳ lâu a tần bất du giật mình trong lòng chậm rãi rủ xuống mí mắt nhiều năm phía trước mới gặp chẳng biết tại sao nàng đã cảm thấy văn vô nhai cười lên t h ầ n sắc có một loại mạc d a n h quen thuộc cảm giác nàng đằng sau muốn cực kỳ lâu xác nhận tại trong trí nhớ của nàng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng văn vô nhai lớn lên giống nhau hoặc là cười đến giống nhau người chậm chậm liền đem việc này bông xuống có thể lần này gặp lại nàng lần nữa xác nhận là có một loại quen thuộc cảm giác nổi lên trong lòng hoang mang túi đầu loại chuyện này nàng chỉ có thể chính mình suy nghĩ nói ra học trò chọc người chê cười chẳng lẽ nói nghe nói văn vô nhai là tốt tuệ y t người chẳng lẽ lại chính mình cùng hắn là kiếp trước cố nhân cũng không đúng chính mình quá phổ thông cũng không phải là tốt tuệ người năm đó khối kia đi bãi phỏng càn nguyên tông đệ tử thân truyền nhóm đều là gặp qua trích tinh các trích tinh chân nhân cùng trùng đồng chân nhân cũng chưa nghe nói qua vị nào bị nhìn đi ra dị dạng đây là vì sao đâu tân bất du yên lặng lặng lẽ lại nhìn c h ầ m c h ầ m văn vô nhai một cái không nhận biết ta chưa từng nhận biết ta là hoàn toàn xa lạ tướng mạo à là gì đ ấ y lòng lúc nào cũng hiện hiện quen thuộc cảm giác lạc hành chỉ đánh đ à n văn vô nhai thổi tiêu cùng nhau cùng khâu hữu du cùng tính đạm đạm khiêu vũ nếu nói băng tâm phái các sư thì á n g múa là nhẹ nhàng linh hoạt kỳ hảo như hoa tuyết một loại kia khâu hữu du cùng tính đạm đạm thật giống như nguyện tinh linh v một cái, một cái cái đây là hàm xúc viết pháp kỳ thực ý là nhà chúng ta tổ sư tuổi còn nhỏ còn tại lớn thân thể đâu những khách nhân muốn tự cảm thấy chút như nhau liền nên đi liên sư tỷ nợ nụ cười xinh đẹp vị tiền bối này nhắc nhở là chúng ta thần sư mội cùng riêng sư mội đều có chút buồn ngủ đa tạ văn trưởng lão hôm nay còn đãi chúng ta tùy ý mời lại ngài k h á c h khí văn vô nhai nói ra x o n g phương lần nữa hàn h u y ề n sau một lúc bạch vi đám người tiễn khách nhân rời đi sư phụ bị đồ trưởng lão mời đi dự tính không có mấy ngày sẽ không trở về văn vô nhai gật đầu hắn hiện tại cũng đã quen nhóm đại thần đối thời gian ý thức cùng bọn hắn không giống nhau một lần mở tiệc chiêu đãi mấy ngày mấy đêm đều là rất bình thường lại chỉ còn chúng ta sư huynh đệ bụi độ dối người một cái đúng rồi vô nhai ngươi là có hay không cần phải đà tọa lạc hành chỉ vấn đạo vâng kia ngươi lại đi chính chúng ta dựng cái nướng thị tư thế chờ ngươi đà tọa xong rồi liền tới chúng ta cùng một chỗ nướng thịt chơi lạc hành chỉ cười nói còn nói thêm đại sư huynh nhị sư huynh gì đó quay l ò pha t r à loại hình đều là vô nhai ý tưởng chúng ta đều là theo chân vô nhai ăn ngon uống say lạc sư huynh nói đùa văn vô nhai c ư ờ i sờ đầu một cái khó có được lộ ra một phần thiếu niên ngượng ngùng cùng c â u n ệ kia chư vị sư huynh sư tỷ x i n c ứ tự nhiên ta tu hành xong liền tới đi thôi văn vô nhai bao quanh hành lễ hồi phòng ngủ mình đ ã tọa tu hành lạc hành chỉ mang lấy một đám sư huynh sư tỷ liên chiến đến trong viện thuần thục xuất ra lò đất thay thế khâu sư tỷ cũng xuất ra một cái kính đạm đạm cũng xuất ra một cái ba cái người nhóm l ử a than hỏa dọn xong k ỳ án hai người một b à n tụ cùng một chỗ tại ăn cái gì bên trên kính đạm đạm là nhất định phải cùng khâu sư tỷ cùng một chỗ hai người đều thích ăn một chút nướng thức ăn chay xuyên đại sư huynh nhị sư huynh góp cả b à n chính lạc hành chỉ trước đơn độc một b à n đợi văn vô nhai ra đây cũng vừa tốt hai người nướng thịt mới nướng một vòng văn vô nhai tự hoàn thành ngày đó tu hành tới cùng lạc sư huynh tụ cùng một chỗ ngồi tuy nói trải qua mấy năm văn vô n a i trầm ồn có độ thần xác thu liễm dần dần để người đoán không ra tâm tư thế nhưng là lúc này hắn lại là nhịn không được liên tiếp cười tự tay cấp khâu sư tỷ kính sư tỷ xuyên rau xanh xuyên thỉnh thoảng cấp đại sư minh nhị sư minh bên trên nướng thịt đưa gia vị rót rượu chia thức ăn loay hoay quên cả trời đất ăn xong nướng thịt một đám các sư minh đệ thả người nhảy một cái nhảy đến trên nóc nhà ngồi hàng hàng thưởng cho nguyệt vô nhai phong cùng huyền lên phong bất đồng vô nhai phong là lơ lửng ở vân hải bên trong đảo đặc biệt là ban đêm đảo xung quanh vân khí lở l ờ ánh trăng nhìn qua vừa lớn vừa tròn sát lại còn rất gần đại sư minh nhị sư minh hát lên một bài hát tựa hộ nhị sư minh còn nhảy một điệu nhả bị lạc hôm à nhà, n cong xuống nóc nhà, tấu chương song, chương、204. nhìn h chỉ h tấu k n chương g ra, ra, nhìn thập đại ô tông môn đông Hôm n thân truyền lần lượt đến, chân nhỏ tháng, trên bản nhân đến lượt tiếp theo là đại tu chân gia tộc, tiếp theo là nhỏ một chút một khái khách đều là là loại, đại đại đủ. gia dài kéo các cơ sau tại thiên đồ phong bên trên t â n khách tụ tập trước kia tại c ả n nguyên tông thời điểm văn vua nhai liền phát hiện chủ điện chắc chắn sẽ có không gian hệ trận pháp tiến hành phát triển bề ngoài nhìn qua chủ điện lớn nhỏ không có biến thế nhưng lại trở ra có động thiên khác trong chủ điện là đại khái hiện ra hình bầu dục bố cục điểm lơ lửng trên dưới hai tầng bên trên một tầng là thập đại môn phái tất cả trưởng lão cùng thân truyền tầng tiếp theo là gia tộc tu chân nhỏ tông môn các loại tầng tiếp theo nhân số đại khái là bên trên một tầng nhân số gấp ba tà hữu có điều tuyệt đại đa số gia tộc tu chân cùng tiểu tông môn đệ tử thân truyền bị giới hạn tư chất hoặc tài nguyên hữu h ạ tu vi là thua xa thập đại tông môn thân truyền thì là như vậy bọn hắn cũng vui vẻ tham gia dạng này t h hội vừa đến là làm quen nhân mạch quan hệ thứ hai cũng là mở mang tầm mắt lịch duyệt bên trên một tầng chủ tọa bên trên ngồi là thiên đổ tông tông chủ, văn vô nhai chỗ ngồi tại thiên đồ chân nhân phía sau một hàng vị trí lại là lệch bên trái biểu thị càng thêm tôn sùng ý tứ sau l ư n g hắn là ba hàng có mặt thiên đồ tông thực quyền các t r ư ở n g lão như loại này mấy năm một lần đệ tử thân truyền giải thi đấu nội môn đệ tử giải thi đấu nói như vậy thập đại môn phái tông chủ trừ chủ nhà chủ ngoại cái k h á c cũng không có mặt thế nhưng là lần này ngoài dự liệu trích tinh các trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân lại là song song mà tới lần này thân truyền giải thi đấu chú định mọi người chú ý điểm không tại thân truyền tranh tài bên trên mà là tại thiên đồ chân nhân hậu phương người trẻ tuổi thân bên trên không nói một đám thân truyền nhóm lặng lẽ quan sát xì、si、xào bà n tán liền ngay cả các đại môn phái một đám các trưởng lao cũng không nhịn được thỉnh thoảng nhòm lên văn vô nhai vài lần c h ậ c c h ậ c liền là người trẻ tuổi này à nói là một bước lên trời đều không đủ đột nhiên liền thành thiên đồ tông dạng này quái vật khổng lồ tổ sư là tổ sư à, không chỉ là thân phận trưởng lao vấn đề c h ậ c c h ậ c khó trách c ả n g u y ê n tông v ộ i vội vàng vàng tựu i cấp văn vô nhai một trưởng lao thân phận toàn bộ không cần biết đến văn vô nhai tuổi còn nhỏ sự thật sẽ không lại cho văn vô nhai trưởng lao thân phận chẳng phải là muốn cùng thiên đồ tông kết thủ người trẻ tuổi này quả nhiên là thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư chuyển thế sao trích ấ t t cả ư ở n con mắt chuyển, A chuyển chuyển, chuyển g lão mắt tiểu tới t r tinh chân c nhân cùng trọng đồng chân nhân cùng một chỗ chính đến, nghĩ đến chính là vì nhìn một là vai ì nhìn này văn n chút h một vô nhai đến đồng cùng không tuệ người A. Trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân Trích phải hay vai A. tốt tuệ sóng vai ngồi cùng một chỗ bên phải là thiên tinh tử nếu không có gì ngoài ý muốn thiên tinh tử liền là bên dưới một giới thiên tinh chân nhân lại đằng sau là trích tinh các một đám thân chuyển không giống môn phái khác xem văn vô nhai là trộm phiêu hai mắt mà trích tinh các theo xuống đến bên dưới đều là nhìn chằm chằm văn vô nhai trích tinh các trông chờ chiêm tinh tiên đoán xem bói xem tiếp trước đi qua những n à y vốn chính là trích tinh các đặc thù nhất cũng am hiểu nhất địa phương vì lẽ đó bọn hắn này phiên hành động đám người toàn bộ lý giải đệ tử thân truyền bên trong một vị nguyên anh kỳ đệ tử rủi rủi con mắt nói ra vậy vậy cái cái kia đại sư minh thanh âm của nàng sắc khóc đại sư minh ta trọn vẹn không nhìn ra thần hồn của hắn có lâu năm cùng nhau à. lại càng không cần phải nói nhìn hắn đi qua một thế tại sao có thể như vậy sư mội chớ hoảng sợ một vị sư minh vững vàng nói ra ta cũng không nhìn ra xem chừng hắn thân vị t i ê n đồ tông tổ sư Mang t cái kia sư minh tiếp tục vững vàng nói như vậy hắn có lẽ dùng không phải bình thường phòng ngự pháp khí dù sao cũng là tổ sư nha sư minh nói rất hay có đạo lý đám người nhất thời đều im lặng gật đầu thiên tinh tử nhẹ nhàng thở dài chớ hoảng sợ ta cũng nhìn không ra mọi người đều thở dài một hơi tốt ta đại sư minh đều không nhìn ra cựu không phải bọn hắn công lực không đủ xem tới quả nhân là văn tổ sư trên người có gì đó đặc thù phòng ngự pháp khí loại hình có thể che chắn thần hồn che đậy thiên cơ ách trích tinh chân nhân t r ợ t túi đầu xuống đưa tay đỡ lấy c á i chán xoa xoa mi tâm chuyến ông nói trọng đồng sư m i n h ta nhìn không ra người đây trọng đồng chân nhân thu về chính mình ánh mắt trầm giọng nói không hắn thần hồn củng cố không xếp ảnh trọng ảnh trạng thái không chập trần phiêu tán nhân quả hạt nhân không có nhân quả hạt nhân này không hợp lý nếu như hắn là tốc tuệ người hai phương diện này nhất định sẽ có gì thường nhưng nếu nói hắn là phổ thông người tất nhiên không phải không tệ ta thấy được một gốc kiến mộc c h i thụ lan tràn đến không nổi danh không gian trích tinh chân nhân nói nói đùa nếu như hắn không phải túc t u y ệ t người này tuổi con nhỏ hắn đã tìm được chính mình t ă n nguyên thần hồn t i ự u sinh ra kiến m h c biến tuyệt không có khả năng này đây cơ hồ có thể nói là thánh nhân hàng thế trọng đồng kích động nói vâng ta nhìn hắn tướng mạo cho là tính tình kiên nghị hàng người lại lục thân duyên nhạc cô quả l ạ n h tỉnh trừ cái đó ra cực v i phổ thông thế nhưng là rõ ràng đều có kiến mộc thần hồn là gì tướng mạo lại như vậy phổ thông cũng không giống thánh nhân cùng nhau a trích tinh chân nhân hoang mang địa đạo h ân thiên u đồ chân nhân cùng h trọng đồng chân nhân không nhìn nữa văn vô nhai mà la mặt mỉm cười bắt đầu thưởng thức trả uống rượu tự nhiên như vô sự văn vô nhai ngồi ở châu đó yên lặng đọc một hồi đạo kinh vừa đánh giá chung quanh một phen xung quanh không gian trận pháp khi mắt quan sát không gian trận pháp mang đến dị thường không gian bao động thẳng đến nhìn ra mệt mỏi tựu thu hồi nhãn thần chuyên tâm ăn một trận đồ vật Lại tại náo hải bên trong phát họa linh thuyền linh phủ nửa ngày thời gian liền đi qua một hồi yến ẩm cũng liền như nhau tán ngày thứ hai liền biết bắt đầu đệ tử thân truyền giải thi đấu liền theo văn vô nhai có cần phải tới xem tiệc r ư ợ u tán trong đữa tiệc đã tự mình yêu cầu hoàn thành thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão đảng trưởng lão trích tinh chân nhân trọng đồng chân nhân tụ tại một chỗ trong tính thất đồng từ bên trên trà xanh phía sau lặng lẽ lưới ra thiên đồ chân nhân cười nói hai vị sư huynh làm sao lần này thật có nhã hưng đích thân đến đốc chiến trích tinh chân nhân cười nói còn không phải là vì đến xem người trẻ tuổi kia bên trên một lần c à nguyên tông đem hắn g i ấ u đi quá tốt chúng ta đành phải hẹn lần này cùng một chỗ tới xem một chút a nhìn ra như thế nào thiên đồ tông chủ cười nói trích tinh chân nhân k h ẽ thở dài một hơi không nhìn ra không biết các ngươi có hay không cấp hắn mang có ẩn tàng thần hồn pháp khí chưa thiên đồ chân nhân nói như vậy ta nhìn không ra hắn là t ố t tuệ người trích tinh chân nhân bình tĩnh nói ta cũng nhìn không ra ta không có nhìn ra hắn thần hồn có lâu năm g i ấ u vết cũng không có thấy nhân quả thừa số nếu không phải thần hồn của hắn có kiến m ộ biến tự cơ hộ là người bình thường trọng này xác t h liên quan đến ta tổ tông sư bí mật thiên đồ chân nhân suy nghĩ một chút mắt nhìn đồ trưởng lão đảng trưởng lão tổ chức một cái ngôn ngữ chậm rãi nói chúng ta tổ sư có một bức họa có không gian linh căn thiên phú người có thể đi tiến họa bên trong đặt được người trong bức họa truyền thừa tổ sư bởi vậy đến không minh bảo điện cái thứ hai đi vào họa bên trong liền là văn tổ sư văn tổ sư đến nhận không minh bảo điện phía sau một cuốn bảo điện bởi vậy chúng ta tôn làm tổ sư văn tổ sư nói về đến người trong bức họa tiễn tam thế trả uống vào tam thế trả biết khôi phục tam thế ký ức chỉ bất quá bởi vì tu vi thấp còn không có khôi phục ký ức thiên đồ chân nhân nói bên trên văn tổ sư không phải biết theo dẹp vô cớ người lại hắn bất quá mới bước vào chút cơ kỳ tu vi gì đó tam thế trả loại hình muốn cũng nghĩ không ra được trích tinh chân nhân lắng nghe nhìn một chút trọng đồng chân nhân tam thế trả a thật là thần kỳ trọng đồng chân nhân nói không biết người trong bức họa này người trong bức họa này tình hình chúng ta không có khả năng lộ ra quá nhiều bọn hắn là phiêu đãng tại trên thời không trường h ạ cao nhân t h ế phiêu đãng tại trên thời không trường hạ a trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân hít vào một ngụm khí lạnh này há lại chỉ có từng đó là cao nhân tất nhiên là tiên nhân bên trong cao thủ a hai người không hẹn mà cùng tâm nghĩ cứ như vậy văn vô nhai hơn phân nửa là thật sự có tam thế ký ức nếu là quý tông văn tổ sư uống tam sinh trả loại này thiết vật che giấu thần hồn dị thường ba động cùng nhân quả thừa số cũng không nhất định là không có khả năng dù sao tiên nhân c h i vật không thể tưởng tượng không phải bọn ta có thể tự định giá trọng đồng chân nhân nghĩ nghĩ nói ra ai nếu là tại cả nguyên n tông lúc liền có thể nhìn thấy hắn liền tốt lúc đó hắn không có uống tam sinh trà thần hồn ba động một cái liền có thể cãi ra trích tinh chân nhân thở dài cái kia không biết cả nguyên n tông là như thế nào biết rõ hắn là t ú c tuệ người còn có có thể hay không phiền phức văn tổ sư để chúng ta dùng pháp khí lại nhìn kỹ một cái chỉ nhìn thần hồn tuyệt đối sẽ không làm bị thương văn tổ sư trích tinh chân nhân nói không giải được bọn hắn là gì nhìn không ra văn vô n a i là tốc tuệ người bí ẩn này hắn là vô luận như thế nào cũng an bài không giới tâm ân huyền u y ê n tử vừa lúc ở đây vô nhai phong bên trong vậy chúng ta cùng một chỗ đi b á i phòng một cái tổ sư thiên đồ chân nhân nói tu chân giới truyền huyền nguyện tông chiếu hồn kính có thể chiếu thần hồn giám định thần hồn tư chất mà khi thật chúng nhóm đại thần biết rõ trích tinh các cũng có giám định thần hồn pháp khí này pháp khí không chỉ có thể xem thần hồn còn có thể lấy xem khí vợ cùng với đi qua hương thế trích tinh các sẽ không tùy tiện vận dụng tông chủ nói muốn cùng trích tinh chân nhân trọng đồng chân nhân cùng một chỗ tới bãi phòng chúng ta sư phụ thu được truyền tin văn vô nhai nói với huyền liên tử sư phụ người thấy thế nào ha ha trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân am hiểu xem tướng mạo xem thần hồn đặc biệt là trọng đồng chân nhân thiện xem một người k i ế p trước hai người nhất định là nghĩ đến nhìn một chút n g ư ờ i không sao không sao đi chúng ta lại đi n g ư ờ i vô nhai cư huệ y ề u y ê n tử bình tĩnh địa đạo là sư phụ huệ y ề u y ê n tử cùng văn vô nhai trở lại vô nhai cư không bao lâu thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão cùng đảng trưởng lão liền bồi trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân đi đến bạch vi đám người tự giác rời khỏi rất xa hai vị này tới từ trích tinh các chân nhân thân mặc màu đen trường bảo trường bào bên trên như vẽ có vô số tinh thần theo hai người đi lại ở giữa chiết xạ ra cực kỳ nhạt ánh sáng nhạt trích tinh chân nhân tóc bạc mặt hường hào mà trọng đồng chân nhân lại là tóc đen dâu đen một đôi tròng mắt vừa lớn vừa hắt lại t h ầ m thúy huyền u y ê n tử cùng văn vô nhai tiến lên đón huyền u y ê n tử cười nói càng nguyên tông huyền u y ê n tử gặp qua trích tinh chân nhân trọng đồng chân nhân thiên đồ chân nhân còn có hai vị trưởng lão văn vô nhai gặp qua trích tinh chân nhân trọng đồng chân nhân tông chủ hai vị trưởng lão văn vô n a i hành lễ a huyền liên chân nhân khắc khí đám người một phen hàn huyền phân chủ khách ngồi vào chỗ t h i ê nhà đồ c â nhân chân nhân cười nói, văn tổ sư, trích tinh chân nhân n nói, văn tinh cùng trọng đồng chân nhân thiện xem người thần hồn, bọn hắn nói không thể nhìn n trích thể cười sư, tổ ra g xem i người, là túc tuệ văn ì lẽ lại lần đó muốn gặp lại gặp một lần ngài. Nha! gặp gặp v vô nhai kiến thức nửa đời biểu lộ lạnh nhạt vì sao kêu không nhìn ra hắn là t ú c tuệ người bọn hắn nhìn không ra hắn tựu không phải t ú c tuệ người sao huyền u y ê n tử lại là biết rõ lợi hại kinh ngạc nói làm sao lại hai vị chân nhân nhìn không ra trọng đồng chân nhân lắc đầu quả thực nhìn không ra không dối gạt chư vị ta tông môn có đặc biệt thần hồn động sát chi thuật nếu là tốt tuệ người nơi nơi đồng thời có hai cái điều kiện một là thần hồn rất nhỏ xếp ảnh trọng ảnh tình huống hai là thần hồn bên trên tản mát lấy kiếp chức nhân quả thừa số đây là luân hồi g i ả tất có trích tinh chân nhân nói tiếp nhưng mà tại văn trưởng lão trên thân chúng ta không có cái gì nhìn ra hắn thần hồn củng cố kiên cố tựa như một cái hiện thế phổ thông người không có tốt thế luân hồi dấu hiệu đương nhiên cũng không thể tính không có dấu hiệu dù sao văn trưởng lão là kiến m ụ c thần hồn từ điểm này tới nói xác thực không phải là phổ thông người như vậy như vậy sao cùng thiên đồ chân nhân đám người phản ứng một dạng huyền lên tử mặc dù cảm thấy giật mình thế nhưng là hắn vẫn là chắc chắn mà tin tưởng văn vô n a i có tam thế luân hồi không biết huyền n g u y ê n sư đệ ban đầu là vì sao cho rằng văn trưởng lão là t ú c tuệ người trích tinh chân nhân vấn đạo à năm đó ta tại một cái tiểu sơn thôn ngẫu nhiên gặp vô nhai vô nhai có thể câu được ngân bạch nguyên ngư ta cảm thấy hắn phúc trạch thâm hậu đến sau phát hiện hắn lúc nhỏ đã từng ngu dại vừa mạc danh tốt còn có linh căn tại thân trọn vẹn phù hợp t ú c tuệ người điều kiện huyền n g u y ê n tử cười nói đương nhiên ta còn cảm thấy cùng vô nhai hữu duyên liền quyết tâm thu làm đệ tử thân truyền thì là ngày sau phát hiện không phải tốc tuệ người cũng không quan trọng ta tin tưởng ta huyền nguyên tử dạy được đệ tử giỏi văn vô nhai nghe vậy k h o môi có chút dâng lên vì lẽ đó khi đó thì là hắn không phải t ú c tuệ người thì là hắn linh căn không tốt hắn đệ tử thân truyền vị trí vẫn là sẽ không thay đổi như vậy xác thực c h ọ n vẹn phù hợp t ú c tuệ người điều kiện trích tinh chân nhân lẩm bẩm nói đến sau vừa phát hiện vô nhai thần hồn kiến mộc biến tựu càng xác định hắn t ú c tuệ người thân phận huyền u y ê n tử lại nói điều này cũng đúng chúng ta còn là lần đầu tiên biết rõ tổ sư thần hồn là kiến mộc thần hồn ha ha đ ộ trưởng lão cao hứng mò lấy tròn dâu cười nói kiến mộc thần hồn liền là nhận rõ chính mình căn nguyên có con đường của mình ý chí cực kỳ kiên định loại này thần hồn nhiều sẽ trưởng thành vì nhân vật không tầm thường vô luận là văn trưởng lão lúc nhỏ cảnh ngộ vẫn là kiến m ộ t thần hồn vẫn là tam thế trả văn trưởng lão đều nên là tốc tuệ người không thể nghi ngờ thế nhưng là hai chúng ta cái lại vẫn cứ gì đó cũng nhìn không ra có m u ố n không liền là tam thế trả che giấu thần hồn bên trên dị thường có m u ố n không trọng đồng chân nhân xa vào trầm tư thật lâu hắn nói ra còn có một loại tình huống trích tinh sư huynh ta yêu cầu trở về l ậ n sách cổ xác nhận một chút nhưng là ta luôn cảm thấy văn trưởng lão chỉ sợ không phải quý tông tổ sư truyền thế trừ phi quý tông tổ sư cũng có kiến mộc hồn vậy cũng không có thiên đồ chân nhân nói. Chẳng văn nhai không chuyển Văn nhai nhẹ tiếng, nói ứng không thiên phải với phải thật thế thế? Khu. ho lẽ là vô vô ra, ta ứng với không phải thiên đồ tổ một đồ, đồ trưởng ổ sư thế, lão đảng trưởng, trưởng lão lần nữa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tốt ta cũng không thể thừa nhận liền ngay cả bọn hắn cũng là dạng này phòng đ o á n a không biết văn tổ sư ngài là gì dạng này khẳng định đồ trưởng lão cẩn thận mà hỏi thăm Điều, trực giác thiên đồ chân nhân nói tấu chương xong chương hai trăm linh sáu lấy lợi hướng về chương hai trăm linh sáu lấy lợi hướng về văn t r ư ở n g lão đây là chúng ta trích tinh các pháp bảo trích tinh chân nhân không biết từ nơi nào lấy ra một cái không tới nắm chặt lớn nhỏ tiểu cầu tiểu cầu tại trong lòng bàn tay hắn bên trong hiện lên tới nước ra biến hình lại nước ra liên tiếp biến hoa sau khi biến thành một trong đó ở giữa là quá nhiều trọng k í n h tạo thành một cái lớn trọng k í n h bốn phía phảng phất sừng hiệu một dạng sinh lấy quá nhiều màu trắng bạc hoa lệ phức tạp hoa văn nay kính tên là quý hoa nhân quả kính không chỉ có thể chiếu người thần hồn còn có thể nhìn hắn phúc trạch khí vận nhìn hắn kiếp trước nhân quả ta muốn vì văn trưởng lão xem một chút kiếp trước cảnh tượng không biết phải chăng là thuận tiện trích tinh chân nhân v ấ n đạo văn vô nhai yên lặng nhìn về phía sư phụ huyền u y ê n tử hỏi có hay không đối thần hồn có thương tổn sẽ không trích tinh chân nhân khẳng định nói ta nguyện kết đ ạ o thể chấm ngâm một lát huyền u y ê n tử lắc đầu không cần vô nhai tu vi đến tự sẽ giải khai tam thế bí ẩn chúng ta không vội vã thiên đồ chân nhân ngài xem đâu từ lần trước văn vô nhai nói qua hắn huyết cảnh đại đệ tử tự cấp hắn hảo hảo phân tích một phen liên quan tới vô nhai là tiên nhân chuyển thế khả năng hắn không khỏi tin tưởng đã nhà ta vô nhai là tiên nhân truyền thế chỉ bằng các ngươi trích tinh các chỗ nào nhìn ra được nền móng hơn nữa dựa cái gì t i ể u cấp các ngươi xem thiên đồ chân nhân thầm nghĩ kỳ thật chúng ta cũng muốn biết vô nhai đến cùng phải hay không tổ sư truyền thế nhưng là vô duyên vô cớ t i ể u cấp trích tinh các xem xác thực không quá phù hợp đã huyền lên t ử nói như vậy thiên đồ chân nhân t i ể u càng khó nói gì đó hắn khẽ cười nói nói có lý trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân, nhìn chăm chú một cái. Trọng đồng chân nhân ho nhẹ một tiếng nói ra chư vị được biết ta hái bên trong tinh các có một gốc vạn năm tinh hồn và thụ một tiên đ i ệ tinh hoa ân ta tông trước mắt có lưu hàng ba mươi mai nguyện ra hết đổi lấy nhìn qua văn trưởng lao thân hồn trích tinh chân nhân trịnh trọng nói hai tay vẫy một cái tại kỳ án bên trên xuất hiện ba mươi hộp ngọc mở ra một cái hộp ngọc phía trong xuất hiện một cái to cỡ năm tay màu xanh mưa quả quả tản mát ra nhàn nhạc quả thanh hương dễ ngửi tinh hồn quả chúng ta trích tinh các chưa từng đối ngoại bán ra trọng đông chân nhân nói bổ sung một mai tinh hồn quả tăng lên thần hồn lực lượng một thành ba cái đại khái có thể tăng lên hai tới khoảng ba phần mười thần hồn lực lượng đây đối với hợp thể kỳ dạng này tu sĩ tới nói loại này tăng lên độ quả thực không thể tưởng tượng đối với cái này văn vô nhai không cảm giác thế nhưng là vô luận thiên đồ chân nhân vẫn là huyền nguyên tử hô hấp của bọn hắn đều có một nháy mắt dừng lại thiên đồ chân nhân nhìn xem huyền nguyên tử không lên tiếng mọi người tại chỗ văn vô nhai là đệ nhất quyết định người mà văn vô nhai chính là biết tôn trọng sư phụ huyền nguyên tử quyết định huyền nguyên tử uống một m ụ n trà tinh hồn có a đồ tốt nhưng là ai biết cái kia pháp bảo đến cùng có vấn đề hay không vạn nhất làm bị thương vô nhai thần hồn hoặc là ảnh hưởng đến vô nhai khí vận làm cái gì hay là trong lúc vô tình phá hủy vô nhai hạ p h à m lịch luyện kia có thể sao được khú chúng ta không n ộ i vã huyền u y ê n tử uống nữa một bụng trà chậm rãi nói hắn chuyên tâm nhìn chằm chằm trong tay trà không đi xem kia ba mươi mai tinh h ồ n quả không nhìn t i ể u không đau lòng thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão cùng đảng trưởng lão tâm lý yên lặng thở dài đem tầm mắt thu hồi lại vô duyên a văn vô nhai ngồi ngay ngắn mấy phía sau nhìn một chút tinh h o ặ quả mắt nhìn sư phụ lại đem tầm mắt đáp xuống trích tinh chân nhân trong tay pháp khí bên trên. chúng ta trích tinh các có tinh văn trì trăm năm bắt đầu dùng một lần có thể chỉ ít để cho hai tên trúc cơ kỳ trên đây đệ tử tăng lên thần hồn cùng tứ chất trích tinh chân nhân nói văn vua nhai lắc đầu ta không cần chúng ta trích tinh các phát hiện mới một chỗ bí cảnh nguyện cùng càn nguyên tông thiên đồ tông cộng hưởng trích tinh chân nhân cắn răng một cái t văn vua nhai nghiêm mặt nói trích tinh chân nhân liên tiếp lấy lợi hứa vệ là cớ gì ư ta sư đồ tình nghĩa tông môn phân tình há lại là có thể rụ rỗ trích tinh chân nhân lớn sai vậy văn vô nhai ngữ khí bình thản t h ầ n s ắ c bình tĩnh có thể nói lời nói ý tứ lại là sắc bén cực kỳ lại bí cảnh gì gì đó vô nhai tự sẽ đi phát hiện văn vô nhai uống một n g ụ trà liếc mắt một cái thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão cùng đằng trưởng lão thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão cùng đằng trưởng lão một trận xấu hổ bị văn vô nhai cái nhìn này nhìn ra bọn hắn thật là sinh ra xấu hổ tâm tựa như là bị trưởng bối trách cứ như cái kia xác thực có văn vô nhai tại bọn hắn còn sợ tìm không thấy bí cảnh sao một chút dụ hoặc bọn hắn trông chọi được Trích tinh chân nhân nét mặt r á n mua ừng đỏ thở dài một tiếng nói ra trích tinh các lấy năm sao nhìn trời nói nhìn người nói vì tiêu ngạo thế nhưng là tại ngài nơi này chúng ta lại là ngã xuống ngã nào đúng là trọn vẹn nhìn không ra ngài tốc tuệ người thân phận này này đây thật là để ta ăn ngủ không yên cũng không biết là chúng ta tu luyện công pháp xuất hiện sai lầm vẫn là ngài tình huống đặc thù sở t r í dưới tình thế cấp bách khó tránh khỏi thất lễ hai tay của hắn vai trào lấy hắn trích tinh các các chủ thân phận này thi lễ phân lượng thế nhưng là c ự nạo văn vô nhai tự nhiên không dám nhận hắn nghiêng người sang đi lấy đó chưa từng thụ lễ nói ra ngài nói như vậy ta t u minh bạch ký của ngài nói đến đây hắn liền không lại nói nữa mặc dù ta hiểu cùng minh bạch n g ư ờ i nhưng không có nghĩa là ta t i ể u muốn làm đoàn chính mình tiếp nhận trọng đồng chân nhân chậm rãi uống một n g ụ c trà nói ra túc về người nơi nơi khí vận cực thịnh không bằng dạng này ta chỗ này có một cái đơn giản pháp khí chỉ xem k h í vận chỉ xem k h í vận đối người chiếu vừa chiếu là được lâu sư đệ đồ sư đệ các ngươi đều có thể trước thử một lần nhìn một chút có không vấn đề trọng đồng chân nhân theo tay áo bên trong móc ra một mặt viên tính một mặt hiện ra trong sáng con mang giống như một cái nhỏ l y ti bản á n h trăng mặt khác nhưng là thanh đồng khắc hoa chư vị mời xem hắn đem thanh đồng kính hướng không trung ném đi mặt kính trước đối với mình chỉ gặp kính bên trong xuất hiện một mảnh thanh khí c ủ n quận đếm hơi thở phía sau biến mất n à y phiến thanh khí chính là ta khí vận tục ngữ nói thẳng tới mây xanh ý là có thanh khí khí vận làm cái gì đều biết thuận b u ồ n xuôi gió tại hướng làm quan chính là số làm quan nhập tu hành giới chính là tượng ta như vậy thuận lợi tu thành hợp thể đây là nhân kiệt khí vận vị nào muốn thử một lần trọng đồng chân nhân vấn đạo ta đồ trưởng lao nói ra trọng đồng chân nhân đáp kia thanh đồng tính đối mặt đồ trưởng lão tính bên trong đầu tiên là hồng sắt hào quang tiếp theo là thanh khí nhấp nô cũng là đếm hơi thở biến mất lúc tuổi còn trẻ khí v ậ n hơi kém đến sau tiểu càng ngày càng thuận hiện tại cũng là nhân kiệt khí v ậ n trọng đồng nói ra đồ trưởng lão điểm gật đầu cũng không phải hắn tuổi trẻ lúc tu vi không thuận tại nguyên anh k ỳ kẹt quá lâu tấu chương s o n g chương hai trăm lẻ bảy khí vật kính chương hai trăm lẻ bảy khí vật kính cấp ta thử một chút thiên đồ chân nhân cười nói lần này thanh đồng kính lại là khác biệt đầu tiên là nồng đậm thanh khí c u ồ n c u ộ n lại có t ử sát sương mù phiêu đãng đợi cuối cùng nhưng lại thổi qua một tia kim sắc quang mang t r ọ n g đồng chân nhân vỗ tay cười nói ngài người chấp t r ư ở n g giới một đại tô n g môn được hưởng nhân tộc khí v ậ n là vì t ử khí mà kêu một tia kim quang mang ý nghĩa ngài đối nhân tộc sẽ coi đặc biệt c ô n g hiến hoặc là nói ngài còn biết lại có lớn đột phá hoặc đại kỳ ngộ đ ổ i dưỡng thực lực bất phảm trước đây ta chỉ ở chân quân thân bên trên thấy qua kim sắc quang hoa thiên đồ chân nhân nghe được hồng quang đầy mặt ha ha nhất yếu nhận ngài các ngôn cấp ta thử một chút huyền liên tử ngồi ngay ngắn tại c h â đó nói ra được thanh đồng tính chiếu vào huyền nguyên t ử nơi đó sơ kỳ rất ngắn thời gian bên trong là hồng sắc ngay sau đó thanh sắc ngay sau đó đẩy mặt tính t ử sắc lại nói tiếp kim quang trợ hiện lại có một nửa biến thành kim quang trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân đều cả kinh đứng lên nay khí v ậ n kính bọn hắn là biết đến liền ngay cả trích tinh chân nhân chiếu cũng bất quá so thiên đồ chân nhân nhiều mấy sợi kim khí cũng chưa từng giống như huyền nguyên tử dạng này một nửa biến thành kim quang ngày này ngày này phúc trạch thâm hậu khí vận cực thị à trọng đồng chân nhân đẩy mặt tiêu dùng bọn hắn trích tinh cắt nhất là thuận theo thiên đạo giống như huyền u y ệ n tử nhân vật như vậy là bọn hắn cực vui thân cận lời h ư u hích người người thích nghe may mắn lời nói đương nhiên như vậy thú n g chi lại là trọng đồng chân nhân nhân vật như vậy lời nói ra huyền u y ệ n tử cũng nghe được hưởng thụ cực kỳ ha ha ta này phúc khí là có chút tốt ha ha vô nhai ngươi cũng tới thử một chút huyền u y ệ n tử cười nói được văn vô nhai đáp kia thanh đồng tính chiếu ở văn vô nhai trên thân trong một chốc mắt thanh đồng tính đúng là phát ra một đầu cột sáng ra đây này đầu trong cột ánh sáng hình như có một dòng sông cuộn trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân đã l ạ quắc như thế đứng lên đây là vãng sinh s ô n g chỉ có t r ù n g sinh người tốc y ệ t người mới có thể xuất hiện ký hiệu thiên đồ chân nhân cùng huyền u y ê n t ử đám người trong lòng âm thầm chửi b ậ y cùng các ngươi nói tổ sư vô nhai là tốc y ệ t người các ngươi lệnh không tin rõ ràng liền là các ngươi công pháp có vấn đề à. hừ hừ lần này tự mình đánh mình mặt đi chỉ gặp tia quần c u ộ n dòng sông đứng đầu tới gần mặt tính k i a đoạn là thuần túy tử khí lại xa hơn một chút một điểm lại là một mảnh kim quang lập lòe tia kim quang vàng rực cùng tử khí rung hợp lại cùng nhau bốc lên thành một mảnh tử kim sắc sương mù khách khách hai tiếng thanh đồng kính quang mang vỡ mất vỡ thành hai mảnh hạ xuống tại trọng đồng chân nhân trợt lui một bước phun ra một ngụm máu tới n à y mai thanh đồng k í n h vừa s ư n g khí vật kính tuy không phải hắn bản mệnh pháp bảo nhưng cũng là thần hồn tương hệ linh khí giờ phút này linh khí tổn hại thần hồn của hắn cũng là bị thương thực lực chí ít giảm xuống hai thành nhưng mà những này hắn đều không để ý ai bảo hắn t h a m dò thánh nhân đâu trọng đồng chân nhân sắc mặt tái nhuận trích tinh chân nhân cũng là hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không khí vô cùng lo lắng yên tĩnh khu cái kia trọng đồng chân nhân a huyền liên tử xoa xoa tay ngươi cái này pháp bảo chất lượng không được ga kém chút tự làm bị thương chúng ta vô nhai lần sau có thể tuyệt đối không thể đúng không thiên đồ chân nhân chớ pháp bảo hư hại tựu muốn bọn hắn đ ề n a kia là tuyệt không có khả năng khu ân thiên đồ chân nhân miễn cước đáp giờ phút này hắn cảm giác bàn về ra mặt độ dày hắn vẫn là kém lấy huyền huyền tử một chút còn muốn tu tâm à còn muốn tu tâm à tổ sư ngài không có sao chứ thiên đồ chân nhân ân cần nói vô sự văn vô nhai nói trích tinh chân nhân tâm lý mắt t r ợ t trắng nhưng là giờ phút này hắn cũng không nói hoài tới hắn đối văn vô nhai hành đại lễ nói ra hù do ngài văn trưởng lão ngài không có sao chứ đúng vậy a n g à i không có sao chứ trọng đồng chân nhân lưu loát lao đi khoe miệng mặt lo lắng mà hỏi thăm thần tình kêu bên trong lo lắng đến gấp so thiên đồ chân nhân còn có phần hơn mà không bằng t h ế đây là gì đó k ì c bản chẳng lẽ nói nhìn chúng vô nhai là tốc tuệ người lại là t ử kim sắc khí vật tê t ử kim sắc khí v ậ n là có ý gì trọng đồng chân nhân t ử kim sắc khí v ậ n là cớ gì thiên đồ chân nhân v ấ n đạo đương nhiên là tiền đồ vô lượng ngày sau thành tựu có thể viễn siêu chân quân trọng đồng chân nhân k ê u lấy có thể nói, nói viễn siêu chân quân kia hẳn là tiên nhân ha, ha, ha. ta thiên đồ tông muốn ra tiên nhân rồi ha ha ha ta liền nói ta đ ổ i nhi là tiên nhân chuyển thế a ha ha ha thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão đ à n g trưởng lão cùng huyền huyền tử mỗi cái vui mỗi cái c h ậ n đ à n g trưởng lão kịp phản ứng đây chẳng phải là nói chúng ta lên cao tiên giới lối đi đem lần nữa mở ra cũng không liền là như vậy lên cao tiên giới lối đi mở ra vô nhai mới có thể trở thành siêu việt chân quân tồn tại cái này suy đoán không có vấn đề bọn hắn cuối cùng tại phải kết thúc phi thăng vô vọng thời gian sao bọn hắn cuối cùng tại có thể đánh bại yêu ma một lần nữa mở ra phi thăng thông đạo sao có khả năng trích tinh chân nhân nói thánh nhân h à n g thế tất nhiên toan tính quá lớn cái này thế giới nếu không phải là đánh bại yêu ma mở ra phi thăng thông đạo nếu không phải là bị yêu ma hủy diệt việc này lớn bọn hắn yêu cầu trở về hảo hảo thương lượng mới có thể quyết định b ư ớ c kế tiếp làm như thế nào đi nên làm như thế nào hôm nay quá y ê u n h i u đến ngày là chúng ta nguyên cớ một chút nhỏ bé lễ lại làm bồi tội trọng đồng chân nhân nói lấy ra ba đạo linh phủ một tòa bảo tháp hai tay dâng đặt tại văn vô nhai án bên trên linh phủ là vạn dạm đội t n h phủ bảo tháp là sao trắng tháp người sau là hộ thể pháp bảo ngài nguyên anh phía sau có thể thu nhập thể nội tự động hộ thể vẫn là sư đệ phản ứng nhanh ta cũng không thể chậm đây chính là đại cơ duyên trích tinh chân nhân lập tức cũng lấy ra một chồng gấp lên tới chỉ có thủ trưởng lớn nhỏ v à i vóc hai tay tung ra lại là màu trắng tinh một bộ trường bảo cái này vạn năm thiên tàm ti dạy t á o choàng đi qua chuyên tâm lợi chế nạ bao nhiêu phòng ngự tác dụng nhiều nhất có thể chống đỡ ngự luyện hư viên mãn t ă n g kích mặc lên người cực nhẹ mấy dạng này bà bối mỗi một dạng đều rất đúng phẩm chất ta đương nhiên chúng ta quáy dày chư vị lâu như vậy này ba mươi mai tình hồn quả coi như bồi tội trích tinh chân nhân tiếp tục nói à, chỗ nào q u ấ y d ậ y huyền u y ê n tử cười h í p mắt nói đưa tay lấy chín cái tinh hồn quả đi trích tinh sư h i n h ngài thật là k h á c h khí thiên đồ chân nhân tay khẽ vung đem dư lại hai mươi mốt mai lấy vô nhai đã là hai vị chân nhân tâm ý người thiệu thu cất đi huyền u y ê n tử nói ra là kia vô nhai liền đa tạ hai vị chân nhân văn vô nhai đem lễ vật n h ậ n lấy trên mặt thủy chung bất động thanh sắc trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân tâm hoa nộp h ó n g ôm vào bắp đùi a ha ha giá trị chỉ cần cùng văn vô nhai dính vào điểm này nhân quả ngay sau thánh nhân đã thành đại đạo bọn hắn đều có thể chia sẻ khí vợ đương nhiên như muốn phân hưởng càng nhiều khí v ậ n hoặc là muốn dựa vào cái này cá chép hóa rồng như vậy thì phải bỏ ra càng đà tài hơn đi trích tinh chân nhân trọng đồng chân nhân chuyển biến tốt tiểu thu cũng không dây dưa dài dòng mạnh mẽ chặn kích động trong lòng cáo tử tấu chương s o n g chương hai trăm linh tám tam vĩ muốn mọc đôi chương hai trăm linh tám tam vĩ muốn mọc đôi thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão cùng đảng trưởng lão lần nữa xác nhận văn vô nhai không ngại ba người cũng đi theo cáo lui từ biệt văn vô nhai ba người trở lại thiên đồ điện bên trong đồ trưởng lão nói ra chuyện này ta làm sao suy nghĩ thế nào cảm giác có vấn đề à, thế nào d ạ n g thiên đồ chân nhân nói đầu tiên trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân thế mà nhìn không ra ta tổ sư là t ú c tuệ người nhất định phải dùng pháp khí xem xem không thành tựu i đội thành khí vận kính xem như vậy chấp nhất coi như miễn cưỡng có thể lý giải trọng đồng chân nhân nói chuyện không thành thật hắn không có nói khí vận kính xem t ú c tuệ người cùng phổ thông người là không giống nhau cực kỳ mấu chốt là xem hết tổ sư khí vận phía sau khí vận kính pha thoái trọng đồng còn bởi vậy bị thương có thể hai người đối với cái này không nói một lời ngược lại đối tổ sư lần thêm quan tâm tiến lễ tương đương nặng a bốn đúng vậy a l i ê n tinh hồn quả đều cam lòng đưa cho chúng ta khẳng định là có nguyên nhân đàng trưởng l ã o cũng nói nguyên nhân này t i ê u đáp xuống tổ sư t ử kim khí vận bên trên hai người này nhất định là theo t ử kim khí vận bên trên nhìn ra cái gì đồ vật ghê gớm thiên đồ chân nhân nói không tệ ta cũng thấy như vậy đồ trưởng l ã o nói ra luôn cảm giác không chỉ là về sau tổ sư sẽ là tiên nhân đơn giản như vậy không bằng ngày mai chúng ta lại đi nói bóng nói gió tìm hiểu một chút đàng trưởng l ã o đề nghị được có thể thử một lần thiên đồ chân nhân cười nói mặc kệ như thế nào biết được tổ sư về sau sẽ là tiên nhân ha ha, là cái tin tức vô cùng tốt nên uống cạn một chén lớn rất đúng rất đúng đồ trưởng lao sách ra một vỏ rượu không nói thiên đồ tông một đoàn người làm sao phỏng đoán huyền u y ê n tử lấy ba cái tinh hồn quả cấp văn vô nhai nói ra ta lưu lại ba cái cấp sư nương của ngươi lưu lại ba cái có thể văn vô nhai cười nói có thể sư phụ tự tiện liền tốt nghe nói tinh hồn quả vô luận cảnh giới gì ăn đều có thể tăng lên một thành thần hồn lực lượng vì lẽ đó tu vi càng cao hiệu quả càng tốt người trước thu lại chỉ ít đợi ngươi đến luyện hư kỳ lại ăn huyền liên tử dặn dò ân đệ tử minh bạch sư phụ là gì trọng đồng chân nhân pháp khí phá hư không trách tội chúng ta ngược lại cấp ta này rất nhiều lễ vật văn vô nhai v ấ n đạo ta xem chừng là thấy được ngươi tử kim khí vận cảm thấy ngươi về sau tu vi viễn siêu chân quân tiền đ ồ vô lượng vì lẽ đó muốn sớm hạ xuống cái nhân tình huyền u y ê n tử cười nói không quá mức quan trọng trích tinh c ấ t cũng là chính đạo môn phái đợi ngươi ngày sau tu vi xác thực viễn siêu chân quân thời điểm xét chỉ điểm bọn hắn một hai là được ân đệ tử minh bạch văn vô nhai gật gật đầu hắn nghe do ý của sư phụ xét hai chữ rất là tinh diệu có tình là thật muốn làm sao vẫn là hắn sự tỉnh sư phụ viễn siêu chân quân là tu vi gì văn vô nhai lại hỏi là trở thành tiên nhân nói như vậy đến lúc đó liền có thể mở ra thăng tiên lối đi văn vô nhai nghĩ nghĩ vấn đạo xác thực như vậy huyền u y ê n tử ha ha cười nói trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân bàn về xem người xem vận tại chúng ta cái này thế giới không người có thể đưa ra bên phải bọn hắn đã nói như vậy như vậy ngươi nhất định sẽ trở thành siêu việt chân quân tồn tại ha ha ta cũng phải nỗ lực nỗ lực tranh thủ có thể cùng vô nhai ngươi cùng một chỗ thăng tiên ha <cười> ha năm huyền liên tử vui không thể chít chít bay đi văn vô nhai yên lặng đã ngồi một hồi uống một ly trà một hồi hoài nghi hắn là t i ê n đ ồ tông l á o tổ truyền thế một hồi phỏng đoán hắn là chân quân truyền thế lúc này còn nói hắn khả năng viễn siêu chân quân hừ hắn ngồi ở chỗ này muốn a mớn liền có thể biến thành chân quân sao liền có thể viễn siêu chân quân sao nghĩ nhiều như vậy làm gì hắn hiện tại vẫn chỉ là nhỏ yếu trúc c ơ c c ự kỳ liền ngay cả hư không na di bộ cũng còn không có học được gì đó chân quân gì đó tiên nhân tạm thời cùng hắn đều vô can lại uống một ly trà khởi thân cùng thanh phong g a o phó mờ cầu văn vô nhai tự hồi tiểu thế giới bên trong tam vĩ nghe tiếng mà tới gần đây vô nhai phong bên trên quá náo nhiệt tam vi cựu vừa tránh về tiểu thế giới bên trong tiểu hạt gần nhất thế nào văn vô nhai vấn đạo kể từ ăn một m a i yêu đan tiểu hạt t i ể u lâm vào ngủ say đây là yêu loại đặc hữu tiến hóa hình thức yên tâm đi còn đang ngủ đâu ta thỉnh thoảng đi qua nhìn một chút tiểu hắc tiểu thải cùng tiểu thanh nghe theo không dám đi q u ấ y dậy tiểu hạt ta nhìn chằm chằm vào bọn hắn bọn hắn so sánh ngoảnh đầu linh thực coi như tận tâm n ổ có suối đất không làm được xua đổi chủng tử loại hình làm cũng không tệ lắm tam vĩ vây vây mọc đôi rất có vài phần tiêu ngạo mà nói thịt khô ăn xong rồi sao? văn vô nhai lại hỏi không có đâu còn có một điểm không có ăn công tử ngài cũng đừng lại cho ta ăn tam vĩ dựng thẳng lên nhỏ móng u ố t lắc lắc a là gì là chán ăn sao văn vô nhai cười hỏi không phải là gần nhất thịt khô ăn quá nhiều ta muốn mọc đôi mọc đôi rồi đúng vậy a ta muốn mọc ra đầu thứ t ư cái đôi đây là chuyện tốt ta đương nhiên ta tu vi lại tăng lên một đoạn a thế nhưng là ta muốn mọc đôi thời điểm cũng biết giống như tiểu hạt một dạng ngủ say nhất định phải tìm yên tính địa phương an toàn mới có thể ngủ say ân tam vĩ ngươi là có hay không không yên lòng tiểu thanh bọn hắn trầm ngâm một lát văn vô nhai vấn đạo nói cái gì đó công tử các ngư i nhân loại tấn giai thời điểm có phải hay không sẽ có trưởng b ố i hộ pháp a không có người hộ pháp ai dám tự tiện tấn giai a hơn nữa đối yêu loại t i nói không có tiến hóa đến mức nhất định thú tính có khi biết khó mà khắt chế tam vĩ hàm xúc nói ra có đạo lý có muốn không tam vĩ ta tại tiểu thế giới thư phòng thiết lập một cái t r ậ n pháp để ngươi không người quái dày văn vô nhai nói có thể a kia cấp tiểu hạt cũng thiết lập cái chật pháp bằng không mà nói vạn nhất tiểu hát bọn hắn quái dày đến tiểu hạt phá hủy hắn tiểu u quá hành, nhưng là quá đáng ghét. là đáng Được. t hạt đại khái còn muốn ngủ bao lâu tam vĩ ngươi đây ngươi biết ngủ bao lâu tiểu hạt còn giống như phải ngủ hai tháng ta đại khái biết ngủ nhất trí hai năm nhất trí hai năm cũng có thể mười năm ta cũng không biết đến tam vĩ không tim không phổi nói ta lần thứ nhất ngủ thời điểm đại khái ngủ ba năm dài đầu thứ hai phần đôi lần thứ hai ngủ năm năm dài cái đôi thứ ba đây là lần thứ ba còn nói thêm đối với chúng ta yêu loại t i nói nguy hiểm nhất liền là tấn dai mê man thời điểm có tốt chút yêu loại liền là ở thời điểm này bị cái khác yêu loại đánh lén ăn hết ta hiểu được văn vô nhai đưa tay sờ sờ tam vĩ lông xù cái đầu nhỏ tam vĩ lắc đầu tại văn vô nhai trong lòng bàn tay cọ sát ngửa đầu theo thủ chỉ trong khe nhìn xem văn vô nhai liền biết công tử người tốt nhất rồi tay cũng thật t ấm áp ân ưa thích công tử ta không cần ăn ủi ta quá kiên cường tam vĩ nhỏ giọng nói ân chúng ta tam vĩ là tiểu nam từ hán văn vô nhai cười thu về tay văn vô nhai tại trận pháp nhất đạo bên trên có phần có tiến bộ thiết lập cái phòng ngự tiểu trận pháp khỏi phải nói hắn mang lấy tam vĩ tới đến tiểu hạt ngủ s a y phòng thiết hạ một cái chỉ có thể từ nội bộ mở ra trận pháp tam v i tuyển văn vô nhai phòng ngủ kia cái tủ sách đi lên một nằm út sấp tốt công tử ngài thiết lập trận pháp à. văn vô nhai lấy ra linh thạch trận bàn thuần thục t u thiết hạ trận pháp chỉ cần ta tỉnh liền có thể xuất trận sao đúng thế thư bên ngoài vào không được sao vào không được yên tâm đi công tử ngài có m u ố n không cùng ta kết cái khế được a tam v i b ô n g nhiên nói ra a là gì công tử ngài mới chúc cơ thọ mệnh quá ngắn ta sợ vạn nhất ta ngủ lâu ra đây ngài tự già đi đầu lĩnh ha ha cùng ta khế ước ta công tử dạng này ngài có thể chia sẻ ta một nửa thỏa mệnh nhanh nhanh tam v i nghĩ đến là làm theo đầu ngón tay bước ra huyết tới nhỏ tại bắt bên trong đẩy cấp văn vô nhai công tử tăng thêm ngài huyết đem khế ước đồ họa tại chán của ta cùng ngài cái chán khế ước liền thành tam v i ngươi suy nghĩ nhiều quá vừa cười văn vô nhai vẫn là theo lời n ặ n ra đầu ngón tay huyết cùng tam v i lăn lộn cùng một chỗ lại dùng thủ chỉ dính hai người hôn h ợ p huyết dùng linh lực vẽ hai cái khế ước đồ một cái gậy tại tam vĩ cái chán một cái rắn tại chính mình mi mì tâm vết máu cực nhanh dung nhập ra rẻ cùng yêu thú khế ước làm như thế nào họa văn vô nhai tất nhiên là biết đến có mấy loại hắn tuyển nhẹ nhất bình đẳng khế ước loại này khế ước thì là chủ nhân v ẫ n lạc yêu thú tuy biết tu vi hao tổn nhưng sẽ không đả thương đến căn bản trong đầu tựa hồ ẩm ẩm vang lên hai lần văn vô nhai chỉ cảm giác có một ít m ạ c danh biến hóa phát sinh ở trên người mình cùng lúc đó hắn trong thần thức bên cạnh thêm một cái hơi mở tiểu hồ ly kỳ <cười> hì cái này mặc kệ bao xa công tử đều có thể nghe được ta nói chuyện tam vĩ không có mở miệng thanh em như c ũ vang ở văn vô nhai trong đầu xác thực tuất tam vĩ ngủ đi ta khởi động trận pháp là công tử trận pháp quang mang chấp động một hồi biến mất không thấy gì nữa về shop như không người đụng trạng trận pháp nhìn qua tựa như không tồn tại nhất dạng tam v i đánh một c á i n g áp liếm liếm nóng b u ố t nhắm mắt lại rất nhanh liền ngủ thiếp đi đóng cửa phòng văn vô nhai thổi tiếng huýt sáo gọi tiểu hát tiểu thải cùng tiểu thanh ở bên hồ tán một hồi bước cấp tiểu yêu nhóm đọc thuộc lòng đạo kinh cho chút linh thực kiểm tra một chút d ư ợ c điền a i thu đích thu đi đi cỏ dại cỏ dại có phần nhiều bạt dứt lại rượu điền cỏ dại, vừa đi bạt những cái kia linh thực dưới cây cỏ dại làm xong văn vô nhai thở dài nghĩ nghĩ đi lật ra cây cuốc tìm khối chỗ trống bắt đầu sới đất những này linh thực trồng trọt đều là muốn dùng pháp quyết loại hình sới đất v u n g luống đều không cần đến hắn tự mình làm liền luôn cảm thấy thiếu chút gì đó hắn đại khái là không đổi được lao nông thói quen liền là ưa thích người tươi mới bùn đất cùng dễ c ỏ khí tức cảm thụ nhu mềm đất đai theo đầu ngón tay trở xuống từng bước một bón phân tới nước mọc ra rau quả lại thu hoạch mỗi lần làm những chuyện này thời gian tâm tình của hắn tựu đặc biệt bình tĩnh nào hải bên trong gì đó đều không đi nghĩ làm xong sự tình gì đều có thể bông xuống nhỏ cây một phân ruộng ráng vẻ Giáp bất đồng rau xanh hẳn giống đi trong hồ đánh nước tới tới đem bùn đất tới đến nước át văn vô nhai lúc này mới thỏa mãn nợ nụ cười r ử a tay chân rời đi tiểu thế giới chương hai trăm linh chín song song đột phá chương hai trăm linh chín song song đột phá trở lại ngoại giới đã là đ ê m dài thời gian công tử ngài muốn ăn ít đồ sao trong phòng bếp nóng lấy chút thức ăn liền sợ ngài ra đây muốn lót giả một chút thanh phong nói ra ân chúng ta đi ăn đi ngươi đi nghỉ ngơi a văn vô nhai nói là công tử thanh phong lui ra bạch cập chờ nguyên anh kỳ tu sĩ đi nhà bếp bưng đồ ăn tới nguyên anh kỳ tu sĩ cơ bản không làm sao yêu cầu giấc ngủ một loại cũng chính là mười ngày nửa tháng mới biết ngủ một rớt không giống chúc cơ kỳ tu sĩ mỗi ngày vẫn là phải thiêm thiếp cá biệt canh giờ bận rộn quá nửa ngày sắc thật đói văn vô nhai nhai k ỹ nuốt chấm ăn xong bữa n à y bữa tối tỏ ý tất cả mọi người lui ra chính mình tại trong viện vừa đi vừa về đi một chút tiêu cơm một chút tiêu xong ăn xem một hồi túc thế luân hồi bảo điện sư phụ đã cấp hắn nho nhỏ giảng giải một lượn chỉ bất quá đây là thích hợp với nguyên anh tu hành công pháp hắn tạm thời tu không được chỉ bất quá Ba bộ trong i hắn chỉ nhớ tới này n tới ư mà, một này chứ、so、khoảng h thời gian này bồi tiếp sư phụ sư huynh sư tỷ đáng người quả thật có chút hoang phế tu hành chỉ bật quá đây là khó có được một đoạn thời gian bất quá hai ba ngày thân truyền giải thi đấu kết thúc sư huynh sư tỷ bọn hắn liền phải đi giờ này k h ắ c này đương nhiên vẫn là buổi tiếp sư phụ các sư huynh sư tỷ quan trọng phun ra một hơi thật dài không có việc gì chính mình tu s o n g trúc cơ kết thành kim đan tu thành hư không na di bộ lại đi họa bên trong một chuyến liền có thể hồi cả nguyên n tông văn vua nhai bấm ngón tay tính toán chỉ cần mấy năm chỉ cần mấy năm liền tốt ai chỉ sợ hắn đều phải rời thiên đồ tông tam vị vẫn chưa có tỉnh lại đâu tu hành chi nhân thời gian dài hắn chậm, chậm quen thuộc liền tốt hôm sau vừa vặn còn không có đến phiên cả nguyên tông thân truyền g a chiến huyền liên phong một hậu tử cựu vội ở vô nhai cư bên trong hôm nay bọn hắn lại muốn nghe văn vô nhai thổi từ khúc cân nhắc đến quý ngư viên cùng bùi độ đồng thời đột phá khả năng văn vô nhai cố ý mời bế quan thật lâu mới xuất quan tả sư tổ tới áp trận như hai người đồng thời đột phá huyền liên t t i ự u mang quý ngư viên đi huyền viên điện tả sư tổ liền bồi bùi độ tại vô nhai cư độ kiếp đám người tuyển vô nhai cư phía sau viện trúc lâm một bên quý ngư viên cùng bùi độ hai người cố ý ngồi đến xa một chút để tránh lẫn nhau q u á nhiễu những sư h u n h khác các sư tỷ lại là biết rõ quá trình khiêu lấy ưa thích vị trí xuất ra bồ đoàn ng văn vô nhai lấy ra t r ư i n g tiêu chậm dại thổi lên dòng nước dốc rách chạy qua đám người nội tâm phản phất thanh tuyển cọ r ử a linh đài dần dần phàm trần suy nghĩ giống như cho bụi một loại theo trên linh đài bị cọ r ử a không còn linh đài giống như minh tính phản chiếu lấy chủ nhân bốn phía thế giới tựa hồ tại tâm linh cùng đại đạo ở giữa lại không trở ngại đại sư huynh trên thân thình lình dâng lên một cỗ khí thế không trung phong vân đột biến đến từ khúc còn không có nghe xong muốn đột phá huyền liên tử thân hình t h á t một cái đã là cuốn lấy đại sư h u n h đi huyền liên điện mắt trần có thể thấy không trung mây đen quần quận đi theo liền đi bên trên huyền liên một giọt linh lộ đáp xuống trong lòng trên linh đài Với anh một tiếng nhị sư huynh tóc dài dâng lên áo b à o liệt liệt văn vô nhai thu hồi trường tiêu cùng khâu sư tỷ là sư huynh tính sư tỷ lặng lẽ lui về vô nhai cư bên trong chỉ lưu tả sư thúc ở một bên trông coi k í n h đạm đạm cười nói hoa cái này chúng ta muốn nhiều hai vị hóa thần đại cao thủ lạc hành chỉ gật đầu mỉm cười nói cũng là ta cản n g u y ê n tông trẻ tuổi nhất hóa thần tu sĩ đại sư huynh cùng nhị sư huynh trở lại tông môn phía sau một mực không có nghe sơn khê quyết định không thể nghi ngờ là chính xác lúc này nhất cử đột phá thuận lợi tấn giai hoàn mỹ nhất ngày mai vốn nên chúng ta ra sân đại sư h i n h nhị sư h i n h muốn tần ứng d à i cũng chỉ còn dư lại hai chúng ta cái ra sân khâu hữu du nói với lạc hành chỉ lạc hành chỉ điểm gật đầu nghĩ nghĩ nói ra khâu sư tỷ ngươi có thể biết là gì đại sư h i n h cùng nhị sư h i n h muốn tại tranh tài phía trước nếm thử đột phá sao là bởi vì hai người bọn họ đã là liên tiếp mấy lần đều tiến lên trước mười sao muốn chỉ chốc lát khâu hữu du trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên không tệ vì lẽ đó đại sư h i n h cùng nhị sư h u n h là cố ý chọc lấy cái này thời gian bọn hắn ngay tại đột phá t i ự u không tham gia được nguyên anh kỳ thân truyền tỷ thí mười hạng đầu c h á n liền để cấp phía sau tiến lên vì lẽ đó tam sư tỷ ngươi cũng không muốn có quá lớn áp lực h a i chúng ta cái thực lực t h ấ p chút hết sức nỗ lực liền tốt ngụ ý sư phụ đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều không đem so với so tài thắng thua nhìn ở trong mắt nhất thời thắng thua kêu bị kịp được tu vi đột phá tới trọng yếu ân ta biết khâu hữu du nói ra ta lại trở về tinh tu chậm đợi ngày mai biến cố vâng tam sư tỷ đi thong thả gặp tam sư tỷ đi lạc hành chỉ trong lòng thầm than một tiếng biết rõ tam sư tỷ không có đem hắn lời nói để ở trong lòng khâu hữu du bề ngoài không màng danh lợi thanh lãnh tính tình lại là cực vì tự gò bó h à o thắng vô nhai tự gò bó là chuyện tốt nhưng là không được đem dây cung băng đến thật chặt mọi vợ hắn g quá hóa dở lạc hành trị ôn hòa nói ta minh bạch thứ sư huynh đà tạ khuyên răn ta biết văn vô nhai nói ra hắn tự gò bó là có nhưng là hiếm có đoạt cái đệ nhất đệ nhị loại hình lòng h à o thắng tam sư tỷ không có sao chứ văn vô nhai vấn đạo tam sư tỷ a liên là đối với mình yêu cầu quá cao vốn chính là nguyên anh trung kỳ không sánh bằng viên mãn rất bình thường sư tỷ chính là sợ ném huyền h u y ề n phong mặt kỳ thật chúng ta cũng không đáng kể sư tỷ đã đủ ưu tú kính đạm đạm lầm bầm hai câu tựa như lạc sư huynh nói tận lực liền tốt vô nhai ngày mai ngươi tìm lý do đừng tới xem so tài đi kính đạm đạm nói ra ta cũng không đi là gì nếu như chúng ta nhìn thấy tam sư tỷ thua tam sư tỷ ngoài miệng không nói trở về liền biết gấp bội khổ luyện a vậy chúng ta chẳng phải là cũng xem không thành lạc sư huynh so tài văn vô nhai vấn đạo không sao ta cũng có thể thua lại nói hai người các người một cái chút cơ một cái kim đan xem nguyên anh tỷ thí nhìn không ra manh n g ồ i tới tìm lý do ra ngoài đi có kính sư tỷ ngày mai cùng ta đi câu cá chơi a liền nói rõ thiên luân đến ta làm trưởng lao phòng thủ muốn tại cầu đá một bên câu cá văn vô nhai linh cơ k h ẽ động nghĩ đến một ý kiến gì đó câu cá chơi vui sao kính đạm đạm mắt sáng rực lên ha ha chơi cũng vui văn vô nhai nói đến tố dạ lan c ố sự nghe được kính đạm đạm khách khách cười không ngừng lạc hành chỉ cũng n h ị n không được thiên đổ tông chiêu này cũng quá danh mãnh có điều nghĩ đến cũng là cực hữu hiệu đệ tử nào dám không liệu mạng luyện trận phát đâu bị câu đi lên quá mất mặt thấu chương s o n g chương hai trăm m ư ơ i kính ra huyết mạch chương hai trăm m ư ơ i kính ra huyết mạch văn vô nhai truyền tin cấp thanh trưởng lão vừa dạng sáng ngày thứ hai tựu mang lấy kính đạm đạm mang theo cần câu thủ tại một cây cầu đá bên trên là phổ thông câu cá còn có thể câu người câu cá bí mật đều tại cần câu bên trên cần câu là kiện pháp lý dùng trưởng lão thạch cầu xem như thân phận bằng chứng có thể mở ra cần câu bên trên đối ứng quyền hạn văn vô nhai xem như tổ sư quyền hạn cùng thanh trưởng lão dạng này thực quyền trưởng lão nhất dạng kính đạm đạm cầm một cái không có mở ra quyền hạn cần câu nàng đối loại này gọi là phản phất cá cảm thấy rất hứng thú giống như cá lại giống chim sinh hoạt tại vân hải bên trong cá rất có ý tứ treo mồi tại cần câu bên trên kính đạm đạm tìm cái ghế đầu đã ngồi đ e o lên mũ d ộ n g đành ra dáng câu lên cá cần câu gác ở cầu đá tay vị n bên trên dây câu rơi vào vân hải bên trong thanh trưởng lão chỉ điểm vài câu như thế nào mở ra cần câu ra trận pháp các loại gặp văn vô nhai thuần thục nắm giữ hắn liền tự mình ôm cái cần câu đi đến cầu đá một chỗ khác t ừ đi b u ô n g câu cứ như vậy tổ sư có chuyện cùng tê ơ hắn liền có thể đổi tới thứ hai cũng không quay dày văn vô nhai sư tị đệ chính mình câu cá niềm vôi thú Kính cần đạm đạm đem c quan g mang này bên trong hồng sắc là nguy hiểm biểu thị trận bên trong người gặp được nguy hiểm tính mạng màu cam là gặp nguy hiểm nhưng là còn có thể lấy ứng phó lục sắc liền là xa vào trận bên trong trưởng l ã o kêu nhóm là chỉ câu gặp được kẻ nguy hiểm sao kính đạm đạm tò mò vấn đạo nói đến đây cái văn vô nhai liền muốn cười không phải thanh trưởng l ã o nói hồng sắc là nhất định câu cái khác theo lòng của các trưởng l ã o ý muốn câu tự câu không muốn câu coi như không có trông thấy nghe nói có xui xẻo mới một xa vào trận bên trong tự bị câu đi lên kính đạm đạm che miệng cười đã hiểu chủ đánh một cái tùy tâm sở d ụ n g văn vô nhai n í n cười điểm gật đầu lại nói lần trước ta có việc gặp thanh trưởng lão thanh trưởng lao tới vội vàng cần câu bên trên còn mang theo tên nữ đệ tử q u ă n quắc q u ă n quắc trực hiếu ha ha ha, ha. tưởng tượng hình ảnh cũng quá b u ồ n cười kính đạm đạm cười đến nhánh hoa run dày thực kia tên nữ đệ tử các ngươi thấy qua liền là tiễn các ngươi chú nhan chu thảo vị kia a vị kia ta gặp qua tu vi còn cao hơn ta đâu ân bị câu đi lên lúc nàng vẫn chỉ là nội môn đệ tử hiện tại đã là thần truyền tu vi kim đan viên mãn đúng rồi sư tỷ một mực nói các ngươi là gia tộc huyết mạch tiền kỳ tu vi nhanh hậu kỳ rất t r ư m là vì cớ gì văn vô nhai vấn đạo chuyện này cùng ngươi nói một chút cũng không sao kính đạm, đạm vung tay một cái xuất hiện một đạo cách đâm bình chướng sự tính liên quan ta g i a t ộ c cơ mật ta lộng cái cách t h ơ m bình phong nếu không thiệu muốn cho thanh trưởng lão nghe qua người biết này một chút khoảng cách đối với đại cao thủ tới nói cùng gần trong gang tức không có khác biệt ẩn ân văn vô nhai quay đầu tới gần kính đạm đạm một bộ rửa thai lắng nghe chiêu thức chúng ta kính ra lão tổ tông cùng một vị kính yêu kết xuống khế ước mỗi một vị dòng chính chỉ cần huyết mạch nồng độ phù hợp liền có thể tại một ư ơ i tuổi tả h ư u kết một vị tiểu kính yêu cùng sinh khế nha liền là lần trước nhìn thấy ta bản mệnh pháp khí tiểu kính yêu còn nhỏ hiện tại ý thức yêu ớt còn tại ngủ say chỉ ít nuôi cái chừng trăm năm mới biết chậm chậm trưởng thành nhưng là bởi vì mượn nhờ kính yêu thọ mệnh cùng linh tính chúng ta tiền kỳ tu vi cực nhanh đối với chúng ta tới nói cái thứ nhất hàm liền là nguyên anh thành t ự u nguyên anh phía sau chúng ta mới có thể phụng dưỡng kính yêu thành nguyên anh thời điểm chúng ta không chỉ cần phải viễn siêu phổ thông tu sĩ lượng lớn linh lực còn cần t ề tụ kính yêu lần thứ nhất khi lên cấp yêu cầu tư liệu nếu không kính yêu sẽ ở vô ý thức bên trong hút sạch chủ nhân linh lực dẫn đến chủ nhân tấn giai thất bại sư tỷ kia người tấn giai nguyên anh lúc chuẩn bị thêm linh hạch sẽ hay không có trợ giút đương nhiên là có trợ giút ta nghĩ tới ta khi lên cấp nhất định chuẩn bị lượng lớn linh thạch cùng với đ ă n g dược kính đạm đạm nói ra ta nỗ lực gom lại linh thạch chính là vì ngày nào đó đó là chúng ta kính ra dòng chính cửa thứ nhất tiêu kính yêu yêu cầu tư liệu đâu muốn hơn hai mươi loại ta mấy năm nay một mực tại thu thập sư phụ sư m i n h cùng sư tỷ cũng đang giúp ta lưu ý lấy nhưng là còn kém một chút có rất nhiều kém lấy phân lượng có rất nhiều c h ọ n vẹn tìm không ra kính đạm đạm buồn dầu nói chật ánh mắt của nàng sáng lên tắc tặc cười nói sư đệ ngươi bây giờ là đại đại tổ sư giúp ta tại thiên đổ tông tìm xem xem có hay không ta muốn tư liệu tốt đây là ứng với sư tỷ đem danh sách cấp ta văn vô nhai cười hắn t đ ưa thích sư tỷ dạng này trọn vẹn không đem hắn làm ngoại nhân d á n g v ẻ sư tỷ hậu kỳ kính yêu như thế nào tấn giai mỗi lần đều cần tư liệu sao ân muốn kính đạm đạm phình lên miệng nguyên anh đằng sau tấn giai t i ể u khó hơn bởi vì kính yêu tỉnh ta đ ã tọa tu hành cung cấp l i n h lực một phần cho mình dùng một phần cấp tiểu kính yêu dùng tiểu kính yêu thỉnh phẳng tự muốn ăn chút tư liệu bởi bổ đặc biệt là vượt đại giai lúc tư liệu đều là chân quỹ có vậy ngươi đem hết thể danh sách đều kéo cấp ta, ta bình thường tự cấp ngươi lưu ý đấy văn vô nhai nói ra Ta tại thiên tông nơi đồ vậy liền làm phiền ngươi a tiểu sư đệ kính đạm đạm cười hì hì xuất ra ngọc giản theo mi tâm một hướng dẫn đem một đạo ý niệm dẫn vào ngọc giản bên trong đưa cấp văn vô nhai tiểu sư đệ đều ở nơi này sư tỷ đại khái bao lâu biết tiến lên nguyên anh văn vô nhai lại hỏi không biết a i ta hiện tại kim đan hậu kỳ còn chưa tới viên mãn nên còn tốt hơn mấy năm nữa được sư tỷ người cần câu đ ậ u À à, là thật à kính đạm đạm nhảo trở về một bà cầm lên cần câu dây câu trên không trung s ẹ t qua một cái thật dài đường cong lưới câu kia trên đầu lơ lửng treo một cái màu bạc trăng cá so thủ trưởng còn lâu một chút toàn thân lân lân vây đôi vừa dài vừa rộng phảng phất váy một dạng nó có hai đôi bên cạnh vây cá so với bình thường cá càng rộng càng dài thật giống như hai đôi xí dự thật sinh đẹt cá a a a sư đ ệ này cá tốt nuôi sao ta có thể mang về sơn môn nuôi sao kính đạm đạm cẩn thận từng ly từng tí đâm đâm phảng phất phảng phất không hề giống một loại loài cá bên ngoài thân ẩm ư ớ t c h ớ n nhẵn thế là đưa ra đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt không chân trượt à, hơn nữa nhẹ cực kỳ quả thực giống như nắm một b à n mây phảng phất tại trong tay nàng lúc g ầ n lúc hiện vung vẩy phân đôi thế mà bỏ rơi ra mấy đoá tiểu vân ta cũng không biết thanh trưởng lão văn vô nhai cất giọng nói ta sư tỷ hỏi cái này cá tốt nuôi sao có thể mang về c à nguyên tông nuôi sao tốt nuôi có thể mang đi yêu cầu quyền định một khối vân trì không có khả năng quá khô đâu đó là cái thùng mây ngài đem cá để phía trong từ đằng xa bay tới một cái thùng nhỏ trong thùng vân khí c u ộ n c u ộ n tính đạm, đạm đem ạ m đ lưới câu gỡ xuống đem cá con bỏ vào trong thùng chỉ gặp cá con tại vân khí trung du tới bơi đi mười phần khoái hoạt đến cho phép tính đạm đạm vui vẻ phá hư cả ngày đều tốn tại trên cầu đá tổng cộng câu được sáu cái cá một con cá một cái thùng mây mang theo tiểu hồi vô nhai cư bên trong tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm mười một luyện chế vân chỉ chương hai trăm mười một luyện chế vân chỉ khâu hữu du tháng một hồi thu hai trận lạc hành chỉ cũng là tháng một hồi thu hai trận ba trận toàn bộ thắng tiến lên ngày mai trận chung kết bởi vì lấy nhị sư huynh tại vô nhai cư đằng sau độ kiếp đại sư huynh tại vô nhai cư độ kiếp sư phụ cùng t à sư tổ ở một bên cùng đi kính đạm đạm mấy người cũng không dám ồn ào mọi người hồi phòng của mình n ợ i yên lặng kính đạm đạm biết được sư thì tất nhiên tâm tình không tốt b ư n g mấy b ả n tươi mới món điểm tâm n g ọ t đi nhẹ nhàng gõ gõ khâu sư thì môn và o đi khâu hữu du xoa xoa mi tâm n à n g khi thật hiểu mình thực lực là ở chỗ này thua là bình thường sư mọi sư đệ còn tri kỷ hôm nay không có tới quan chiến thế nhưng là trong nội tâm nàng đầu lúc nào cũng không dễ chịu luôn cảm thấy có phải hay không chính mình công pháp không có luyện được khá hơn một chút nếu như thời gian chiến tranh như thế nào như thế nào sẽ có hay không có khả năng gia tăng thắng khả năng tâm lý chính vừa phiền lại loạn thời điểm sư mội tới gõ cửa mà thôi mà thôi đều muốn sư mội tới d ỗ dành trạng thái của mình thật là muốn điều chỉnh tu hành, tu hành tu hành tu đến đằng sau đều là tu tâm đây là sư phụ lặp đi lặp lại nhắc nhở qua sư tị nếm thử xem những ngày điểm tâm kính đạm đạm cười ngọt nào lấy g ơ lên trên tay điểm tâm vào đi khâu hữu dù nói ra gặp sư tỷ trên mặt thế mà còn có thể dâng lên nụ cười thản nhiên kính đạm đạm liền an tâm bên trong t h ạ c h đầu sư tỷ sư tỷ ta hôm nay bồi v ô nhai đi câu cá đi ngươi không biết rõ à bọn hắn thiên đ ổ tông có cái kỳ quái quy định kính đạm đạm dính dính dính d í nói h n khâu hữu du ăn hai ngụm n i ể m tâm nghe nghe cũng h ã i nhiên lên tới thanh trưởng lao thực câu lấy làm thân truyền lại tới nghe nói khi đó làm thân truyền khóc đến một bả nước mắt một bả nước núi kính đạm đạm nói hình như chính mình tận mắt nhìn đến như đến sau làm thân truyền bị ném vào trong tĩnh thất đi ta vô nhai t i ể u hỏi thanh trưởng lão đây là có chuyện gì thanh trưởng l ã o đã nói làm thân truyền xuất thân một cái tu chân tiểu gia tộc song thân đều tới nguyên anh ngoài ý muốn vất lạc làm thân truyền t i ể u tin bọn họ nhất định sẽ luân hồi bởi vì tuyên dương người đều có luân hồi sự t ì n h đưa tới quan phủ chú ý đến sau vừa dẫn đi thiên đồ tông một vị trưởng lão trưởng lão phát hiện nàng là đan linh căn tu hành cực nhanh tự nhận vào muôn h ạ trở thành một tên nội môn đệ tử như vậy ưu dị tư chất còn không phải thân truyền sao khâu hữu du kinh ngạc nói không phải thiên đồ tông khác với chúng ta bọn hắn thân truyền rất ít trừ phi không gian hệ linh căn liền là trận pháp bên trên thực lực không tệ mới có thể tiến lên thân truyền làm thân truyền liền là trận pháp học được không được a thanh trưởng lão sợ là cố ý gây nên a hắn đem làm thân truyền dẫn tới vô nhai trước mặt lại nói làm thân truyền thân thế dẫn vô nhai đồng tình sau đó là không phải vô nhai tự cho phép làm thân truyền mỗi ngày tới nghe hắn thổi từ khúc khâu hữu du khẽ cười nói kính đạm đ ạ m một cái tay khiếp sợ nói sư tỷ ngươi thật là liệu sự như thần a cũng không phải vô nhai đã nói mỗi ngày để làm thân truyền tới nghe từ khúc nghe tới mấy tháng làm thân truyền tự thuận lợi tấn giai thân truyền trong nội tâm nàng đầu cảm kích vô nhai nhưng cũng biết bọn hắn văn tổ sư cái gì cũng không thiếu vì lẽ đó lần trước c ô ý cấp hai chúng ta cái chuẩn bị chu nhan thảo vậy các ngươi hôm nay câu được người sao khâu hữu du hỏi không có sư đệ không có nhẫn tâm xuống tay kính đạm đạm cười sư tỷ ta hôm nay câu được loại này cá cấp ngươi nhìn một chút nàng từ sau cửa sách ra đây một cái thùng mây xem sinh hoạt tại vân hải bên trong cá tên i gọi phảng phất tới thiên đồ tông cũng không chỉ một lần ngược lại chưa từng có chú ý tới loại này thần kỳ cá khâu hữu du ngạc nhiên nói sơ một cái xem giống như áng mây một dạng nhẹ đâu kính đạm đạm kéo sư tỷ thủ chỉ đi mỏ mẫm phảng phất thực không giống phổ thông cá khâu hữu du nhẹ nhàng nhấn một cái ngân ngư bỏ rơi ra một đoá tiểu vân đoá áng mây bay tới không chúng tán ra khâu hữu du không khỏi nợ nụ cười thanh trưởng lao nói chúng ta có thể câu một chút mang về càn nguyên tông n u ô i ngày mai chúng ta lại cùng đi câu được không kính đạm đạm nháy mắt to tốt khâu hữu du cười nói tốt ta phải đi xem đại sư h u y n h độ kiếp ngươi đi thông chi lạc sư đệ để hắn đi xem nhị sư huỳnh độ kiếp hai chúng ta cái sớm lấy thỉnh kinh ngươi không có chuyện sớm đi nghỉ ngơi mỗi ngày bài học không nên quên là sư tỷ gặp khâu sư tỷ khôi phục sức mạnh kính đạm đạm vang dội đáp n ả y n ả y nhóp nhóp liền đi tìm sư huynh ngày thứ hai khâu sư tỷ quả nhiên bồi tiếp kính đạm đạm đi câu được nửa ngày cá nàng ước chừng cũng là thích vô cùng phảng phất loại này cá câu được năm sáu đầu ngân ngư mới thu tay lại thanh trưởng lao cố ý cho các nàng làm một cái đại vân chỉ vân chỉ quá lớn không thích hợp tùy thân mang theo lại bởi vì phảng phất là vật sống không thích hợp nhét vào trong túi chữ v ậ t văn vô nhai dùng hai ngày thời gian phòng theo hồ lô rượu luyện chế ra một cái chỉ lớn chừng quả đấm hình bầu dục bỏ túi vân chỉ b ậ ngoài xem giống như là khắc hoa phía trong một đám mây khói c u ầ n c u ộ n d u n g tơ lụa hệ có thể treo ở trên ngai lưng nó nhìn qua chỉ lớn t r ư ờ n g quả đấm thực tế không gian lại là sâu sáu thước đường kính khoảng sáu thước vân chỉ hơn mười đầu phản phất bỏ vào từ bên ngoài nhìn vào tựa như lập tức thu nhỏ quá nhiều lần nho nhỏ cá kính đạm đạm cầm yêu không thích vào tay văn vô nhai gặp nàng thích vô cùng một bên khâu sư tỷ cũng có chút ý động thế là vừa luyện chế ra một cái đưa cho khâu sư tỷ lại ngần đầu lại gặp thanh trưởng lão mắt lom lom nhìn mặt tổ sư ta cũng mớn thân sắc liền hỏi thanh trưởng lão ngươi có muốn hay không cũng tới một cái quá tốt rồi t ổ sư có thể luyện thành sọt cá hình dáng sao thanh trưởng lão còn để một cái yêu cầu có thể chỉ là đổi cái hình dạng không tính p h i ề n p h ứ c không có hai ngày văn vô nhai c h â n chu luyện chế sọt cá cấp thanh trưởng lão thanh trưởng lão cực kỳ xinh đẹp liên tục khen tổ sư ngài này thủ nghệ tuyệt đối là cao cấp luyện khí sư hơn nữa ngài còn lúc nào cũng có thể sáng tạo cái mới tương lai hẳn là luyện khí đại sư thiên đồ tông một đám trưởng lão đủ loại tán dương lời nói văn vô nhai đã hoàn toàn miễn dịch chỉ coi bọn hắn là đối tổ sư nịnh đoạn mạt h ô i chỉ có thể miễn cưỡng nghe cái một thành lại không biết văn vô nhai phía trước phòng theo hồ lô rượu luyện chế túi nước cùng bầu、diệu. hình thức toàn bộ đổi trận pháp bất biến công năng bất biến đã là đủ để người khiếp sợ phải biết luyện khí nhất đạo tài liệu mục tiêu biến hóa cũng có thể đưa tới luyện khí thất bại văn vô nhai lại là làm ngoại hình trọn vẹn cải biến thế mà còn không ảnh hưởng chút nào luyện khí hiệu quả mà bây giờ hắn phỏng theo hồ lô diệu lấy hắn bộ phận t r ậ n pháp hoàn toàn mới luyện chế ra vật chỉ cái này lại là nhất trọng cảnh giới mới là sáng tạo cái mới chi đạo vô luận trung cấp luyện khí vẫn là cao cấp luyện khí chỉ có mình có thể sáng tạo cái mới mới có thể được xưng là x ư mà văn vô nhai hiện tại đã là bước vào ngưỡng cửa này văn vô nhai luyện tốt vân trì thời điểm thân truyền giải thi đấu cũng kết thúc chúng môn phải hào hào trào từ biệt băng tâm phái trích tinh các nguyên còn muốn lại cùng văn vô nhai gặp mặt một lần đều bị lấy sư huynh tại độ kiếp không dễ quấy nhiễu làm lý do cự tuyệt lại qua hai ngày đại sư huynh đ ộ kiếp hoàn thành thuận lợi trở thành hóa thần kỳ đại tu sĩ lại qua ba ngày nhị sư huynh cũng độ kiếp hoàn thành trở thành hóa thần kỳ tu sĩ huyền liên tử vui vẻ không ngậm miệng được đêm đó thiên đồ tông thiết tiến khoản đãi cản nguyên tông một nhóm một là chúc mừng hai vị hóa thần kỳ tu sĩ sinh ra một là tiễn biệt bọn hắn tấu chương song chương hai trăm mười hai chương hai trăm mười hai chiến sự tái t h ở i vân khí phiêu đãng thiên đồ tông chuyên dụng bỏ neo linh c h u phi cầm đảo bên cạnh lấy thiên đồ chân nhân văn vô nhai cầm đầu phía sau là mấy vị trưởng lão đều là thân mang sám đậm màu sám bạc sám n h ạ t màu trắng thuần đạo bảo đạo bảo bên trên khảm ngân bạch vân mây bà một bên trêu lên điêu khắc không thạch cầu đồ án gió x o a y tới bọn hàn áo bảo liệt liệt rung động huyền u y ê n tử vui mừng nhìn xem văn vô nhai đứng tại dạng này một nhóm nhân loại đỉnh tiêm thực lực cao thụ ở giữa chính mình đệ tử bà bối mặc dù mới chúc cơ thực lực thế nhưng lại giống như trọn vẹn không cảm giác được mà là sắc mặt thông d ò n g cử chỉ có độ mặc dù còn non nớt cũng đã có đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn nhạc thế lực ha ha h u y ề n l y ê n tử không bị khống chế nhét môi khu thiên đồ chân nhân một tiếng ho nhẹ lâu sư đệ dễ đi không tiến hà ha. ha ha không tiễn không tiễn vô nhai chúng ta đi n g ư ơ i yên tâm tu hành chúng ta c h ờ n g ư ơ i trở về h u y ề n l y ê n tử cười tủm tịm còn xem thiên đồ chân nhân một cái văn vô nhai tầm mắt tiên lặng đảo qua sư phụ đại sư h u n h nhị sư h u n h tam sư tỷ tứ sư h u n h ngũ sư tỷ gương mặt này từ biệt tự lại phải kể tới năm nửa ngày hắn cười nói sư phụ bảo trọng ân chờ ngươi trở về huệ y ề l y ê n tử vô vô hàn bay văn vô nhai khẽ gật đầu một cái có một đám đại lao tại tính đạm đạm cũng không dám thất lễ chỉ có thể xông lên văn vô nhai lộ ra một cái to lớn tiêu d u n g văn vô nhai cũng không nhịn được hồi một cái tiêu d u n g hai ngày trước hắn dùng điểm của mình tại thiên đồ tông đổi một chút tư liệu cuối cùng tại đem sư t h tấn g i a yêu cầu tư liệu đền bù không nhiều lắm chỉ một loại thủy sắc vân m ộ tinh lại là không có văn vô nhai cũng thuận tiện đem tương lai mình muốn luyện chế luân hồi câu tư liệu trong kho hàng có đều đổi ra đây trước mắt còn thiếu sáu loại tư liệu một là nguyện lợ thuỷ hai là m ậ t kim ba là bích thạch bốn là âm thực như năm là long nhãn phồn thạch sáu là hàn phong linh tinh những tài liệu này âm thực như long nhãn phồn thạch cùng hàn phong linh tinh mấy dạng này huyền u y ê n tử từng có nghe thấy đều là thưa thất khó kiếm c h i vận chỉ có thể là đi mỗi cái lớn phòng đấu giá thử thời vận một phương diện khác huyền u y ê n tử cũng viết thư cấp bên trong tinh bảo tông quen biết trưởng lão nghe ngóng mấy dạng này món đồ đưa tiễn huyền u y ê n tử đám người văn vô nhai cáo biệt chúng đại lão hồi vô nhai cư bên trong túc trưởng lão hỏi đồ trưởng lão mấy ngày nay các ngươi thường đi trích tính các thế nhưng là hỏi thứ gì kể từ theo tông chủ miệng bên trong nghe nói trích tinh chân nhân cùng trọng đồng chân nhân xem văn tổ sư khí vận sự t ì n h một đám các trưởng lao trong lòng cũng là hiếu kỳ cực kỳ tia tử kim sắc khí vận đến cùng là vật gì ý vị như thế nào là tất nhiên sẽ thành t i ể u tiên nhân sao rõ ràng là tốc tuệ người là gì trích tinh chân nhân trọng đồng chân nhân liền là nhìn không ra ngược lại là đang nhìn khí vận thời điểm thoáng cái liền đã xác định tốc tuệ người thân phận hai vị này chân nhân đến cùng còn ẩn giấu thứ gì lời nói không có nói ra đồ trưởng lao lắc đầu hai vị chân nhân ý tứ cái gì gấp chỉ nói còn không xác định muốn trở về lật qua sách cổ nếu có tin chính xác nhất định sẽ liên hệ bọn ta mặt khác bọn hắn đưa ra yêu cầu hy vọng có thể phái hai vị đệ tử theo hầu văn tổ sư một bên theo hầu văn tổ sư một bên như vậy xem tới mặc kệ có đồ vật gì bọn hắn cất dâu không có nói tóm lại ta văn tổ sư hẳn là có lai lịch lớn ở kiếp trước chắc chắn không phải chúng ta sáng lập ra môn phái tổ sư truyền thế thân phận kia chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém mà một thế này như thuận lợi hắn cũng là có thành tựu tiên nhân khí vận văn vô nhai có thể thành tựu tiên nhân mang ý nghĩa thăng tiên lối đi mở ra mang ý nghĩa bọn hắn cũng đều có khả năng thăng tiên mặc kệ văn tổ sư kiếp trước là ai hắn hiện tại cũng là ta thiên đồ tông tổ sư chư vị trong lòng có thể rõ thiên đồ chân nhân ý vị thâm trường nói một đám trưởng lao hào hào gật đầu hiểu này còn có cái gì không hiểu nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng nếu bọn họ còn không biết cần phải thế nào làm hẳn là sống vô dụng rồi này mấy trăm hơn ngàn tuổi có một việc cần nhắc nhở chư vị thanh t ự u tiên nhân mở ra thăng tiên lối đi loại này sự tỉnh nhất định là do tanh m ư a máu không đánh bại yêu ma liền không khả năng mở ra thăng tiên lối đi quay chung quanh tổ sư bên cạnh nhất định là từng bước hoảng sợ hiểm áp dị thường các ngươi có thể nghĩ tốt rồi tất h cả trưởng lão tâm thần lâm nhiên sau khi cũng sinh ra hào tình văn trượng từng cái quét qua dáng vẻ dàn mua bắt đầu bù lại chính mình kiếm viết mắt thấy tông môn của mình thực quyền các trưởng lão thế mà trong trăm công làm việc còn rút sạch đọc sách đọc đạo kinh tinh thông chất pháp dốc lòng thuật pháp luyện khí luyện đàn các loại từng cái một loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trong lúc vô hình cũng khích lệ đến toàn bộ thiên đồ tông cán g phát chăm chỉ tu luyện văn v ô nhai mơ hồ không biết những này đưa tiễn sư phụ đám người hắn vừa khôi phục bình tĩnh tu hành sinh hoạt mỗi ngày thổi khúc đã tọa tu hành ngưng luyện linh thuyền học tập linh phủ trận pháp cùng luyện khí văn v ô nhai cho mình cũng luyện chế ra một cái vân chỉ treo ở bên hông nếu là muốn sư phụ bọn hắn liền đi cầu đá một bên câu phản p h ấ t hai tháng sau hắn thu được theo càn nguyên tông bên kia quay tới thư nhà thư tỷ nhi có cái thứ nhất hải tử là cái khỏe mạnh khéo khỉnh tiệu từ méo theo tin còn phụ bên trên bọn hắn một nhà ba người vẽ chân dùng thư tỷ nhi khuôn mặt mượt mà lên tới ôm hải tử mỉm cười nhìn hắn hắn có chất tử a hướng các trưởng lão thỉnh giáo m ộ t phen đứa bé có thể dùng pháp bảo có ít chỉ có thể luyện chế ra ba cái phòng ngự phụ làm thành vân m â y hình dáng để ba người bọn hắn treo ở cần cổ có thể bảo vệ bình yên mà lúc này hải ngoại chiến trường bên trên hành quân lặng lẽ một đoạn thời gian yêu ma lần nữa ngóc đầu trở lại bọn hắn luyện chế ra một loại pháp khí mũ giáp có thể chống đỡ ngự chấn ma khúc chỉ bất quá pháp khí số lượng hữu hạn trước mắt chỉ có thể trang bị theo chiến cao cấp yêu ma chấn ma khúc đối với bên trong cấp thấp yêu ma như c ũ lực sát thương to lớn Vì trong không không h chỉ chấn khúc ế cần ma vừa a a c cấp chỉ yêu huy ê tiểu ma b t r o n lúc nhất yêu ma r lui, đồng thời chiến trường bên trên vẫn lạc nhân loại luyện hư cảnh trên đây cao thủ cùng với cao cấp yoma số lượng tăng vọt mà khi chiến trường bên trên nhân loại cao thủ toàn bộ vẫn lạc như vậy yoma gần như tất thắng như nhân loại cao thủ kết hợp trận pháp các loại chặn lại y u m a cao thủ công kích như vậy yêu ma thảm bại nhiều lắm là có thể chạy ra một hai vị cao cấp yêu ma c h i ế n cục trước kia chỗ chưa có thảm liệt cục diện bắt đầu mỗi một trận gần như đều là một phương bị giết cục diện nam tinh đại lục cầu v i ệ n tin tuyết rơi bay về phía đường nguyên đại lục mà lúc này văn vô nhai thu vào triệu kiến truyền tin tấu chương xong chương hai trăm m ư ơ i ba thiên ngoại vân hàm tới chương hai trăm m ư ơ i ba thiên ngoại vân hàm tới đây là vân hàm thiên đ ổ chân nhân hai tay dâng phong thư bảy trên bàn vân hàm là thiên ngoại thiên chiến trường bên trên những cao thủ hướng nhân gian giới các tu sĩ gửi tới thư tín mỗi một cái tô n g môn đều bố trí một cái tin đàn hai vị trưởng lao thời thời khắc khắc trông coi đều có mười năm chưa nhận qua thiên ngoại thiên tin tức truyền đến đồ trưởng lão thở dài một tiếng sư tôn của hắn bối môn phần lớn đều tại thiên ngoại thiên chiến trường bên trên đừng nhìn nhân gian giới có nhiều như vậy tô n g môn nhiều như vậy đại lục tại thiên ngoại thiên cũng chỉ có một cái tô n g môn trần quân điện đi thôi đi gặp mặt tổ sư được thiên đồ chân nhân mang lấy đồ trưởng lao đang trưởng lao bãi phòng văn vô nhai cùng tả hữu thiên đồ chân nhân trịnh trọng đem thư tín đem ra tạ sư tổ lập tức minh bạch h ã n nhẹ giọng hỏi vô nhai ngươi sư phụ có hay không cùng ngươi đã nói thiên ngoại thiên sự tình nói qua còn nói qua thiên ngoại thiên có thể sẽ triệu k i ế n ta văn vô nhai bình tĩnh nói tầm mắt tại trên vân hàm đi dạo đây chính là nhân loại đỉnh tiêm lực lượng thiên ngoại thiên phát tới thư tín a thiên đồ chân nhân cùng tạ sư tổ nhất thời mặt tung dung đã nói qua sự tình liền tốt giảng thiên ngoại thiên đem phong thư phát đến ta nơi này ngài đích thân bóc thiên đồ chân nhân nói vân hàm bên trên vẽ lấy áng lây đồ án phong ấn yêu cầu thiên đồ tông ấn giá mới có thể mở ra thiên đồ chân nhân theo tay háo bên trong móc ra một cái hồng sắc ấn t r ư ơ n g tại bùn phong bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái lại đem ấn t r ư ơ n g thu về tốt ta đã giải khai phong ấn ngài có thể mở ra thiên đồ chân nhân nói văn vô nhai đưa tay cầm qua vân hàm mở ra lấy ra một t r ư ơ n g thật mỏng giấy viết thư mời văn vô nhai tại kim đan kỷ viên mãn đăng thiên thê c h â n quân điện văn vô nhai đem này tờ giấy mỏng cấp tạ sư tổ cùng thiên đồ chân nhân đám người c h u y ể n xem thiên đồ chân nhân cùng tạ sư tổ đều là đẩy mặt tiểu dung tạ sư tổ nói ra đây là chuyện tốt tại thiên ngoại thiên có tốt chút bí cảnh trong đó có một chỗ thiên chỉ gọi là trời h ngâm trong đó tấn giai có thể thành tựu gần như hoàn mỹ nguyên anh vì về sau tu vi đánh xuống kiên cố nhất cơ sở có thể nói trời hài nhi ao tấn giai tu sĩ chỉ cần không phải tại chiến sự bên trong vân lạc đều có thể đến tới hợp thể cảnh thiên đồ chân nhân cười nói đây đại khái là chân quân điện cấp tổ sư khen thưởng ta xem chừng khen thưởng khả năng hơn cái này sẽ ở ngài bên trên thiên ngoại thiên l thiên thiên phương pháp này phong vân văn kiện ngại nhưng muốn giữ gìn kỹ ân ta biết yên tâm văn vô nhai nói ra đem vân hàm thu vào trong túi chữ vật đúng rồi tông chủ lần này nam tinh đại lục chiến sự như thế nào đại lục khác đâu văn vô nhai vấn đạo tuy nói tất cả mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý yêu ma tóm lại vì ngóc đầu trở lại có điều khai cuộc thảm liệt như vậy quả thực ra ngoài ý định cũng may mắn được những ngày năm nam tinh đại lục không có thả l ò n g mỗi cái đại thành thị đều là đem công sự phòng ngự tăng cường gấp mấy lần không ngừng nếu không liền sẽ không là trước mắt chiến cục rằng có tình huống chúng ta thiên đồ tông đại lượng nhân thủ đều phái đi ra tu kiến đường nguyên đại lục đại trận đại khái còn muốn mấy năm mới có thể hoàn thành bởi vậy chúng ta trên cơ bản không lại tham chiến đại lục khác cách chúng ta xa tin tức truyền tới kém cái năm đêm nghe nói bọn hắn còn tại kinh lịch mấy năm trước trấn ma khúc mới vừa ra yêu ma nghe tin đã sợ mất mật giai đoạn ân tốt nếu như có thể ta cũng nghĩ xem mỗi kỳ t r chỉ báo văn vô nhai nói ra đương nhiên có thể về sau mỗi kỳ t r chỉ báo cùng với định kỳ trưởng lão hội ngài đều có thể tới tham gia thiên đồ chân nhân một lời đáp ứng trong lòng bọn họ chờ văn vô nhai trưởng thành không nói nhất định là nhân loại lãnh tụ loại hình hạn tại nhân loại thế giới cũng nhất định có ảnh hưởng rất lớn tác dụng bởi vậy thiên đồ chân nhân còn ước gì văn vô nhai đưa ra loại này yêu cầu sớm bồi dưỡng đối nhân loại thế giới các đại môn phái bố cục chờ tầng diện ánh mắt đối văn vô nhai trưởng thành chỉ có chỗ tốt Tốt, đà tạ tông chủ từ đó phía sau mỗi tháng một lần t i ê n đồ tông trưởng lão hội văn vô nhai quả nhiên là nhiều lần thăm ra chỉ bất quá hắn một loại không phát biểu chỉ yên lặng nghe như nghe không quá minh bạch hoặc nghe không hiểu địa phương chờ tán một chút liền đi hỏi đồ trưởng lão thanh trưởng lão hoặc đảng trưởng lão cho tới chiến báo càng là cùng kỳ không rơi chỉnh chỉnh tề tề thu tại trên giá sách nho nhỏ nghiên cứu hơn nửa năm phía sau văn vô nhai tiến lên trúc cơ lục trọng cùng lúc đó hắn tu xong cao gia linh phủ cao cấp trận pháp luyện khí còn tại cao giai luyện khí giai đoạn trừ tu hành h á n chú ý lực đặt ở linh trung ngưng luyện bên trên có cao giai linh phủ cùng cao giai trận pháp nội t ì n h ngưng luyện linh chu tốc độ bắt đầu nhanh linh châu thuật đơn giản linh phủ tất cả đều biết ngưng luyện tương đương với cao cấp linh phủ linh phủ cũng ngưng luyện một phần ba chiếu tốc độ bây giờ đại khái còn có chừng hai tháng liền có thể hoàn thành linh châu thuật linh chung ngưng luyện song thành là hư không na di bước đầu tiên vì thế văn vô nhai đến nỗi tạm dừng luyện khí mỗi ngày liền là cố định luyện công buổi sáng đạ tọa tu hành đọc sách học thuộc lòng sách luyện tập thứ không thập bắt chạm n à y n à y thổi s o n g thần khúc văn vô nhai gọi thanh trưởng lão thanh trưởng lão đồ trưởng lão cùng đảng trưởng lão ba người kết nối văn vô nhai chỉ cần văn vô nhai có chuyện ba người bọn họ bên trong ai cách gần đó ai có r ả n h liền đi qua văn tổ sư có chuyện gì thanh trưởng lão v ấ n đạo hôm nay ta phải rời đi thiên độ tông đi tu luyện hư không na di bộ văn vô nhai nói ra a t ố t thanh trưởng lão mừng rỡ bọn họ cũng đều biết tổ sư tu luyện thứ không t h ậ p bắt chạm rất nhanh thế nhưng là hư không na di bộ lại là một mực kẹt tại nơi đó liền tu luyện động tính cũng không có nhưng là bọn hắn cũng không tốt hỏi bởi vì bọn hắn cũng không có tuệ nhãn tu hành hư không na di bộ dùng là lười biếng phương pháp bước đầu tiên bọn hắn là không có cách nào tu luyện nghĩ đến văn tổ sư liền là kẹt tại bước đầu tiên bên trên nhưng mà lại kẹt tại bước đầu tiên bên trên văn tổ sư cũng sớm cựu làm đến một bước cựu rào bước tiến lên không gian thế giới loại này t h a tựa kỳ tích sự tỉnh tại tổ sư không gian t i ê n phú bên trên bọn hắn không ai có tư cách hoài nghi cấp tông chủ truyền cái tin tức báo cáo chuẩn bị một cái thanh trưởng lão bồi tiếp văn vô nhai mang lấy bạch vi cùng bạch tham hai người mở ra đại t r ợ bay ra thiên đổ tông trừ văn vô nhai bên ngoài đám người thực lực đều không yếu bởi vậy không cần lình chu loại hình công cụ thanh trưởng lao chân đạp một cái phi hành trận bàn dùng linh lực nắm ở văn vô nhai e o vững vàng đứng tại xoay tròn trận bàn bên trên bạch vi cùng bạch tham cũng là như vậy văn vô nhai cũng có một cái chính mình luyện chế phi hành trận bàn có điều hắn dưới mắt quan trọng là luyện chế linh t h u y ề n không có khả năng lãng phí một tia linh lực cùng tinh lực tại cái khác sự t ì n h bên trên tuy ý chỉ định một cái không người dốc núi hạ xuống văn vô nhai tỏ ý đám người cách xa hắn đứng tại chỗ nhắm mắt mà nhớ linh chu mỗi một cái linh phủ đều theo hắn trong đầu một nhất lựu thẳng qua đi chốc lát hắn nâng lên hai tay linh lực p h o n trào từng cái một linh phủ giống như tiếng nhạc một loại theo đầu ngón tay hắn loại ra t ấ u chương xong chương hai trăm mười bốn treo thuyền dung o ạ n không gian thế giới chương hai trăm mười bốn treo thuyền dung o ạ n không gian thế giới thanh trưởng lão bạch vi bạch tham ba người mở to hai mắt ban đầu lúc còn có thể thấy rõ từng cái một linh phủ tới đến sau văn vô nhai động tác càng lúc càng nhanh tuy là tay hắn động tác lấy đám người nhãn lực vẫn có thể thấy rõ thế nhưng là phát họa quá nhanh linh phủ hình dạng cùng đường cong lại là dần dần thấy không rõ lắm từng bước từng bước linh phủ càng không ngừng r u manh tiến ra trên không trung ai vào chỗ nấy ghép lại tổ hợp liên tiếp làm cho đám người hoa mắt thao tác khoảng chừng một canh giờ văn vô nhai ở giữa còn rút sạch bù đắp hai lần đang ăn dược bằng không hắn thần thức còn có thể chống đỡ linh lực lại là chống đỡ không nổi đi bất ngờ văn vô nhai dừng động tắt lại đám người lập tức ngừng thở chỉ gặp hết t h ể linh phủ tiếp cùng một chỗ hình thành một cái đại khái hai đầu nhọn thuyền độc m ộ t hình sau đó văn vô nhai một c ư ớ c bước lên trong chốc lát linh phủ hào quang tỏa sáng giống như trong nháy mắt nó biến thành một chiếc chân chính thuyền độc mộc nhưng mà chỉ là ngắn n g i phút chốc nhanh đến mức tất cả mọi người không có khả năng xác định chính mình có hay không hoa mắt thuyền độc mộp t i ể u biến mất mà văn vô nhai cũng đã biến mất bạch vi bạch tham mở to hai mắt nhìn trái xem phải xem đều không nhìn thấy văn vô nhai tung tích mà thanh trưởng lão lại là không vội không hoảng hốt đến nỗi còn mặt mang ý cười bọn hắn nhịn không được nhẹ g i ọ n g hỏi thanh trưởng lão văn tổ sư không sao à? vô sự vô sự là xong rồi ha ha văn tổ sư đại khái là tu thành đại hắn ra đây liền biết chúng ta tự yên tính thủ tại chỗ này là được thanh trưởng lão nhịn không được cười ha ha nói lại là một vị tu thành hư không na di bộ tuệ nhắng ư ờ i ha, ha. tuy thật hắn cũng không muốn chỉ là thủ tại chỗ này mà là có thể nhìn một chút tổ sư ở nơi nào chỉ là bọn hắn bây giờ không có thực lực này áp văn vô nhai một cước đạp ở linh chu bên trên chỉ cảm giác trước mắt quang mang mơ hồ lập tức chờ hắn định tần h lại hắn đã là đứng tại không gian dòng sông phía trên linh chu trừ có linh lực đường con g ẩ n lẩn quang mang bên ngoài nhìn xem lại cùng thực thuyền đ ộ c mộc như nhau mà hắn lần này cũng không phải nhập thân vào ngọc giản bên trong người chỉ đạo thân bên trên mà là dựa vào bản thân thực lực chân chân chính chính bước vào không gian thế giới vì lần này xuất hành hắn đem hết thẻ phòng ngự trang bị đều xuyên mang lên trên có điều hắn dự tính vẫn là linh chu nguyên nhân. Tại hắn quanh người hình thành một cái vô hình bình chướng để không gian thế giới to lớn áp lực cắt giảm tám chín thành giờ đây linh chu tại dòng sông bên trên phiêu đẳng thật giống như chân chính sang người tại qua sông đồng dạng linh chu một mặt theo không gian thế giới tự hành hấp thu linh lực bổ sung một phương diện khác điều khiển n ó lại l ạ i yêu cầu văn vô nhai hao phí thần tức h cùng linh lực văn vô nhai nhắc nhở chính mình hắn là thân thủ còn muốn trở lại nguyên địa vì lẽ đó phải chú ý linh lực của mình tiêu hao văn vô nhai cũng không biết do lúc này chính mình song đồng quang mang hiệp thước mà giữa mi tâm hiện ra một đạo vết đỏ theo hắn tại không gian thế giới đợi đến càng lâu vết đỏ càng ngày càng rõ ràng dần dần t i ể u ngưng tụ thành một cái dựng thẳng con mắt hình dạng văn vô nhai không chế linh chu chậm rãi di động như nhìn thấy hòn đảo loại hình một cái hòn đảo bên trên hoặc l à trên đa lớn nơi nơi sẽ sinh có một hai gốc cây cối hắn t i ể u cẩn thận thu bên trên mấy cái lá cây chứa ở trong hộp ngọc đi một chén trà công phu văn vô nhai bắt đầu đi trở về cái không gian này thế giới rộng lớn vô biên vô số đầu rộng lớn không gian dòng sông giao thoa đ ư ợ c ra cùng tại ngọc giản bên trong nhìn thấy không trọn vẹn một dạng có lẽ ngọc giản bên trong chỉ là vì làm cái làm mẫu triển lãm là đơn giản nhất không gian dòng sông mà trên thực tế nói là không gian sông có khi lại giống như không gian hồ hoặc biển mực dạng chỉ là lấy tốc độ c h ả y rõ ràng bất đồng tới phân biệt con sông này đầu kia sông này phía biển k i a phía biển giữa mắt tứ phương trên không cũng có vô số đầu treo phù hà chạy giao thoa n g a n g dọc lại có vô số ngọn núi cao vút những n à y sân p h o n g ngược lại có chút giống thiên đồ tông mực dạng có khi đột ngột xuất hiện vừa đột ngột biến mất càng có một ít đồng bình tại dòng sông bên trong cự thạch có khi liền tựa như móng cũng không nước chảy bẻo trôi chỉ là định tại nguyên địa vẫn không nhúc ních cái này thế giới rộng lớn không gì sánh được không nhìn thấy đỉnh nhìn không thấy đấy càng là không nhìn thấy đông nam tây bắc nhìn nhiều xem còn dễ dàng hoảng hốt tựa như một cái lữ nhân tới đến sa mạc khắp nơi đều là giống nhau như lúc hoàng thổ vô luận đi bao xa phong cảnh đều như nhau liền biết không tự chủ được tâm sinh khủng hoảng nhưng tốt tại linh chu đi qua lộ tuyến chỉ cần không phải qua xa quay đầu lại xem liền có thể nhìn thấy tại không gian dòng sông bên trong một đầu dễ thấy linh lực đường cong như thời gian dài lưu lại linh lực dấu vết liền biết tiêu tán mặt khác hành tẩu tung tích còn biết nhất thời giữ lại tại linh chu bên trong làm chủ nhân văn vô nhai tùy thời có thể lấy đem lộ tuyến ghi lại khắc vào trong ngọc g i ả n hoang vu yên tĩnh cái này thế giới thật giống như từ xưa tới nay liền không có người nào tới viếng t h ă m quan h ư vừa có lẽ phần này yên tĩnh chỉ là bởi vì tự thân thực lực không đủ cho nên mới nghe không được dòng sông thanh â m nếu có thể nghe thấy có lẽ đã là đ ì n h t h a i nhức góc nghĩ đi nghĩ lại văn vô nhai không khỏi bật cười dạng này một cái rộng lớn thế giới chỉ có tự mình một người không khỏi sinh ra tựa như trong b i ể n rộng một cái hải âu cảm giác vừa cảm giác tịch liêu e ngại vừa không khỏi sinh ra hào tình vạn trượng đi không tới một chén trà công u văn vô nhai tựu bắt đầu đi trở về hẳn tiến con sông này dòng nước cực t r ư m nhưng mà trở về dù sao cũng là ngực dòng tiêu hao linh lực gấp b ộ i tốc độ cũng chậm quá nhiều dùng ba thời gian uống cặp chung chả mới trở lại xuất phát địa điểm văn vô nhai một bước phóng ra về tới hiện thực thế giới mà cùng lúc đó tia chiếc linh chu bất ngờ ngưng tụ thu nhỏ biến thành một mai phủ lục văn vô nhai tâm niệm nhất động phủ lục đ ắ p xuống tay trái cổ tay chết lên một điểm vị trí giống như dùng ngân bút vẽ cái gì ký hiệu ống tay háo vừa vặn che lại thì là lộ ra không nhìn kỹ cũng nhìn không ra đến thanh trưởng lão cởi tiến lên đón cung hỉ văn tổ sư tu thành công pháp hắn cười hít mắt quan sát văn vô nhai giữa mi tâm vết đỏ cười đến cùng như hoa văn tổ sư tiên h nhãn đã là thoáng hiện vết tích văn vô nhai mỉm cười còn mới nhập môn chưa nói tới tu thành thanh trưởng lão vừa rồi một phen du lịch có chút thu hoạch nói xong văn vô nhai xuất ra mười cái hộp ngọc đưa cấp thanh trưởng lão thanh trưởng lão vừa mừng vừa sợ mở ra một cái hộp ngọc vừa nhìn liền là đắp lên bạch vi bạch tham cũng đã trông thấy hộp bên trong rõ ràng không chung một v ậ ta có thể là hà thanh trưởng lão như vậy cao hứng giống như phía trong có bảo bối như không nhất định là có bảo bối chỉ là bọn hắn thực lực thấp xem không gặp mà thôi nhưng vì sao văn tổ sư có thể trông thấy đã hiểu chỉ có không gian hệ tu giả mới có thể trông thấy hai người não bổ hợp tình hợp lý đáp án đa tạ văn sư tổ chính ngài cũng lưu một chút dùng a thanh trưởng lao nói ra không ngại ta cũng lưu lại một hộp đi chúng ta trở về đi là văn tổ sư trở lại vô nhai cư nhìn thấy thanh phong văn vô nhai liền không nhịn được hỏi trên mặt ta thế nhưng là có cái gì luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang len lén quan sát ta có ngài phía trước giữa mi tâm có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết đỏ không nhìn kỹ một chút không ra tới nhưng là hiện tại vết đỏ biến thành màu đỏ tươi lại là hai đầu đường vòng cung t ư n g giao thanh phong mang tới tấm gương cấp văn vô nhai xem quả thật tại trong mi tâm có hai đầu đường vòng cùng chiều dài có hơn phân nửa c á i chán hình dạng giống như là một con mắt sờ lên d a rẻ bóng loáng b ư n g vước c ũ n g không dị dạng thì ra là thế đây là thiên nhãn văn vô nhai lẩm bẩm nói tiến không gian thế giới một chuyến thiên nhãn tiến độ tăng nhanh hơn rất nhiều a khó trách bọn hắn nhìn chằm chằm có phải hay không rất kỳ quái quên đi cũng không quan trọng khó coi tựu khó coi a ta không thèm để ý những thứ này nói xong văn vô nhai quả nhiên tựu vứt xuống việc này không còn đảm thanh phong hà to miệng vừa đóng lại Hắn kỳ thật không muốn nói, kỳ c h ỉ k h ô n g k h ó c o i còn có loại t h khí chất, ầ n bí tất vì lẽ đó tất cả m ọ i n g ư ờ i c h ă m chú công nhìn. Nhưng đã tu ử toàn bộ không thèm để ý, hắn đành không hắn n bộ phải đem để ý, lời ố xuống, t tấu tu xong, chương chương 215,、tu、luyện không chi hoa Chương chi không hoa luyện 215, tu luyện không chi hoa đem hư không na di bộ v ứ t qua một bên văn vô nhai nghỉ m ộ ư ơ i ngày tả hữu không nghỉ cũng không được thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão đảng trưởng lão chờ cả đám chờ thay nhau đến đây bái phỏng tiến chút lễ vợt biểu thị cung h ỉ văn vô nhai tu vì thế nhanh thiên nhãng đem lên tất tại mọi người đều quá thức thời cũng chỉ là ngồi tạm một lát trò chuyện một hồi liền tự hành táo lui ban đêm văn vô nhai t i ể u mang lấy thanh phong tiến tiểu thế giới tại tiểu thế giới thư phòng bên trong có hai tấm trải ra to lớn địa đồ một chương là đường nguyên đại lục phía trên có đánh dấu quốc gia đại thành trì còn có tất cả môn phái cùng với bí cảnh một mai biểu thị tứ sư huynh nhỏ lá cờ cắm ở trích tinh các bí cảnh bên trên một mai biểu thị tam sư tỷ nhỏ lá cờ cắm ở b ă n g tâm phái bí cảnh bên trên đại biểu sư phụ đại sư huynh nhị sư huynh cùng tính sư tỷ lá cờ đều lợi tại trong tông môn cái khắc trương là nam tinh đại lục địa đồ có đánh dấu mỗi cái đại thành trì vợ biện phòng tuyến các đại môn phái thường ra nhiệm vụ thành trì văn vô nhai cùng thanh phong biết căn cứ trên báo tại trên địa đồ làm chút đánh dấu mỗi phát sinh qua một hồi lớn chiến sự đều biết xuyên vào một mặt h o à n g kỳ bị yêu ma đồ thành xuyên vào hồng kỳ v v làm xong chuyện này hai người mới rời khỏi tiểu thế giới đã tọa tu hành đọc sách gian d ố t không nhắc tới linh thuyền đã tu thành văn vô nhai cuối cùng tại lần nữa tiến vào ngọc giản bên trong đem đệ nhị trọng tử tử tế tế nhìn một lượn có đệ nhất trọng cơ sở đệ nhị trọng t i ể u biến đến đơn giản đệ nhị trọng trọng điểm là không chi hoa văn vô nhai cẩn thận suy nghĩ càng suy nghĩ càng cảm thấy này không chi hoa chỉ sợ là vì cấp không có thuệ nhãn năng lực không gian tu giả sử dụng hoặc là nói là cấp có thuệ nhãn năng lực không gian tu giả đặt nền móng dùng đối người sau tới nói trước dùng không chi hoa luyện tập dùng ý thức đánh dấu cùng với thích ứng như thế nào nhanh chóng đến bước thứ hai ứng với liền là tại không gian dòng sông bên trong dùng ý thức đánh dấu tại có thể gọi là thời không đạo tiêu thực vật bên trên lại tiến hành cự l y x a thuấn di dùng ý niệm điều khiển không chi đạo tiêu không chi đạo tiêu vị trí ngươi liền có thể đến câu nói này nên bao hàm vô luận bao xa đều có thể đến tới ý tứ a bất quá nói đi cũng phải nói lại hắn tu vi thấp thần thức không mạnh chỉ sợ khoảng cách quá xa chính mình tiêu hao đều không đủ t h u ầ n hướng gì, lại là yêu cầu c ẩ n t h ậ n chút văn v ô nhai hạ quyết tâm thì là có thể t h u ầ n hướng gì, cũng một đoạn ngắn khoảng cách một đoạn ngắn khoảng cách gia tăng để đo ra bản thân năng lực tối thượng giới hạn đem đệ nhị trọng xem kỹ văn v ô nhai vừa gọi đến thanh trưởng lão thanh trưởng lão ta muốn tiếp tục tu luyện hôm nay là tu luyện không chi hoa t ố t t ố t ta bồi ngải ra s â n môn thanh trưởng lão cởi đến tuổi già an lòng dán vẻ xuyên qua sơn môn văn v u nhai hướng không chung nơi nào đó nhìn thoáng qua tuệ nhãn của hắn trông thấy nơi này không gian hà lư bảng có một khối to lớn hát thạch như ở đây trên đá làm cái tiêu ký mỗi một lần hắn liền có thể thuấn di hồi thiên đồ tông cửa thanh trưởng lão mang lấy văn vô nhai tới đến lần trước chỗ tu luyện cùng đi vẫn là bạch vi cùng bạch tham hai người bạch vi bạch tham xa xa thối lui đến một bên lần này thanh trưởng lão ngược lại không có rời khỏi bao xa tu luyện không chi hoa hắn có kinh nghiệm hắn nghĩ đến như văn sư tổ yêu cầu hắn nhất định dốc túi tương thụ nhưng rất nhanh hắn biết do hắn suy nghĩ nhiều văn vô nhai xuất ra một cái hộp ngọc từ bên trong xuất ra một chiếc lá gỡ xuống hạt vườn lớn nhỏ một điểm dùng không gian linh lực kích hoạt nhất thời ở giữa chỉ gặp k i a một chút trên phi lá tản ra không gian ba động giống như làm ở một đoá to lớn hoa từng đạo đường vòng cùng tựa như sóng nước dập dần một loại hướng nơi xa tràn ra khắp nơi ra cũng chẳng biết tại sao ngọc giản đã nói hai dặm tả h ư u không chi hoa theo văn vô nhai xa nhất gọn sóng đại khái mười dặm đều có mười dặm phạm vi luyện h ư phía dưới đại khái chạy trốn đều đủ dùng chớ đừng nói chi là xem như công kích thân pháp tuyệt đối có thể làm được nhìn qua quỷ thần khó lường hoàn toàn không cách nào phán đoán văn vô nhai từ nơi nào xuất hiện tu luyện không chi hoa không có tuệ nhắc người lại là cực vì gian a n bọn hắn chỉ có thể dựa cảm nhận cùng với tiền nhân ve xuống tới không chi hoa. tới bổ sung tiếu h ụ t thị giác mà văn vô nhai trọn vẹn không cần dạng này hắn thấy được chỉ gặp thân hình hắn loay lên biến mất mười mấy thước đi ra ngoài hiện lại loay lên vừa mấy trượng có hơn một hồi xuất hiện giữa không t r ú n g một hồi xuất hiện tại bình địa tựa như trọn vẹn không có quy luật có thể nói chỉ cần con mắt nhìn thấy chỗ nào người liền có thể xuất hiện ở nơi nào tại văn vô nhai trong cảm giác không chi hoa giống như một trương đại chi chủ lưới xem như lưới chủ nhân muốn đi nơi nào đều rất đúng vì t h u ậ t tiện t thuấn di a bạch vi bạch tham nhìn ra không tự nhìn cái cổ đi theo bốn qua bốn lại đưa chính mình con mắt đ ề u hoa Thanh trưởng luyện o trừng tròng mắt đến đ ề nhanh ra rơi tới đ â là lần l văn nhất tổ thứ sư u y tập tuệ nhãn cũng không có tuệ nhãn, tư chất thực không không k chi hoa nhanh Chẳng nhãn nhãn, Này, cũng nói cũng có có à. đây quá lẽ é một như lớn Luyện vậy sao? m hồi cảm nhận rèn luyện văn v ô nhai na di khoảng cách càng ngày càng xa thanh trưởng lão con mắt cũng càng trường càng lớn không phải nói không chi hoa t i ể u hai g i ả m phạm vì sao làm sao văn tổ sư khoảng cách này nửa ngày văn v ô nhai cuối cùng tại ngừng luyện tập cười nói đoá này không chi hoa ta lấy ra diện tích lớn một điểm hiện tại ba động còn không có lưu lại đại khái còn có thể kiên trì mấy canh giờ lần sau lại muốn nhỏ một chút mới được là văn tổ sư ta muốn thỉnh giáo ngài chúng ta không chi hoa đều là tại hai dặm phạm vi bên trong là gì ngài thanh trưởng lão cung cung kính k í n h vấn đạo chỉ sợ đó là bởi vì các ngươi xem không gặp cũng hoặc là ta là lấy ra diện tích lớn một điểm ta nhìn thấy không chi hoa bao trùn có mười dặm không thôi thanh trưởng lão yên lặng điểm gật đầu nuốt xuống đầy n g ậ p đắng chát kỳ thật tổ sư chúng ta mỗi lần cũng lấy ra như vậy lớn không chi đạo tiêu thế nhưng là chúng ta quả thực cảm giác không thấy không chi hoa ba động có như vậy phạm vi lớn a khu quên đi cái này liền không nói không nói ai không phải chúng ta quá phế vật là văn tổ sư quá thiên tài dù sao cũng là tương lai tiên nhân nhà trọn vẹn có thể lý giải rất nhanh thanh trưởng lão tựu mặt thoải mái ta lại đi địa phương khác thử một chút không chi hoa văn vô nhai nói ra đưa tay từ không trung lấy xuống k i a m ộ t k h o ả n đồng b ệ n không chi đạo tiêu bạch vi bạch tham dự im lặng bọn hắn biết rõ lại là bọn hắn xem không gặp đồ vật văn tổ sư ngay từ đầu đem nó gậy tại nơi đó hiện tại lại đưa nó gỡ xuống canh đồng trưởng lão mặt bình tĩnh có lẽ thanh trưởng lão cũng có thể trông thấy dù sao đều là không gian hệ tu sĩ không gian hệ quả nhiên là thần bí a trong lòng hai người bùi mùi m ã i th văn vô nhai một bước bước vào không gian thế giới tại bước vào một khắc này linh chu theo trên cổ tay nhảy xuống hóa thành chân chính thuyền độc mục đáp xuống văn vô nhai dưới chân lần này văn vô nhai không có đi xa tìm tới một khối cự thạch liền đem không chi đạo tiêu đặt tại phía trên lại xuôi dòng c h ả y xuống tại không gian thế giới bên trong không chi hoa lan tràn khoảng cách cũng không có thay đổi xa nhưng là văn vô nhai đáp xuống không chi hoa bên trên điểm này không gian linh lực tựa như h ắ t cám bên trong đang t h ắ p một dạng văn vô nhai thì là xa xa vượt qua khoảng cách mười dặm như c ũ có thể rõ ràng cảm giác được cái điểm kia tồn tại tấu chương song trường hai trăm mười sáu hư không na di đệ tam trọng t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i sáu hư không na di đệ tam trọng văn vua nhai thử một cái hãn vị trí hiện tại cũng không tại không chi hoa ba động đường cong bên trên vì lẽ đó thì là hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng không có cách nào theo không chi hoa đường cong di động trở lại không chi hoa linh lực phạm vi bên trong văn vua nhai liền có thể cảm giác được mình có thể di động nhưng là làm không được giống như ngoại giới một dạng thuấn gì, nơi này là không gian thế giới không gian đứng đầu ngưng thực k i ê n c ố chỗ thật giống như n g u y ê n lai là ở trên mặt đất hành tàu bây giờ tại nơi biển sâu hành tàu một dạng cất bước liên tục khó khăn k i ệ không chi hoa tại trống không thế giới bên trong liền là một cái đạo tiêu tác dụng sao như vậy cái này đạo tiêu có thể duy trì liên tục bao lâu lại tại không gian thế giới bên trong đợi nửa canh giờ không chi hoa như cũ nở rộ không thấy chút nào suy giảm chi tượng cảm giác một cái linh lực của mình cùng t h â n thức treo c h ố n g không được bao lâu văn vô nhai quả quyết tối lui ra khỏi không gian thế giới tại nguyên đ ị a đứng một hồi đứng tại nhân loại có thể thấy được bình thường thế giới bên trong chỉ cần k h ẽ động thân nhiệm liền có thể cảm ứng được không gian thế giới bên trong không chi hoa ba đ ậ u có phải hay không nói chỉ cần có cái này đạo tiêu vô luận cách bao xa ta đều có thể cảm giác được nó nếu là như vậy không chi hoa lại là cực hữu dụng nó quả thật giống như một cái đạo tiêu một dạng tồn tại có không chi hoa làm đánh dấu cựu không dễ t ạ i mênh mông không gian thế giới bên trong lạc đường một bên như có điều suy nghĩ một bên đạp vào phi hành trận bàn cùng thanh trưởng lao đám người hồi tông môn đứng tại tông môn cảm giác ứng một cái như cũ có thể cảm ứng được k i a đoá không chi hoa tồn tại tiến tông môn đại trận một máy mắt loại này cảm ứng tự biến mất không thấy xem ra là bị trận pháp cấp ngăn cách đối văn vô nhai mà nói hắn dùng quá lâu mới ngưng tụ thành linh thuyền sau đó đệ nhất trọng thành đệ nhị trọng lại là một lần nếm thử liền thành công thế nhưng là đệ nhị trọng tu thành trong lòng của hắn lại là nhiều hơn một chút hoang mang không chi hoa chỉ có cái này công dụng sao vẫn là nói đệ nhị trọng kỳ thật chính là vì không tuệ nhãn người chuẩn bị hôm sau điều chỉnh tốt trạng thái văn vô nhai trước thổi từ khúc tiếp lấy bắt đầu xem ngọc giản bên trong đệ tam trọng đệ nhất trọng là linh thuyền là trèo thuyền dung o ạ n không gian thế giới đệ nhị trọng là không chi hoa đệ tam trọng bắt trước không chi hoa đem chính mình không gian linh lực thuộc tính điều chỉnh đến không chi hoa tần suất ngọc giản bên trong nam tử cười nói nắm giữ tuệ nhãn người có thể dựa vào bản thân thực lực tu thành tầng một tới ba không tuệ nhãn không gian hệ linh căn tu sĩ có không ể m ư chi hoa một khi thành hình lúc nào cũng tại có tiết tấu có một chút trường co giục lại tựa như hô hấp lại cùng xa xôi không chi hoa hô ứng lẫn nhau tại không chi hoa cùng dồn dập cũng đều nắm giữ linh lực của người thuộc tính cùng thần thức dấu vết liền có thể thực hiện đại na di tâm niệm nhất động bao xa khoảng cách bất quá trong nháy mắt đến đây chính là hư không na di thuật nam tử mỉm cười thân hình tiêu tán văn vô nhai phun ra một hơi thật dài à đây mới thật sự là hư không na di mặc kệ bao xa tâm niệm nhất động liền có thể đến đương nhiên điều kiện tiên quyết là nơi đó có một đoá không chi hoa so với cái này không gian môn gì gì đó đều không đáng nhắc tới văn vô nhai một chút suy nghĩ liền hiệu không gian môn mạch suy nghĩ là thoát thai từ hư không na di đệ tam trọng trận pháp này trình độ phức tạp so linh thuyền sơ qua nhẹ một chút nhưng là cũng không phải một ngày hai ngày có thể tu thành văn vô nhai cũng không vội vã mỗi ngày luyện tập một điểm hàng ngày tu luyện cũng không có rơi xuống đại khái một tháng sau trận pháp này hắn cuối cùng tại v ẽ y xong toàn bộ trận pháp thành hình lập tức tiểu thu nhỏ biến thành p h ụ lục bám vào tại ngực hắn bên trên nhìn qua như trước là ẩn ẩn bửa chú màu bạc không nhìn kỹ cũng phân biệt không ra đến lần nữa gọi tới thanh trưởng lão cùng hắn đi ra ngoài luyện tập thanh trưởng lão cười nói văn tổ sư ngài lần thứ nhất tu luyện không chi hoa tiểu đã là như vậy thuần t h ụ còn cần lặp đi lặp lại luyện tập sao a hôm nay chủ yếu luyện tập đệ tam trọng văn vô nhai nói ra đệ tam trọng thanh trưởng lão lăng l ă n g nói thế nào à không có gì là đại na di thuật a năm không dối gạt ngài nói ta còn không có tu thành thanh trưởng lão mặt hổ thẹn sắp địa đạo là gì văn vô nhai nghiêng đầu nhìn hắn tâm lý m ồ n bực liền là một cái có phần phức tạp trận pháp đối với thanh trưởng lão dạng này đại cao thủ tới nói nên là không khó mới đúng ngài biết rõ chúng ta học tập trận pháp này đều là tiền bối truyền cho hậu bối nhưng là bởi vì mỗi một người linh l ự c thuộc tính đều là sai lệnh quá nhiều vị trí mỗi người hình thành không chi hoa đều là bất đồng đại khái hình dạng giống nhau chi tiết lại là có khác biệt thế nhưng là chúng ta xem không gặp tu đệ nhị trọng thời điểm còn có thể lấy dựa vào cảm ứng linh lực ba động tiến hành từng cái điều chỉnh lục lọi ra không trí hoa quy tích tu đệ tam trọng lúc hai đoá không trí hoa kém hơn một chút bất đồng d ồ n rợp t u vô pháp hô ứng nay đệ tam trọng trong m ộ n môn t i ể u không có mấy người có thể tu thành thanh trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói a ta cũng chỉ là ngưng tốt trật pháp không biết rõ có thể hay không thành văn v ô nhai nghĩ không ra lời nói tới dỗ dành đành phải nhạt nhau nói bất quá hôm nay nếu có thể nhìn thấy văn tổ sư đại triển phong thái cũng là thanh ngộ vinh hạnh a Thanh trưởng lão người n đi lần trước chúng ta luyện tập địa phương chờ ta bạch vi bạch tham tại nơi này bồi ta văn vô nhai nói ra theo thanh trưởng lão phi hành trận bàn bên trên nhảy đến bạch tham phi hành trận bàn bên trên hiểu thổ sư cần phải chờ ta một cái hà Thanh trưởng lão vô cùng lo lắng một cái đủ, người như tên như cùng lắng người giấm lão lo vô cái mũi đủ, bạch a ra ra y thấy mây cày trước trông trắng ngoài, cũng không chung là dài cái chỉ chỉ có thể thật một mắt, một đầu bị b bạch tuyến. Bạch vi thanh trưởng lão đại khái bao lâu thời gian tới đó không sai b i t lắm ngươi nhắc nhở ta một tiếng văn vô nhai nói ra là t ổ sư không tới nửa chén trà nhỏ công pháp bạch vi nói ra t ổ sư bạch trưởng lão nên đến được ta như biến mất các ngươi tại nguyên địa chờ liền tốt là t ổ sư nghe vừa rồi thanh trưởng lão cùng tổ sư đối thoại liền biết hắn tại tu luyện gì đó đại na di thuật khẳng định là không gian na di thuật một hồi biến mất một hồi xuất hiện không thể bình thường hơn được chúng ta tổ sư là thật lợi hại đừng nhìn tuổi còn nhỏ văn vô nhai thể nội linh lực phun trào tràn vào ở ngực trong trận pháp nhất thời ở giữa ở trong mắt văn vô nhai một đoá không chi hoa lấy hắn làm trung tâm tỏa r a ra mà tại bạch vi cùng bạch tham xem tới bọn hắn chỉ cảm thấy văn tổ sư chuyển vận linh lực sau đó người tiểu biến mất không thấy chương hai trăm m ư ơ i bảy đại na di chương hai trăm m ư ơ i bảy đại na di tại không chi hoa tỏa g a hai đoá không chi hoa hô ứng lẫn nhau văn vô nhai cảm thấy một loại ngăn cách hắn lập tức minh bạch vấn đề ở chỗ nào tầm i chi gian giới ê bên u đoá đặt hoa, trong, không không hắn thế là ở ý khéo động văn vô nhai lập tức chìm vào không gian thế giới bên trong tại hắn chân đạp linh chu xuất hiện tại không gian thế giới trong ý thức của hắn xa xa không chi hoa cùng quanh người tán phát không chi hoa hô ứng mãnh liệt vừa rõ ràng chỉ cần trong ý thức hai đạo không chi hoa trùng hợp ý nghĩ này l ó ạ i lên văn vô nhai đã theo biến mất tại chỗ xuất hiện ở cự thạch bên cạnh tiêu một viên nhỏ cực nhỏ nhỏ không gian đạo tiêu lại tản mát ra to lớn đại ba động thời gian qua đi một tháng như cũ tín hiệu mãnh liệt nhưng là s o một tháng trước vẫn là suy yếu mấy phần cứ như vậy nhìn cái này đạo tiêu khả năng có thể kiên trì chừng một năm một năm vẫn là quán ngắn h n tại không gian thế giới bên trong nao du đi tới đi tới đạo tiêu tiêu tán này có thể thế nào sinh là tốt tốt nhất là có thể một mực không tiêu tán đạo tiêu c a u m à y văn vô nhai đi ra không gian thế giới liếc mắt liền thấy được mong mọi cùng trông mong thanh trưởng lão văn vô nhai nhẹ g i ọ n g đều thanh trưởng lão ta tại nơi này ha ha ha, ngày đây là là được rồi ha ha tất nhiên là xong rồi ha ha ta thiên đồ tông lại có một vị tu thành hư không đại na di thuật thanh trưởng lão kích động đến dầu rịa run rẩy thanh trưởng lão ngài biết rõ có biện pháp nào có thể để không chi hoa giữ lại quá lâu sau thanh trưởng lão trầm tư một lát nói ra không dối gạt ngài nói chúng ta tu đệ nhị trọng nhiều là dùng tới đối chiến cũng không cần nó tồn tại quá lâu vì lẽ đó không có phương diện này suy tính có lẽ không gian hệ tiền bối trong bút ký biết có tương quan ghi chép cũng không nhất định chờ ta trở về bẩm báo tông h chủ cựu mang ngài đi bí mật thư c á t nhìn một chút các tiền bối bút ký cũng tốt làm phiền thanh trưởng lão văn v u nhai vừa lấy ra hồng ngọc lần này hắn g ỡ xuống không gian đạo tiêu phân lượng càng nhỏ hơn chỉ có một hạt hạt vườn bốn thành lớn nhỏ dùng linh lực kích hoạt thần thức đánh dấu văn vô nhai đặt tại thanh trưởng lão lòng bàn tay phiền phức ngài bay đến không trung cách ta xa một chút đại khái khoảng năm mươi dặm văn vô nhai nói ra được thanh trưởng lão dậm chân một cái tự bay ra ngoài từ u y cái đại khái cách văn vô nhai khoảng năm mươi dặm vị trí bay trên trời cao yên tâm chờ đợi lần này không chi hoa tại hiện thế bên trong văn vô nhai lần nữa kích hoạt ở n ự c chất pháp không chi hoa tỏa ra quả nhiên hai đó không chi hoa cùng tại hiện thế hoặc cùng tại không gian thế giới mới dễ dàng làm đến trước mắt đến tâm lý suy nghĩ l ó ạ i lên hai đó không chi hòa hợp nhất văn vô nhai thân hình theo biến mất tại chỗ thình lình xuất hiện tại trong đây cơ h ộ i là nhào tới thanh trưởng lao trên thân thanh trưởng lao sợ hết hồn tranh thủ thời gian một bà đỡ lấy văn vô nhai độ cao này văn vô nhai nho nhỏ c h ú t cơ kỳ té xuống đủ u ố n g một b ì n h tổ sư h a i ngài cẩn thận một chút ta chỗ này cao đâu thanh trưởng lao run dày nói nếu là đ ê m này tổ tông cấp thương tổ tới hắn nhưng là gánh vác tội không lên vô sự văn vô nhai cười nói tranh thoát thanh trưởng lao tay ở hư không bên trong đập mạnh biến mất vừa xuất hiện dưới chân cũng xuất hiện phi hành trật bản hắn cười nói ta có thể tùy thời tiến vào không gian thế giới sẽ không xuất hiện không t r ù n g k é rất sự t ì n h a cũng đúng a chúng ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua À, bởi vì có tuệ nhãn tu sĩ có ít không có người nào có thể tu thành đệ nhất trọng nguyên nhân ha <cười> ha cứ như vậy vô luận là không t r ù n g nước bên trong vẫn là cái khác địa phương nguy hiểm tổ sư ngài tùy thời đều có thể thối lui đến không gian thế giới bên trong đi bình thường tới nói là văn vua nhai nói ra kia cũng muốn đặt chân đi vào địa phương là dòng sông loại hình như vừa lúc là cự thạch hắn tự đạm không tiến đi đa tạ thanh trưởng lão văn vô nhai theo thanh trưởng lão trong tay đem tiêu đoá không chi hoa lấy đi cười nói ta trước về nguyên đ ị a hắn vừa rồi thuấn di biến mất địa phương còn có lưu chính mình không chi hoa dư vị tàn ảnh lại thuấn di trở về cũng là không có vấn đề thời gian dài tàn ảnh biến mất liền không thể nguyên đ ị a quay trở về thanh trưởng lão chỉ có thể hâm mộ nhìn xem văn vô nhai biến mất cảm thán hai câu đại na di à chỉ có đại na di mới có thể xưng là quỷ thần khó l ư ợ n g đệ nhị trọng tiểu na di thì xem là cái gì ai chờ hắn bay trở về nguyên đ i ệ văn vô nhai cười nói đa tạ thanh trưởng lão mấy lần tiếp khách xem như cảm tạ không bằng để cho ta tới giúp ngài nhìn một chút ngài đệ tam trọng đến cùng chỗ đó có vấn đề a vậy thì tốt quá phiền phức tổ sư ngài thanh trưởng lão kinh h ỉ nói hắn theo túi chữ vật bên trong lật ra hồ ngọc bóp nát nhất điểm không gian đạo tiêu lấy linh lực kích hoạt gậy tại giữa không trung đoá này không chi hoa ta cảm ứng được rất rõ ràng ngài nhìn lại một chút ta ngưng tụ thành thanh trưởng lão nói xong linh lực khuấy động kích hoạt lên thân bên trên trận pháp tách ra một đoá không chi hoa trong mắt văn vô nhai quan man chất đ ộ n trái xem phải xem lấy giấy b ư ớ tới vừa do dự này hai đoá không chi hoa đều là quá lập thể phức tạp đồ án giấy bút khó v ẽ à, thanh trưởng lão ngài trận pháp muốn một lần nữa ngưng trên l ệ c h mấy cái địa phương ngài chờ ta trở về đem hai đoá không chi hoa dùng luyện k h í phương thức cho ngài luyện ra ngài liền biết khác biệt ở nơi nào văn vô nhai nói ra là quá phiền phức tổ sư ngài thanh trưởng lão không người một cái thật sâu văn vô nhai bậy tay á o phất ra một đạo linh lực bất đắc dĩ nói cần gì như vậy muốn m u ố ngài n biết rõ ta vì tu này đệ tam trọng phí rất nhiều công phu có thể cuối cùng là không thành đều nhanh cố tình bệnh thanh trưởng lão cười khổ nói văn vô nhai nói khẽ các ngươi không có tuyệt nhãn tu lên tới s á c thực khó khăn cũng là khó tránh khỏi đi thôi chúng ta trở về là thổ sư tại tông môn phía trước đem trong tay không chi hoa lưu tại không gian thế giới trên tảng đá lớn làm cái tiêu ký văn vô nhai xoay người tiến tông môn thanh trưởng lao d í n h d í n h theo sát sau l ư n g hắn văn vô nhai cũng không chỉ hoãn dù n g lô đ ỉ n h luyện hóa xanh sát đưa ra nho nhỏ thật dài tia ở không trung ngưng tụ thành một đoá phức tạp không chi hoa đợi đoá này thiết hoa ngưng kết hắn đưa cấp thanh trưởng lão đoá này là ngại không chi hoa ra bên ngoài tán phát ba động coi đây là trung tâm chờ tỷ lệ tán phát minh bạch minh bạch. thanh trưởng l ã o kích động nhận vào tay đây là hắn lần thứ nhất trông thấy chính mình không chi hoa văn v ô nhai tiếp lấy lời k ý, vừa đưa ra một đoá không chi hoa đưa cấp thanh trưởng lão đây là ngài trận pháp ngưng tụ thành không chi hoa hai đoá không chi hoa t r í n h lệnh yêu cầu chính ngươi nghĩ biện pháp điều chỉnh hai đoá không chi hoa hình dạng đại khái giống nhau nhưng là tại mấy đầu gợn sóng giao nhau vị trí lại là có khoảng cách thanh trưởng lao trái xem phải xem nghĩ đi nghĩ lại nói ra tổ sư ta cũng không quá xác định là trận pháp chỗ nào có lưu vấn đề ta cảm giác tựa hồ có vài chỗ có thể điều chỉnh một chút ngài có thể giút ta nhìn một chút sao đây là lần thứ nhất thanh trưởng l ã o tại trong lời nói hoàn toàn dùng văn bối thỉnh giáo trưởng bối thái độ đến nói chuyện có thể văn vô nhai ứng đến dứt khoát thanh trưởng lão bình tâm tĩnh khí hai tay linh lực phung trào bắt đầu ngưng cựu trận pháp trận p h á p thành một đoá không chi hoa hình thành văn vô nhai t ư ở n g tận xem xét một lát đem đoá này không chi hoa dùng xanh dây kém luyện chế ra đến hai người tụ cùng một chỗ nghiên cứu xem điều tuyến này khoảng cách điều chỉnh xong có thể đường dây này vừa xa lại đến thanh trưởng lao cắn răng một cái lại nói tấu trương xong chương hai trăm mười tám các thiên tài chương hai trăm mười tám các thiên tài bất chi bất giác trời dần dần hắc văn vô nhai đem mới không chi hoa đưa cấp thanh trưởng lão thanh trưởng lão cầm trong tay quan sát một phen liền chuẩn bị một lần nữa ngưng kết trận pháp văn vô nhai vươn tay ngăn trở hắn nghiêm mặt nói thanh trưởng lão dục tốc bất đạt hôm nay lại nghỉ ngơi ngươi trở về đem mỗi một lần trận pháp điều chỉnh phía sau đem đối ứng sinh ra không chi hoa b i ế n hóa đều sửa sang lại văn tổ sư nói có lý là ta cái này trở về hảo hảo trình lý ngày mai lúc sáng sớm lại đến tìm n g à có thể ngày mai sớm một chút tới nghe ta thổi xong từ khúc ngươi tịu bắt đầu ngưng luyện trận pháp tới giờ ngõ kết thúc buổi chiều ta muốn lên lớp văn vô nhai nói ra là cần tôn tổ sư lệnh thanh trưởng lão không người nói đợi thanh trưởng lão rời đi việt tử thanh phong bạch cập bọn người mới dám tiến môn công tử ăn bữa tối thanh phong đem hộp cơm mở ra một bàn b à n món ngon bưng lên bàn văn vô nhai nói ra theo từ mai thanh trưởng lão biết lúc sáng sớm tới nghe từ h khúc sau đó tại ta trong viện tu luyện tới giờ ngọ rời đi các ngươi chờ tới quay dày là công tử tổ sư đám người cùng kêu lên ứng tâm lý âm thầm lũ lưỡi không nghĩ tới à không nghĩ tới à thanh trưởng lão dạng này đại lão thế mà cũng muốn tới tổ sư nơi này tới nghe từ khúc lại tu luyện là thuần vì nghe từ khúc tăng lên một cái ngộ tính vẫn là vì để tổ sư chỉ điểm tu luyện a không không có khả năng không dám nghĩ không dám nghĩ ăn xong bữa tối đi ra viện tử tán một hồi bước thanh phong đổi tiếp công tử ngài đệ tam trọng tu đến như thế nào thanh phong vấn đạo vẫn được xem như tu thành còn cần nhiều hơn luyện tập ngươi đâu gần nhất tiến độ như thế nào đều tại dự tính bên trong công tử ta cảm thấy trận bàn rất là thú vị hai ngày này ta cũng luyện chế ra chính mình phi hành trận bàn công tử thử nhìn một chút thanh phong lấy ra chính mình trận bàn đưa cấp văn vô nhai văn vô nhai cười nói phi hành trận bàn s ắ c thực thú vị nhỏ nhắn liền mang theo còn có phòng ngự công năng hắn đem thanh phong hình tròn trận bàn lật tới lật lui dùng thần thức nho nhỏ quan sát thanh phong nín thở nửa ngày văn vô nhai nói trận pháp rất hoàn mỹ trận bàn tổ hợp đại khái còn có hai thành tiến bộ không gian không tệ so đại đa số trận bàn đều tốt hắn giơ tay lên vỗ vỗ thanh phong vai thanh phong không khỏi nết miệng nở nụ cười công tử luôn luôn đối với mình tiêu chuẩn khắc nghiệt sự tinh gì đều muốn gắn g đặt tới làm đến tốt nhất đối người bên cạnh hắn lại là chưa từng nhắc tới tiêu chuẩn cùng yêu cầu có thể thanh phong biết rõ công tử tâm lý tự có đánh giá có thể đến công tử này phiên đánh giá đã là một loại tương đ ư ơ n g cao khẳng định thanh phong dựa theo ngươi bây giờ học trận pháp tiến độ nếu là tu vi có thể đến tới kim đan liền có thể tiến lên nội môn đệ tử văn vô nhai cười nói thanh phong con mắt đều sáng lên công tử ta sẽ cố gắng ngài yên tâm tại tu vi bên trên ta tuyệt không dám có chút sơ sót ân sự do người làm người ta tư chất bình thường nhưng kỷ nộ coi như không tệ chỉ cần kiên trì bền bỉ nỗ lực tổng biết đổi kịp các thiên tài bước chân văn vô nhai nói ra thanh phong miễn cưỡng c ư ờ i điểm gật đầu công tử ngài nói tư chất bình thường là riêng chỉ ta đi ngài này tư chất muốn nói một loại lời nói hơn nữa lấy ngài tiêu chuẩn tới xem cái gọi là đám thiên tài bọn họ đến cùng là như thế nào người thế nào trong mắt người mới có thể là thiên tài n h ì n một chút n h ì n không được thanh phong lắp bắp mà hỏi thăm công tử ngài nói thiên tài là người nào a quá nhiều a chỉ chúng ta huyền biên phong kính sư tỷ mười tám tuổi kinh a n ta là không dự được lục phiếm trúc cơ ngũ trọng thiên độ tông lý sông nhi đan linh căn tu vi tốc độ cũng có thể b a n g tâm phái tần bất du cùng d i ê u g tuyết hoa tuổi tác còn nhỏ hơn ta một điểm bên trên một lần g ặ p lúc một cái trúc cơ tứ trọng một cái tam trọng hiện tại nên đều có tiến bộ huyền n g u y ệ t tông đan linh căn thân truyền vinh miểu miểu tuổi gần m ộ ư ơ i bốn nghe nói đã nhanh trúc cơ thiên ti các một đôi song linh căn song bảo thai huynh muội năm một ư ơ i sáu trúc cơ nhị trọng trích tinh các giả thần đặc thù linh căn năm hai mươi trúc cơ viên mãn phi kiếm các lục địa hoàng trạch đặc thù linh căn năm hai mươi hai trúc cơ viên mãn nga mi phong điền tiểu yêu điền tiểu ti tỉ muội năm m ư ơ i tám trúc cơ lục trọng văn vô nhai nói một hơi một chuỗi còn nói thêm đây là đã biết thiên tài t i ể u đã có nhiều như vậy nếu như sơ qua không nỗ lực t i ể u muốn đuổi không kịp bọn hắn a công tử nói có lý thanh phong yên lặng gật đầu xác thực các thiên tài đều rất lợi hại công tử ở trong đó cũng không sai à có điều công tử nếu muốn ở hai mươi trúc cơ viên mãn xác thực còn giống như kém lấy một chút nhưng này không phải là bởi vì công tử tại đồ bên trong làm trễ mải ba năm sao tán xong bước trở lại vô nhai cư bên trong lý viên viễn tố dạ lan đều đã đang chờ kể từ tố dạ lan tiến lên đệ tử thân truyền phía sau nàng may mắn thăng tới giống như lý v i ê n viễn đãi nộ g mỗi ngày buổi sáng nghe khúc tại vô nhai cư bên trong tự hành luyện tập giữa trưa nghe khúc buổi chiều lên lớp ban đêm nghe khúc làm việc học đám người an tĩnh nghe văn vô nhai thổi s o n g từ khúc mọi người đều xuất ra chính mình việc học tới làm nguyên anh k ỳ các tu sĩ ngược lại không có lớp nghiệp vẫn còn có công pháp của mình muốn lĩnh hội pháp thuật muốn tu hành thanh phong lý v i ê n viễn tố dạ lan thuần một sắc đều tại làm trận p h á p đề văn vô nhai nằm tại trên ghế nằm một đôi mắt ngân quang lập lụe nhìn chằm chằm không chung xem xem một hồi bay đến cây bên trên xem hắn xem không phải cái khác mà là thiên đồ tông đại trận nội không gian biến hóa nhất trọng tiên đồ tông đại trận nhị trọng vô nhai phong trận pháp không gian phong tỏa c ẩ m cố phòng ngự đã học xong cao cấp trận pháp văn vô nhai tất nhiên là nhìn h i ể u loại trận pháp này chỉ bất quá tại đại trận giao thoa điệp ra muốn thấy rõ ràng không gian biến hóa với hắn mà nói liền là một cái mới tinh đầu đề hai canh giờ đi qua lý v i ê n viễn tố dạ lan cáo lui linh trưởng lão lại đột nhiên đến thăm linh trưởng lão đem bản đá bên trên đắp đến tràn đầy đều l à sách văn vô nhai cười nói chính là muốn xem cái này như vậy rất tốt phiền phức linh trưởng lão không dám không dám thổ sư nghe nói ngài đã tu thành đại na di ân cung h ỷ tổ sư ngài thật là thiên tư tung hành linh trưởng lão cười đến hồng quang đời mặt cái kia nghe nói ngài tại giúp thanh trưởng lão chỉ ra chỗ sai không chi hoa chưa nói tới chỉ ra chỗ sai liền là đem hắn mỗi lần ngưng không chi hoa luyện thành mô hình cùng hắn không chi hoa tiến hành đối lập sửa đổi văn vô nhai nói ra trầm ngâm một lát hỏi linh trưởng lão đại na di hẳn là linh trưởng lão mặt mò đỏ ửng tu là tu thành thế nhưng là khoảng cách vô pháp đặt ra cũng không biết là bởi vì cái gì ngài có thể giúp ta nhìn một chút sao a ta cũng chỉ là lần đầu vượt qua này nói không nhất định có thể nhìn ra vấn đề chỉ có thể nói có thể thử một chút mấy ngày nay đều phải giúp thanh trưởng lão ngưng không c h í hoa đại h ắ n ngưng tụ thành công chúng ta liền đi tông môn bên ngoài nếm thử lúc đó linh trưởng lão cùng một chỗ tới tốt vâng vâng đa tạ tổ sư linh trưởng lão vẻ mặt tươi c ư ờ i cáo lui tấu trương xong chương hai trăm mười chín thiên đồ tổ sư không gian bất ký chương hai trăm mười chín thiên đồ tổ sư không gian bút ký đem trên b à n đá sách đều tạm thời thu vào trong túi chữ vật văn vô nhai trở lại phòng ngủ đem sách dựa theo thời gian trình tự chỉnh lý tốt những sách này đều là thiên đồ tông bên trong dựa vào không gian hệ l i n h căn tu tới hợp thể kỳ những cao thủ bút ký đệ nhất nhân đương nhiên là thiên đồ tông tổ sư bút ký của hắn bất quá bối bản viết lách một chút liên quan tới trên tu hành linh l i n bạo điện tu càng về sau con mắt tăng đau nhức cần phải lại hướng tiền bối cầu viện còn chưa mở miệng tiền bối tự tiễn ta một h o quả quả quả q u ê n cứ gọi côn lệ quả ăn hết phía sau con mắt cũng không đau ta đem hột gieo xuống hi v ọ như thế nào mới có thể tại không gian thế giới bên trong tiến hành đánh dấu như thế nào mới có thể để cho thời không đạo tiêu không biến mất ta muốn hai cái phương pháp một cái tại không gian thế giới thực vật bên trên trực tiếp dùng linh lực kích hoạt tiêu ký thần thức dạng này có phải hay không chỉ cần thực vật sống sót không gian của ta đạo tiêu vẫn tồn tại một cái khác chế tạo pháp khí không gian đạo tiêu ta thử trước một chút tại trên thực vật tiến hành đánh dấu hôm nay tu hành đại na z i thất bại lần nữa tu hành đại na z i thất bại liên tiếp mười mấy đầu ghi chép đều là thất bại sau đó ta thành công ha ha quả nhiên thiên phú dị bẩm ha ha văn vô nhai không nhịn được cười tại trên thực vật kích hoạt linh lực có thể đi quan c h ắ c này đạo tiêu có thể kiên trì bao lâu đem pháp khí theo trong túi chữ vật lấy ra thất bại bình thường pháp khí chịu không được không gian thế giới áp lực sẽ có không tốt kết quả không gian đạo tiêu p h á t khí nhất định phải có không gian thuộc tính mới được sau đó là liên tiếp đủ loại mang theo không gian thuộc tính tư liệu l u y ệ n chế tiến hành phối hợp đầy đủ ghi có hơn một trăm đầu toàn bộ thất bại liên tục lật mười mấy trang toàn bộ là đủ loại luyện khí nếm thử phối hợp chậm chậm tự có một ít tư liệu bị chọn lựa ra đây tiếp lấy vài trang bút k ý vẽ lên một chút không gian thế giới địa đồ những n à y địa đồ không hiểu người tới xem liền là cảm thấy là vô số cao thấp từ trên xuống dưới q u a n co khúc hiệu đường cong còn có giống như sơn phong hoặc đại thạch một dạng đồ vật nhưng văn vô nhai vừa nhìn tự hiệu đây là vô số bất đồng không gian dòng sông thiên đồ tổ sư dùng lục sắc tiêu ký ra bản thân hành tàu qua lộ tuyến còn đặc biệt đặc biệt tiêu chí chú thời gian c h i lối ra điểm khởi đầu liền là thiên đồ tông cửa ra vào khối kia đại hát thạch t ỷ như theo đại hát thạch bên cạnh dòng sông theo tung bay nổi lên mười canh giờ đi qua vài tòa sân phong tại nơi nào đó ra ngoài cách đó không xa liền là băng t â m phái ta phát hiện tông môn đại trận bởi vì lấy phong tỏa không gian dùng vì lẽ đó tại không gian thế giới đều đủ nhìn thấy không giống nhau biểu hiện kia một khối không gian nhìn qua có lở mở cảm giác thật giống như ngăn cách hơi nước xem đồ vật như vì lẽ đó nếu như tại không gian thế gi nhìn thấy loại này hiện tượng chớ tới gần văn v ô nhai yên lặng nhớ ký đầu này lại có hai tấm địa đồ cùng hai trang tư liệu ghi chép này đệ nhất bản bút ký t i ể u đã đến thực chất văn v ô nhai đem địa đồ đều thác ấn x u ố n g d ư ớ i hắn suy nghĩ hắn tu vi thấp ghi bút ký gì gì đó cũng không có cần thiết thế nhưng là không gian thế giới địa đồ vẫn là đáng giá vẽ xuống tới truyền cho hậu nhân nay đệ nhất bản bút ký khoảng cách là mười năm khép lại sách đạ tọa tu hành bình yên ngủ sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại như thường luyện công buổi sáng an niệm tâm thời điểm văn v u nhai một tay cầm quyển sách nhìn xem đây là quân thứ hai bút ký ban đầu lật qua quyển này khoảng cách càng dài đạt hơn năm mươi năm hết thể luyện khí tư liệu làm đạo tiêu đều mất hiệu lực tại trên thực vật đánh dấu đạo tiêu tồn tại bốn năm mươi năm dáng vẻ mặc dù đã là tương đối dài lâu nhưng là đối với đại tu sĩ kia dài rằng giặc thọ mệnh tới nói nhưng lại không tính là gì ta quyết định đổi phương pháp nhìn một chút có thể hay không thông qua trận pháp đem thực vật bên trên tồn tại linh lực cùng thần thức bảo tồn được càng lâu hôm nay ta thế mà tại không gian thế giới bên trong nhìn thấy một cái hồ nhìn qua liền là hồ vẫn là lam sắc sau đó ta liền chạy trong hồ có sinh vật thực lực cực cường đại còn không có nổi lên mặt nước loại này chấn nhiếp lực lượng liền để không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo sóng gió nổi lên nó có thể cảm giác được bị nhìn chăm chú tuyệt đối không có khả năng xem hồ không thể tới gần đằng sau hơn ba mươi năm thiên đồ tổ sư tựu i cùng cái này hồ tiêu hao thông qua bất đồng khoảng cách quan trắc xem có thể hay không kích thích hồ bên trong sinh vật phản ứng v â n v â n cuối cùng thiên đồ tổ sư phát hiện nhìn chăm chú hồ không có khả năng vượt qua ba hơi vượt qua ba hơi kia sinh vật liền có thể cảm ứng được hồ vị trí thiên đồ tổ sư tại trên địa đồ làm đánh dấu đại đại vẽ lên hồng sắc xiên bắt đầu nghiên cứu bất đồng thực vật, xem như thời không đạo tiêu đầu đồng đạo cứu nghiên như không xem l ân u giải t í h nhìn ra thời gian quá dài. Thanh phong nhỏ giọng nhắc nhở, sáng đều Thanh huynh phòng Công cùng chờ ngài gian rộng sáng ngội. trưởng ngoài Ấn. tử, tỉ tại dài. làm ra bữa quá đều đều lão, sư đã sư lý lấy. văn vô nhai khép lại sách nói ra ngươi nhắc nhở đối với gọi bọn họ vào đi thiên đ ổ tổ sư suy nghĩ có một ít văn vô nhai cũng đang suy nghĩ có một ít là văn vô nhai cũng không có nghĩ tới còn kinh lịch càng là phong phú thú vị vâng đợi ba người tiến việt tử văn vô nhai bắt đầu thổi từ khúc một khúc thổi xong thanh phòng Lý h ân ân biết rõ đà tạ tổ sư ta suy nghĩ lại một chút được đáp lấy thanh trưởng lão ở nơi đó khổ tư minh tưởng văn vô nhai nhàn nhã ngồi xuống tiếp tục xuất ra quyển sách lật lên viện từ bên kia thanh phong cùng tố dạ lan nhìn ra kinh ngạc bọn hắn đã nhìn thấy thanh trưởng lao tay trên không trung vùng a vùng giống như là tại b à y gì đó trận pháp thế nhưng là bọn hắn không thấy bất cứ một thứ gì cũng không có cảm giác được thật là kỳ quái lý uyên viễn nhìn lướt qua tựu không nhìn truyền âm cho bọn họ nói đ ừ n g xem không nhìn ra thuần không gian linh lực ngưng tụ thành trận pháp không có cái thiên phú này xem không gặp ta cũng chỉ là có thể cảm giác được mà thôi thì ra là thế một buổi sáng thanh trưởng lao t i ể u thỉnh thoảng phất phất tay ngưng chất pháp văn vô nhai cấp hắn một đoá làm băng sát hoa. Thanh trưởng lao thiết hoa ngưng ba đoá thiết hoa liền đến giữa trưa thanh trưởng lão bưng lấy ba đoá thiết hoa cung cung kính kính táo tử mặc dù còn không có ngưng tụ thành không chi hoa nhưng là mỗi ngưng một lần đều có thể tìm tới không đúng tình trạng liền l à thiết thiết thực thực tiến bộ tấu chương s o n g chương hai trăm hai mươi thanh trưởng lão tu thành chương hai trăm hai mươi thanh trưởng lão tu thành không chỉ một lần ta phát hiện tương tự vòng xoáy một dạng đồ vật ta hiện tại mới nguyên anh kỳ không dám tiến vào ta tại nơi này sơn phong bên trong phát hiện một cái sơn động trong sơn động thỉnh thoảng sẽ có ngân s ắ c dịch thể nhỏ xuống ta cân nhắc một cái đại khái trăm năm một dọn ta nguyên anh cực độ khát vọng uống vào nó khi đó trong thạch động có hai ngụ lượng ta uống hết phía sau ân dễ uống ha ha đùa các ngươi những n à y hậu bồi chơi s ắ c thực dễ uống hơn nữa nguyên anh lập tức t i ể u ngưng thực quá nhiều thần hồn cũng nhận được cực lớn tăng trưởng nơi này ta tiêu t r ú gọi là nguyên hồn sơn trăm năm phía sau ta lại tới phục dụng một lần phát hiện gần như không quá mức tác dụng linh dịch này nên là chỉ có lần thứ nhất phục dụng hữu hiệu, hiệu lại nhiều phục cũng vô dụng tiểu lưu lại chờ hậu nhân sử dụng a ta tại ngắn ngủi hơn hai trăm năm tiểu luận hư muốn tới cùng này linh dịch có rất lớn quan hệ dùng thanh cực cương thạch làm vật liệu chính phía dưới tư liệu làm phụ nguyên liệu l u y ệ n chế ra một cái phòng ngự xung linh trận pháp tìm tới một gốc linh thực dùng linh lực kích hoạt thần thức đánh dấu lại dùng phòng ngự xung linh trận pháp bảo vệ cái không gian này đạo tiêu nên có thể tồn tại quá lâu văn v ô nhai trực tiếp đem trang này thác c ấn xuống dưới c u ố n thứ hai bên trên còn phụ một chút địa đồ văn v ô nhai cũng thác ấn xuống dưới hắn chuẩn bị đem hết thẻ địa đồ thác ấn xuống d ớ i hãng chuẩn bị đồ trừ dòng sông địa điểm lối ra đánh dấu như cái gì lăng hồ gặp hắn nhìn nhập thần thanh trưởng lão không dám đánh h i ể u chờ văn vô nhai ngẩng đầu lên hỏi là vừa đ ổ i tốt rồi là ta lại nghĩ tới một chỗ điều chỉnh còn muốn xin n g à i lại nhìn một chút thanh trưởng lão thanh âm nói chuyện có phần hư này đều hắn không chi hoa từ đầu đến cuối không có ngưng tốt không phải nơi này không đúng liền là nơi đó không đúng phiền t h á i văn vô nhai một lần lại một lần nguyên bản hắn coi là nhiều lắm là điều chỉnh hai ba lần liền có thể thành trên thực tế lại là điều chỉnh mấy chục lần được thanh trưởng lão hai tay vũ động ở không trung vừa ngưng tụ thành một cái chất pháp văn vô n a i chỉ nhìn lướt qua cự cười nói xong rồi cung h ỉ thanh trưởng lão t i u giữ lại trận này là được thanh trưởng lão mừng rỡ vội vàng đem trận này hóa thành phụ lục cẩn tại ở ngực dưới làn da cái kia thời gian còn sớm không bằng chúng ta bây giờ ra sơn môn đi thử một lần thanh trưởng lão vừa khẩn trương vừa chờ mong tốt chúng ta đem linh trưởng lão cũng kêu lên nói xong văn vô nhai cấp linh trưởng lão phát ra tin tức hai hơi phía sau linh trưởng lão t i u vội vàng đã tìm đến thanh trưởng lão ngươi không chi hoa ngưng tốt rồi gặp thanh trưởng lão mặt vui mừng linh trưởng lão không dám tin vấn đạo là linh sư túc chúng ta đang chuẩn bị đi ngoài sơn môn thử một lần ân tức ta cũng đi nhìn một chút tại sơn muôn chỗ văn vô nhai c ư ờ i nói thanh trưởng lão ngươi tại nơi này lưu một đoá không chi hoa xem như đạo tiêu được thanh trưởng lão theo lời kích hoạt một đoá không chi hoa văn vô nhai bất ngờ túc hạ xuất hiện linh tru thân hình biến mất tiêu đoá không chi hoa cũng biến mất không thấy gì nữa chỉ là ngắn ngủi phút chốc văn vô nhai xuất hiện lần nữa hắn nói ra tại chỗ này không gian thế giới bên trong có một khối hát sắc cự thạch ta đem ngươi không chi hoa đặt ở trên đá lớn ngươi có thể cảm ứng được sao có thể nhưng là cảm giác giống như là bị cái gì đó bạo lại không giống phía trước cảm ứng mãnh liệt ân bình thường bởi vì đ ó a này không chi hoa tại không gian thế giới bên trong ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra đem người không chi hoa để ở nơi đâu phù hợp sơn môn nơi này đều là che phụ tại đại trận bên trong đại trận biết ngăn cách không chi hoa cảm ứng văn vô nhai nói ra đối hắn mà nói, không chi hoa không thế nói, gian mà giới đặt ở với ẫ n ảnh hưởng đều không lớn, thế nhưng là l hiệt thế, đều n nhưng thế là đ ố với thanh trưởng lão dạng này không có tuệ nhãn vô pháp tiến vào không gian thế giới người mà nói này khác biệt tự lớn bỏ vào không gian thế giới không chi hoa có thể đưa đến một cái đ ă n g thắp hoặc đạo tiêu tác dụng nhưng lại không có cách nào sử dụng đại na di thì ra là thế cái này dễ xử lý Quay đầu ta ban ẩ m b vô nhai nói môn đ ra thanh trưởng lão vừa kích hoạt một đoá không chi hoa đưa cấp văn vô nhai văn vô nhai cười nói ta sẽ dẫn lấy đoá này không chi hoa đến ta lần trước luyện tập địa phương người dùng đại na di thuật cảm hứng tới t ố t phiền phức tổ sư ai ai các ngươi chờ một chút ta hả chí ít nói cho ta các ngươi luyện tập địa phương ở nơi nào à linh trưởng lão gấp ha ha vậy này ra tốt ta đem vừa rồi k i ê u đoá không chi hoa theo không gian thế giới lấy ra liền lấy trong tay thanh trưởng lão ngươi mang linh trưởng lão phi đi lần trước luyện tập chỗ sau đó đem đoá này không chi hoa đặt ở chỗ đó lại d ừ a cảm ứng đại na gì trở về t ố t cũng được đi linh sư thuốc thanh trưởng lão một lời đáp ứng mang lấy lệnh tổ sư vội vàng bay mất văn vô nhai chìm vào không gian thế giới đem t i ê đoá không chi hoa lấy ra nghĩ Vừa khởi đ ộ n g một cái phi h à n trận bàn, không h đem chê i gian hoa không đặt trận ở bàn b n trên.、Thời、gian không dài, văn、vô、nhai Thời dài, vô c ả m ứng đ ư ợ c c không h i hoa thanh n lình chấn n h h cái. Rất một trưởng h h a n t lao trụi trụi hiện, đáp xuống đáp h mặt, mặt thật dài túi người hành lễ đa tạng văn tổ sư chỉ điểm văn vô nhai đưa tay phất một cái cười nói đây là phải có chi ý đi chúng ta cùng đi vâng văn vô nhai cùng thanh trưởng lão đồng thời cảm ứng chính mình không chi hoa thân ảnh trong c h ư ớ c mắt theo biến mất tại chỗ cơ hồ là đồng thời t i ể u xuất hiện ở bọn hắn luyện tập địa phương hai thân ảnh t i ể u như vậy đột nhiên xuất hiện phía trước không gian không có một tia dị thường linh trưởng lão lẩm bẩm nói đại na z i đây chính là đại na z i a mời tổ sư chỉ giáo linh trưởng lão túi đầu hành lễ nói nếu như nói lúc trước bọn hắn đối đại văn vô nhai một mực là coi hắn là làm một cái quá có thu hoạch văn bối tương lai d ư ờ n g cột như vậy hiện tại bọn hắn là chân chân chính chính có mấy phần đem hắn coi như tôn trưởng linh trưởng lao k h á c h khí chỉ giáo không dám nhận ta theo thiên đồ học được không minh bảo điện hồi lấy không linh bảo điện cùng thời không bảo điện ta theo thiên đồ tập được tuệ nhãn cùng hư không na di thuật liền có cơ duyên có thể giúp lấy mọi người tập được đây là thiện nhân thiệt quả là vô nhai nên làm tổ sư cớ gì nói ra lời ấy nói thế nào nhân quả đều là ngài cùng ta thiên đồ tông duyên phật kia linh trưởng lao hô thành âm khẽ dun ai không được a tổ sư còn không có cùng thiên đồ tông q u tâm kia thanh trưởng l ã o kéo một cái linh trưởng l ã o tay áo sư thúc ngài biểu lộ quá mức đem vô nhai bị hù dọa khu đều là cơ duyên đều là cơ duyên tổ sư ngài liền đem thiên đồ tông coi như ngài nhà chúng ta tựu i đủ hài lòng linh trưởng lão lần nữa không n g ư ờ i nói văn vô nhai nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra đây vừa rồi lời của mình chỗ nào nói không đúng trêu đến linh trưởng lão kích động như vậy là có vẻ quá lạ l ắ m sao vậy sau này chính mình tựu lại nói từ mập mở một điểm khu linh trưởng lão ngài trước kích hoạt một đoá không chi hoa là tổ sư tấu chương o n g chương hai trăm hai mươi mốt linh trưởng lao vấn Chương Linh đề. ư t r ở ngược Lao Linh vấn đề. t r ở n xuống nhất điểm không gian g gỡ Lao đạo tiêu, điểm k quan g mang l ó i lên một đoá không chi hoa lấy hắn làm trung tâm tỏ ra cái khác không nói hai đoá không chi hoa phía trong mấy tầng là giống nhau khác biệt nhỏ bé nhưng là ra bên ngoài tầng khác biệt liền có chút rõ ràng lên tới nghĩ đến đây chính là ngài thuấn di không trôi chạy nguyên nhân văn vô nhai nói ra à nguyên lai ta không chi hoa cũng không tiêu chuẩn à phiền phức tổ sư giúp ta luyện thành thiết ti hoa là đa tạ tổ sư thanh trưởng lão cùng văn vô nhai dùng đại na di một bước thích hợp đi thẳng đến tông môn cửa ra vào thanh trưởng l ã o dỡn ngực thân hám nghiệm tịu trọn vẹn không khép lại được duy trì mặt mày hớn hở trạng thái chờ hai người trở lại vô nhai cư lại đợi một hồi lâu linh trưởng lao mới vội vàng đuổi tới đem linh trưởng lao hai đoá không chi hoa ngưng ra đây để hắn tự hành so sánh sửa đổi linh trưởng lao vội vàng t i ể u nắm lấy thanh trưởng lao đi hắn trong viện thảo luận đi thanh trưởng lao có sửa đổi kinh nghiệm tại trận pháp bên trên thật đúng là đưa ra không ít ý kiến của mình xa xa hai người nghe được văn vô nhai trong viện truyền đến tiếng tiêu thanh trưởng lao nói ra văn tổ sư không thích bị xáo trộn sinh hoạt quy luật vì lẽ đó cùng ta ước định mỗi ngày buổi sáng giúp ta sửa đổi không chi hoa ngày này một bên chính ngài nhìn xem làm linh trưởng lao cắn răng ta nhị được ngày mai coi là tốt vô nhai tổ sư ăn điểm tâm sóng ta liền đi qua đến lúc đó ngươi cùng một chỗ tới vạn nhất ngày mai không thành còn muốn lặp đi lặp lại sửa đổi đầu là linh sư thúc từ biệt linh sư thúc thanh trưởng lão l ắ c lư hồi thiên đồ phong hắn một tay đặt ở sau lưng một tay đặt ở bên hông lấy một bộ vênh vang đắc ý đắc chí vừa lòng trạng thái đi qua đi lại nhìn thấy một đám trưởng lão không khỏi bật cười ôi ôi ôi thanh sư đệ ngươi làm sao eo lấp lánh đàng trưởng lão cười ha ha thanh trưởng lão liền đợi đến có người hỏi hắn đâu lập tức cười hết mắt nói cũng không có gì liền là học được đại na di hiểu không ta học được đại na di thanh trưởng lão lại nhấn mạnh một lượn học được đại na z i không thể nào không thể nào ngươi thực học xong văn tổ sư thực đem ngươi dạy dỗ đăng t r ư ở n g lão kích động một phát bắt được thanh t r ư ở n g lão biết là đương nhiên nếu không phải bây giờ tại tông môn bên trong có đại trận phòng ngự ở bên ngoài dựa ta một tay đại na z i ngươi vô luận như thế nào đều không bám được ta thanh t r ư ở n g lão mặt ngạo kiều ha ha ha quá tốt rồi ta cũng đi hướng tổ sư thỉnh giáo đăng t r ư ở n g lão không lo được chỉnh lý thanh t r ư ở n g lão xoay người liền phải đi lúc này đổi thành thanh trường lão bắt lại hắn đừng đi đừng đi hai ngày này tổ sư đều phải giúp linh trường lão điều chỉnh không chi hoa thêm một người hắn b ậ n không quan nổi a linh trưởng l ã o không chi hoa cũng cần điều chỉnh thiên đồ tông chủ v ấ n đạo la linh trưởng l ã o nói hắn đại na di có khi không quá thông thuận văn tổ sư liền giúp hắn xem vẫn là không chi hoa không quá tiêu chuẩn nguyên nhân mấy ngày nay mỗi ngày muốn giúp hắn điều chỉnh ta cũng sẽ cho ra một chút tham khảo ý kiến dù sao đang điều chỉnh không chi hoa trận pháp bên trên ta vẫn là có phần kinh nghiệm khu cái kia văn tổ sư lúc nào chỉ điểm linh sư thúc chúng ta cũng nghĩ nhìn một chút thiên đồ chân nhân vẫn đạo hắn đại na di vẫn được nhưng là chỉ có hắn biết rõ hắn mỗi lần đại na di k hiện o ả n tổng g cách h ộ cùng chỗ cần đến trên l không tại là liền lão, lão lão linh ngày ngày này vì văn vấn nhìn nhìn sao, sư sáng sớm hứa ra mai chúng ta gian trong, cũng cũng có chúng cùng chút. cũng chân cùng có cằn, cũng chỉ bọn hắn 4 cái có bên tiên nhân, trưởng đảng trưởng thành trưởng không bọn hắn không thể thời Thế hệ thể hư tổ bắt Tốt, một tu tập điểm đề. đầu. đi đồ đồ đ Mỗi Nazi. t h h thành, hắn thể không kích、động. Hiện a sao n trưởng bọn động. tại t lão đã có i ể u dắt lấy thanh trưởng lão đi tông môn bên ngoài xếp đặt hai cái không xa l ắ m không chi hoa để thanh trưởng lão từng lần một đại na di cấp bọn hắn xem năm lần phía sau t i u không kiên nhẫn được nữa trận mắt chừng một cái được được được các ngươi bản thân xếp hàng hướng đi văn tổ sư thỉnh giáo ta có thể cùng các ngươi đi ai ai vậy liền đa tạ thanh sư m i n h sư đệ sư m i n h đệ mấy người ha ha vui một chút lại nghe thanh trưởng lão đem mấy ngày nay kinh lịch tử tử tế tế nói một lần a ngươi ngược lại nhắc nhở ta nếu chúng ta là thật đều có thể làm việc thiện còn cần đem linh sư thúc kia đồng lứa các tiền bối đều mời đi theo đến văn tổ sư trước mặt chạy một vòng tranh thủ chúng ta người người đều biết đại na di này đại na di dùng tốt quả nhiên là đại sát khi a đúng thế đây mới thực sự là quỷ thần khó lường so ra đệ nhị trọng tính là gì thanh trưởng lão cảm thán nói hôm sau thanh trưởng lão đổi tiếp thiên đồ chân nhân đồ trưởng lão cùng đảng trưởng lão sáng sớm liền đi tới văn vô nhai n g o à i viện một hồi linh trưởng lão cũng đến lý huyên viễn cùng tố dạ lan hai người cùng thanh trưởng lão đám người như nhau thời gian đến cùng chúng đại l ã o gặp lễ hai cái nhỏ thành thành thật thật đứng đến phía sau cùng đi đợi đến thanh phong mở cửa thanh phong cũng sợ hết hồn làm sao bên ngoài đứng như vậy nhiều đại lão vốn cho là chỉ có linh trưởng lão cùng thanh trưởng lão làm sao tông chủ đảng trưởng lão cùng đồ trưởng lão cũng đều tới rồi liên tiếp đại lao đi vào cửa tới nhìn ra văn vô nhai sững s ờ một chút gặp qua văn tổ sư một đám đại lao cấp bậc lễ nghĩa chu toàn mà tiến lên hành lễ văn vô nhai khởi t h ầ n không người biểu thị đắp lễ đồng thời linh lực nhẹ phẩy chư vị k h á c h khí không biết hôm nay đến vô sự vô sự chúng ta nghe nói thanh trưởng lao tại sự giúp đỡ của ngài tu thành đại na di t ự u đều rất hiếu kỳ tới xem một chút ngài cứ việc bận điệu ngài chúng ta xem một hồi liền đi đồ trưởng lao cười nói t ố t kia chư vị thỉnh tùy、ý. nhóm đại thần tìm nơi hẻo lánh bày ra bồ đoàn bàn trà tự tại ngồi xuống văn vô nhai theo thường lệ thổi hắn từ khúc Thổi ân ta nhìn mời đi linh trưởng lao đem ngày hôm qua hai đoá thanh thiết hoa lấy ra giao cấp thiên đồ t ổ n g chủ nói khẽ đoá này là tiêu hoài cái k h á c đoá là ta trận pháp ngưng tụ hai đoá kém một kia liền không thể hoàn mỹ đại na z i thiên đồ chân nhân đồ trưởng lao cùng đảng trưởng lao thay phiên quan sát hai đoá thanh thiết hoa thời điểm linh trưởng lao bắt đầu phát họa trận pháp văn vô nhai hai mắt bên trong nhàn nhạt ngân quang lưu chuyển vâng linh trưởng lão nghe vậy thán đi trận pháp văn vô nhai dùng thanh thiết ti đưa ra một đoá thanh thiết hoa đưa cấp linh trưởng lão đây chính là người hôm nay ngưng không chi hoa là đa tạ tổ sư linh trưởng lão hai tay dâng tiếp nhận thanh thiết hoa tiến đến thiên đồ chân nhân kia một đống bên trong đám người chuyển xem sau khi bắt đầu thấp giọng thảo luận lý huyên viễn tố dạ lan cùng thanh phong khiêu lấy cùng nhóm đại thần xa nhất góc tượng riêng phần mình bồ đoàn ngồi xuống loay hoay chính mình trận pháp hoạt động gặp tạm thời không chính mình sự tỉnh văn v ô nhai lại đem bút ký lấy ra tiếp tục xem hôm nay xem là c u ố n thứ ba q u ố n này vượt qua hàng năm bốn năm trăm năm có thời điểm thiên đ ổ tổ sư cách bên trên một hai trăm năm mới ghi lại một khoản g tấu chương xong chương hai trăm hai mươi hai trong nháy mắt tâm động chương hai trăm hai mươi hai trong nháy mắt tâm động có thể đại na di khoảng cách cùng thần thức cường độ có quan hệ nói cách khác cùng tu vi có quan hệ tu vi càng cao có thể cảm ứng được không chi hoa khoảng cách càng xa có thể đại na di khoảng cách tự xa chỉ cần n g ư ơ i muốn ngươi có thể cảm ứng được vô luận bao xa đều có thể trong nháy mắt đại na z i chờ ta đến hợp thể kỳ nên có thể làm được vượt đại lục đại na z i ta h ó a thần thế nhưng là vẫn là không dám đến gần vòng xoáy cảm giác vô cùng nguy hiểm kể từ thiên đồ tổ sư tiến lên h ó a thần kỳ địa đồ phạm vi khuyết đại gia quá nhiều không chỉ đem theo thiên đồ tông c ử a ra vào đến đường nguyên đại lục các đại môn phái không gian dòng sông đều lục lọi ra tới còn bao gồm đến một chút tu chân môn phái lớn lộ tuyến cũng đều tiêu chú ngoại trừ có tiêu chú một chút đường nguyên đại lục trên không ở giữa điểm yếu ta phát hiện tại âm tính năng lượng phong đại cùng dương tính năng lượng x t i ể u dễ dàng suy yếu không gian cùng cố tính tựa hồ âm dương cả hai phát sinh phản ứng này lên kia xuống thời điểm sinh ra lực lượng biết ăn mòn không gian lực lượng từ trước mắt xem này lý luận chính xác mà không gian chỗ yếu kém thiên ngoại thế giới y ê u m a liền có thể sẽ mở không gian dẫn đại quân đột kích nghĩ đến đây chính là các tiền bối nhiều lần cường điệu chỉ có thể là tiêu diệt trên đại lục có khả năng sinh ra phụ diện năng lượng c h i địa nguyên nhân thế giới này có dương t i ể u có âm âm tính năng lượng không có khả năng trọn vẹn tiêu diệt chúng ta muốn làm là khống chế bọn nó tổng lượng không có khả năng vượt qua cảnh giới tính mà yoma sẽ mở qua không gian ta h ì l xưng là không gian khá dài, chống n g với cái k c k h giống ta suy nghĩ có lẽ tại không gian thế giới bên trong có thể tìm tới phương pháp giải quyết có lẽ có cái gì đó hoặc lực lượng có thể i a tốc bù đắp lưu lại không gian t h ố n g giống đi qua này mấy trăm năm chắc lượng, h í Ta, ta p h vậy lần hai l này ta c trận pháp tựu i như l n vậy đổi linh trưởng lão cùng một đám đại lão một trong tay người dùng linh lực ngưng ra một cái trận pháp một bên thảo luận một bên sửa đổi thanh âm đều ép tới chấm thấp đợi bọn hắn thảo luận định không nói nữa nhất thời tự cảm giác viện này yên tĩnh cực kỳ nơi hẻo lánh bên trong rõ ràng phong tam người l ạ g yên loay hoay bọn hắn t r ậ t bàn chỉ thỉnh thoảng có nhỏ xíu ngân x a hạ xuống âm thanh cùng với và táo ma sát thanh âm còn có lật qua trang sách thanh âm đầu thu dương quang sáng n g ư ờ i nhu h ò a vẩy vào văn vô nhai trên thân phảng phất vì hắn câu bên trên một đạo v i ề n vàng văn vô nhai thuộc lòng lấy chỉ ngồi tại cạnh bàn đá một tay chống đỡ đầu một tay cầm sách chuyên tâm nhìn xem tư thái thả lỏng mà thoải mái dễ chịu cũng chẳng biết tại sao liền để người cảm thấy lúc này quáy rời hắn liền làm ộ t loại tội lỗi kh dẫn tới văn vô nhai từ trong sách ngẩng đầu lên thế nhưng là đội tốt rồi văn vô nhai bình tĩnh vấn đạo là phiên phức tổ sư lại t r ư ở n g t r ư ở n g nhãn linh trưởng lao nói thanh â m có phần hư bởi vì hắn cũng c h ọ n vẹn không có năm chắc lần này liền có thể thành công không phiên phức bắt đầu đi văn vô nhai khép lại sách đem sách đặt tại bàn bên trên nhìn về phía linh trưởng lão vâng linh trưởng lao rất nhanh bố trí xong trận pháp văn vô nhai gật gật đầu còn kém một chút xíu tốt hơn nhiều t h n đi đi vâng linh trưởng lao tán đi trong tay trận pháp nhìn xem văn vô nhai thuần thục ngưng ra một đoá thanh t i ế t hoa Đưa c、so、ấ mọi người lòng tin tăng gấp đội tiếp tục bắt đầu thảo luận văn vô nhai tiếp tục đọc sách ta thế mà phát hiện có một loại độc có thể xuyên thấu không gian mà tới cực vì đáng sợ không gian vẫn như cũng là củng cố thế nhưng là bốn phía tràn ngập màu xanh biết độc khí ta xuyên qua hiện thế vừa nhìn đây là một tòa nằm độc lập hải thượng hòn đảo đảo bên trên có một loại tự xả thân dài mấy chục mét toàn thân xanh đầm đường vân đỉnh đầu hồng sắc b ạ o sinh hạ xuống mang lấy sương mù màu trắng có thể hủ thực mặt đất này sương mù màu trắng xông vào không gian thế giới diễn biến thành màu xanh biết độc khí nếu không có luyện hư kỳ trên đây tu vi nguy rồi nhưng mà cổ nhân thật không lừa ta vậy trong vòng trăm bước tất có giải dược loại kịch độc này chi địa ta vậy mà nhìn thấy một cây cỏ nhục linh chi nó toàn thân xanh biết nhìn xem giống như là một thất chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu mã tại độc khí bên trong chạy nhanh nơi đây ta mệnh danh là cự xà sơn ăn này góp nghìn năm cỏ nhục linh chi hai trăm năm phía sau ta tiến vào luyện hư kỳ ta luyện hư thử đến gần vòng xoáy hấp lực phi thường lớn hơn nữa quá sâu rất nhanh ta phòng ngự p h á p bảo toàn bộ p h á t o á i ta trốn thoát nhưng là ta mơ hồ trông thấy vòng xoáy cuối cùng tựa hồ là một vùng không gian chờ ta hợp thể kỷ lại đến nếm thử dùng phòng ngự sung linh trận pháp không gian đạo tiêu trước mắt đã hơn sáu trăm năm như xưa có thể sử dụng từ trước mắt xem nghìn năm tuyệt đối không có vấn đề ta tại trên địa đồ tiêu chú ta thiết hạ không chi hoa địa điểm có t u ệ nhãn bọn hậu bối có thể dùng cái này xem như không gian đạo tiêu ta có một cái ý tưởng có lẽ các ngươi có thể thử nghiệm bắt trước ta không chi hoa tới tiến hành đại na di hình minh họa đây là ta không chi hoa cuốn thứ ba bức ký đến tận đây hoàn tất bắt t r ư ớ c tiền bối không chi hoa tiến hành đại na z i thiên đồ tổ sư ý tưởng mặc dù thiên mã h à n h không thế nhưng là cũng không phải là không có khả năng thực hiện người khác không được t u ệ nhãn người chưa hẳn không được văn vô nhai trong nháy mắt tâm động hắn khép lại sách nhắm mắt ký ức k i a đoá không chi hoa khô linh trưởng lão lung túng lần nữa ho nhẹ văn vô nhai ánh mắt sáng lên có dứt khoát cựu theo bắt t r ư ớ c linh trưởng lão không chi hoa bắt đầu đi kỳ thật bắt chước không chi hoa mấu chốt liền là trận pháp kia chỉ cần đem trận pháp kia hiểu rõ gì đó không chi hoa đều có thể bắt chước được đến bắt đầu đi văn vô nhai nói ra vâng linh trưởng lão lần nữa ngưng tụ t r ậ n pháp văn vô nhai nhãn t ỉ n h sáng lên thành cố định t r ậ n pháp vâng linh trưởng lão tay run một cái kém chút đem trận pháp tán lái đi hắn vội vàng đem trận pháp ngưng tụ thành p h ụ lục bám vào ở ngực tổ sư ta đi tông môn bên ngoài thử một chút ngài cũng tới nhìn một chút linh trưởng lao v ấ n đạo không được ta t i ể u không đi tham gia náo nhiệt các ngươi đi thôi vâng một đám nhóm đại thần đi theo linh trưởng lão phần p ậ t tự ra tông môn qua một canh giờ vừa p h nay h đằng sau theo thiên đồ tông chủ đến tiền bối trưởng lão sát bên vóc dáng đến tìm văn vô nhai nhìn một chút không chi hoa vấn đề đại khái có thời gian nửa năm mỗi ngày buổi sáng liền là giúp đỡ ngưng thanh thiết hoa một đám nhóm đại thần tập hợp một chỗ thảo luận nửa năm sau không chỉ tất cả mọi người đại na di đại thành chúng đại lão cũng cuối cùng tại đem trận pháp hiểu rõ đa tạ văn tổ sư chỉ điểm một đám đại lao hiện tại là thật sâu cảm nhận được vì sao các tiền b ố i nói có tuệ n h ắ c người có thể dẫn dắt một thế hệ nếu sớm có văn vô nhai tu vi của bọn hắn tuyệt không chỉ trước mắt mức độ đương nhiên lại sớm kỳ thật cũng không có khả năng dù sao vô nhai hiện tại vẫn chưa tới hai mươi tuổi đây là ta hứng làm các vị khách ký văn vô nhai hơi nghiêng thần để qua chúng đại lao hành lễ hắn cười nói hôm nay có một sự t ì n h cùng chư vị nói một câu a chuyện gì văn tổ sư thỉnh giảng thiên đồ chân nhân nói văn vô n a i không nhanh không chầm nói ra ngài biết rõ t a m ộ tổ mực xem mà các đặc có tại tiền bút biệt thuệ bút ta rất ít bối người với nói lợi. Thiên lận là nhãn ký, ký, đồ sư b ú thật ký cùng bốn bảng, quân tại t ba bắt bên đưa ra hoa, Nazi. cuối cùng, cái trước chi liền người ngoài tiến đại tưởng, không hành tổ một T. Tổ t sư sư ý là h là có sáng tạo a ý tưởng này tựa hồ có thể đi a đội trưởng l a o hít sâu một hơi văn vô nhai mỉm cười gật đầu chậm rãi nói ra là ta suy tư qua cũng cảm thấy này pháp có thể đi trước kia không có ta tại các ngươi không nhìn thấy không chi hoa tự nhiên làm không được bắt trước càng chưa nói tới bắt trước thành công nhưng bây giờ một có ta ở đây thứ hai chúng ta vừa vặn đem trận pháp đều nghiên cứu triệt đ ể bắt trước không còn khó khăn rất đúng rất đúng văn tổ sư nói đúng nay pháp c h ọ n vẹn có thể đi linh trưởng lao kích động vỗ tay một cái ta ý nghĩ là như vậy chọn trước hai người không chi hoa làm trọng điểm bắt trước đối tượng hai người này chịu trách nhiệm đem gần gần xa xa khả năng yêu cầu na di điểm đều thiết lập bên trên không chi hoa văn tổ sư thế nhưng là không chi hoa thời gian vô pháp bảo trì quá lâu a thanh trưởng lao do dự nói văn vô nhai ung dung nói tổ sư đã giải quyết vấn đề này hãn luyện chế ra phòng ngự xung linh chất pháp chúng ó t ể bảo bên bên đạo trong, đạo vệ vật giữ nghìn năm không tiêu tan. Có điều, kia là tại không gian thế giới sống tiêu tiêu điều, kia tại lại đạo tiêu thiết lập tại tan. thế sót thực vật bên trên. năm h Có c là lập ta bây giờ không gian đạo tiêu thiết lập tại hiện thực thế giới lại chỉ lấy đạo tiêu một một phần nhỏ giữ lại thời gian khả năng không có lâu như vậy nhưng ta cảm thấy đáng giá nếm thử hắn đem trang sách lật ra đến tờ kia phòng ngự sung linh t r ậ n pháp bên trên đưa cấp chúng đại lao truyền xem lấy thanh cực cương thạch làm vật liệu chính a ta nhớ ra rồi đàng trưởng lao đạo nhất vô tay này không phải liền là kiếm phòng tư liệu đây không sai đến sau có một vị tiền bối đem này tư liệu dùng đến luyện chế kiếm phòng văn vô nhai nhàn nhạt cười nói đúng là đ ờ i thứ hai thiên đồ tông chủ dùng cái này phối phương bắt đầu luyện chế kiếm phòng thiên đồ chân nhân một bên hồi ức vừa nói suy tư một lát thiên đồ chân nhân nói văn tổ sư nói là từng trải mưu lược như này bố cục thành công đối với bọn ta mà nói thiên hạ đều c h ấ p mắt có thể đi thì là vượt đại lục vân di cũng không phải không có khả năng ta c h ọ n vẹn đồng ý các vị nghĩ như thế nào c h ọ n vẹn đồng ý tán thành đợi chúng ta việc này bố cục thành công còn cần bẩm báo phía trên để tông môn các tiền bối cũng có thể như vậy linh trưởng lão chỉ chỉ không c h u n g đám người ngầm hiểu ha ha nếu đem chúng ta không chi hoa bố thành người lớn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hh muốn đi nơi nào đi nơi nào hẳn là sung sướng đồ trưởng lão tưởng tượng một phen nhịn không được vui vẻ lên cùng linh trưởng lão cùng thế hệ hai vị trưởng lão đứng lên một vị họ chu một vị họ trương hai người nói ra ta hai người lúc tuổi còn trẻ cũng coi là dấu chân đạm biến thiên hạ lại trên tay không quá mức chuyện khẩn yếu không bằng cựu lấy ta hai người không chi hoa vì bắt t r ư ớ c đối tượng có thể đồng ý tán thành chu trưởng lão lại nói Ta đề như g ị địa tại trên t đồ vậy tốt tiêu đạo mô phỏng sau t không, không chi hoa việc này cựu phiên phức văn tổ sư một đường chỉ điểm linh trưởng lão thanh trưởng lao chịu trách nhiệm là tông chủ đồ trưởng lão mấy người các ngươi chịu trách nhiệm nghiên cứu luyện chế phòng ngự sung linh t h ậ t pháp là tông chủ một đám trưởng lão ma quyền sát trưởng tràn đầy phấn khởi văn vô nhai nghĩ nghĩ nói ra ta mỗi ngày cũng chỉ cố định nửa ngày thời gian có thể xử lý việc này không biết có thể là không thể quấy nhiễu tổ sư ngài việc học ngài yên tâm đồ trưởng lão đáp rõ ràng là không tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn chậm rãi mà nói chuyện đưa ra ý tưởng phụ tá lấy chứng cứ có lý hữu lực có chỉ điểm giang sơn khí phách không hổ là bọn hắn tổ sư a chỉ tiếp hiện tại bọn hắn môn bên trong có không gian hệ linh c ă n thiên phú người thực tế có ít ai nếu không có văn tổ sư dạng này tuệ nhãn người chỉ điểm nhất định là người tài xuất hiện lớp lớp phá văn vô nhai trước đem chu trưởng lão cùng trường trưởng l ã o không chi hoa dùng thanh thiết t i ngưng luyện ra đây từ linh trưởng lão bảo còn lấy chúng đại lão cùng một chỗ cáo lui vừa đi còn một bên nhiệt liệt thảo luận h i ệ n nhiên đối với chuyện này cực vì đệ bụng thiên đồ chân nhân đối đảng trưởng l ã o nói ra chúng ta bây giờ liền có thể đem địa đồ xem thật kỹ một chút kể cả nam tinh đại lục trung t u y ê n đại lục ba khác đại lục đảng trưởng lão lộ ra một cái hiểu ý ánh mắt xác thực có đại na di tầm mắt của bọn hắn muốn thả càng xa một chút ta coi là dựa theo hóa thần kỳ có thể cảm ứng được khoảng cách tới thiết chi không chi hoa so sánh thỏa đáng tông chủ nghĩ như thế nào đảng trưởng lao nói ra lấy hóa thần kỳ cảm ứng khoảng cách luyện chế không chi hoa mang ý nghĩa môn phái bên trong hóa thần kỳ trên đây không gian hệ tu sĩ liền có thể tại đường nguyên đại lục thỏa thích sử dụng đại na di thuật tiến hành thuấn gì, vô luận là chiến đấu công kích vẫn là tránh địch đều rất đúng vì tiện lợi ân xem trước một chút phòng ngự xung linh trận pháp chi phí lại nói mặt khác thời không đạo tiêu cũng không có nhiều như vậy a thiên đồ chân nhân thở dài một tiếng hắn cũng nghĩ a nhưng là muốn xem trước một chút tư liệu có đ ủ hay không lại nói có thể trước bố trí một chút trọng yếu khu vực tỷ như chúng ta đi mỗi cái đại tông môn lộ t ế n thượng đẳng các loại địa phương khác có thể trước án luyện hư kỳ cảm ứng khoảng cách đến ta đề nghị trước án hợp thể kỳ cảm ứng khoảng cách tới bố trí một cái lưới lớn tại coi đây là cơ sở chậm chậm bổ sung đồ trưởng lao nói ra có lý tất cả trưởng lão thanh â m chậm chậm đi xa thanh phong phun ra một hơi thật dài dọn dẹp một chút t r à nước cười nói công tử ngài một chút đều không hoảng hốt sao là gì bối rối văn vô nhai không hiểu từ trong sách r ơ mắt ngài không lo lắng các tiền bối không đồng ý sao không lo lắng ta nói có lý nếu không đồng ý là tổn thất của bọn họ văn vô nhai nói xong tiếp tục túi đầu đọc sách thanh phong lắc đầu công tử càng phát trầm ổn phần này khí độ thật khiến cho người ta say mê à tấu chương xong chương hai trăm hai mươi b ố tưởng tượng chương hai trăm hai mươi b ố tưởng tượng có phía trước mỗi người điều chỉnh không chi hoa kinh nghiệm lần này tiến độ cũng nhanh quá nhiều cũng liền nửa tháng tả hữu trận pháp điều chỉnh hoàn tất tại tông môn bên ngoài thí nghiệm phía sau xác thực chỉ cần điều chỉnh tự thân trận pháp trạng thái liền có thể thi triển ra hai vị trưởng lao không chi hoa từ đó thực hiện đại na di thiên đồ tổ sư suy nghĩ trọn vẹn thành lập phòng ngự sung linh trận pháp cũng đã làm tốt ngay từ đầu thời điểm là một cái r i n g ruột vòng tròn pháp khí tạo hình đến sau cân nhắc đến xem như không gian đạo tiêu không chi hoa thể tích đều cực nhỏ tự lại đối pháp khí tiến hành trên diện rộng cải tiến thể tích bên trên giảm bớt đến chỉ có chiếc n h ậ n lớn nhỏ đám người vừa đưa ra một đống lớn ý kiến lại tăng xếp đặt t h ầ n hình phòng ngự công kích chống nước phòng cháy phòng chấn động chờ một chút công năng bảo đảm nó có thể dùng đến đủ lâu như pháp khí không có gặp được bất luận cái gì công kích hoặc hao tổn một khối hạ phẩm linh thạch như nhau đủ dùng bên trên ba bốn trăm năm cho tới đem không chi hoa đặt tại chỗ nào cũng chỉ có thể là căn cứ địa hình tới điều chỉnh đại khái khuynh ê ư ớ n g là trôn ở đại thụ bên trong hoặc là thạch đầu bên trong phòng ngự s u n g linh trận pháp nghiên chế hoàn tất tự bắt đầu l u y ệ n chế tốn thời gian ba tháng luyện hơn năm trăm cái trương trưởng lão cùng chu trưởng lão một người mang lấy một nửa dựa theo tông môn thiết kế quy hoạch lộ tuyến một nam một bắc địa phân ra hai cái phương hướng xuất phát văn vô nhai cũng học chu trưởng lão cùng trương trưởng l ã o không chi hoa nắm giữ trận pháp như thế nào điều chỉnh dùng hai ba ngày hắn tự bắt trước được t i ê n đ ổ tổ sư không chi hoa bắt trước không chi hoa đối với t i ê n đồ tông không gian hệ linh căn tu sĩ đều rất đúng vì hữu dụng mà đối với văn vô nhai dạng này tuệ n h ã người chỗ dùng càng lớn hơn Tông tông t h vị, vị này thứ đ tám đảm nhiệm thiên đồ tông tông chủ đem chính mình không chi hoa mô hình cũng lưu lại văn vô nhai lại dùng một vòng tả hữu đem đường tông chủ không chi hoa cũng mô phỏng ra đây loại ngày sau chính mình tu vi đi lên liền có thể tại không gian thế giới bên trong Dọc t hiện e o các t ề tiền n chân, từng này nét phân ấn tốt địa đồ, toàn bộ chỉnh lý thành quyền, cùng công pháp có liên quan đơn chỉnh lý để ở một bên. bối bước bối bộ bút tốt, tốt đi tỏi cái giới loại i dấu các chữ thắc có độc thế hết thể pháp một tìm đem một để địa đồ, để lý lý ký, ở tại hắn tu vi thấp quá nhiều công pháp bên trên ghi chép hoàn toàn không cách nào lý giải chỉ có thể t r ư ớ c gác lại tại bên cạnh đợi ngày sau yêu cầu lại nhìn địa đồ đặc t h u địa điểm đánh dấu còn có đặc biệt vòng xoáy đặc thù thiên tài địa b ả o những này đều tại không gian thế giới bên trong chờ đợi mình chỉ cần đến nguyên anh kỳ rất nhiều nơi hắn liền có thể đi được thì là lấy văn vô nhai h trọng tưởng tượng tương lai mình có thể một mình trèo thuyền dung n o ạ n không gian chi hà bên trên truy tìm lấy tiền nhân giấu chân thăm dò không gian thế gian huyền bí cũng không khỏi đến cảm xúc bành trướng khó mà khống chế hắn hít vào một hơi thật dài tiến tiểu thế giới đem những sách này c u ố n địa đồ đều đặt ở thư phòng bên trong rất nhanh cầm cốc xoay người đi dược viên tiểu hạt cơ cái đùi to nhạy tới kể từ ăn vào yêu đan tấn giai đằng sau tiểu hạt mặc dù còn không biết nói chuyện hình thể cũng không có biến hóa thế nhưng là ánh mắt càng phát linh động nghe văn vô nhai nói chuyện lý giải năng lực đã cùng phổ thông mười tuổi tả hữu hải đồng không khác bởi vậy văn vô nhai không tại tam v i đang ngủ say tiểu thế giới mấy cái yêu tu cựu về tiểu hạt quản lý tiểu hạt gần nhất dược điển như thế nào văn vô nhai một bên x ô i đất đổ cỏ một bên câu được câu không cùng tiểu hạt trò chuyện chít chít dạ chít chít dạ tiểu hạt gật gật đầu muốn nghe đạo kinh sao chít chít dạ tiểu hạt cao hứng hô hào tốt kia ta bận b i ể u một hồi ngươi chốc lát nữa đem tiểu h ắ c tiểu thải cùng tiểu thanh gọi qua ta ở bên hồ toàn bộ cấp các ngươi thuộc lòng đoạn đạo kinh thổi thủ khúc văn vô nhai nói ra chít chít dạ ai nha tiểu hạt ngươi nếu là biết nói chuyện liền tốt chờ một chút chờ ta tu vi kim đan có thể lại kết một con yêu thú t i u cùng ngươi khế ước dạng này có thể mang ngươi tiến không gian thế giới nhìn một chút có thể hay không ở nơi đó phát hiện bảo bối gì chích chích dạ tiểu hạt hoa chân mùa tay thư không na di thuật tu hành tạm có một kết thúc văn vô nhai đem tu hành trọng tâm vừa đặt lên luyện khí bên trên mỗi ngày biết luyện tập thứ không thập bắt chạm mười ngày nửa tháng tự i ể ra tông môn một lần đi không gian thế giới đi một vòng thu thập một chút thời không đạo tiêu trở về tông môn đã có bảy gia không chi hoa lưới lớn kế hoạch thời không đạo tiêu tựu lại trở nên cực vì khan hiếm lên tới mà mỗi đi một lần không gian thế giới hắn giữa mi tâm kia hai đạo t h ì vết cựu càng phát tiên diễm lên tới không bao lâu văn vô nhai tiến vào trúc cơ thất trọng cao cấp luyện khí chương trình học cũng đã bên trên s o n g giống như c h â n pháp luyện khí loại này chương trình học cùng phổ thông chương trình học bất đồng cao cấp về sau liền là suy nghĩ nghiên cứu phương hướng của mình có thể có sáng tạo cái mới mới có thể xưng là đại sư văn vô nhai cũng không có muốn trở thành đại sư ý tưởng chỉ bất quá tại linh trưởng lão đồ trưởng lao đám người mắt bên trong văn tổ sư tại trùng cấp luyện khí giai đoạn liền có thể đổi hồ lô rượu vì túi nước loại hình tại trên luyện khí rất đúng có thiên phú trở thành đại sư chỉ là vấn đề thời gian tại ổ sư, ngài hiện t chương ta r ì n h học đều đã b ê tông r n h đến t kim đan kỳ có thể học tập luyện đan ngài yêu cầu sớm học sao đồ trưởng lao vẫn đạo văn vua nhai một chút suy nghĩ nói ra tiếp tục lấy đủ loại trận pháp học tập vì chủ a vẫn là có thật nhiều đại trận chưa quen thuộc l u y ệ n đan lời nói trước tiên đem tương quan thư tịch cấp ta ta xem trước một chút lại nói mặt khác ta chúc cơ tốc độ chậm hơn có biện pháp nào có thể tốc độ tăng lên sao chiếu trước mắt hắn tiến độ đại khái còn muốn chừng một năm mới có thể tiến lên bắt trọng một năm dưới tiến lên cựu trọng lại một năm viên mãn ngài tốc độ không tính chậm à đồ trưởng lao có phần mắt trận tròn bọn hắn tổ sư đều như vậy cần cụ tu hành tốc độ nhanh như vậy làm sao còn hiểm nghi chậm đâu thế nhưng là cùng những tông môn khác đám thiên tài bọn họ so ra còn có không nhỏ t r a n lệch lý song nhi cũng chúc cơ ngũ trọng a nhanh đại khái tháng này có thể tiến lên trúc cơ ngũ trọng đồ trưởng lao nói ra tu hành sự tỉnh không có khả năng gấp gáp nguyên anh về sau chủ yếu dựa vào lĩnh ngộ cùng thiên phú tới t ậ n ấn d a i nguyên anh trở xuống liền là dựa vào tư chất cùng nỗ lực từng bước một tích lũy quá trình nhưng là so ra mà nói lại là tương đối dễ dàng nhanh chóng tăng lên đồ trưởng lao nghi nghĩ còn nói thêm tại trúc cơ kỳ xác thực có ba loại phương pháp có thể tăng tốc một là thanh thương môn có một loại thanh thương mộc tinh hoa trừ thuần hỏa thuộc tính không có khả năng phục dụng đại đa số thuộc tính trúc cơ tu sĩ ăn vào thanh thương mộc tinh hoa lộ có thể tiết kiệm không ít tích lũy thời gian một là huyện nguyệt tông huyện nguyệt linh hoa trì linh hoa trì phân ba tầng một tầng là năm mươi năm nở hoa một lần hoa lộ đối trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ đều hữu dụng tầng hai là trăm năm nở hoa một lần hoa lộ đối kim đan kỳ tu sĩ hữu dụng tầng ba là ba trăm năm nở hoa một lần hoa lộ đối nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ hữu dụng hoa lộ cũng là hiện thu hiện uống còn có hai mươi năm mới có thể mở hoa thời tiết một là nga mi phong nga mi loan n g u y ệ t trì ao này cần toàn thân tắm rửa trong đó vận chuyển công pháp tăng lên linh lực loan n g u y ệ t trì có lục trọng chúc cơ k ỳ dùng đệ nhị t r ư n g ao đối những tông môn khác trăm năm mở ra một lần này ba loại phương pháp đều là an toàn thỏa đáng biện pháp huyền n g u y ệ t tông thời gian không đổi kịp thanh thương môn cùng nga mi phong giữa ta tông môn cùng bọn hắn gia o tỉnh lại là vì ngài xin đều hẳn không có vấn đề gì nói cách khác ta nhất định phải tiến đến thanh thương môn hoặc nga mi phong văn vô nhai vấn đạo đúng thế ta đều có thể xem tông môn thuận tiện vâng ta cái này liên hệ việc này đồ trưởng lao không chút do dự đ áp tấu chương xong chương 225, đi nga mi phong chương 225, đi nga mi phong thiên đồ điện phía trong các vị chắc hẳn đều biết đi văn tổ sư hy vọng có thể tăng lên tu hành tốc độ xác thực văn tổ sư tại trúc cơ kỳ còn không có ăn qua bất luận cái gì thiên tài địa b ả o loại hình là chúng ta thiếu giám sát đồ trưởng lao đưa ra có thể đến thanh thương môn phục dụng thanh thương mục tinh hoa lộ hoặc là đến nga mi phong đi cho tới h u y ề n nguyệt tống còn chưa tới thời kỳ nợ hoa chư vị thấy thế nào đàng trưởng lao nói ra ta cảm thấy có thể đi cá nhân cho rằng trước đi nga mi phong nga mi loan nguyệt trì vì thích nghi nhìn một chút chúng ta trong t ô n g môn tư khoán dùng qua thanh thương tinh hoa lộ còn không có ngâm qua nga mi loan nguyệt trì vì lẽ đó không bằng điều kiện phù hợp đệ tử thân chuyển đều đi ngâm một bãi nga mi loan nguyệt trì tăng lên một cái tu hành tốc độ thanh trưởng lao nói đảng trưởng lao nói có lý tư khoán kim đan viên mãn dạ lan cũng là kim đan viên mãn hai người đi bong bằng ao gia tăng tiến lên nguyên anh tỷ lệ song nhi trúc cơ ngũ trọng giống như văn tổ sư có thể rút ngắn trúc cơ kỳ thời gian mấy năm này mỗi cái đại tông môn thiên tài bối xuất tu hành tốc độ đều là cực nhanh viên viễn cũng luyện khí cựu trọng bong bóng luyện khí kỳ h a o tăng lên tiến vào trúc cơ sát xuất thành công lần tiếp theo hắn t i ệ u muốn ngâm trúc cơ kỳ h a o phong t i ệ u tại đi ra ngoài nhiệm vụ là không đổi kịp này một đợt lệ trưởng lão nói ta đồng ý trên đây mấy vị ý kiến văn tổ sư dẫn đội linh trưởng lão cùng đi xem t r ư ừ n g tạ sư thúc là nhất định sẽ đi theo ta xem trong đệ tử nội môn cũng có mấy cái song linh t ă n đệ tử không tệ không bằng cùng một chỗ mang Tốt, tiêu ta tiểu phát Thiên kiện liên hệ Nga Phong. hệ ch văn My đồ thanh phong chăm chỉ thông minh ta cho rằng có thể tán thành tán thành liên tiếp tán thành đằng sau việc này tựu i định số dưới thanh phong là văn tổ sư theo bên mình người hầu cùng tư h đồng từ nhỏ bồi tiếp lớn lên giao tỉnh đến thiên đồ tông đều muốn mang tại bên người tu hành đại đa số công pháp đều là cùng một chỗ tu hành mặc dù chỉ là tứ linh căn có thể tu hành tiến độ đã là chấn kinh một đám người loại chuyện nhỏ nhặt này liền không thể làm phiền văn tổ sư tự mình mở miệng sẽ có vẻ bọn hắn quá không hiểu sự t ì n h cho tới là gì bọn hắn không nghĩ tới chủ động cấp văn tổ sư thu xếp đi gì đó nga mi phong thanh thương môn thật sự là trong mắt bọn hắn tổ sư đã đủ c h ó i mắt săn c h ó i tu vi tiến độ kinh người dẫn đến căn bản không có người nghĩ đến này gốc dạ đại khái nửa tháng sau thu vào nga mi phong trả lời cũng không biết là t r ù n g hợp vẫn là nghe nói văn tổ sư phải đi mấy cái tông môn cũng đều phát văn kiện cấp nga mi phong nga mi phong dứt khoát định tại một tháng phía sau ngày m ộ mươi năm mở sơn môn nên đón mỗi cái đại tông môn đệ tử mỗi cái môn phái cấp danh n g c h là m ư ơ i năm người văn tổ sư đ ặ thù không tại danh n g c h phạm vi bên trong Chúng thiên a Nga đi My p o n tuyến không g lộ t hay có h đã? đồ chân nhân vấn hỏi tiệ ta đi thôi thanh trưởng lão đáp lại nói có linh trưởng lão tả sư thúc lại thêm ta ta lại mang hai vị ngoại sự trưởng lão nên không sai biệt lắm có thể sự tình một khi định ra tới tạo ố c độ liền sư thúc n a n cười nói nga mi phong m ấy chỗ bách hoa cốc cảnh sát không tục linh trưởng lao nói ra bất quá đều là nữ hải tử ưa thích những thứ này linh trưởng lão k i ê n g nga mi loan ngược trì đại khái có thể tăng lên bao nhiêu tu vi đ ầ u văn vô nhai vấn đạo cái này tùy từng người mà khác nhau phải xem mọi người tư chất cùng với cùng ao nước độ phù hợp bình thường tới nói tại nào đó nhất dai rút ngắn một nửa thời gian là không có vấn đề tỉ như nguyên bản một năm mới có thể tấn hạ nhất dai ngâm ao nước nửa năm liền có thể tấn hạ nhất dai độ phù hợp cao hoặc tư chất đặc biệt tốt có đi lại với nhau c h ú t cơ nhị trọng thẳng vào c h ú t cơ ngũ trọng cũng có qua trúc cơ lục trọng thẳng vào đệ bắt trọng linh trưởng lão hồi đức nói văn vô nhai khẽ cười, cười rất tốt kém cỏi nhất t r ú c cơ thất trọng rút ngắn một nửa t i ê u rất tốt nếu như hiệu quả tốt còn có thể lấy rút ngắn càng nhiều tiếng ê âm ao nước còn có thể lấy đi thanh thương môn sao văn vô nhai hỏi ân cũng có thể đợi ngài này một bên bởi vì ao nước tấn d a i vững chắc xuống chừng nửa năm liền có thể lại đi phục d ụ n g thanh thương môn tinh hoa lộ đồ trưởng lao nói ra lại nhịn không ngừng quên nhủ văn tổ sư ngài tu hành tốc độ đã là nhất kỷ tuyệt trần đã có thể nhanh một chút nữa lại đều tốt hiệu quả là gì không còn mau một chút đâu ta cũng chẳng biết tại sao luôn cảm thấy thời gian không đợi ta v ă ngài vô n a i tự dễ nhất thiếu, ta dêu yếu, l rất khó đổi kịp trích thua là n g trong bức họa ba năm chậm trễ thời gian lại tinh lực đều dùng tại công pháp trận pháp cùng luyện k h í bên trên tài ba của ngài thiên phú há lại là những bọn tiểu bối này có thể so đ ộ trưởng l á o vội và nói nói đùa đây là bọn hắn văn tổ sư a i bất luận cái gì tiểu bối đều mơ tưởng so với hắn tu hành là đầu mênh mông đường dài tiền ký nhanh hậu kỳ chưa hẳn nhanh ngài phải tránh nóng vội dễ dàng có tâm ma sinh ra ngài phải nhớ cho kỳ a đồ trưởng l ã o tận tình khuyên bảo khuyên nhủ rất đúng đồ trưởng l ã o nói đúng vô nhai tốc độ của ngươi đã rất nhanh chớ một vị truy cầu nhanh dễ dàng căn cơ bất ổn lại tu hành cũng rất trọng tâm cảnh tâm cảnh bất ổn khi độ kiếp sẽ rất khó quá quan vì lẽ đó là gì t r ú c cơ kim đan đệ tử muốn xuất sơn nhận nhiệm vụ một mặt là tăng lên thực chiến thực lực một mặt cũng là tại hồng trần bên trong mài r ú a tâm tính nguyên cớ tả trưởng l ã o cũng liền nói gấp ân ta hiểu được đa tạ tả sư tổ nhắc nhở đa tạ đồ trưởng lao nhắc nhở ta nhớ kỹ văn vô nhai do dự một cái vẫn là nói hắn muốn tăng lên tu hành tốc độ tuy có một một phần nhỏ là bởi vì các thiên tài tu hành tốc độ nhanh có một bộ phận là bởi vì muốn tu xong trúc cơ kết kim đan đi thế giới trong tranh hoàn thành hứa hẹn t i ự u hồi càn nguyên tông còn có một bộ phận lại là chính mình cũng không biết lý do cấp bách văn vô nhai nói xong dạ thần cùng lục hoàng trạch mà ngay tại lúc đó những thiên tài này cũng tại thảo luận văn vô nhai không chỉ là bởi vì văn vô nhai cũng là thiên phú cực cao tu hành tốc độ cực nhanh là giống như bọn họ người cũng bởi vì văn vô nhai cực cao không gì sánh được bối phận theo như đồn đại là thiên đồ tổ sư chuyển thế tốc tuệ người bởi vì lấy văn vô nhai t ú c tuệ người thân phận đám người liền đều cảm thấy hắn tu hành nhanh như vậy hoàn toàn là hợp tình lý nghĩ đến lần này cuối cùng tại có thể nhìn thấy vị này t ú c tuệ người tiền bối hơn một vị thiên tài thầm nghĩ như vậy to h quang âm hà chạy đa tạ quan tâm cùng khuyến khích một ngày bốn ngàn chữ với ta mà nói đúng là chưa từng có khiêu chiến có lúc là hơi m ệ t chút nhưng là cũng rất vui vẻ bởi vì ưa thích viết lách đồ vật mới viết lách thời gian qua đi quá lâu một lần nữa nhặt lên nhất định phải mỗi ngày bốn ngàn chữ vì toàn bộ cần mẫn thưởng cũng là liều mạng vừa khổ vừa vui vẻ không biết do vì sao vô pháp trả lời cái ngươi tin tức nói là số điện thoại di động chưa khóa lại cũng chỉ có thể tại nơi này trả lời một cái mặt khác nghe nói có muốn khách mời thư hữu quay đầu ta biết trí đỉnh báo danh khách mời thuận theo có cần thư hữu ngay tại phía d ư ớ i tiếp t i ế p báo danh tốt ta biết căn cứ kịch bản yêu cầu xét tiếp thu Thấu chương xong.